Trúng thánh mắt thấy nữ hoa một bộ động tác mây bay nước chảy, tâm lý cũng không khỏi nói thầm ra. Lần này cộng công nội chàng bất chu sơn, dẫn đến bầu trời vỡ vụt, thiên hà chi thủy chảy ngược, vốn là mọi người mưu cầu công đức đại thời cơ tốt, lại không nghĩ rằng nữ hoa dường như đã sớm chuẩn bị, mọi chuyện đều trước bọn họ một bước, một người cơ hồ đem tất cả công đức đều kiếm lời xong. Cái này khiến trúng thánh trong lòng ngất khí đồng thời, cũng nổi lên rất nhiều nghi hoặc. Vu Diêu lượng kiếp thời điểm, thiên cơ một mảnh hỗn độn, dù là lấy thánh nhân chi năng cũng vô pháp nhìn trộm thời gian trường hà hướng chạy, cô gái này ba là như thế nào không cần đoán cũng biết. Thì tại chúng thánh trong lòng suy tư thời điểm, bầu trời bỗng nhiên phát ra một trận rung động kinh liệt, vô số công đức vân khí tụ đến, có tới mấy trăm vạn dặm chi địa, che bất chu sơn phía trên hư không. Ầm ầm. Vô số công đức chi khí theo đám mây bên trong buông xuống. Hai thành rơi vào Tam Thanh Thánh Nhân, phía tây hai tổ, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương mỗ bọn người chi thân, khen thưởng bọn họ chống cự tiên hà hồng thủy, bảo hộ hồng hoàng chi công. Lại có ngũ thành nửa rơi vào nữ oa chi thân, khen thưởng nàng bổ tiên chi công, chống trời chi đức. Sau cùng 25 phần trăm công đức chi khí, ở trên vòm trời chiếm cứ một hồi. Vậy mà thay đổi phương hướng, xông lên 33 trọng thiên. Chúng thánh trong lòng kinh dị, vội vàng động khai thiên nhãn xem xét. Chỉ thấy cái này khoảng chừng 25% công đức chi khí, toàn bộ tràn vào 33 trọng thiên bên ngoài hoàng cung. Ha ha ha. Chính đang chúng thánh dự định liên thủ phá vỡ ba hoàng cung cấm chế lúc, một trận tiếng cười to bỗng nhiên từ trong bên trong truyền ra, kinh hoa toa hoàng cung trùng quanh thánh nhân sắp trận, đem một đám hồng hoàng đại năng nhìn trộm thần thức toàn bộ chặt đứt. Thì ra là hắn. Nguyên Thủy Thiên tôn rên lên một tiếng, thiệt thòi lớn, sắc mặt hết sức khó coi. Có trách nữ hoa sư muội giống như là đã sớm chuẩn bị lại là sớm nhận được tin tức, có phúc lớn. Thông Thiên Giáo chủ gật gù đáp ý nói ra, một bộ đại có điều ngộ ra bộ dáng. A Di Đà Phật, nữ hoa nương nương quả thật có đại phúc duyên, lại đến người kia từng trợ. Tây Phương Phật Tổ chuẩn đề chắp tay trước ngực, thi thào một câu, trong mắt mang theo một vẻ vẻ hâm mộ. Đông Hoang chúng tu sĩ gặp một màn này, tận đều là lộ ra vẻ cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Bồ Đắc Thiên khuyết công đức, lại có 25% đưa về hoa hoàng cung. Có người giấu ở hoa hoàng cung bên trong, còn ngăn cản năm đại thánh nhân thăm dò. Điều này không khỏi làm cho một đám đông hoang tu sĩ lòng sinh mơ màng. Chẳng lẽ tại cái này Hồng Hoang bên trong, trừ 6 đại thánh nhân bên ngoài, còn có khác tuyệt thế đại năng hậu trường khống chế hết hay? Căn cứ Tam Thanh thánh nhân cùng Phật môn hai tổ biểu hiện đến xem, người này rõ ràng so với bọn hắn càng thêm kỳ cao một bậc, tựa hồ đã sớm ngờ tới lần đại kiếp nạn này, dự an bài trước nữ oa làm tốt bổ thiên thủ tục, độc chiếm hơn phân nửa công đức. Nếu thật là dạng này, cái kia không khỏi cũng thật đáng sợ. Ai có thể có thực lực như thế, khống chế Hồng Hoang đại thế, đem 6 đại thánh nhân chơi trong lòng bàn tay. Trong toàn trường Chỉ có Diệp Tang khuất xuất một tia thiên cơ, ánh mắt nóng nhìn Tam thập Tam tiên ngoại hoa hoàng cung. Lam Tiêu, Diệp Tang lẩm bẩm một câu, nàng có bảy thành năm chắc xác định, cái kia tại hoa hoàng cung bên trong hậu trưởng khống chế hết thảy người, cũng là Lam Tiêu. Cái kia trợ Phượng tổ thành lập Phượng tộc, trợ nữ Hoa nặng đất tạo người luân hồi tiên tôn Lam Tiêu, cũng là nhân tộc cộng tôn Tam hoàng đế sư. Chỉ sợ toàn bộ hồng hoàng bên trong, cũng chỉ có hắn, giáng bố chí xuống như thế đại cục, lấy thánh nhân làm quân cờ. Chương 300, Phật bản tỉ đạo. Hồng quân đạo tổ lập thiên đình. Mọi người ở đây tâm tư bách chuyển ở giữa, Giữa sân lại phát sinh biến cố lớn. Chỉ thấy vô lượng tử khí theo Tam thập Tam thiên ngoại buông xuống, giống như một đầu tử khí xấu giải, chủ chung điệp điệp. Cùng một thời gian, Hồng Hoang đại địa vô số kim tiền tuân ra, thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng gossen, dâng trào tiên khí, làm đến khắp nơi hoàn toàn bị pha trộn tiên khí bao vây, tường vân vận đạo, điểm lạnh rực rỡ, từng tia từng tia rủ xuống, tản ra giống như cháo giống như xạ dị hương. Giây lát về sau, một tiên thân thể mặc áo bào tím lao đạo cầm trong tay gậy trúc, đạp không mà đến, đạm nhiên nói, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bù đoàn đạo chân Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bản cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự tuẩn. Một đạo truyền tâm hữu, nhị giáo xiển tiệp phân. Huyền môn đều lãnh tụ, một hơi hóa hồng quân. Tại hắn sau lưng một chút, một tên tuấn dật như ngọc thanh niên cẩn thận phụng dưỡng lấy. Sáu đại thánh nhân nhìn thấy cái này áo bào tím lao đạo, tất cả đều biến sắc, cung kính bái nói, bái kiến lão sư, không biết lão sư giá lâm, chưa từng sát tiếp, nhìn xin thứ tội. Đông Hoang chúng tu sĩ lộ ra vẻ chợt hiểu. Quả nhiên như bọn họ suy đoán hồng hoang lục thánh cùng xuất phát từ một mạch. Bọn họ lão sư chính là đã từng lực chiến qua toàn thân bản cổ pháp thân hồng quân, tựa hồ cùng tiên đạo tồn tại liên quan nào đó. Chỉ là phát hiện chân tướng về sau, lại làm cho người sinh ra càng đa nghi hơn nghi ngờ. Đối bọn hắn tới nói, Phật đạo hoàn toàn thuộc về hai loại tu luyện chi lộ, nơi này vậy mà xuất từ giống nhau. Phật bản thị đạo, vẫn là nói vốn là Phật. Chúng tu sĩ tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía cái kia một thân áo bảo tím hồng quân đạo tổ. Chỉ thấy hồng quân đạo tổ chậm rãi nói, "Vô ưu quyết chiến, cho hồng hoàng sinh linh mang đến cự đại tai hại. Bây giờ lượng kiếp thanh tẩy hoàn tất, cái kia lập xuống mới thiên địa trật tự Lục Thánh ánh mắt khác nhau, nhưng lúc này đối mặt Hồng Quân hội tham, từ không dám nhiều lời, đồng nói: "Nguyên Tôn lão sư pháp chỉ." Hồng Quân nuốt cảm nói: "Thiên đạo đại thế, do trời đỉnh thống ngự hồng hoang, tuy nhiên yêu tộc thích giết chóc thành thói, không phải là chính thống. Nay ta trọng lập Đông Phương Tiên Đỉnh, trên ứng chư thiên tinh tốc, phía dưới trưởng ức triệu sinh linh, chư thiên bên trong, vạn tộc cộng tôn." Nói xong câu đó, hắn không chờ chúng thánh đáp lại, trực tiếp quay đầu nhìn bên cạnh đứng hầu thanh niên nói ra: "Hạ Tiên, ngươi tại Tử Tiêu cung phụng dưỡng lâu ngày, hôm nay tạo hóa đã đến, chính là Hồng Hoang Tiên Đỉnh chi chủ." Ngài khắc làm lo liệu tiên đạo đại thế, tạo hóa văn vật, chủ ngự chúng thần, cân nhắc tầng giới, chống ngự chư thiên và linh. Hạo Thiên hiển nhiên cũng không biết việc này, đương nhiên nghe đến Hồng Quân sắp phòng, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh thu liễm, chờ một nói, Hạo Thiên cẩn tuân lão sư pháp chỉ. Hồng Quân khẽ gật đầu, lại đối sáu đại thánh nhân nói ra, các ngươi vị tiên đạo thánh nhân, ngày sau cũng làm nắm nhận tiên đạo ý chí, phụ trợ Hạo Thiên bảo trì hồng hoàng trật tự, không thể ngạ mạn. Lục Thánh Đồng nói, cẩn tuân lão sư pháp chỉ. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng bọn họ ý nghĩ, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Trên thực tế, Hồng Quân quyết định này vô cùng bá đoán, trừ nữ oa không chút nào để ý bên ngoài, Tam Thanh cùng phía Tây hai tổ tâm lý đều có lời phản kháng. Bởi vì lúc trước Hồng Quân từng nói bọn hắn nói rõ, vụ yêu lượng kiếp về sau, chính là Phật đạo quật khởi. Kết quả hiện tại Hồng Quân chính mình làm cái Đông Phương Tiên Đình, cũng an bài quan môn đệ tử Hạo Thiên đảm nhiệm Thiên Đình chi chủ, phụ trách quản lý Hoàng Hàng, hoàn toàn đem lục thánh bài trừ bên ngoài. Tuy nhiên về sau còn nói để chúng thánh phụ trợ, lại cũng không ban cho mấy mai quyền hành, cùng không nói xin có gì dị dị. Diễm là Tam Thanh thánh nhân dự xưng là là bản cổ chính tông xuất thân, lại là huyền môn ba đại đệ tử, vốn cho rằng diệt trừ Vu Diêu về sau, làm đến phiên bọn họ chúa tể thiên hạ, kết quả hoành không toát ra cái hạ tiên, cướp đi hết thẻ trái cây, để bọn hắn là để ý khí khó bình. Chỉ là chúng thánh dù sao có ức vạn năm đặng hạnh, thì nộ không lộ, chỉ thấy ngẫu nhiên khóe mắt liếc qua liếc qua Hạo Thiên lúc, hội phát ra một chút linh ý. Đối với vị này một mự phụng dưỡng tại Hồng Quân bên cạnh đồng tử, cho dù là chúng thánh, giải không nhiều. Nhưng chỉ cần trả lại hắn không có có thành thánh, vậy liền không có thành tựu. Cái gọi là thánh nhân phía dưới chúng sinh đều là con kiến hôi. Dù La Hạo Tiên là thiên đỉnh ngọc đế, cũng cải biến không cái này nhất định luận. Chỉ cần chờ Hồng Quân đạo tổ biến mất, bọn họ tự có đủ kiểu biện pháp tới áp chế Hạ Tiên, cùng cái gọi là Đông Phương Thiên Đình. Nghĩ đến đây, chúng thánh tâm lý không nhanh cũng ít ba phần, sắc mặt càng thêm kính cẩn nghe theo. Hồng Quân xử lý xong sự kiện này, lại phóng nhãn nhìn về phía phá nát Hồng Hoang sân hạ, trong mắt đều là thường sót chi sắc, giữa mi tâm một luồng hào quang bắn ra, chiếu rọi chín tầng trời, chính là cái kia tạo hóa ngọc điệp. Chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp quang hoa đảo qua, đem phá nát Hồng Hoang đại địa một lần nữa ghép lại lại vẫn có bốn đạo to lớn vết rách tràn ngập hỗn độn sắc khí, không cách nào để đũ, chỉ có thể phân bốn khối đại lục. Hồng Quân trầm giải nói, Vũ Diêu lượng tiếp thanh tẩy hoàn tất, từ đó hồng hoàng chia làm tứ đại bộ châu, phân biệt là Đông Thắng thần châu, Tây Nưu hạ châu, Nam Chiêm bộ châu, Bắc Câu Lô châu, còn lại khắp nơi hóa thành nức vạn tinh thần, cho thiên địa tản tu. Yêu ma quỷ quái lưu một đường sinh cơ. Lão sư nhân tử, chúng thánh lại là cuối đầu, lại lúc lâm đầu, đã thấy Hồng Quân đã biến mất không còn tăm tích. Hạ Thiên cho đến giờ phút này, mới mới lộ ra hăng hái biểu lộ, trực tiếp phóng lên tận trời. Năng lập 33 trọng thiên phía trên, Trình trọng nói, Hạo Thiên mất tài, bị Tiên đạo rủ xuống họng, Hồng Quân đạo tổ trong tháp, thủ chi lấy thiên đỉnh chi chủ trách nhiệm, nay lập Đông Phương Thiên đỉnh, lo liệu thiên đạo đại thế, chủ ngự chúng thần, cân nhắc tầng dưới, che chở hồng hoang sinh linh, thiên địa cộng giám. Thoại âm rơi xuống mái mắt, bầu trời phát ra một trận rung động, vận mệnh trường hà sóng lớn cuộn. Cực Đông phương hướng, một cái thanh long theo đầy trời trong mây mù bay ra, miệng ngậm một cái kim sắc ngọc ấn, giống như san hô long giác bên trên tán phát ra vạn trượng ánh sáng, che lồng thiên địa, nghiền ép hư không, thẳng đến Hạo Thiên mà đi. Vô cùng nam phương hướng, một cái to lớn vô cùng bạch hổ tại trong mây mù hiện ra thân hình, bốn vó như đạp khí thế to lớn liệt diễm, một đường thẳng đến Hạo Thiên mà đi, trong miệng cũng ngậm lấy bảo vật, chính là một mặt ngọc kính, trên xem Tam thập tam thiên, phía dưới chiếu cửu u mạn điển. Cực tây phương hướng, một cái chu tức gào thét mà tới, kim mỏ mổ một tiên ấm, mơ hồ có thể thấy được trong bầu có ánh vàng rực rỡ huyền hoàng tiểu dịch, hai cánh chấn động ở giữa, mang theo một đầu đỏ dài lụa màu đỏ, dẫn tới hồng hoang vạn điều điều tri bái, hốt vàng không thôi. Cực bắc phương hướng, một cái huyền vũ bị sông lớn nâng phù ở đám mây trên lưng chở đi một cái ngọc bàn, trong mang một cái tự kim bảo đan, phía trên khắc rõ cực kỳ liền nào đằng vân, nở rộ ánh sáng vô lượng mang. Tứ tượng thần thú vượt qua tầng tầng tiên vân, thẳng tới Hạo Thiên trước mặt, phủ phục với hắn phía dưới, dập đầu thần an, đưa lên trời nói ban tặng bốn kiện thần vật. Hạo Thiên cũng không khách khí, từng cái vui vẻ nhận, đầu tiên là đem mỹ tựu cùng bảo đan thu hồi, sau đó tay trái cầm thiên đế ngọc cân hướng lên trời khung cửa chiếu. Thiên đạo lần nữa chấn động mấy cái, vô lượng số mệnh ngưng kết, hóa vì một góc bảy màu tiên liên, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tiên liên nở rộ, một chiếc huyền hoàng đèn sáng hiện hiện ra. Bạo phát thức vạn tận quang, chiếu khắp thiên địa, cho người ta vô thượng uy nghiêm cảm giác, chính là cái kia thiên đình ngọc đế nghiệp vị gia trị, từ đó vũ nội độc tôn. Đông Hoang chúng tu sĩ chính tâm thần khéo động tại điểm, trước mắt hình ảnh bỗng nhiên dừng lại, sau đó trở nên càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Chờ mọi người lại bình tĩnh lại lúc, đã thoát ly cái kia mảnh năm tháng, một lần nữa trở lại bất chu sơn bí cảnh bên trong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có loại rảnh lẫy cuộc sống mới cảm giác. Tuy nhiên trận này Vu Diêu quyết chiến đã sớm tại rất nhiều người trong dự liệu, nhưng chính thức tận mắt nhìn đến, vẫn dám đến chấn động không gì sánh nổi. Hồng Hoang thời đại mạnh mẽ đến cực hạn yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, thập nhị tổ vu vậy mà toàn bộ tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc, thậm chí ngay cả hồng hoàng đại địa đều bị vỡ nát thành bùn thối. Đại chiến sự khốc liệt, cho dù chỉ là suy nghĩ một chút, cũng khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, khó có thể tự kiềm chế. Không chỉ có như thế, bọn họ còn chứng kiến tổ vu cộng công sau cùng anh liệt xả thân, một đầu đụng gãy bất chu sơn, dẫn thiên hà hồng thủy chảy ngược, hồng hoàng chúng sinh đại kiếp, cùng về sau một đám hồng hoàng đại năng vì bảo hộ chúng sinh chô thi triển đại thần thông. Bọn họ càng nhìn thấy một cái mới thời đại trước giao thế, thuộc về vu yêu thời đại chết đi, Đông Vương Thiên đỉnh quật khởi thời đại đến. Chương 301, Diệp Tang lại phát hiện Lăng Tiêu trọng đại bí mật. Chỉ là những ký ức này lại sáng chói, lại uy hoàng, cuối cùng cũng chỉ là chết đi năm tháng. Khi mọi người cảm khái sau khi kết thúc, hai cái vấn đề thực tế liền lại lần nữa hấp dẫn bọn họ tất cả mọi người chú ý lực. Thiên đạo còn còn tại thế. Ách Nan độc hậu còn chưa chết. Hai cái này tin tức không thể nghi ngờ là vô cùng kinh người, đủ để ảnh hưởng tất cả mọi người thân gia tính mệnh. Thiên đạo xuyên qua thần thoại thời đại, còn tại đương đại kéo dài. Vậy nó là trước đó thiên đạo, vẫn là mới sinh thành thiên đạo. Nếu như là trước đó thiên đạo, vậy nó là một mục tồn tại, còn là vừa vận thức tỉnh. Không người có thể quên, thái cổ thời đại, thiên đạo chi thủ xuất thế, nghiền nát tiên vực, nghiền ép chư thiên khủng bố một màn. Càng không người có thể quên, trung cổ thời đại, do thiên đạo bày ra từng chảng hắc ám náo động, bao trùm toàn bộ vũ trụ, khiến đức triệu sinh linh thời khắc đều sinh hoạt trong nguy cơ. Nếu như đương đại thiên đạo là thần thoại thiên đạo kéo dài, cái kia không thể nghi ngờ sẽ thành một cái to lớn uy hiếp, không chỉ có là đối đông hoàng, mà chính là đối toàn bộ tiên huyền thế giới cho dù là một cái mới sinh thành thiên đạo, vẫn như cũ tràn ngập các loại thai hoang ẩm, đàm nhiệm ai biết, đỉnh đầu của mình thời khắc treo lấy một cái chí cao tồn tại, đều sẽ có chút không thoải mái. Diên Lại đang nhìn Hồng Hoang thời đại Vu Diêu quyết chiến về sau. Mạnh như yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, thập nhị tổ vu, tại thiên đạo đại thế trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, nhất định phải thân tử hồn liền. Trường thiên bá địa vu Diêu tộc, cũng tại thiên đạo đại thế phía dưới, biến thành tro bụi. Thiên đạo đáng sợ cùng cương thế, có thể thấy được luống nõm. Càng có người bởi vậy liên tưởng đến đương đại Trước đó mấy trăm triệu tu sĩ như điên vây quét sạch Axtan Độc Hầu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, cùng Vũ Diêu Lượng kiếp gì tương tự. Đó là bọn họ, phải chăng cũng đều thân ở lượng kiếp bên trong. Thiên đạo hàng lôi phạt công kích Axtan Độc Hầu, phải chăng bởi vì là thiên đạo muốn để Axtan Độc Hầu mất mạng. Mạnh như Axtan Độc Hầu, tại thiên đạo chế tài phía dưới vẫn như cũ không thể chống đỡ một chút nào. Nghĩ đến đây hết thảy, không khỏi để rất nhiều người đáy lòng phát lạnh, đối thiên đạo sinh ra thật sâu kính nể. Nói đúng ra, là đối đỉnh đầu bọn họ tiên, sinh sinh kính sợ cùng lòng mang sợ hãi. Nhưng so với Ách Nan Độc Hầu, Thiên Đạo Chi Hoạn chỉ có thể coi là lò xa. Ách Nan Độc Hầu mới là chân chân chính chính gần lò. Một cái nắm giữ chuẩn đế thứ bắt trọng thiên cảnh giới tà ma, còn truyền thừa hồng hoàng thời đại tổ Vu Sa bị thi truyền thừa, nhân vật như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Một khi để cho nàng chạy ra Bất Chu Sơn bí cảnh, toàn bộ Đông Hoang đều muốn lập tức nghênh đón hạ kiếp. Cho nên mọi người chỉ là hơi suy nghĩ, liền toàn bộ phóng tầm mắt nhìn về phía trước, dự định trước đem Ách Nan Độc Hầu diệt trừ. Vị thiên đạo trọng thương sau Ách Nan Độc Hầu, khí tức yếu ớt tới cực điểm rất có thể là bọn họ duy nhất giết chết Ách Nan độc hậu cơ hội. Ách Nan độc hậu hiển nhiên cũng đã sớm ngờ tới điểm này, thoát ly bí cảnh trước tiên, liền hướng về Bất Chu Sơn phía trên phóng đi. Truy, chúng thánh tôn lực quát một tiếng, kề vai sát cánh đuổi theo. Cầm đầu mấy người rõ ràng là Sích Tiêu nữ đế, Hỏa Hoàng, Thủy Hoàng, Cửu Vũ chiến hậu, Kình Thư vương. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến lại sinh. Bất Chu Sơn phía trên phóng ra ức vạn đạo thần thái, không gian rung động mười phần kịch liệt, đúng là lại lần nữa gấp lại, biến trở về bộ dáng ban đầu. Đây là vô thượng không gian đại thần thông, tầng tầng lớp lớp, Chỉ Sích Thiên Ngai, Thiên Ngai chỉ Sích, tất cả mọi người bị chia cắt ra tới. Sích Tiêu nữ đế phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản mấy trăm triệu tu sĩ, chỉ có thể phía dưới 3 năm người còn cùng nàng ở vào cùng một không gian, coi như muốn đuổi theo đánh ếch nan độc hậu, đều không phải lấn lên tử gì truy lên. Đáng chết. Lần này mất đi ếch nan độc hậu tung tích, lại nghĩ đem nàng đánh giết, chỉ sợ muốn so với lên trời còn khó hơn. Ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương cùng Sích Tiêu nữ đế ở vào cùng một không gian, gặp này biến cố, lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, càng có mấy phần hoảng sợ. Lấy ếch nan độc hậu bây giờ tu vi, lại thêm tổ Vu Sa bị thi truyền thừa, liền xem như chứng đạo đại đế cũng là rất có thể sử tỉnh. Đến lúc đó coi là thật không người có thể địch. Sích Tiêu nữ đế thu nạp phía dưới tán đến phía trước tap rồi, trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Bởi vì nàng và Ách Nan độc hậu lúc giao thủ ở giữa rảy nhất, đối Ách Nan độc hậu rảy cũng là xấu nhất. Nàng ngạy cảm cảm giác được, Ách Nan độc hậu trước sau biểu hiện trên lệnh rất lớn, bản chất cũng không phải là một cái người hiếu sát, càng giống là bị một loại nào đó ma niệm châu khống chế. Hy vọng nàng có thể thoát khỏi cái kia cô ma niệm, tránh tức trưởng khống chính mình lực lượng. Six Tiêu nữ đế lẩm bẩm một câu, trong lòng cũng trỗi lên một tia gấp gáp. Trước có đương đại thiên đạo, hách nan độc hầu cái này các loại tồn tại uy hiếp cả đường, sau có thủy hoàng, hòa hoàng, hữu vũ thiên hậu những thứ này, người mang bất thế truyền thừa đáng sợ cường giả đuổi theo, để cho nàng càng phát ra muốn phải nhanh một chút tăng lên chính mình tu vi. Nếu không lại đi hoang cổ cấm điệu tìm một cái ngoan nhân đại đế. Six Tiêu nữ đế ở trong lòng suy nghĩ ra. Ngoan nhân đại đế chỗ tại vùng không gian kia, linh khí nồng đậm tới cực điểm, giống như một mảnh tiến cảnh. Sợ là chỉ là ở nơi đó tính toán tu luyện, tiến cảnh tu vi cũng có thể tiến triển cực nhanh chớ nói chi là còn có khắp nơi quý hiếm linh dược. Đồng thời nàng cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút Nguyên nhân đại đế, tỷ như hoang cổ thời đại thời kỳ cuối đến cùng phát sinh cái gì biến đổi lớn, tỷ như Diệp Thiên đế bọn người phải chăng còn tại nhân thế. Xem trước một chút có thể hay không tại cái này bí cảnh bên trong có chỗ cơ duyên gì. Xích Tiêu nữ đế suy tư liên tục, vẫn là có ý định trước theo đuổi vào chính mình nỗ lực đến tăng thực lực lên. Bất Chu Sơn bí cảnh lại lần nữa phát sinh đại biến, giãn ra sau lại xếp chồng, sinh ra rất nhiều mới đạo vận, hoặc là kể một ít nguyên bản bị che giấu đạo vận bị khám phá ra. Nói không chừng liền có thể tìm được một số cường đại đạo vận luyện hóa. Bí cảnh bên trong, cung sích tiêu nữ đế còn có đồng dạng tâm tư người có rất nhiều. Lần này Bất Chu Sơn bí cảnh biến đổi lớn, để rất nhiều vốn là đã bỏ đi người ở đây, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Có thể tưởng tượng, tương lai một đoạn thời gian, Bất Chu Sơn bí cảnh đều sẽ trở thành đông hoang điểm nóng bí cảnh một trong. Cùng một thời gian, Diệp Tang cũng tại Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong lăn lừ, hy vọng có thể lại tìm đến cùng Luân Hồi Tiên Tôn Lăng Tiêu có quan hệ đạo vận. Có thể là ở vào nữ tính gặp thù giác quan thứ 6. Nàng thủy chung cho rằng Hưng hoang thời đại Luân hồi Tiên Tôn Lăng Tiêu, cùng đương đại cái kia thất phẩm luyện dược sư Lăng Trần, có to lớn liên quan. Cho nên nàng cần nhiều đầu mối hơn đi chứng minh. Đáng tiếc Bất Chu Sơn bí cảnh nửa đường vận thật sự là quá nhiều, không gian lại là tầng tầng lớp lớp, không cách nào phân biệt rõ ràng phương hướng. Diệp Tang liên tiếp tìm 7 ngày đều không thu hoạch được gì. Ngay tại nàng muốn muốn từ bỏ lúc, rốt cục phát hiện một cố quen thuộc đạo vận, cũng là cố khí tức này. Diệp Tang kinh hỉ chạy vội tới một chỗ đạo vận trước, quan sát một phen, xác nhận cái này hình giống như là ngọc thạch đạo vận bên trong có Lăng Tiêu khí tức. Liên đệ ta xem một chút. Cố này đã vận bên trong lẫn chứa như thế nào cảnh tượng đi. Diệp Tang lẩm bẩm một câu, cưỡng chế lấy tâm tình kích động, toé chỉ điểm hướng cái kia cố đạo vận. Ngoan, Nan Vạn Thần quang theo cái kia cố đạo vận bên trong bộ phát ra, đem Diệp Tang ý thức đưa đến một thế giới khác. Đây là một tòa không gì sánh được xinh đẹp cung điện, dường như đứng sừng sững ở 33 trọng thiên bên ngoài, xung quanh đều là hỗn độn sát khí, bước lên không thôi. Nhưng tòa cung điện này rõ ràng có cường đại trận pháp thủ hộ, tất cả hỗn độn sát khí đều bị che đậy tại 3000 dặm bên ngoài. Nơi này là Hoa Hoàng cung. Diệp Tang trừng to mắt Trong ngáy mắt liền đem tòa cung điện này cùng lúc trước nhìn thấy huyến cảnh kết hợp với nhau, chính là thánh nhân nữ hoa đạo trưởng, danh hào hoa hoàng cung. Đúng lúc này, một đạo cường đại độn quang xé rách hư độn, vung xuống tại trước cung điện, hiển hóa ra một tên phong thái tiêu sái bóng người, chính là cái kia Luân Hồi Tiên Tôn Lăng Tiêu. Bốn tọa chân thân đích thần tới, còn không ngoa đi vào thường báo. Lăng Tiêu hướng về phía giữ cửa một cái nữ đồng ngậm cười nói, cũng tiện tay vứt cho nàng một cái bình sứ. Nữ đồng kia tiếp nhận bình sứ dò xét liếc một chút, nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, giòn tiếng nói, "Luân Hồi Tiên Tôn đợi chút, ta cái này đi thông báo đương lương." Một lát về sau, nữ đồng bước nhanh trở về, cung kính tri lễ, nói: "Nương nương cho mời." Diệp Tang chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, đã đặt mình vào tại Hoa Hoàng cung bên trong, nhưng gặp một tên khuynh thế mỹ nữ ngồi cao chủ vị, tầng tầng màn trướng tầng tầng ra, hiện ra một tên tao nhã vô song mỹ nữ, chính là nhân tộc thánh mẫu, nữ Hoa nương nương. Luân hồi thiên tôn không tại hỏa vận động thánh tu, như thế nào chạy đến ta cái này Hoa Hoàng cung đến? Nữ Hoa nghiêng người dựa vào lễ màn, lấy cái tiếc không chứa một tia tạm chất thanh tuyến nhẹ nhàng nói ra dò thám. Lúc này nữ Hoa, đâu còn có một tia thánh nhân cao quý thánh khiết. Tràng giống như một cái lâu không thấy người trong lòng thiếu nữ, để một bên Diệp Tang trực tiếp nhìn lốc. Cố sự. Diệp Tang nhạy cảm phát giác, Lăng Tiêu cùng nữ oa ở giữa, tuyệt đối có một đoạn không thể miêu tả cố sự. Hai người quan hệ không phải bình thường. Mà cái này, hiển nhiên là liên quan tới luân hồi tiên tôn Lăng Tiêu một cái trọng đại bí mật. Nghĩ đến đây, Diệp Tang tâm lý không khỏi một mảnh nóng rực, càng chờ mong về sau chương 2. Chương 302, lấy hồng hoang làm bản cỡ, thánh nhân làm quân cỡ. Đoạn thời gian trước đi trong hỗn độn du lịch một phen, thuận tiện hái chút ngũ sát thạch, tặng cho ngươi xem như lễ vật à. Muốn đến nữ nhân các ngươi đối loại này, mẫu sắc rực rỡ thạch đầu đều rất ưa thích." Hoa hoàng cung bên trong, Lăng Tiêu rất là tùy ý nói ra. Đưa tay rung động, liền có một chuỗi tản ra năm màu quang mang ngọc thạch theo hắn ống tay áo bay ra, mỗi cái bóng ánh sáng long lanh, hợp thành một đầu cầu hình gọn, đủ có mấy vạn quả nhiều. Nữ hoa nguyên bản còn một mặt không màng danh lợi thông dong biểu lộ, làm thấy cảnh này lúc, lại nhịn không được lộ ra dị sắc, kinh dị nói, "Nhiều như vậy tiên tiên ngũ sắc thạch, ngươi đây là đi nhiều ít hỗn độn cần khu. Cho dù là ở trong hỗn độn Tiên Tiên Ngũ Sắc Thạch cũng thuộc về so sánh thưa thất bảo vật, muốn phải lượng lớn thu hoạch được lời nói, nhất định phải xâm nhập đến nguy hiểm cấm khu bên trong. Như thế địa phương, tràn ngập các loại không thể tưởng tượng nguy hiểm, coi như đối thánh nhân cũng không dám hứa chắc có thể thông dong ra vào. Mà lại cho dù là hỗn độn cấm khu, một lần tối đa cũng chỉ sản xuất mấy trăm khỏa tiên tiên ngũ sắc thạch. Giống Lăng Tiêu chỗ xuất ra 30000 khỏa tiên tiên ngũ sắc thạch, đó là ngay cả thánh nhân cũng không dám tưởng tượng kết sủ con số. Cho nên mặc dù nữ oa vị gần hồng hoàng đỉnh đầu, không giả vô sắc, nhìn thấy một màn này, vẫn cảm thấy tâm thần động lay động nhìn không được động dung. Lang Tiêu cười nói, người đưa thích lời nói thì đều tặng cho người tốt. Người có hảo tâm như vậy. Nữ Hoa có chút hồ nghi đánh giá Lang Tiêu. Lang Tiêu vẫn như cũ mang theo ý cười nói ra, bị ngươi nhìn ra. Những thứ này tiên tiên ngũ sắc thạch nhưng là đại không đơn giản, sẽ có tác dụng rất lớn, tại ta tự nhiên cũng là có một ít chỗ tốt. Hừ, tiên tiên ngũ sắc thạch có thể có cái gì tác dụng lớn? Nữ Hoa có chút tùy ý nói ra, cũng đưa tay đem những cái kia tiên tiên ngũ sắc thạch nhặt tới, tại trước mặt bày ra các loại đồ án, hoặc là luyện thành khuyên thai ngọc, hoặc là hóa thành dây chuyền hoặc là ngưng làm cảnh cáo chỉ, hoặc là biến thành một đường ngân hà. Năm hồ quang mang nhu hòa mà lộng lẫy, lộng lẫy mà thánh khiết, mặc kệ cấu thành cái gì hình dáng, đều có một loại khó nói lên lời đẹp đẽ, đủ để bắt được thiên hạ tất cả mỹ nữ tâm thần. Nữ hoa tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong đôi mắt không tự chủ được tràn ra một vẻ vui mừng. Nhưng nghĩ tới những thứ này tiên tiên ngũ sắc thạch lai lịch, nữ hoa lại lộ ra vẻ phức tạp, nhìn lấy Lăng Tiêu nói, ngươi lần sau rất không cần phải phí sức như thế. Lăng Tiêu cười nói, ta đều nói, những thứ này ngũ sắc thạch cũng không phải cho ngươi thượng tất dụng. Nữ oa chỉ coi Lăng Tiêu khẩu thị tâm phi, cũng không cùng hắn giải thích, Nghiêm vui đem tất cả tiên tiên ngũ sắc thạch nhặt lấy, an bài Lăng Tiêu ngồi xuống. Thì ra là thế. Một bên quan sát Diệp Tang lộ ra một vẹt vẻ vẻ chợt hiểu, nhịn không được trong lòng cười trộm. Đều là nữ nhi gia, nàng làm sao không giải nữ oa tâm tư, chỉ sợ lúc này chính lòng tràn đầy hoan hỷ đây. Dù sao Lăng Tiêu đưa cho nàng cái này 30 ngàn khỏa tiên tiên ngũ sắc thạch, là liền thánh nhân cũng khó có thể thu hoạch được trân bảo, riêng là phần tâm tư này liền đầy đủ trân quý. Nhưng là, nữ oa không biết, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sợ. Lăng Tiêu làm đến nhiều như vậy tiên tiên ngũ sát thạch, căn bản cũng không phải là chuyên đưa cho nàng làm lễ vật, mà chính là làm hậu tiên nguyên phán ác, thiên hà hồng thủy khoảnh rốt làm chuẩn bị. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu đã thôi diễn ra vu yêu quyết chiến sau nội dung có chuyện, cũng sớm chuẩn bị tốt bổ thiên sử dụng tiên tiên ngũ sát thạch. Đến mức mục đích, tự nhiên là vì hồng hoàng sinh linh lưu phúc trì, vì chính mình lưu thiên đạo công đức, tựa như hắn trước đó cấp cho nữ hoa hồ lô đang mở dạng. Mà lại Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm, thoải mái cùng nữ oa nói mình có khác mục đích. Đáng tiếc nữ oa đã rơi vào tự mình mơ màng bên trong, làm sao có thể nghe vào những lời này. Diệp Tang lại hồi tưởng trước đó tại Bất Chu Sơn huấn cảnh trông được đến hình ảnh, Nữ oa lấy ra tiên tiên năm sáu đá, xác thực có một ít mất tự nhiên. Rõ ràng Bù Đắp Thiên Tuyết vì Hồng Hoang làm ra cống hiến to lớn, lại không có một tia hoan hỉ tâm tình, thậm chí còn đem sau cùng Mai Tiên Tiên ngũ xác thạch cho ném ra ngoài đi. Mãi đến khi đó Nữ oa đã hiểu rõ hết thảy, biết mình bất tri bất giác thành lăng tiêu quân cờ. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại không cách nào đi trách tội lăng tiêu, bởi vì lăng tiêu ngay từ đầu thì nói rõ với nàng mình bạch trắng, chỉ là chính nàng nghe không vào mà thôi. Đằng sau nữ oa bị tức giận đem sau cùng một quả tiên tiên ngũ sắc thạch ném bay, lại đặc biệt tiếp dẫn thái âm, thái dương chi lực vì tạo hóa, cũng có thể nhìn ra trong nội tâm nàng gục mắc. Đối với cái này Lăng Tiêu tặng cho chi vật, cuối cùng vẫn là có chút mong nhớ cùng không muốn. Trước đó từng màn nghi hoặc, hiện tại hoàn toàn chân tướng rõ ràng. Để Diệp Tang trong lòng không khỏi cảm khái, luân hồi thiên tôn Lăng Tiêu quả thật là hừng hoang một vị kỳ nhân, có thể để siêu thoát ra khỏi trần thế oa hoàng hiện thị rõ tiểu nữ nhi tâm tính. Dạng này sự tình nếu là truyền đi, chỉ sợ thiên địa chúng sinh đều phải vì thế mà hoảng hốt. Trong tấm hình Thời gian còn đang trôi qua, nữ hoa tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều, đưa tay nhiếp qua một cái tinh mỹ tiên ấm, tự thân vì Lăng Tiêu châm một chén trà xanh, ôn nhu nói, ngươi lần này tới, chẳng lẽ là bởi vì Vu Diêu quyết chiến tứ sắp mở ra sự tình? Lăng Tiêu vuốt cằm nói, bởi vì Vu Diêu quyết chiến kỳ hạn sắp tới, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang đều là thần hồn nát thần tính, liền các lộ đại năng đều hoảng loạn, rất sợ bị thay bay vào gió, thực sự khiến người ta không thú vị. Dừng một chút, hắn lại ý vị sâu xa nói ra, chỉ sợ cũng chỉ có nương nương nơi này, vẫn như cũ có thể một mảnh an lành, dù sao nương nương là thánh nhân chi tôn. Siêu thoát ra khỏi trần thế, muốn đến là sẽ không đi vì yêu tộc can thiệp vào a. Nữ oa chỗ nào không biết lang tiêu tại xem từng nàng, ngay sau đó hừ nhẹ nói, đây là tự nhiên. Yêu tộc nhất mạch, vốn là cái kia đế tuấn tự tiện lập xuống. Ta thành thánh về sau, liền thu hồi chính mình phần kia khí vận, không tính yêu tộc hàng ngũ. Vũ yêu lượng kiếp tự nhiên cũng không liên quan gì đến ta. Dạng này tốt nhất, ta cũng không muốn tham gia tiến vũ yêu lượng kiếp sự cố bên trong. Lang tiêu thưởng thức trà thơm, tiêu sái tùy ý nói ra. Nữ oa tâm lý đang vì vũ yêu lượng kiếp sự tỉnh phiền muộn đây không muốn tại cái đề tài này phía trên nhiều lời, ngược lại hỏi, ta một mực ở tại oa hoàng cung bên trong thanh tu, nhàm chán phiền muộn vô cùng. Ngươi bốn phía du lãng, nhưng là có cái gì chuyện mới mẻ? Nói với ta nói." Lăng Tiêu nói, "Ta gần nhất một mực tại hỗn độn trong cấm khu lật lừ, nào có cái gì chuyện mới mẻ, bất quá trở về trên đường, ngược lại là phát hiện một kiện chuyện lạ." "Cái gì chuyện lạ?" Nữ oa hiếu kỳ hỏi. Lăng Tiêu thần bí nói, "Nương nương cũng biết, theo 33 trọng thiên bất ngờ mắt nhìn hướng Hằng Hoang, bắt mắt nhất chi vật là cái gì?" "Tự nhiên là đỉnh thiên lập địa bất chu sơn." Nữ oa tốt ra Lang Tiêu gật đầu nói, đúng là Bất Chu Sơn. Nhưng còn có một vật, không kém hơn Bất Chu Sơn nhiều ít, chính là Bắc Hải bên trong một cái kim ngao, cũng không biết như thế nào sinh trưởng, cường đại vô cùng, riêng là cái kia tứ chi, chống lên đến giống như cây cột chống trời. Nó cũng là có tự mình hiểu lấy, từ trước tới giờ không ngồi dậy đi lại, mà chính là một mực ngủ say. Nữ oa hai mắt tỏa sáng, đưa tay một chút hư không, từng từng gợn sóng khuyết tán ra đến, hóa thành một mảnh khung cảnh, vừa vặn chiếu ra Bắc Hải cảnh tượng. Quả nhiên có một cái to lớn vô cùng kim ngao nằm ngang trên mặt biển, liếc một chút không mong muốn rảnh ngắn, mỗi lần ngày đều sẽ chấn động tới mấy trăm vạn giảm dao động, Úy Vi chẳng quan. Nữ Hoa cười nói, cái này kim lao thật đúng là không nhỏ, riêng là cái kia cất ở trong nước biển từ trì, có thể cùng Bất Chu Sơn so sánh. Hưng Hoang bên trong quả thật không thiếu cái lạ. Đúng lúc này, không cảnh bỗng nhiên kịch liệt giun lên, toàn bộ Bắc Hải đều giống như bị một cô đáng sợ uy áp bao trùm, luột ngạt khí tức, trực tiếp thông qua không cảnh, bổ xuống tại Hoa Hoàng Cung bên trong, để cho cả Hoa Hoàng Cung cũng vì đó nghiêm một chút. Nữ Hoa cùng Lăng Tiêu đều là sắc mặt giun lên, trong lòng minh ngộ, đây là 3000 năm kỳ hạn đến. Vũ U có chiến, tức sắp mở ra. Cùng một thời gian, Diệp Tang ánh mắt cũng càng thêm sáng ngời. Cái kia lơ lửng ở Bắc Hải bên trên ngụ say kim nào, há không phải liền là bị Nữ Hoa chặt đứt tứ chi mạo sưng vị cây cột chống trời cái kia kim nào? Không cần nghĩ cũng biết, Nữ Hoa có thể trước tiên nghĩ đến lấy cái này Bắc Hải kim nào tứ chi xung làm cây cột chống trời, khẳng định là thuộc Lăng Tiêu chỉ điểm. Nguyên lai, like, nguyên lai like tất cả mọi thứ đều tại Lăng Tiêu trong dự liệu. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Diệp Tang cảm giác mình cả trái tim đều bị chấn kinh chỗ lấp đầy. Luân hồi thiên tôn Lăng Tiêu, cường đại đến nàng vô pháp tưởng tượng cấp độ, báo trước hết thảy Đồng thời bất động thanh sắc bố cục, lấy toàn bộ hồng hoang làm bản cờ, lấy nữ hoa thánh nhân làm quân cờ. Vu yêu lượng kiếp, bất chu sơn nữ gãy, thiên uyên sổ đổ, thiên hà hồng thủy chảy ngược, cây cột chống trời tất cả mọi thứ đều đều ở Lăng Tiêu trong khống chế. Dù là thánh như nữ hoa, vẫn như cũ chỉ là một cái tỉnh tỉnh mê mê quân cờ, bị Lăng Tiêu tùy ý lôi hoay, chi phối, trong bất chi bất giác thay Lăng Tiêu hoàn thành toàn bộ bố cục chín. Chương 303: La Hầu Ngụy Tiên, nữ hoa mềm giọng cầu Lăng Tiêu. Hoa hoàng cung bên trong, cảm nhận được Vu yêu vỡ chiến tướng khởi, nữ hoa lập tức liền ngồi không yên. Nhưng nàng vừa rồi đã tại Lăng Tiêu trước mặt khoe khoang khôn lạc, biểu thị mình đã độc lập với yêu tộc bên ngoài, tuyệt không lẫn vào yêu tộc sự tình, lúc này thời điểm cũng không tiện nói rõ, trong lòng rất là xoắn xuýt. Lăng Tiêu thưởng thức một fan nữ hoa đứng ngồi không yên bối rối, lúc này mới ngậm cười nói, tại cái này ngồi chơi lấy cũng là nhàm chán, không bằng nhìn xem Vu Yêu đại chiến là cái tình huống như thế nào a, toàn làm giải buồn. Đúng là nên như thế. Nữ hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức phụ họa một câu, sau đó đưa tay phất một cái, khung cảnh bên trong hình ảnh đã chiếu rõ đến Bất Chu Sơn. Hai người biểu lộ đều mười phần nhẹ nhõm. Vô yêu lượng kiếp, toàn bộ hồng hoang đều bị tác động đến, ước triệu sinh linh lạnh rung phát run, duy có trở thành cái kia bị thải bài và gió. Nhưng lấy nữ hoa cùng Lăng Tiêu Tu Vi, lại đã sớm bao trùm tại cái này lượng kiếp phía trên, trừ phi vô lượng lượng kiếp xuất hiện, nếu không căn bản không có có thể uy hiếp bọn họ tồn tại. Cho nên chà nguy cơ này toàn bộ hồng hoang lớn đại kiếp nạn, đối với hai người mà nói, bất quá một kiện đáng giá quan sát chuyện lý thú mà thôi. Rất nhanh, khung cảnh trong tình cảnh liền dần dần kết liền, Vô yêu lượng tộc đại quân tuần tự mà tới, không, có cái gì tuyên chiến, trực tiếp biến bắt đầu liệu chết giết hại khắp nơi chớp mắt bị nhuộm thành huyết sắc. Nữ oa khẽ thở dài, Vu Diêu lập tức, là nên có cái trung kết, không phải vậy cái này của hoàng ở giữa còn không biết muốn nhiều ra bao nhiêu phần mộ. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cậu. Cho dù Vu Diêu lập tốc, tại thiên địa đại thế trước mắt, cũng hình dáng như khôi lỗ, đáng tiếc đế tuấn đệ nhất hùng chủ, cuối cùng không có 18 có nghịch thiên chi lực. Lăng Tiêu lại nhếch miệng trà thơm, có chút cảm khái nói ra. Biết rõ thiên ý, nghịch thiên khó. Đế tuấn tuy có hùng chủ chi tư, nhưng so với năm đó La Hầu còn muốn hơi kém ba phần. Khi đó tiên đạo còn tối tăm, La Hầu cũng không cách nào nghịch thiên mà đi, càng đừng đề cập hiện tại. Nữ oa lắc đầu nói ra. Diệp Tang Yên tính nghe lấy hai người đối thoại, mơ hồ cảm giác mình lại nhìn trộm đến một cái trọng đại bí mật. La Hầu đã từng hùng hoàng đại địa phía trên, còn có một cái tên là La Hầu cường giả, so đế tuấn càng có hùng chủ chi tư. Đây không thể nghi ngờ là cái mười phần tin tức trọng đại. Đế Tuấn là người nơi nào? Từ Thái Dương tinh thai nghén mà ra, bạn phù tang thần một mà sinh, trời sinh nắm giữ giữa thiên địa chí cương chí dương thái dương thần hỏa, càng nắm giữ hạ đồ lạc tư dạng này chí bảo, cùng đông hoàng thái nhất dạng này huynh đệ, thực lực, có 102 hồng hoang một chúng đại năng, thánh nhân không, già, ai dám tranh phong? Gây nên, cũng có thể xưng cái thế công lao sự nghiệp. Lập yêu tộc, đem long, phượng, lân ba đại chủng tộc nạp làm một thể, trở thành vạn yêu chi tổ. Sáng đạo thiên đình, trưởng tam thập tam thiên ba quyển, nhìn xuống hồng hoang đại địa. Kết thiên hôn, vì hồng hoang hức triệu sinh linh chi làm gư ngỗ. Dạng này một vị tuyệt đại thiên kiêu, dù là so với thánh nhân, cũng bất quá ít một chút thành thánh cơ duyên mà tôi, lại là không bằng la hầu. Cái này la hầu đến cùng là người nơi nào? Lại có như thế nào kinh thiên động địa chuyện gì tiên? Chờ một chút. Diệp Tang trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất điễm, bắt lấy một đầu manh mối. Yêu tộc Thiên Đình sáng tạo trước kia, chính là Long, Phượng, Lân Tam tộc tranh bá bố cục, bên trong luân hồi Tiên Tôn Lăng Tiêu chính là Phượng tộc quân sư, một tay sách lược Phượng tộc thành lập. Thì liên về sau đế tuấn sáng tạo yêu tộc, cũng là tham khảo Lăng Tiêu chi pháp, đủ để thấy Long Phượng Lân Tam tộc uy hoàng. Chẳng lẽ cái này La Hầu càng tại Long Phượng Lân Tam tộc trước đó, hoặc là cùng bọn hắn cùng một thời đại. Ngay tại Diệp Tang mơ màng thời điểm, không cảnh bên trong đại chiến đã tiến hành đến nóng sáng hóa. Yêu Hoàng đế Tuấn lấy kế sách thành công dụng ở sáu đại tổ vũ, thi triển Chu Thiên tinh đấu đại trận đem nhóm vây khốn. Một bên khác, Đông Hoàng thái nhất cũng phát huy ra hỗn độn trung mười thành uy lực, để tứ đại tổ vũ không cách nào thoát thân. Tại định chủ thập đại tổ vũ về sau, yêu tộc rốt cục để lộ ác chủ bài, phục hỉ cùng côn bằng các đế nhất lộ cường quân giết ra, lấy không gì địch nổi thực lực, tại vũ tộc đại quân bên trong xé mở hai cái cửa bên trong, đánh giết trong chớp mắt mấy trăm triệu vũ chúng. Đắc sắc. Nữ oa nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp nhịn không được lộ ra dị sắc, vừa cười vừa nói. Lăng Tiêu nói, thánh nhân bất nhân Dĩ Bạch tính vi số cổ. Vu tộc đến Nương Nương như thế chán ghét mà vứt bỏ, khó trách có này bại vong kết quả. Nữ Hoa mày liễu dựng lên, từ nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, lại không có thật đi đánh giết Vu tộc, bọn họ vòng không chết, cùng ta có liên can gì? Cùng thánh nhân có liên can gì? Hy vọng Nương Nương có thể nhớ kỹ chính mình nói chuyện. Lang Tiêu lại nhấp một miệng trà thơm, chậm rãi nói ra. Nữ Hoa bình thản nói, Lang Tiêu, ta biết ngươi đối thánh nhân nghiệp vị có thành kiến, nhưng chúng ta Thiên đạo thánh nhân, sớm đã siêu thoát ra khỏi trần thế, vạn sự không vướng bận, chỉ cần ý theo thiên tâm làm việc. Mà Tiên Tâm nhiều vì thiện ý, này cái gọi là thánh nhân chi nhân. Lăng Tiêu cũng không phản bác, chỉ đưa tay chỉ chỉ không cảnh. Chỉ thấy không cảnh bên trong cảnh tượng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tổ Vũ Đế Giang cùng Tổ Vũ Chúc Cửu Âm liên thủ nghịch chuyển thời không, phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thành công ngưng kết thập nhị đô thiên thần sát đại trận, gọi ra bản Cổ Pháp Thân. Mà bản Cổ Pháp Thân mục tiêu thứ nhất, rõ ràng là ngay tại trắng trận giết hại phục hy. Cẩn thận. Nữ oa nguyên bản thông dung bình tĩnh biểu lộ bỗng nhiên đại biến. Oanh. Bản cổ một quyển niệm xuống, trực tiếp mở ra ngàn tỷ giảm phê tích. Thất ở chúng phục kích hi khó thoát sát kiếp, trực tiếp bị đánh bạo thân thể, chỉ còn lại một luồng tàn hồn phiêu dãng. Thật ác độc vô tổng. Nữ hoa rõ ràng quát lạnh một tiếng, thân hình đá biến mất không còn tăm tích, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp xuất hiện tại Vu Yêu chiến trường phía trên, lấy sức một mình sinh sinh kháng trụ bản cổ pháp thân như thế. Bảnh. Rất nhanh, nữ hoa lại trở lại Hoa Hoàng cung bên trong, cầm trong tay sơn hà xạ pháp đồ, nhìn lấy ở bên trong giống như đom đóm giống như ảm đạm phục hi tàn hồn, trong lòng càng nhiều ba phần oán khí. Bảnh. Nhưng gặp nữ hoa tế ra hồng tu cậu, đánh tới hướng khung cảnh. Hồng Du cẩu mặt ngoài thần mang ngũ trời, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng hư không, buông xuống vô yêu chiến trường, lấy như thiểm điện tốc độ tại bản cổ pháp thân phía trên xuyên thủng hai cái lỗ thủng. Ngay sau đó bản cổ pháp thân một trận ám đạo, Tổ Vũ chúc dung cùng Tổ Vũ cường lương trực tiếp vỗ lạc. Ti. Diệp Tang hít sâu một hơi, đến tận đây vừa rồi tính toán tránh thức biết được, chúc dung cùng cường lương nguyên nhân cái chết. Hết thảy đều là bởi vì nữ hoa nương nương ôm hận sát thủ. Trước đó tại Bất Chu Sơn huyền cảnh bên trong, tình cảnh này bị che lấp tại vô số dị tượng bên trong, ai cũng nhìn không rõ ràng. Nhưng lúc này thông qua không cảnh Nàng lại thấy rất rõ ràng, chính là nữ hoa tế gia Hồng Tu Cẩu, đem chỉ còn lại có 9 vị vu tộc tổ vu, lại diệt sát hai tôn, triệt để đặt vững vu tộc bại cục. Thật bén nhọn công kích, đây cũng là nương nương mới vừa nói thánh nhân chi nhân sao? Lăng Tiêu chê bữa. Nữ hoa trên mặt hơi hơi lóe qua một vẻ hồng nhuận phẫn nộ, lại tức nói, bọn họ giết huynh chúng ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta đánh trả sao? Lăng Tiêu lắc đầu nói, quả thật duy thánh nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Nữ hoa bị câu nói này khí lá gan đau, nàng đã là thánh nhân, lại là thánh nhân bên trong 570 duy một nữ tử. Lăng Tiêu câu nói này dụ chỉ có thể nói là lại rõ ràng có điều. Hết lần này tới lần khác nàng còn không cách nào sinh khí, bởi vì Phục Hy đã thân phận, nếu muốn chuyển thế vì nhân tộc tiên hoàng, thiếu không Lăng Tiêu cái này tam hoàng đế sư chiếu cố. Cái kia vinh trưởng ta vì nhân tộc tiên hoàng sự tình, không biết Lăng đạo hữu có gì an bài. Nữ oa có chút ấp a ủng nói ra. Lăng Tiêu tùy ý nói, "Phục Hy nếu là thiên định nhân tộc tiên hoàng, để hắn bình thường nhập luân hồi chuyển sinh chẳng phải thành, nương nương, cớ gì nói ra lời ấy?" Nữ oa cả giận, "Lăng Tiêu, ngươi đừng muốn giả bộ hồ đồ. Ta giết hai cái tổ vu." Cái kia hậu thổ biến thành vị bình tâm nương nương làm sao có thể để huynh trưởng ta bình thường vào luân hồi?" Lang Tiêu cười nói, "Thiên ý không thể trái, nếu là thiên định phục hi là thiên hoàng, nương nương lại có cái gì tốt lo lắng? Ngươi thân là thiên đạo thánh nhân, còn không tin được tiên mệnh sao? Nay thiên đạo tiểu thế nhưng là đổi, đại thế không thể trái ngược. Huynh trưởng ta mặc dù có thể vì nhân tộc thiên hoàng, nhưng có bình tâm quá nhiễu, trung gian còn không biết muốn ăn bao nhiêu khổ." Nữ hoa tự lẩm bẩm, lại nhìn phía Lang Tiêu, khẩn thiết nói, "Lang Tiêu, ngươi tu luyện luân hồi đại đạo, nhưng là từ hóa luân hồi, liền người tốt làm đến cùng." Giúp Minh trưởng ta chuyện thế đi. Mấy cái hầu hạ trong điện nữ đồng trừng to mắt. Đường Đường Hồng Quân đạo tổ đệ tử thứ tư, nhân tộc thánh mẫu, Tôn Vũ Thiên đạo thánh nhân nữ Hoa nương nương, chưa từng lộ ra qua thấp như vậy lông mày thái độ. Cho dù là tại hắn mấy cái thánh trước mặt, nữ Hoa cũng vô cùng ung dung tự tại, giống như là như vậy bộ dạng phục tùng mềm giọng, vẫn là các nàng bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Mấu chốt nhất là, đối mặt nữ Hoa khẩn cầu, Lang Tiêu đúng là không nhúc nhích chút nào. Thậm chí thành thôi giơ lên chén trà, đem trong chén trà thơm uống một hơi cạn sạch. Dạng này tư thái, trực tiếp khiến một đám phụng dưỡng nha đầu đều nhìn nó Chương 304, Lăng Tiêu cùng Đế Tuấn thái nhất giao dịch. Không chỉ có là những cái kia tiểu nha đầu, thì liền một bên vây xem giật tang, lúc này thời điểm cũng hơi kinh ngạc. Nữ Hoa dù nói thế nào, cũng là tiên đạo thánh nhân chi tôn, hồng hoàng tối đỉnh cấp tồn tại. Đối dạng này tồn tại tới nói, da mặt không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu. Thế nhưng là Lăng Tiêu vậy mà may may cũng không thèm để ý, trực tiếp liền đem Nữ Hoa cho phơi ở một bên, không có sợ hãi. Tuy nói là Nữ Hoa có việc cầu người phía trước, nhưng Lăng Tiêu dám bày ra bực này tư thái, cũng đủ để nhìn ra hắn thực lực cường đại. Chỉ ít cũng là cùng Nữ Hoa bình khơi bình tọa cấp bậc. Nghĩ đến đây, Diệp Tang đối Lăng Tiêu hiếu kỳ không khỏi càng ra tăng 3 phần. Dạng này một cái thực lực có thể so với thánh nhân, lại có thể đoán trước tương lai sớm người bảy cuộc, thực sự khó có thể tưởng tượng hội ở đời sau gây nên làm sao song gió lớn. Hoa hoàng cung bên trong, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Nữ Hoa nhìn lấy Lăng Tiêu bức kia thanh thơi thanh thơi bộ dáng, khí quả muốn muốn cho hắn một quyền. Nhưng nghĩ tới phục hi sự tình, Nữ Hoa chỉ có thể làm tiếp đến cùng, tự mình đi xuống chủ vị, động thủ vì Lăng Tiêu pha chén trà, mềm giọng nói, "Lăng Tiêu, ngươi giúp ta lần này." co như ta thiếu ngươi một cái nhân tình còn không được sao? Bộ này tư thái, đã là nữ hoa có thể làm đến cực hạ, mà lại cũng bởi vì đối mặt người là Lăng Tiêu, nếu là đổi một người, nàng sớm liền trợn mặt. Lăng Tiêu cái này mới lộ ra hài lòng biểu lộ, tiếp nhận nữ hoa đưa bưng tới nước trà, nhấp một miệng, lại cười nói, "Hồng tụ thiêm hương, quả nhiên vị đạo không phải bình thường." Ngay tại nữ hoa muốn bạo phát thời điểm, Lăng Tiêu vừa rồi không nhanh không chậm nói ra, đã nương nương làm đến không 63 tình trạng như thế, cái kia bần đạo liền miễn vì khó, vì ngươi mở một lần lục đạo luân hồi đi. Nữ oa sắc mặt dừng một chút, nhưng ở phục hi chính thức chuyển thế trước đó, khẩu khí này trùng quy là giả không? Cho dù là phục hi chuyển thế thành công, cân nhắc đến Lăng Tiêu với tư cách Tam hoàng đế sư thân phận, nàng cũng không có cách nào trợ mặt. Kể từ đó, chính mình chẳng phải là muốn một mực bị Lăng Tiêu đè đâu. Nghĩ đến đây, nữ oa không khỏi càng thêm một trận phiền muộn. Nhân tộc Tam hoàng đứng đầu thiên hoàng, lại là nữ oa huynh trưởng phục hi. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức cái người. Diệp Tang thân thể vị nhân tộc, đối với cái này nhân tộc đệ nhất hoàng, tự nhiên cũng là vô cùng chú ý. Bây giờ mới biết Người này là thân phận như thế nào? Lấy phục hỉ đại năng theo hầu, chuyển thế nhân tộc thiên hoàng, cũng là tính toán hợp tình hợp lý. Diệp Tang mặc dù không rõ cái gì thiên đạo đại thế, nhưng cũng biết, thiên đạo an bài như thế, xem như đối nhân tộc vô cùng hệ ban thượng. Dù sao nhân tộc lúc vừa ra đời thật sự là quá yếu đuối, đừng nói không cách nào cùng Vu Ưu 2 đại mạnh mẽ chủng tộc so sánh, coi như so với hắn hậu thiên linh tộc, cũng chênh lệch to lớn, hơi không cẩn thận liền có diệt tộc nguy hiểm. Nếu là có thể lấy phục hỉ vì nhân tộc thiên hoàng, thế tất có thể cực lớn sửa đổi cái này vừa hiện hình. Không hướng khác. Riêng là hướng phục hy đứng sau lưng nữ hoa nương nương, liền không người dám tùy ý ức hiếp nhân tộc. Chớ nói chi là, trừ nữ hoa nương nương bên ngoài, nhân tộc còn có Lăng Tiêu vị này thân bất khả trắc Tam hoàng đế sư, có hai vị Hồng Hoang đại thần hộ giá hộ tổng, nhân tộc không nói vạn tộc độc tôn, chí ít cũng là không người có thể lấn. Hoa hoàng cung thời gian lưu tốc cùng Hồng Hoang đại địa rõ ràng lộ ra một chút khác biệt. Ngay tại nữ hoa nan nghỉ lăng tiêu một đoạn thời gian, không cảnh bên trong chiến trường đã phát sinh long trời lỡ đất cái biến. Nữ hoa đánh giết hai cái tổ vu về sau, bản cổ pháp thân đã muốn chống đỡ không nổi, lại dùng hết hai tên tổ vu thánh mã vừa rồi đem Đế Tuấn cùng Thái nhất trọng thương. Tiếp đó, thảm liệt quyết chiến bạo phát. Tổ Vũ chốc cử âm thiêu đốt tinh huyết, ngang nhiên phóng tới Đông Hoàng Thái nhất, cùng Đồng Quy Vũ tận. Có khác một tên tổ vu cùng trời sau hi muốn tự bạo diện sát Đế Tuấn, bị đột nhiên giết ra thiên hầu hi hoảng ngăn trở, cứu vãn Đế Tuấn nhất mệnh. Mà Đế Tuấn tự biết tiên đạo đại thế không thể trái ngược, hắn nếu không chết, vu yêu lượng tiếp không ngừng, mà sống dục hơn trăm trăm triệu yêu tộc, không chút do dự liều rơi tính mạng mình, lại mang đi hai tên tổ vu. Đồng thời cũng là trong khoảng thời gian này Yêu tộc yêu sư côn bằng lầm trận phản bội chạy trốn, đồng thời thu đi yêu hoàng đế Tuấn Đồng Sinh Linh Bảo Hà đồ là thư, trực tiếp trốn xa Bắc Hải, thoát ly chiến trường. Một cái khác yêu tộc chí bảo, trấn áp yêu tộc Thiên Đình Khí vận Tiên Tiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung, thì giấu kín vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Lúc đó Diệp Tang còn tại nghi hoặc, là ai xuất thủ đem Hỗn Độn Trung cái này Tiên Tiên Chí Bảo cho lấy đi. Hỗn Độn Trung cường đại, có thể nói là rõ như ban ngày, tuyệt đối là hồng hoàng đại nhất đẳng vô thượng chí bảo, tuyệt không tầm thường người dám nhúng chàm. Dù sao cái này thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lấy Hỗn Độn Trung cường đại, Người khác coi như được đến, cũng như Tiểu Nhi cầm kim, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ sợ cũng chỉ có thánh người mới có thể an tâm theo có. Cho đến giờ phút này, Diệp Tang mới biết được, cái kia thừa cơ lấy đi hỗn độn trùng không phải Hồng Hoang Thánh Nhân, mà chính là Lam Tiêu. Diệp Tang thông qua không cảnh thấy rất rõ ràng. Ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất sau khi chết, hỗn độn trùng cho vị trí bỗng nhiên hiện hóa ra một đạo luân hồi cánh cổng ánh sáng, trực tiếp thì đem hỗn độn trùng cho nhếch đi vào. Thẳng đến hỗn độn trùng bị nhếch sau khi đi, lại có mấy chỉ bản tay vô hình vùng xuống giới này, lại toàn bộ phốc cái hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hỗn độn trùng liền trực tiếp xuất hiện tại Lăng Tiêu trong tay. Cái này hằng hoàng đỉnh cấp tiên thiên chí bảo, sau cùng trở thành luân hồi thiên tôn Lăng Tiêu chi vật. Hừ, Lăng đạo Hưu còn nói ta, chính mình không phải cũng là tại Vu Yêu lượng kiếp phía trên lưu tính, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lấy đi hỗn độn trùng. Hoa hoàng cung bên trong, một mực gan quả đắng nư hoa, rốt cục nắm lấy cơ hội, không chút khách khí chế nhạo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bình thản nói, nhân tộc thế yếu, Tam hoàng chí bảo lại là công đức bảo vật, không đủ trấn ép nhân tộc khí vận. Ta vì nhân tộc đế sư, tự nhiên muốn vì nhân tộc lưu phúc. Cái này hỗn độn trùng Vì Hồng Hoang Tam Đại Tiên Tiên Chí bảo một trong. Vừa vận dụng cho trấn ép nhân tộc khí vận, đặt vững nhân tộc vạn tộc độc tôn căn cơ. Nữ hoa thân thể vì nhân tộc thánh mẫu, nhưng ngại tại thiên đạo hạn chế cùng tự thân một số nguyên nhân, một mực không có cho nhân tộc quá nhiều vị trợ. Đem so với trước, Lăng Tiêu đối nhân tộc nỗ lực cũng quá nhiều, có thể nói nhân tộc có thể có hiện tại an bình sinh hoạt, tất cả đều là dựa vào Lăng Tiêu dốc hết sức bảo trì. Mà lần này, Lăng Tiêu lại là vì nhân tộc nưu đồ, lấy nghịch thiên chi lực chiếm lấy hỗn độ trùng, muốn vì nhân tộc nưu một đầu vạn tộc độc tôn đại đạo. Không biết nguyên nhân quan trọng này ác nhiều ít thánh nhân cùng Hồng Hoang đại năng. Mỗi lần nghĩ đến đây, nữ hoa liền nhịn không được đối Lăng Tiêu sinh ra kính nể chi tình. Nhưng kính nể về kính nể, nữ hoa dù sao vẫn là lòng dạ đàn bà, trong lời nói không muốn ăn thiệt thòi, hư nhẹ nói, "Nói đương hoàng, còn không phải cướp Đông hoàng thái nhất bảo vật, cùng cái kia côn bằng dấu vết hoạt động có gì khác biệt?" Lăng Tiêu nói, "Ai nói ta là đánh cắp hôn độ trùng? Ngươi cảm thấy, ta luân hồi cánh cổng ánh sáng tại sao lại xuất hiện như vậy kỳ thời?" Nữ hoa nghe vậy nhất thời sững sờ, suy tư, đột nhiên cả kinh nói, "Chẳng lẽ là Đông hoàng thái nhất?" Lăng Tiêu Vuốt cầm nói: "Ngươi đoán không tệ, đây là ta cùng Đế Tuấn, thái nhất ở giữa một cái giao dịch, là Đông Hoàng thái nhất chủ động đem hỗn độn trung đưa cho ta. Cái kia hỗn độn trung phía trên đã sớm khắc họa luân hồi đã ấn, cho nên ta tài năng trước tiên đem hỗn độn trung lấy đi." Nữ Hoa Nhiễm không được lộ ra chấn kinh chi sắc, lẩm bẩm nói: "Điều đó không có khả năng. Cái dạng gì giao dịch làm cho Đông Hoàng thái nhất cam tâm bỏ qua rơi hắn bạn sinh chí bảo hỗn độn trung?" Rất đơn giản, cái kia chính là Đế Tuấn cùng thái nhất mệnh. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, đưa tay một chút, trong hư không hóa ra một cái luân hồi cánh cổng ánh sáng. Bạt rà kia cánh cổng ánh sáng bên trong, hai đạo nguyên thần ánh đến yếu ớt tiêu đốt, mơ hồ có thể thấy được bên trong có hai cái tam túc kim ô du đảng. Đây là đế tuấn cùng thái nhất nguyên thần, bọn họ còn chưa có chết. Nữ hoa là tu vi bậc nào, pháp nhãn vừa mở, trực tiếp liền xem thấu cái kia hai đạo nguyên thần chân thân. Chính là bị tiên đạo tính kế, nhất định phải chết tại Vu Diêu Lượng kiếp bên trong đế tuấn cùng thái nhất. Vu Diêu Lượng kiếp vì tiên đạo đại thế, mà đế tuấn, thái nhất thì làm lượng kiếp chiếu cố trọng điểm. Chỉ cần bọn họ có một người không chết, Vu Diêu Lượng kiếp liền vĩnh thế không ngừng, mãi đến cái cuối cùng yêu tộc tươi máu cả. Nguyên nhân chính là như thế, Chư Thiên Thánh Nhân một mực mặc cho Đế Tuấn khuyết chương yêu tộc thiên đỉnh thế lực, bởi vì bọn hắn biết, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cuối cùng muốn thân tử đạo tiêu, ý hệt năm đó La Hầu. Nhưng Nữ Hoa không nghĩ tới là, Lăng Tiêu vậy mà sinh sinh cản đổi thiên đạo đại thế, bảo trụ Đế Tuấn cùng Thái Nhất một luồng nguyên thần ánh sáng. Đây rõ ràng cũng là hành vi nghịch thiên. Mà lại, Lăng Tiêu thành công. Chương 305, Hồng Hoang thời đại chung kết trận tướng. Cái này sao có thể? Lão sư nói qua, Đế Tuấn cùng Thái Nhất còn sống, Vũ Diệu lượng kiếp không có khả năng kết thúc. Nữ Hoa vô ý thức phản ứng là không chịu tin tưởng. Lăng Tiêu cười nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độ nhất. Vũ Diêu lượng kiếp mạnh hơn, cũng có một đường sinh cơ lưu giữ tộc, đế tuấn cùng thái nhất rất may mắn tìm tới một đường sinh cơ kia. Nữ Hoa ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lăng Tiêu, nếu như nói tại trước hôm nay, nàng còn có lòng tin bằng vào thiên đạo thánh nhân thân phận cùng Lăng Tiêu địa vị ngang nhau, như vậy hiện tại, nàng đã sinh ra dao động. Lăng Tiêu thực lực, thật sự là thâm bất khả trắc, để cho nàng cũng thấy không rõ sâu cạn, thậm chí ngay cả bực này chuyện nghịch thiên cũng có thể làm được. Chỉ bằng vào điểm này, Nữ Hoa liền cảm thấy mình không bằng Lăng Tiêu. Cho nên Đế Tuấn cùng thái nhất lấy Hỗn Độn Trung làm đại giá, cậu ngươi tại thời khắc sống còn giữ lại bọn họ một luồng nguyên thần, lấy toàn sinh cơ sao? Nữ Hoa tự lẩm bẩm. Đế Tuấn chính là đệ nhất hùng chủ, tại biết Thiên Đạo đại thế khó sửa đổi về sau, lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Ta chỗ này chỉ là hắn bố cục một trong mà thôi, mà lại ta sợ cậu cũng không chỉ là Hỗn Độn Trung, còn có yêu hoàng đế Tuấn một cái nhân tình. Lang Tiêu chậm rãi nói, nói ra một cái kinh thiên đại bí. Nhân lực quả thật không thể khinh thường. Nữ Hoa nhịn không được sinh ra cảm khái. Nàng tự thành thì thánh vị về sau, Tâm tính đã siêu nhiên hết thảy, xem chúng sinh như con kiến hôi. Nhưng hôm nay nghe Lăng Tiêu một lời nói, mới biết cái kia bị nàng xem là kiến hôi chúng sinh, tại lớn nhất trong lúc nguy cấp, cũng có thể bộc phát ra năng khó có thể tưởng tượng lực lượng, thậm chí là siêu việt thánh nhân lực lượng. Một bên quan sát Diệp Tang cũng bị rung động thật sâu. Trước đó nàng còn tại nghi hoặc, nếu như Đế Tuấn cùng Thái nhất đều tại Vu Diêu lượng kiếp bên trong vẫn lạc, cái kia yếu tố thiên đình bí cảnh lại nên như thế nào giải thích? Đế Tuấn cùng tổ Vu Sa bị thi tại đương đại đại chiến lại nên như thế nào giải thích? Bây giờ hết thảy rốt cục giật mình. Nguyên Lai like Đế Tuấn cũng không có tại một trận chiến kia bên trong tử vong. Mặt đối Thiên Đạo đại thế, Đế Tuấn tự biết bất lực ngăn cản, sớm liền làm đến tiếp sau bố cục, vì chính mình cùng thái nhất lưu lại một con đường sống. Cái gọi là vu yêu quyết chiến, trên thực tế bất quá là Đế Tuấn vì nên hợp Thiên Đạo đại thế một trận biểu diễn mà thôi. Một khúc biết rõ phải chết vong kết quả cũng muốn khẳng khái đi cứu nguy đất nước anh hùng Bica. Giờ khắc này, Diệp Tang thật sâu cảm nhận được Hồng Hoang Thiên Đạo mạnh mẽ cùng bá đạo, dĩ nhiên khiến yêu hoàng đế Tuấn dạng này nhân vật cái thế cũng không thể không khuất phục. Đồng thời, Nàng cũng thật sâu cảm nhận được nhân lực tại Tuyệt Mệnh trong nguy cấp có khả năng phóng ra ánh sáng, mặc dù Thiên Đạo đại thế ngắc ép, cũng có thể bổ ra một con đường sống. Mên Ngung hùng hoàng, nhiều ý sử thi cùng huy hoàng. Đúng lúc này, không cảnh bên trong lần nữa truyền đến tự đại biến hóa. Tổ Vũ Cộng Công nhìn qua thê lương thảm liệt chiến trường, lòng sinh ý chết, trực tiếp một đầu vọt tới Bất Chu Sơn, dẫn bảo toàn thân tổ Vũ tinh huyết, cùng Bất Chu Sơn đồng quy. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Bất Chu Sơn chặn ngang đứt đoạn, thiên uyên vỡ vụn một cái lỗ thùng khổng lồ, vô lượng thiên hà chi thủy chảy ngược, tàn phá bừa bãi hồng hoang đại địa. Không tốt. Nữ oa trực tiếp theo châu ngồi đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Thiên đạo lượng tiếp trong lúc đó, vận mệnh trường hà phía trên phủ đầy sương mù dày đặc, cho dù là thánh nhân pháp nhãn, cũng nhìn không tấu mày mày, càng trông không đến cái này Bất Chu Sơn nứt gãy một màn. Tuy nói thánh nhân siêu thoát ra khỏi trần thế, vạn sự không vướng bận, nhưng cái này tiên hà hồng thủy chạy ngược một màn quá kinh khủng, toàn bộ hồng hoang đều có luậtút nguy hiểm, với tư cách thánh nhân cũng muốn ngồi không yên. Hoặc là nói, với tư cách thánh nhân, nếu như đưa dạng này đại kiếp không để ý, đều sẽ bị hồng hoang chúng sinh chối chán ghét mà vứt bỏ, thánh vị bất ổn. Nữ oa lúc này cũng không lo được Lang Tiêu, trực tiếp chân thân buông xuống Bất Chu Sơn phía trên hư không. Rất nhanh, Lục Thánh đều tới, đều hiện thần thông ngăn trở thiên hà hồng thủy một màn liền ở trên không cảnh trung diễn. Sau đó nữ oa lấy ra tất cả tiên tiên ngũ sắc thạch, lấy liền tiên địa vì hồng lô, luyện chế bổ thiên chi linh dịch, lại nhét qua Bắc Hải kim nào, trạng tứ chi hóa thành cây cột chống trời, định trụ hồng hoang bầu trời. Từ đầu đến cuối, Lang Tiêu một mực thong dong uống trà, dường như hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Thằng đến nữ oa bỏ qua rơi sau cùng một cái tiên tiên ngũ sắc thạch, hắn mới lộ ra một vẻ dị sắc, lẩm bẩm nói: Cối này ngũ sát thạch hình như có đại tạo hóa, bán tiên bán thần cũng bản thánh, giống như vật tự do cũng giống như ma, có gánh chịu vô lượng lượng kiếp chi lực, lại là muốn bố cục một phen. Suy tư một lát sau, hắn tế ra một tinh huyết, con ngón đúng ra. Chỉ thấy cái kia tinh huyết trực tiếp xuyên thủng tầng tầng hư không, vung xuống đến cái kia tiên tiên ngũ sát thạch nơi ở, ở phía trên hơi hơi xoay tròn, trực tiếp dung nhập bên trong. Diệp Tang Trừng lấy một đôi mắt đẹp nhìn lấy tình cảnh này, trực giác nói cho nàng, đây là một cái đại sự kiện. Vô lượng lượng kiếp. Nàng nhạy cảm chú ý tới cái này một tiếng tự. Lăng Tiêu cho tới nay đều biểu hiện vô cùng ung dung không đội, dù là đối mặt vô lượng lượng kiếp loại này nguy hiểm cho toàn bộ Hồng Hoang đại biến, vẫn như cũ có thể tiêu sái không đếm xỉa đến. Nhưng đang nói đến vô lượng lượng kiếp lúc, lại yểm thấy lộ ra vẻ đục dung, đủ để thấy cái này vô lượng lượng kiếp cùng bố đến mức nào. Diệp Tang thực sự khó có thể tưởng tượng, có thể uy hiếp được Lăng Tiêu thiên đạo lượng kiếp sẽ kinh khủng đến trình độ nào, chỉ sợ Hồng Hoang đều có là tốt nguy hiểm. Không phải thiên hà hồng thủy chạy ngược dạng này tai nạn, mà là chân chân chính chính đại khủng bố khen thưởng hồng hoang, phá hủy hết thảy, thậm chí phá hủy thần nhân, phá hủy thiên đạo. Chẳng lẽ cũng là cái này vô lượng lượng tiếp, dẫn đến hồng hoang thời đại sụp đổ. Diệp Tang cảm thấy, chính mình tựa hồ bắt lấy hồng hoang thời đại trung kết trận tướng, cái kia chính là cái này cái gọi là vô lượng lượng tiếp. Nói một cách khác, nếu là có thể tìm tới càng nhiều có quan hệ vô lượng lượng tiếp manh mối, liền có thể thuận thế tìm ra hồng hoang thời đại trung kết nguyên nhân. Trước mắt cái này Mai Tiên Tiên Ngũ Sắc Thạch cũng là một cái trọng đại manh mối. Rất hiển nhiên, cái này Mai Tiên Tiên Ngũ Sắc Thạch kèm thêm đại tạo hóa, đem đại vô lượng lượng tiếp bên trong đóng vai một cái phi thường trọng yếu nhân vật, thì liền lăng tiêu cũng phí tổn một tinh huyết vì tạo hóa ở trên người bố cục. Chớ nói chi là, cái này Tiên Tiên Ngũ Sắc Thạch bản thân liền vô cùng bất phàm, thu thập từ Tam Thập Tam Thiên ngoại hỗn độn căn khu, tiếp dẫn Hồng Hoang một thành thái âm chi lực cùng thái dương chi lực, càng đến Lăng Tiêu một tinh huyết tạo hóa. Có thể tưởng tượng, cái này Mai Tiên Tiên Ngũ Sắc Thạch chắc chắn dựng dục ra một cái không gì sánh được nhân vật đáng sợ, một cái có thể chi phối vô lượng lượng kiếp tồn tại. Đáng tiếc Lăng Tiêu cũng không có ở trước mặt nàng làm quá nhiều chuyện, vẻn vẹn ban thưởng một tinh huyết, liền không tiếp tục để ý. Dù sao lấy Lăng Tiêu thực lực, đã siêu việt thánh nhân cấp bậc, lấy toàn bộ Hồng Hoang làm bản cờ, Dù là cái này Mai Tiên Tiên ngũ sắc thạch trọng yếu đến đâu, cũng bất quá chỉ là hắn trong bố cục một khỏa không có ý nghĩa quân cờ mà thôi. Ngay tại Diệp Tang cảm thấy mười phần đáng tiếc thời điểm, Hoa Hoàng cung bên trong lại lần nữa sinh ra biến đổi lớn. Mên Ngông công đức chi khí giống như trường giang sông lớn giống như lao nhanh mà đến, trực tiếp tràn vào Hoa Hoàng cung bên trong, toàn bộ chui vào lăng tiêu thể nội, khen thưởng hắn tạo hóa hồng hoang công đức. Ngay sau đó, một trận chói hai tiếng xé gió vang lên. Năm đạo mạnh mẽ thân niệm, nghiền ép tầng tầng hư không, chẳng đến tam thập tam thiên ngoại, làm cả Hoa Hoàng cung đều phát sinh kịch liệt rung chuyển. Diệp Tang trong lòng run lên, nàng biết, đây là năm đại thánh nhân thần nhiệm. Bởi vì có 25% công đức tràn vào Hoa Hoàng cung, gây nên năm đại thánh nhân nghi ngờ, vì vậy phóng xuất ra thần nhiệm, muốn tìm tòi hư thực. Wen, Wen, Wen, Wen, Wen. Năm đạo thánh nhân thần độc, tại buông xuống Hoa Hoàng cung trong nháy mắt, không chút do dự ép hướng Hoa Hoàng cung thủ hộ đại trận, bộc phát ra một trận kinh thiên động minh. Cùng một thời gian, Lăng Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, trong mắt lần đầu lộ ra một vẻ sắc bén chi sắc. Chương 306: Lăng Tiêu cường thế đánh mặt Hồng Hoàng năm đại thánh nhân. Mấy vị thánh nhân lão gia, nơi này chính là Hoa Hoàng cung, các ngươi muốn làm gì? Hoa Hoàng cung trước, hai cái giữ cửa nữ đồng trợ phì phì nói ra. Các nàng muốn là bị nữ Hoa Điểm hóa linh đồng, một mực sống ở Hoa Hoàng cung bên trong, bởi vì đối thánh nhân cũng không có quá nhiều lòng tính sợ. Năm đại thánh nhân cũng không để ý tới các nàng, gặp Hoa Hoàng cung phòng ngự trận pháp kích phát, càng thêm xác nhận bên trong có gì đó quái lạ. Phương nào đạo hữu nút ở bên trong, sao không đi ra gặp mặt? Năm đạo thần niệm bên trong mạnh nhất một đạo mở miệng, chính là Tam Thanh chi thủ lão tử. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, cái kia cổ thần độc chi huy đột nhiên tăng giọng. Hóa vì một con to lớn biển quải, giống như quả bóng, tản ra một cỗ thanh tĩnh vô vi khí tức. Đúng vậy à, buồn tọa cũng muốn nhìn một chút, là phương nào cự bá có thể bố trí xuống cái này đẩy trời lại cục. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần niệm lạnh lùng mở miệng, sau đó thần niệm chi uy tăng vọt. Vô tận quang hoa bên trong, một cái tam bảo ngọc như ý hiện hiện ra, có ánh sáng long lanh, lại lộ ra không gì sánh được sắc bén uy thế, không tại bản long biển quải phía dưới. Ha ha, các hạ có thể tính ra bất chu sơn sập, tuy không tầm thường đại năng, cái này giấu đầu lộ đuôi, nhưng không chân nhân gây nên, vẫn là ra đi. Thông Thiên Giáo chủ thần niệm giống nhau bản thân hắn giống như hảo sảng, quang hoa thời gian lập loè, hóa ra một thanh cự lớn thanh sắc bảo kiếm, thần long lánh, kiếm ý áp thiên. A Di Đà Phật, các hạ thần thông quảng đại, dường như cùng ta Phật hữu duyên, sao không nhập ta Tây phủ? A Di Đà Phật, lấy các hạ diện hóa thiên cơ chỉ năng, như thêm vào ta Tây phủ giáo, nguyện lấy Phật tổ chi vị đối đãi. Tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân thần niệm đồng thời cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, ngàn tỷ giâm Phật quang phổ chiếu, phân biệt hóa vị một con thất bảo rượu thụ cùng kim sắc thần liên. Tuy nhiên bọn họ miệng phía trên nói rất khách khí, nhưng động tác lại không có chút nào đĩnh trệ. Nam đạo thánh nhân chi niệm, quanh thân ánh sáng cuốn quẩn, phảng phất có áp sập đại đạo chi uy, uy lâm tại oa hoàng cung trên không, ngang nhiên đệ xuống. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng hỗn độn thiên ngoại. Thánh nhân chi uy khó có thể ước đoán, dù là chỉ là một luồng thân niệm, vẫn như cô khủng bố tới cực điểm. Oa hoàng cung pháp trận phòng ngự mặc dù là nữ oa đưa bố trí, nhưng ở nam đại thánh nhân quyết tâm muốn phá hủy dưới, cuối cùng khó mà chống đỡ được. Kim sắc hộ tráo phía trên mắt Trần Ngân có thể thấy vỡ vụn ra từng đạo từng đạo nhìn thấy ma giật mình vết nước, dường như tùy thời đều muốn phán nát. Ngươi các ngươi muốn mạnh mẽ xông tới Tiên Hoa Hoàng cung hay sao?" Một tên canh giữ ở cửa nữ đồng chấn kinh nói ra, trong mắt tràn đầy đều là thật không thể tin. Đồng thời cũng lộ ra một số cảm giác sợ hãi. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao? Hoa Hoàng cung không phải là sát phạt chi địa, năm vị thánh nhân muốn vào, trực tiếp tiến đến là được. Thời khắc nỗ chốt, một bóng người xuất hiện tại Hoa Hoàng cung trước, sáng sủa thanh âm truyền ra, chính là Lam Tiêu. Diệp Tang vốn cho là, Lam Tiêu cấp tốc tại năm đại thánh nhân như thế, không thể không hiện thân gặp nhau. Kết quả Lam Tiêu động tác, trực tiếp để cho nàng ý nghĩ trực tiếp phá vỡ chỉ thấy lang tiêu cùng những cái kia thánh nhân điệu bộ cơ hồ giống như lúc, trong miệng nói quên cả trời đất, trong tay động tác lại tia không chút do dự, trực tiếp tế ra Hỗn độn trùng, xông ra hoa hoàng cung. Tiên tiên chí bảo Hỗn độn trùng cường đại cỡ nào, vẻn vẹn tản mát ra uy thế, liền để trung quanh Hỗn độn tầng tầng sụp đổ, dường như lôi cuốn lấy sinh diệt vũ trụ chi uy, hung hăng đánh tới hương cái kia nam đạo thánh nhân thần độc. Wen, Wen, Wen, Wen, Wen. Hỗn độn những nơi đi qua, áp sập hết thảy, vô tận Hỗn độn phán nát. Lão tử hóa sập tiệm long biển quái trực tiếp bị vô lượng hỗn độn chi khí đè nát thành tàn bã. Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Bảo Ngọc như ý theo sát về sau, tản mắt ra hảo quang toàn bộ bị hỗn độn trùng thôn phệ, vô số vết rách theo phía trên sinh ra, sau đó tứ phân ngũ liệt. Thông Thiên giáo chủ biến thành ra kiếm lớn màu xanh thừa dịp cái này một công phu, chư ra một đạo khai thiên kiếm ánh sáng. Trung Thiên động chỗ, hung hăng rơi vào hỗn độn trùng. Cong. Hỗn độn trùng hơi chào đạo một cái, bản thân không hư hao chút nào, nhưng phản chấn đi ra uy thế lại trùng trùng điệp điệp, đem kiếm lớn màu xanh đánh gãy thành vô số khối. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mắt thấy Tam Thanh thần niệm sụp đổ, tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân đều có chút hoảng, vội vàng cao giọng tuyên đọc Phật hiệu. Nhưng bọn hắn không đợi mở miệng lượn vòng, lang tiêu công kích đã tới, hỗn độn trung mang theo vô địch sụp đổ uy thế, trọng áp mà xuống, hung hăng nện ở thất bạo diệu thủ cùng kim sắc thần liên phía trên. Bành! Bành! Mơ hồ có thể nghe, trong hư không truyền ra hai đạo bực quát âm thanh, sau đó Tây Phương Nhị thánh thần niệm liền cũng hóa thành ánh sáng mưa, vị hỗn độn chúng toàn bộ luốt mất. Liên tiếp hấp thu năm đại thánh nhân thần niệm quang vũ, Hỗn độn trung mặt ngoài thần quang càng thêm huy hoàng sáng chói, ẩn ẩn có thần linh hiện thánh uy thế, không kém hơn Trần Thánh chi uy. Trên thực tế, thật bàn về theo hầu, tiên tiên chí bảo tuyệt đối không kém thánh nhân. Đây cũng là Lăng Tiêu khổ tâm lưu đồ hỗn độn trung nguyên nhân. Có dạng này chí bảo trấn ép nhân tộc khí vận, liền xem như thánh nhân còn muốn lưu tính nhân tộc, cũng muốn cân nhắc một chút. Luân hồi thiên tôn, ngươi quá lợi hại. Hảo lợi hại, luân hồi thiên tôn hảo lợi hại. Hai cái giữ cửa nữ đồng gặp năm đại thánh nhân uy áp biến mất, lập tức giơ lên nắm tay nhỏ hô to lên, nhìn qua Lăng Tiêu ánh mắt bên trong tràn ngập kính nể cùng sùng bái mà một bên Diệp Tang đã hoàn toàn nhìn lốc. Nang vừa mới thấy cái gì, Lăng Tiêu vậy mà trước mặt mọi người nghiền ép năm đại thánh nhân thần niệm. Không chút khách khí, thậm chí có thể nói là vô cùng bá đạo đem năm đại thánh nhân thần niệm tiêu diệt, thôn phệ, luyện hóa. Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong, nơi này chàng cảnh bất quá chợt lóe lên, mọi người chỉ biết là ngũ thánh tựa hồ tại hoa hoàng cung ăn thua thiệt ngầm, nhưng cụ thể như thế nào cảnh tượng cũng không nhìn thấy. Cho tới bây giờ, Diệp Tang mới tính biết được hết thảy. Năm đại thánh nhân há chỉ có là ăn thua thiệt ngầm, rõ ràng cũng là bị Lăng Tiêu ở trước mặt hung hăng đánh mạnh. Lăng Tiêu thu hồi hỗn độn trùng, đi đến hai cái nữ đồng phục cận, sờ sờ các nàng trên đầu búi tóc xừng rê, lại cười nói: "Ta đây chính là cho các ngươi nương nương chủ tử bảo trụ thánh nhân thể diện, đáng tiếc nàng lại sẽ không cảm kích." "Cái này sao có thể?" Luân Hồi Thiên Tôn đánh chạy năm cái thánh nhân lao ra, bảo toàn toa hoàng cùng, nương nương cảm kích Luân Hồi Thiên Tôn còn đến không kịp đây. Bên trong một cái nữ đồng trừng lấy đen, nháy mắt to nói ra: "Đúng đấy, chính là, nương nương sau khi trở về nhất định sẽ cảm kích Luân Hồi Thiên Tôn." Một cái khác nha đầu cũng liền âm thanh phụ họa. Lăng Tiêu Ngay tại hai cái nha đầu thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, nữ hoa thân hình liền xuất hiện tại hoa hoàng cung, thanh tú trên mặt tràn đầy tức giận. "Các ngươi xem đi." Lăng Tiêu hướng về hai cái nha đầu buông buông tay. Nữ hoa cả giận, "Lăng Tiêu, ngươi vậy mà lại tính kế ta, để cho ta cho ngươi ra lao lực, hiện tại còn muốn ngụy biện không thành." Đúng lúc này, một đạo hồn phách theo nữ hoa ống tay áo bay ra, hóa thành một cái kim ngao hình dáng, một mặt đau khổ nói ra, "Lăng đạo hữu, ngươi có thể đè ta hại thảm. Trước đó ngươi đối ta nói tại Bắc Hải bên trên năm sắc đang ngủ thì có thể thu được cơ duyên, kết quả ta cơ duyên này không được đến." phản mệt mỏi thân thể bị hủy, ngươi nhưng muốn cho ta một cái thuyết pháp." Diệp Tang một mặt im lặng. Cảm tình cái này Kim Ngao cũng là lang tiêu trong bố cục quân cờ, sớm được an bài ở nơi đó. Kết quả hiện tại biến thành cái dạng này, tự nhiên là khổ chủ đến cửa lấy thuyết pháp kết cục. Lang Tiêu liếc Kim Ngao liếc một chút, nói ra, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân, trước phải khổ tâm trí, cực khổ gần cốt. Ngươi muốn đạt được cái kia tiên đại cơ duyên, đầu tiên liền muốn thụ một kiếp này. Bây giờ kiếp nạn lấy toàn, cơ duyên kia ta tự sẽ thực hiện cho ngươi, chớ có ồn nào." Đại Kim Ngao với tư cách khổ chủ Ngược lại bị Lăng Tiêu một trận dằn dạy, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ, không đợi phản bác, liền gặp Lăng Tiêu tay áo hất lên, trực tiếp đem hắn nguyên thần trò thu lại. Bất quá kim nào tốt đối phó, nữ oa cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nhìn lấy hành vi lánh mục đích nữ oa, Lăng Tiêu ghi nhớ duy thánh nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy câu này chí lý danh ngôn, trực tiếp độn quang vừa mở, phá không mà đi, chỉ để lại một câu nói quanh quẩn trên không trung. Lần này tuy là bẩn đạo mượn Nương Nương chi lực, nhưng Nương Nương cũng phải vô cùng lớn công đức, coi như chúng ta nhân quả thành toàn xong tốt lợi. Nữ oa khí nộ cùng cực, lớn tiếng nói, "Mơ tưởng Này âm thanh như lôi đình, vang vọng hỗn độn thiên ngoại, thậm chí truyền đến 33 trọng thiên bên trong, khiến Ức Triệu Sinh Linh nằm rạp trên mặt đất, lạnh dung phát run, không biết người nào dẫn tới thánh nhân chi nộ. Nhưng ở một tiếng này về sau, nữ oa lại khôi phục lại bình tĩnh biểu lộ, ngắm nhìn Lăng Tiêu Phương hướng rời đi, lẩm bẩm nói: "Lăng Tiêu, ngươi mơ tưởng đạt được cơ muốn, người ta nhân quả, vĩnh thế không dứt." Chương 307: Diệp Tang đối vô lượng lượng kiếp suy đoán. "Lăng Tiêu, ngươi mơ tưởng đạt được cơ muốn, người ta nhân quả, vĩnh thế không dứt." Sau cùng một tiếng rơi xuống, Diệp Tang trước mắt hình ảnh cũng chầm chậm tan loạn. Bất Chu Sơn bí cảnh bên ngoài, một chỗ rộng rãi trong sân động, Diệp Tang từ từ mở mắt, chỉ thấy cái kia đóa hình như ngọc thạch đạo vận đã hoàn toàn mở đi, hóa thành quang vũ biến mất. Ai? Diệp Tang nhịn không được cảm khái một câu, trong hồng hoang cổ sự thật sự là quá đà sắc, làm cho người rất mê mẩn. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi lần nàng theo cái kia viễn cảnh không gian bên trong thảnh thỉnh, chắc chắn sẽ có chút thất vọng mất mát cảm giác. Lần này luyện hóa đạo vận, không thể nghi ngờ cũng thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Rất nhiều tại Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng, đồng thời được đến một cái kinh thiên bí văn. Cái kia chính là Hồng Hoang vô lượng lượng kiếp. Điều này hiển nhiên là một cái xa xa so Vu yêu lượng kiếp còn còn đáng sợ hơn lượng kiếp, đủ để uy hiếp được thánh nhân, thậm chí uy hiếp được Hồng Hoang. Khả năng rất lớn, chính là cái này vô lượng lượng kiếp dẫn đến Hồng Hoang sụp đổ. Diệp Tang thực sự không tưởng tượng ra được, đến cùng là như thế nào lượng kiếp có thể đối nhất niệm sinh diệt vũ trụ thiên đạo thánh nhân sinh ra uy hiếp. Đáng tiếc trước mắt được đến lượng tin tức thực sự quá ít, chỉ có một cái lạc lối trốn nhân gian tiên tiên ngũ sát thạch. Cũng không biết cái kia tiên tiên ngũ sát thạch về sau có như thế nào kỳ ngộ, nếu có thể tìm được nó Có lẽ liền có thể để lộ vô lượng lượng kiếp khăn che mặt bí ẩn. Diệp Tang lẩm bẩm một câu, đứng người lên. Tuy nhiên Hồng Hoang thời đại cố sự đối nàng vô cùng có sức hấp dẫn, nhưng lúc này tiên huyền đại lục khói lửa nổi lên bốn phía, các hoàng cường giả lần lượt buông xuống tiên vũ học viện, lại là không cho nàng ở chỗ này nhiều trì hoãn. Cũng không biết thạch dục, Dương Phàm bọn họ có phải hay không đã trở về. Diệp Tang đi ra độc phủ, hướng về bên ngoài nhìn ra xa, trong đầu lại lóe qua một cái ý niệm như vậy. Tuy nhiên bất chu sơn bí cảnh đổi mới về sau, lại nhiều vô số cường đại đạo vận. Nhưng đối với chỉ có Trạm Linh cảnh nàng tới nói, Cái kia phần thiên dưới tháp mặt địa hỏa phòng mới là tốt nhất chỗ tu luyện. Trên thực tế, ở thời đại trung cổ, phần thiên dưới tháp địa hỏa phòng cũng là chuyên môn dùng để bồi dưỡng trạm linh cảnh đệ tử. Nếu là nàng ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, dẫn đến chính mình tu vi bị dư phạm, thành dục bọn người hất ra, vậy coi như không tốt. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Tang trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần nỗi vàng, không muốn tại Bất Chu Sơn bí cảnh ở lâu, trực tiếp hướng Tiên Vũ học viện chạy đi. Nàng tuy nhiên còn không cách nào xuyên thủng hư không, nhưng lại đem bí chí hành tu luyện tới cảnh giới cao, toàn lực thi triển ở dưới. Tốc độ cũng không tại xuyên tụng hư không phía dưới. Bất quá ngắn ngủi 2 ngày thời gian, nàng liền chạy về Thiên Vũ học viện. Tuy nhiên chỉ rời đi không đến nửa tháng, nhưng Diệp Tang một đường trốc qua, lại nhìn đến đại lượng khuôn mặt mới, phục sức cũng cùng Đông Hoang khác nhau rất lớn. Xem ra phần Thiên Tháp bí cảnh xuất thế, đối Cửu Hoang đại lục ảnh hưởng phi thường to lớn, Đông Hoang đã trở thành Cửu Hoang hắc tâm. Diệp Tang trong lòng nhịn không được phảng đoán. Dù sao cái này phần Thiên Tháp bí cảnh không giống với Hán bí cảnh, chính là tiếp cận nhất đương đại chúng cổ thời đại bí cảnh, thậm chí rất nhiều tông môn đều cùng đương đại đỉnh phong thánh địa có tiên ti vạn lũ liên hệ. Loại tình huống này, cho dù là lâu năm đến đâu thánh địa, cũng muốn ngồi không yên. Một nghĩ tới tương lai Thiên Vũ học viện, chính là cửu hoàng thiên kiêu chiến đấu, diệp tang tâm lý liền nhịn không được kích động ba phần, một đường tính vãng đệ tử hạch tâm chỗ khu vực chạy đi. Và anh, ngay tại nàng muốn trở về chính mình chỗ ở lúc, đột nhiên cảm nhận được một cô đáng sợ uy thế phóng lên tận trời, giống như long ngâm, lại như phượng đế, cái kia cố cường đại uy thế, làm cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy. Càng đáng sợ là, theo cái kia cố uy thế khuếch tán, toàn bộ Thiên Vũ học viện trô phạm vi bên trong, thiên địa linh khí toàn bộ nhiễu loạn lên. Dường như bị một loại nào đó tác động, hóa thành một cỗ linh khí thủy triều lên xuống, hướng về phía kia chỗ sơn phong hội tụ mà đi. Theo tụ lại đến linh khí càng ngày càng nhiều, cái kia nghiêm chỉnh khu vực đều bị pha trộn ánh sáng bảo quang. Một trận linh quang cuồn cuộn ở giữa, vậy mà hình thành một đầu chân long cùng một đầu thiên vượng. Hai cái truyền thuyết bên trong thần thú đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, chìm ở khắp thiên linh khí bên trong, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí thủy triều lên xuống, lớn mạnh tự thân, đảo mắt liền hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Ầm ầm ầm ầm. Long vượng thần thú tản mát ra không gì sánh được đáng sợ uy thế, ba phủ mà ra rất nhanh liền khuếch tán đến toàn bộ Thiên Vũ học viện, người người sợ hãi. Một số tu vi hơi yếu học sinh, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất, tâm thần hoảng loạn. Bỗng, ngay tại Long Phượng thần thú đem chỗ có linh khí thủy triều lên xuống toàn bộ thôn vệ hầu như không có lúc, hư không bỗng nhiên bỗng nhiên trầm xuống, dường như toàn bộ bầu trời đều muốn ép hạ xuống đến. Một thanh có tới gần dài vạn trượng thiên chi thần nhận trong hư không lưng tụ thành, thân uy hiển hách, dường như ngưng tụ vô cùng thiên uy, hung hăng hướng về Long Phượng thần thú chằm đi. Hai đại thần thú cũng không cam chịu yếu thế, gầm thét lên kích mã lên, trực tiếp đem hư không đè nát, vỡ vụn tường khung vặn vẹo. Vain, Vain, Vain. Hai cái thần thú cùng trời chi thần lưỡi dao giận chiến, chợt vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, chôi này từ thiên địa quy tắc ngưng tụ thành thiên chi thần nhận rốt cục uy năng hao hết, hóa thành một chút quang vũ tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, cái kia hai con khổng lồ thần thú cũng phát ra ngựa mặt lên trời thép giải, hóa thành một đoàn linh quang tràn vào sơn phong bên trong. Đây là trạm linh chi kiếp, tốt thật lớn dị tượng, chẳng lẽ là chúng châu một vị nào đó yêu tộc tiên kiêu tại độ kiếp. Hồi lâu sau, Diệp Tang mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được lộ ra vẻ kinh dị. Nàng con la lần đầu tiên nhìn thấy kinh ngự như thế trạng linh dị tượng, đồng thời dẫn độc lòng, phượng chí lực, cái này cho dù tại yêu tộc bên trong cũng có thể sừng cấm kỵ. Mấu chốt nhất là, nàng mơ hồ theo cái này dị tượng bên trong, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Xem ra đệ tử Hạch Tâm bên trong, lại thêm ra một tên kinh địch. Diệp Tang trong lòng mang hiếu kỳ, ngay sau đó cũng không nóng nảy trở về chỗ ở, tiếng vang chỗ kia dẫn nổi sóng thần phong chạy đi. Càng đến gần, nàng càng là cảm giác kỳ quái. Đợi đến gần nhất chỗ, nàng trực tiếp mắt trợn tròn, cái này mục đích rõ ràng là mây ngũ sắc ngọn núi vị thái thượng trưởng lão Văn Thải Hà chuẩn quán. Chẳng lẽ cái kia tân thăng trạm linh cảnh người thật sự là U U công chúa? Nàng lúc trước thì đối cố khí tức kia có chút hoài nghi, lúc này rốt cục có 8 phần khẳng định. Chỉ là vẫn là không nghĩ ra, Hạ U U thế nhưng là thuần chủng nhân tộc huyết mạch, làm sao lại kích phát ra long phượng cùng tiêu dị tượng? Bạch Diệp Tang không chần chờ, trực tiếp hướng Văn Thải Hà thần phong chạy đi, tiến vào vườn riêng về sau, nàng nhìn thấy càng nhiều người còn biết. Tiêu Nguyệt Ảnh, Dương Phàm, Thạch Dục bọn người tất cả đều ở bên trong, hiển nhiên là đã sớm biết Hạ U U muốn đột phá, sớm làm qua tới. Anh Vũ Hầu, ngươi ngươi đột phá đến hư thần cảnh. Chúc mừng. Diệp Tang cảm nhận được Tiêu Nguyệt Ảnh tản mát ra mạnh mẽ khí tức, lập tức đưa lên chính mình chúc phúc. Đối với Tiêu Nguyệt Ảnh tấn thăng hư thần cảnh, nàng cũng không có cái gì kinh ngạc, dù sao tại diễn võ đại hội lúc Tiêu Nguyệt Ảnh thì có chạm linh cảnh đỉnh phong tu vi, lại rõ ràng thu hoạch được truyền thừa cường đại, tấn thăng hư thần cảnh cũng hợp tình hợp lý. Ha ha, tiểu tang tử, bản thần cũng tấn thăng hư thần cảnh. Tiêu Nguyệt Ảnh không đợi đáp lời, liền có một thanh âm nửa đường dễ ra, lại là một đầu đại hắc cẩu. Hắc Hoàng, ngươi, ngươi vậy mà cũng đột phá Diệp Tang có chút ngạc nhiên, dù sao Hắc Hoàng tử chất cũng liền đều trùng kích hư thần cảnh nhiều lần. Cái gì gọi là ngươi vậy mà cũng đột phá, bản thân tiên phú vô song, tại tình cái thế, chính là trên trời dưới đất gần như không tồn tại tiên kiêu, đột phá nho nhỏ hư thần cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà lại ta đã tấn thăng hư thần cảnh. Ngươi nên gọi ta Hắc thần tiền bối." Đại Hắc Cẩu đứng thẳng người lên, lưng có một đôi móng vuốt, dạng chó hình người đi lên trước, mười phần ngạo nghễ nói ra. Diệp Tang không có phản ứng đến hắn, quay đầu xác nhận thạch dục cùng Dương Phàm còn tại trạm linh cảnh, lúc này mới thở phào. Nếu như bị hai người này cũng vượt qua, cái kia nàng nhưng lạ quá thảm. Nói như vậy, vừa mới dị tượng thật sự là U U công chúa dẫn phát. Diệp Tang hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tiêu Nguyệt Hành cười nói, chính là tiểu công chúa dẫn phát. Ta cũng là theo văn trưởng lão cái kia bên trong biết được, tựa hồ tiểu công chúa tại phần thiên trong tháp đến vô thượng kỳ ngộ, lại tại Lăng đại sư linh đan phụ trợ phía dưới luyện hóa, tu vi tiến triển cực nhanh. Bây giờ nhất cử đột phá đến trạm linh cảnh, cũng không biết có thể hay không tỉnh lại. Vậy mà thật sự là hạ U U. Diệp Tang nhịn không được càng khái, cái này trước sau không đến nửa tháng công vụ. Quả thực long trời lỡ đất, liền Hạ Uu đều đột phá đến cùng nàng một cái cấp độ trạm linh cảnh. Ha ha, ta đột phá, ta vô địch. Đúng lúc này, một mực đóng chặt tĩnh thất tu luyện bỗng nhiên cửa lớn rộng mở, liền gặp Hạ Uu một mặt kinh hỉ lao ra, mỗi bước ra một bước đều là dẫn phát hư không rung động, thậm chí nứt toác. Thật, thật mạnh. Diệp Tang, Thành Dục, Dương Phàm, Tiêu Nguyệt Ảnh bọn người tập thể sợ hai thánh phủ. Lúc này Hạ Uu quả thực giống như một đầu nhân hình hung thú, cái kia cố khí huyết chi lực nghiêm chỉnh một cái tuyệt thế đại yêu tại ngút trời gào hét. Chương 308 Lăng Trần thân phận chân thật công khai. "Ven, ven, ven, ven." Theo Hạ U U bước ra tính tất tu luyện, cái kia khí khủng khủng uy áp càng là không giữ lại chút nào khuyết tán ra tới. Trung quanh hư không trực tiếp bị đẻ nát, thì liền mây ngũ sắc trên đỉnh đều hiện lộ ra từng đạo từng đạo dọa người vết nứt, phảng phất muốn trực tiếp nứt toác đồng dạng. "Tiểu công chúa, nhanh lên thu liễm ngươi khí tức, không phải vậy tòa này mây ngũ sắc ngọn núi đều muốn bị ngươi hủy." Tiêu Nguyệt Ảnh vội vàng nhắc nhở. "Ừm." Hạ U U lúc này mới phát hiện chính mình dẫn phát dị tượng, nhất thời trợn tròn ánh mắt, kinh dị nói: Đây là chuyện như vậy, ta đều không có vận chuyển linh lực đây. Nghe đến lời nói này, mọi người lại là một trận gật ngất. Diệp Tang nhịn không được nói ra, "Ú u, u công chúa, ngươi đến cùng là thu hoạch được cơ duyên gì, lại có như thế rồi giàu khí huyết lực lượng." Mọi người nghe vậy cùng ào ào hướng về Hạ Ú -u, u nhìn lại. "Hạ Ú -u, u cái này, một thân khí huyết thật sự là quá kinh khủng, chỉ là tràn ra một số uy năng liền có thể nứt toác đôi núi chi uy, đã không kém hơn hư thần cảnh yêu thần." Hạ Ú -u, u nghe đề tài này nhất thời đến tinh thần, mười phần đắc ý nói ra, "Ta cơ duyên này, cái kia thật đúng là không được." Liên Lăng Trần đều hoảng sợ kêu to một tiếng. A, Lăng Trần đâu? 19 tiểu nha đầu lúc này mới phát hiện không thấy Lăng Trần bóng dáng, lập tức nhìn chung quanh lên. Văn Hải Hà ôn nhu nói, "Lăng trưởng lão đoan trưởng lại bế quan đi." Học viện tại phần thiên trong tháp thu hoạch đại lượng linh dược, cho quyền Lăng trưởng lão rất nhiều, nghĩ đến là Lăng trưởng lão tu vi lại phải có chỗ tinh lý. Nàng trong tiếng nói tràn ngập nồng đậm hâm mộ. Đây cũng là luyện dược sư thụ nhất người truy đuổi nguyên nhân. Một cái đàn thuật cao minh luyện dược sư, không chỉ có không lại bởi vì nghiên cứu đàn thuật lạc hậu tu vi. Ngược lại còn có thể không ngừng rựa vào đỉnh cấp linh đan nhanh chóng tăng cao tu vi, hình thành lãnh tính tuần hoàn. Hạ Uu cái miệng nhỏ nhắn mím một nín, hào hưng phang cái đi mấy tầng, hơi có chút mặt mà ủ mày chau đem chính mình kỳ ngộ đến đi ra. Thái Hư cổ Long Hoàng, Long Hoàng xen lẫn quả hắn mãi mãi, ta làm sao không gặp được loại chuyện tốt này. Đại Hắc Cẩu nghe xong Hạ Uu giải thích, nhất thời ghen ghét hai mắt tóe lửa. Còn lại người cũng là liên tiếp sợ hãi thán phục chi sắc. Hạ Uu phần này truyền thừa, có thể nói hết sức kỹ người, có thể xứng chúng cổ thời đại lớn nhất truyền thừa cường đại một trong. Dù sao cái kia Thái Hư Cổ Long tộc có được tiếp cận nhất chân Long huyết mạch, tên kia Thái Hư Cổ Long hoàng càng là viêm đế trợ thủ đắc lực, có thể nói là chúng cổ thời đại đỉnh phong nhân vật một trong. Hạ Vũ Vũ nhìn thấy mọi người sợ hãi thán phục ánh mắt, bởi vì Lăng Trần không tại mà sinh ra một điểm nhỏ phiền muộn nhất thời quét sạch sành sanh, lại lần nữa cao hứng trở lại, Dương Dương đáp ý trái phía bên phải. Dương Phạm lại tại lúc này nói ra, lần này phần Thiên Tháp bí cảnh xuất thế, dẫn tới Cửu Hoàng Thiên Kiêu buông xuống Tiên Vũ học viện. Bên trong cũng là Thiên Yêu Phượng tộc cùng bảy màu bảo long tộc hai cái này tiên huyền đại lục đỉnh cấp yêu tộc thế lực. Nếu là bọn họ biết ngươi đến trung cổ thời đại Thái Hư cổ Long Hoàng truyền thừa, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Uu khoát tay nói, để cho bọn họ tới tìm đúng là ta, ta đã vô địch, một quyền một cái, đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Nàng hiện tại là thật bành trướng, luyện hóa Long Hoàng sen lẫn quả về sau, lấy được đến vô cùng rồi rào Long Hoàng tinh huyết, khí huyết lực lượng thậm chí siêu việt hư thần cảnh đại yêu. Căn mấu chốt là, nàng con luyện hóa cái kia Thái Hư cổ Long nữ hoàng lưu cho nàng long hình ấn ký, hoàn mỹ kế thừa Thái Hư cổ Long tộc chí cao bảo thuật. Bằng vào những cái kia mạnh mẽ bảo thuật cùng một thân khủng bố khí huyết lực lượng, Tiểu Nha đầu có lòng tin đánh nổ hết thảy. Tiêu Nguyệt ảnh đợi đến Hạ Uu khoe khoang hoàn tất, lúc này mới vô cùng ngưng trọng nói ra, "Tiểu công chúa, ngươi còn nhớ đến, cái kia Thái hư cổ long tộc nữ hoàng có hay không cùng ngươi nói cái gì chuyện trọng yếu? Tỷ như liên quan tới Viêm đế cùng Hồn Thiên đế tranh phòng, hoặc là trung cổ thời đại sau cùng biến cố lớn." Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người lúc này mới, cái kia Thái hư cổ long hoàng thế nhưng là nắm giữ hoàn chỉnh trí nhớ thần hồn tang nghiệp, không biết giải nhiêu ít bí mật. Hạ Uu nghiêng đầu nghĩ một hồi, rồi đưa cái đầu nhỏ nói, "Nàng không cùng ta nói những thứ này." Mọi người nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, đây chính là bọn họ cho đến tận này tiếp cận nhất chúng cổ thời đại thời kỳ cuối chân tướng một khắc. Bỏ lỡ cơ hội lần này, còn không biết muốn lúc nào mới có thể hiểu chúng cổ thời kỳ có biến đổi lớn, cùng thần thoại đứt gãy nguyên nhân. Ai nha, ta Hạ Vũ đương nhiên kinh hô một tiếng, nếu mày nói, cái tiên nữ hoàng giống như cùng ta nói một việc, nói nàng cũng chưa chết, mà là tại một cái rất xa xôi địa phương, nếu như ta có thể vượt qua một bước kia, còn có gặp nhau một ngày. Diệp Tang, Thạch Dụ, Dương Phàm bọn người đều lộ ra vẻ suy tư. Câu nói này hiển nhiên ẩn chứa cực kỳ khủng bố tin tức. Trung cổ thời đại Thái Hư Cổ Long Hoàng còn chưa chết. Cái kia nàng hiện tại người ở chỗ nào? Nang Sở Thuyết vượt qua một bước kia, lại là chỉ một bước nào. Theo tiểu công chúa Miêu tạ đến xem, cái kia Thái Hư Cổ Long nữ hoàng rựợi vào một luồng tàn hồn liền có nghịch chuyển thời không, phục hồi như cũ đi qua 5 tháng độ vật năng lực, cái này tuyệt không phải đại đế tầm thứ cường giả có thể làm được. Tiêu Nguyệt Hành tỉnh táo phân tích. Diệp Tang hít sâu một hơi, cả kinh nói, ngươi là ý nói, Thái Hư Cổ Long nữ hoàng trở thành đại đế phía trên chân tiên tồn tại. Tiêu Nguyệt Hành nuốt cằm nói, Cho tới nay, ta đều có nỗi nghi hoặc. Cái kia chính là Hoàng Thiên Đế, Thần Thiên Đế, Diệp Tiên Đế bọn người đi nơi nào, luôn không khả năng toàn bộ chết đi. Hiện tại xem ra, có lẽ bọn họ đi hướng một cái càng cao tầng thứ địa phương. Giọng nói của nàng hết sức kích động, bởi vì cái này mang ý nghĩa, nàng tiêu gia tổ tiên, trung cổ thời đại uy danh hiển hách Viêm Đế rất có thể cũng không có chết. Mọi người cũng nhịn không được tâm trí hướng về, nếu quả thật lưu giữ tại như vậy một cái thế giới, chẳng lẽ không phải nói rõ, đại đế phía trên còn có đường. Chỉ là con đường kia, đương đại còn không người tìm tới. Hoặc là nói Thái cổ cổ long nữ hoàng sở thuyết bước ra một bước kia, chỉ cũng là đầu này thông hướng càng cao tầng tứ đường. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút trong say mê. Chỉ có Hạ Vũ Vũ một mặt ngơ ngơ, hoàn toàn không biết những tin tức này ý vị như thế nào, thủ lấy bầu không khí ảnh hưởng cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể khắp nơi nhìn loạn. Ai nha. Đột nhiên, Hạ Vũ Vũ lại lần nữa kinh hô một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Văn Hải Hà lập tức hỏi, "Vũ Vũ, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới cái gì?" Hạ Vũ Vũ lắc đầu, chỉ tiêu nguyệt ảnh cổ áo ở giữa lộ ra một cái cổ ngọc, kinh dị nói, Ngươi làm sao cũng có loại ngọc này đeo." Tiêu Nguyệt Ảnh trong lòng hơi động, liền vội vàng đem ra truyền cổ ngọc lấy xuống, đặt hạ U U trước mắt, có chút vội vàng hỏi, "Ngươi còn ở nơi nào gặp qua loại này cổ ngọc?" Tại Lăng Trần trên thân. Hạ U U thuận miệng nói ra, lại nhìn chằm chằm Tiêu Nguyệt Ảnh cổ ngọc nhìn một hồi, mười phần khẳng định nói ra, "Các ngươi hai cái cổ ngọc rất giống, ta đều kém chút không phân biệt được. Ngươi cái này cổ ngọc là từ đâu đến?" "Đây là Tiêu gia ta tổ truyền cổ ngọc." Tiêu Nguyệt Ảnh vô ý thức trả lời. Hạ U U vỗ tay nói, "Cái này nhưng là có ý tứ." Lăng Trần cái viên kia cổ ngọc cũng là trong nhà tổ truyền, các ngươi sẽ không huynh ngộ à?" Tất cả mọi người lộ ra ý cười, chỉ có Tiêu Nguyệt Ảnh không có cười, không chỉ có không có cười, ngược lại không gì sánh được nghiêm trọng. Hạ Uu có chút sợ hãi nói ra, "Không thực sự để ta đoán chúng đi." Tiêu Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Các ngươi cũng biết, Ngọc bội kia là lai lịch gì." Đón tất cả mọi người ánh mắt, Tiêu Nguyệt Ảnh từng chữ nói ra nói ra, "Cái này mai cổ ngọc là chủng cổ thời đại viễn cổ tám tộc thân phận biểu tượng, mỗi một cái cổ ngọc bên trong đều ẩn chứa một phần tám thiên đạo ý chí." Cái gì Mọi người không gì sánh được hít sâu một hơi, cái này bí văn quả thực giống như sấm sét giữa trời quang. Hạ U U cũng mắt tròn tròn, lắp bắp nói ra, "Viễn cổ tám tộc, chẳng lẽ ngươi cùng Lăng Trần đều là Viễn cổ tám tộc hậu nhân?" Tiêu Nguyệt Ảnh gật đầu, mười phần nghiêm trọng nói ra, "Tiêu gia ta chính là Viễn cổ tám trong tộc Tiêu tộc, cũng là trước hết điêu linh nhất tộc. Mà Lăng đại sư nếu ta đoán không lầm, hắn hẳn là xuất thân từ Viễn cổ tám trong tộc Lăng tộc, cũng là Viễn cổ tám trong tộc tối cường nhất tộc." Ti. Trong tĩnh đường, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng trận hít vào khí lạnh thanh âm. Ai có thể nghĩ tới Lăng Trần thân phận chân chính vậy mà như thế hiển hách, chính là, là nằm ở trung cổ thời đại đỉnh đầu viễn cổ 8 trong tộc cường đại nhất Lăng tộc. Chương 309, Lăng tộc chính là trung cổ thiên đạo chấp chữa giả. Ngươi ngươi nói Lăng Trần là viễn cổ 8 trong tộc Lăng tộc hậu nhân, vậy hắn chẳng phải là vô cùng lợi hại? Hạ Uu chưa hết kịp phản ứng, lập tức hô to gọi nhỏ nói ra. Còn lại người cũng đều rất lý giải nàng tâm tình. Chỉ là theo phần thiên trong tháp bảo vật cùng truyền thừa cũng có thể thấy được, trung cổ thời đại xa xa muốn so đương đại uy hùng nhiều. Những cái kia đương đại đỉnh phong thánh địa ở thời đại trung cổ cũng chỉ là trên mặt nổi thế lực tối cường một trong, mà Viễn Cổ Tam tộc thì là bao trùm tại tất cả thế lực tối cường phía trên. Lăng tộc lại là Viễn Cổ Tam trong tộc tối cường nhất tộc. Lăng Trần nếu thật là Lăng tộc chủ nhân, cái kia thân phận của hắn thì quá kinh khủng, đương đại có bao nhiêu người có thể so sánh được. Tiêu Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, các ngươi đối Viễn Cổ Tam tộc nhận biết còn có ít. Viễn Cổ Tam tộc cũng không phải là trung cổ thời đại đỉnh phong thế lực đơn giản như vậy, bọn họ cường đại cùng siêu nhiên, vừa xa khỏi các ngươi tưởng tượng. Còn nhớ, ta trước đó nói qua Tam tộc Cổ Ngọc bên trong đều ẩn chứa 1/8 Thiên Đạo ý chí. Trước mọi người hoàn toàn bị Lăng Trần hiển hách thân thế làm chấn kinh, hoàn toàn xem nhẹ điểm này, mãi đến giờ phút này mới. Thiên Đạo ý chí? Cái này Mai Nho nhỏ Cổ Ngọc bên trong vậy mà ẩn chứa đáng sợ Thiên Đạo ý chí. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ảnh trong tay Cổ Ngọc ánh mắt đều tràn ngập kính nể. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, "Đương nhiên, hiện tại cái này Mai Cổ Ngọc bên trong đã không có Thiên Đạo ý chí, bởi vì vì một số biến cố, Thiên Đạo trở thành Hồn Thiên Đế. Nhưng trước đó, Thiên Đạo ý chí là bị chia làm 8 phần, từ viễn cổ 8 tộc phân biệt trường quan." Viễn cổ tám tộc trưởng quản Thiên đạo ý chí. Trong lòng mọi người hoàn toàn bị chấn kinh chỗ lập đầy. Giống như Tiêu Nguyệt Ảnh cho nói, bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Viễn cổ tám tộc thế lực, đây không phải là tám cái nội tình thân hậu, truyền thừa đã lâu đại thế lực, mà chính là tám cái Thiên đạo đại môn nhân. Viễn cổ tám tộc, trưởng Thiên đạo ý chí, nắm giữ thay Thiên hành sự quyền lực. Mà Lăng tộc làm là cường đại nhất nhất tộc, bọn họ quyền lợi cũng là lớn nhất, hẳn mấy cái tộc từ trước đến nay lấy Lăng tộc tầm đầu. Nếu là nhất định muốn phân ra chủ yếu và thứ yếu lời nói, Lăng tộc xem như chính thức Thiên đạo chấp chủ gia. Tiêu Nguyệt Ảnh không giữ lại chút nào đem Viêm Đế nói chuyện với nàng thuật lại đi ra. Trong lòng mọi người chấn kinh đã đến không lời nào có thể diễn tả được trình độ. Nếu như nói, vừa mới Lăng Trần thân phận tại bọn họ trong lòng ước tương đương một cái siêu cấp thánh điệu thánh tử, như vậy hiện tại, Lăng Trần thân phận nghiêm chỉnh là Đại Lục bá chủ con nối dõi, tôn quý chi trình độ, siêu việt thánh tử 1 triệu lần. Dù sao có thể chưởng không thiên đạo ý chí tồn tại, xứng một tiếng đại lục bá chủ, tuyệt không là quá. Tiêu Lạc Hữu, ngươi là từ chỗ nào biết được những thứ này trung cổ bí mật? Dương Phàm nhịn không được truy vấn. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền ý thức được chính mình lỡ lời. Mỗi người đều có chính mình bí mật, tuyệt không nguyện ý chia sẻ cho người khác, thậm chí không muốn khiến người ta thăm dò. Cũng tỉ như hắn trong mi tâm chứa thần ẩn ký toái phiến, hiện tại hắn truy vấn tiêu nguyệt ảnh, không khác nào truy vấn ngọn nguồn, không phải hành vi quân tử. La ta cần dỡ, Tiêu đạo Hưu không cần trả lời. Dương Phàm vội vàng lại bổ sung một câu. Tiêu Nguyệt Ảnh cười nói, cái này cũng không phải gì đó không thể nói bí mật. Trên thực tế, sớm tại mấy ngày trước, ta thì đem chuyện này nói cho học viện lãnh tụ. Dù sao đây là trung cổ thời đại to lớn bí mật, rất có thể liên quan đến thần thoại Đức Gay Mưu Nhân, ta không muốn vì lợi ích một người ảnh hưởng đương đại truy tìm thần thoại thời đại tiến trình. Diệp Tang thở dài, "Anh Vũ Hầu cao thượng, ta không kịp." Tuy nhiên nàng không phải tư tâm rất nặng người, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đem chính mình biết được Hồng Hoang bí mật nói cho tất cả mọi người biết. "Vậy ngươi mau nói, đến cùng là làm thế nào biết những bí ẩn này?" Đại Hắc Cầu Hiếu Kỳ truy vấn. Tiêu Nguyệt ảnh nói, "Đây liệt thể đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến phần tiên tháp vừa mới mở ra thời điểm, ta cảm nhận được một cỗ huyết mạch triệu hoán, chui vào địa hỏa phòng phía dưới Ma Nguyên." Đúng là phát hiện Viêm Đế tổ tiên lưu lại một sợi thần niệm tản ảnh, cũng chính là theo chỗ của hắn, hiểu được những bí ẩn này. Dừng một chút, Tiêu Nguyệt Ảnh nói tiếp, bất quá cái này đạo thần niệm tản ảnh là Viêm Đế trước kia lưu lại, cũng không biết Hỗn Thiên Đế thành là thiên đạo nguyên nhân, đối với đằng sau chúng cổ thời đại sụp đổ nguyên nhân càng là hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người nghe vậy một trận thở dài. Chúng cổ thời đại thời kỳ cuối kỳ biến, có thể sưng váy nhiều tất cả mọi người trong lòng một cây gai, mỗi lần muốn nhìn trộm đến lúc đó, chung quy gián đoạn, để bọn hắn vô cùng khó chịu. Hạ Uu nhưng không liên quan cực những thứ này. Nàng đề ý là một chuyện khác, thừa dịp mọi người trầm mặc khe hở, lập tức hỏi: "Tiểu thị tỷ, ngươi nói cái kia Lăng tộc là viễn cổ tám trong tộc tối cường nhất tộc, nhưng vì sao là Hỗn Thiên Đế xuất ngày đạo, Lăng tộc nhân không ý kiến sao?" Tiêu Nguyệt Ảnh chậm rãi nói: "Cái kia Hỗn Thiên Đế chỗ Hỗn tộc cũng không phải nhân vật đơn giản, mà chính là viễn cổ tám trong tộc gần với Lăng tộc lớn thứ hai tộc, mà lại Hỗn Thiên Đế có thể trở thành thiên đạo, bên trong một cái rất trọng đại nguyên nhân, là bởi vì Lăng tộc tộc trưởng mất tích bí ẩn. Nếu là Lăng tộc tộc trưởng không mất tích, Hỗn Thiên Đế đừng nói thành là thiên đạo, liền xem như thiên đế đều không làm được." Năm đó Lăng tộc tộc trưởng còn tại lúc, Hỗn Thiên Đế từng lên môn phiêu khích, kết quả bị Lăng tộc tộc trưởng hoàn toàn nghiền ép. Trận chiến kia được xưng là trung cổ lớn nhất đại chiến đỉnh cao một trong, Lăng tộc tộc trưởng cũng bởi vì cái kia nhất chiến thành danh, danh xưng luân hồi cổ đế. Tiêu Nguyệt Hải ngữ điệu thanh thoát, vì mọi người lại nói ra một đoạn trung cổ bí mật. Thật mạnh. Cái này Lăng tộc tộc trưởng thật mạnh, luân hồi cổ đế danh tự quá bá khí. Tiểu công chúa vô cùng khoa trương nói ra, biểu đạt trong nội tâm nàng kinh ngạc. Còn lại người cũng bị đoạn này bí mật ảnh hưởng, luân hồi cổ đế, không thể nghi ngờ là trung cổ thời đại vô cùng cản nhân vật mấu chốt. Đúng là hắn mất tích, mới tạo ra được hồn thiên đế như thế một cái nhân vật đáng sợ. Vậy hắn đến cùng tại sao lại mất tích? Trung cổ thời đại sau cùng biến cố lớn, phải chăng cũng có hắn tham dự? Dương Phàm, Văn Hải Hà nhịn không được lộ ra vẻ cười khổ, bọn họ lại lâm vào thần thoại vòng luận quân. Cái kia chính là giải càng nhiều, mê hoặc thì càng nhiều. Có lẽ Lăng tộc trong cung điện hội lưu lại một chút manh mối. Tiêu Nguyệt Ảnh đột nhiên mở miệng nói ra. Thạch dục ngưng mắt nói, "Ngươi nói Lăng tộc cung điện là chỉ phần thiên trong tháp Lăng tộc sở thuộc cung điện." Tiêu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói tiếp, "Theo phần thiên tháp bích họa bên trong có thể phân tích ra được Trong cổ thời đại hậu kỳ, hồn minh thế lực đã cực lớn đến cực hạn. Toàn bộ đại lục phạm vi bên trong, thuận chi người hưng thịnh, làm trái thì vong, làm cho một đám không muốn đầu hàng thế lực chỉ có thể gia nhập phần tiên minh. Những thế lực này đại bộ phận đều tại phần tiên trong tháp có lưu cứ điểm, cũng ở bên trong lưu lại rất nhiều sách cổ, để phòng ngừa truyền thừa đoạn tuyệt. Trên thực tế, cũng xác thực có thật nhiều thánh địa kế thừa chúng cổ thời đại truyền thừa. Đáng tiếc thế lực này cấp bậc quá thấp, tiếp xúc không đến tầng sâu nhất bí ẩn, cũng không có quá nhiều có giá trị tin tức. Nhưng lăng tộc khác biệt, với tư cách viễn cổ tám tộc một trong Tuyệt đối nắm giữ khó có thể tưởng tượng bí ẩn, thậm chí là có quan hệ viễn cổ tám tộc như thế nào hình thành, cùng hoàng cổ thời đại tình báo. Nghe xong Tiêu Nguyệt Hành lời nói, tất cả mọi người lộ ra phân chấn chi sắc. Lăng tộc, viễn cổ tám trong tộc tối cường nhất tộc, lịch sử đã lâu đến không thể ngược dòng tìm hiểu, đây không thể nghi ngờ là mọi người tiếp cận nhất chân tướng một khắc. Vậy còn chờ gì, nhanh đi đem sự kiện này nói cho Lăng Trần Nha. Hạ Vũ Vũ hứng thú bừng bừng nói ra. Văn Thái Hà ổn trọng nói, chớ cao hứng trước quá sớm, chỉ bằng một cái cổ ngọc, còn không cách nào xác định Lăng đạo hữu thân phận. Dù sao trung cổ thời đại thời kỳ cuối đến bây giờ, đủ có đếm thời gian 100 năm, cổ ngọc nửa đường đổi chủ, cũng là rất có thể sự tình. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, muốn mở ra Viễn Cổ Tám tộc cung điện, trừ cần đối ứng cổ ngọc bên ngoài, còn cần có đối ứng huyết mạch, lang đại sư đến cùng phải hay không Viễn Cổ Tám trong tộc lang tộc hậu nhân, thử một lần liền biết rõ. Chỉ là chuyện này còn có một cái khó xử chỗ. Diệp Tang gọi nói, cái gì khó xử địa phương? Tiêu Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, trầm rãi nói, Phần Thiên Tháp hiện tại từ học viện cùng các đại thánh địa liên hợp trường khống, lang đại sư như muốn nếm thử kích hoạt lang tộc cung điện. Không có khả năng không kinh động bọn họ. Có lẽ kinh động các đại thế lực cũng không phải là một chuyện xấu, trước mắt bao người cũng có thể ngăn chặn có người đánh lăng tộc truyền thừa chủ ý." Dương Phạm tỉnh táo phân tích. Tiêu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, "Đây cũng là một chỗ tốt, nhưng cụ thể muốn lựa chọn ra sao, còn muốn Từ Lăng đại sư tự mình phán đoán." Mọi người thương nghị đã định, cũng không chần chờ nữa, cùng nhau hướng về Lăng Trần chỗ Nhật Nguyệt Thần Phong bay đi. Chương 310, Lăng Trần tiến hành động cửu hoang đại lục. Lăng Trần, Lăng Trần, gia đại sự. Nhật Nguyệt Thần Phong trước, Hạ Uu một ngựa đi đầu rơi vào thần phong phía trên lập tức vội vàng tiêu lên. Mọi người theo sát phía sau rơi xuống đất, liền gặp Lăng Trần bế quan tính tất cửa lớn chậm rãi mở ra, đi ra một tên thông dong dạn bạc thanh niên nam tử, há không phải là Lăng Trần. Hư thần cảnh tầng thứ 2. Chúc mừng Lăng trưởng lão tu vi tiến thêm một bước. Văn Hải Hà cảm nhận được Lăng Trần tu vi biến hóa, lập tức đưa lên chúc mừng, trong đôi mắt mang theo thật không thể tin cùng cực kỳ hâm mộ. Lăng Trần lại cười nói, phần thiên trong tòa tháp sản xuất linh dược vô cùng phong phú, ta còn luyện chế một số trạm linh cảnh linh đan, sau đó cho các ngươi chia lên một số. Đa tạ Lăng đại sư. Diệp Tang Dương Phạm bọn người lập tức nói dạ, trong mắt mang theo vui mừng. Lăng Trần đan thuật cảnh giới bọn họ, nhưng là là vô cùng rõ ràng, dù la chỉ lấy được một cái đan, cũng tiết kiệm bọn họ đại lượng tính toán thời gian tu luyện. "Lăng Trần, Lăng Trần, ra đại sự." Hạ Uu gặp Lăng Trần không có phản ứng nàng, lập tức lại tiến lên trước nói ra. Lăng Trần tức giận tại nàng sọ não phía trên đạn một chút, nói ra, "Thả tâm a, chắc chắn sẽ không thiếu ngươi phần kia." Hạ Uu phồng lên hai cái má phấn nói ra, "Ta nói không phải chuyện này, mà chính là ngươi một cái đại cơ duyên đến." Ngươi lần trước không phải cho ta nhìn ngươi cái viên kia gia truyền cổ ngọc sao? Tiêu tỷ tỷ chỗ đó cũng có một cái. Ồ, lại còn lại có chuyện như vậy. Lăng Trần hướng về Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn, liền gặp Tiêu Nguyệt Ảnh đã cầm ra bản thân cái viên kia cổ ngọc. Lăng Trần tiếp nhận ngọc bội, giả vờ dạ vị kiểm tra một lần, gật đầu nói, xác thực cùng ta cái viên kia cổ ngọc có chút tương tự, xem ra chúng ta tổ tiên nên là có chút quan môn. Tiêu Nguyệt Ảnh cố nén kích động nói, Lăng đại sư, đây cũng không phải bình thường cổ ngọc, mà chính là ẩn chứa thiên đạo ý chí thiên đạo ngọc ấn, là chung cổ thời đại, bát đại cổ tộc thân phận biểu tượng. Ngay sau đó Tiêu Nguyệt Ảnh đem chiếc cùng mọi người nói sự tình lại cho Lăng Trần thuật lại một lần. Ngươi lại ý nói, ta cái này mai cổ ngọc đến từ Viễn Cổ 8 trong tộc Lăng tộc. Lăng Trần có chút kinh ngạc nói ra, "Không sai, Lăng Trần, ngươi cái này muốn vô địch. Cái kia Lăng tộc thế nhưng là Viễn Cổ 8 trong tộc cường đại nhất nhất tộc, ngươi có thể là Lăng tộc duy nhất truyền nhân." Hạ Vũ Vũ mười phần khoa trương nói ra, Văn Hải Hà cũng cảm khái nói, "Phần Tiên Bí cảnh mở ra, vô số thánh địa tại Phần Tiên trong tháp tìm tới đối ứng, so như Phong Lôi Thánh Địa, Bạch Hoa Thánh Địa ở thời đại trung cổ tên là Phong Lôi Các, Bạch Hoa Tông." đều là đỉnh phong cấp bậc đại thế lực, bởi vậy lấy được đến vô số chí cao truyền thừa, nhưng đem so với trước, Lăng trưởng lão thân phận hẳn là hiện hấp nhất. Lăng Trần Vuốt cầm nói, như thế nói đến, đây đúng là một cái đại cơ duyên. Dương Phàm lắc đầu nói ra, như thế chứ hẳn, cũng không phải là mỗi cái trung cổ thế lực đối tại phần tiên trong tháp lưu phía dưới truyền thừa cường đại. Dù sao cái này phần tiên tháp thuộc về Viêm Đế tư nhân bảo vật, rất nhiều tông môn cũng sẽ không hoàn toàn tiến nhiệm. Rất nhiều thánh điệu tìm tới đối ứng trung cổ thế lực về sau, tâm đắc đều lắc đắc không có mấy. Tiêu Nguyệt ảnh nói, Dương Phàm nói không tệ. Trước mắt còn không cách nào xác định Lăng tộc phải trang tại phần Thiên Tháp Lăng tộc trong cung điện lưu phía dưới truyền thừa cường đại. Mà lại trước đó còn có một việc muốn xác nhận, cái kia chính là Lăng đại sư là có hay không vì Lăng tộc hết mạch. Lăng Trần nói, cái này phải hay không phải, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu Nguyệt Ảnh nói, lời tuy như thế, nhưng bây giờ phần Thiên Tháp tăng lên thông đạo từ các đại thánh địa phân biệt phái người trưởng quản, Lăng đại sư nếu muốn nếm thử tiến vào Lăng tộc cung điện, thế tất sẽ kinh động các đại thế lực, để bọn hắn cảm thấy được Lăng đại sư thân phận. Văn Thải Hà nói tiếp, sự kiện này chúng ta cũng thương nghị một chút cho rằng công khai cho thấy thân phận cũng không phải là một chuyện xấu. Nếu là không có bảo vật gì, tốt nhất vẫn là đem ra công khai, miễn cho lòng dạ khó lường người nhớ thương. Nếu là có tuyệt thế trọng bảo lợi nói, trước mắt bao người, một số người cũng không tiện tùy tiện xuất thủ kết đoạn. Nhưng cụ thể muốn thế nào quyết đoán còn muốn Lăng đại sư chính mình quyết định. Lăng Trần cười nói, nhiều người như vậy đều tại phần thiên trong tháp thu hoạch được truyền thừa, ta xiên làm gì giấu đầu lộ đuôi. Lại nói cái này Lăng tộc, theo ý ta cao nhất phương tiện ở chỗ nắm giữ thiên đạo cổ ngọc, có thể thay thiên trường đạo. Nhưng bây giờ cổ ngọc bên trong thiên đạo ý chí đã biến mất. Vậy liền cùng Phong Lôi Các, Bạch Hoa Tông loại hình trung cổ thế lực cũng không cái gì khác nhau, lớn nhất nhiều lớn mạnh một chút thôi. Mà lại tựa như là Dương Phàm chô nói, cái kia lăng tộc trong cung điện cũng chưa chắc có cái gì trọng bảo, nói không chừng chỉ là trống rỗng một cái phòng. Tiêu Nguyệt ảnh nghe vậy gật gật đầu, nói ra, cái kia lăng đại sư ý là đem việc này công khai. Lăng Trần thở dài, công khai à, trung cổ thời đại có quá nhiều bí ẩn, kéo theo ức vạn người tâm thận, hy vọng lăng tộc trong cung điện có thể còn có chút có giá trị đồ vật, thoáng cho chúng ta giải hoặc cũng tốt. Mọi người ào ào gật đầu, cái này cũng là bọn hắn nhiệt tâm nơi này nguyên nhân lấy lăng tộc ở thời đại trung cổ địa vị, nhất định có thể giải rất nhiều bí ẩn sự tình. Rất nhanh, lăng Trần nghi là trung cổ thời đại viễn cổ tám trong tộc Lăng tộc hậu nhân sự tình thì lan truyền ra ngoài, dẫn phát nên động to lớn. Thiên Vũ học viện lãnh tụ tự mình phái quan mà đi ra gặp Lăng Trần, lời nói thâm thía nói ra, "Lăng đạo hữu, vạn vạn nghị không, gia, ngươi đúng là viễn cổ Lăng tộc xuất thân, thật là nhiều có sai lầm kính chi chỗ." Lăng Trần cười nói, "Trước kia vinh diệu đã là bùi đất, lãnh tụ cần gì phải như thế?" Lăng đạo hữu thật rộng rãi người vậy. Thiên Vũ học viện lãnh tụ cảm khái một câu, rốt cục trầm dãi nói rõ ràng ý đồ đến. Ý hắn đồ rất đơn giản, cái kia chính là để Lăng Trần hiện tại thì đi mở ra Lăng tộc cung điện, đuổi tại các đại thánh địa đuổi tới trước đó. Cứ như vậy, nếu quả thật có cái gì tiên đại bảo vật, học viện bên này cũng có thể dẫn trước một bước. Lăng Trần nói, vậy liền theo Lãnh tụ ý tứ a, ta cũng muốn sớm cho Kiệm Sắc Minh một chút, tổ tiên phải trang bị viễn cổ Lăng tộc. Vì phối hợp biểu diễn, hắn chợt lộ ra một vẻ vẻ kích động. Tốt, ta cái này sai người đi chuẩn bị. Học viện Lãnh tụ nhanh chóng quyết đoán, Rất nhanh liền an bài mấy cái tâm phúc trưởng lão dùng các loại thủ đoạn đem những cái kia trông coi tăng lên thông đạo cao thủ thánh địa dẫn dắt rời đi, cũng để Lăng Trần bọn người tiến vào phần tiên pháp. Ha ha, sợ viện trưởng cử động lần này sợ là có chút không ổn đâu. Ngay tại Lăng Trần muốn bước vào tăng lên thông đạo lúc, một đạo to thiên âm bỗng nhiên tại phần tiên pháp một tầng vang lên. Sau đó hư không rung dậy, đi ra một tên uy nghiêm lão giả, một thân khí tứcên hồng tựa như biển, chính là Thái Hư Thánh Địa Thánh Chủ. Vị này lão thánh chủ vốn chính là đông hoàng đệ nhất cường giả, tu vi tại hợp đạo cảnh tầng thứ 8 trở lên, theo các loại thần thoại bí cảnh xuất thế. Hắn cũng thu hoạch được tuyệt chỗ cực tốt. Bây giờ một thân tu vi đã đến hợp đạo cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn đạp phá sinh tử huyền quan, giơ tay nhấc chân, uy thế tự nhiên. Học viện Lãnh tụ tâm lý thầm kêu một tiếng hậm hẹp, còn chưa nghĩ ra làm sao qua loa thái hư thánh chủ, hư không lần nữa kịch liệt rung lên. Lúc trước mọi người hợp lực trấn giữ tăng lên thông đạo, bây giờ sợ viện trưởng lại muốn đem chỗ tốt độc chiếm, sợ là có chút không hợp lý đi. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một cái trung niên mỹ phụ đạp không mà ra, hợp đạo cảnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập tầng trường, chính là Đông Hoang bốn đại thánh chủ bên trong duy nhất nữ tính thánh chủ. Thái sư Thánh chủ, Nan Nguyên bản chỉ có hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi, nhưng ở Bất Chu Sơn bí cảnh cùng Yêu tộc Thiên Đình bí cảnh đều là thu hoạch được cơ duyên, bây giờ đã đứng hàng hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn hàng ngũ. Sở viện trưởng, ngươi cử động lần này nhưng là quá không có suy nghĩ, không thực sự đem Phần Thiên Tháp xem như Thiên Vũ học viện chi vật a." Lại một đường to thanh âm truyền ra, lại là ông tổ nhà họ Khương gừng nguyên đến. Vị này mặc dù là mới lên cấp hợp đạo cảnh tu sĩ, nhưng bằng mượn Hàng Vũ lâu cái này hoàn chỉnh thần thoại đế binh, tại mấy cái thần thoại bí cảnh bên trong thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, Hiện tại đã là hợp đạo cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đưa thân trở thành hợp đạo cảnh hộ kỳ đại thánh tôn. Nói tốt, cái này phần thiên pháp chính là viêm đế chi vận, cũng là trung cổ phần thiên minh trọng phải căn cứ chỗ, làm vì thiên hạ chỗ cùng sở hữu. Ai dám sinh ra độc chiếm chi tâm, lão phu cái thứ nhất không dung tha. Hư Không Độ Tung, đi ra một cái cương mãnh tuyệt luân lão giả, mặt như nặng táo, thể phách khôn nô, dường như một tòa núi cao ngang ép mà xuống, chính là trong lúc này Châu Phong Lôi Thánh địa thánh chủ. Chỉ là trong chốc lát, Không chỉ có thân ở Đông Hoang một số thánh tôn toàn bộ buông xuống, coi như thân thể tại Trung Châu, Bắc Hoang, Địch Hoang, Man Hoang chờ chỗ thánh tôn cũng ào ào xuất hiện. Đáng chết, những người này vậy mà đều lén lén tại phần thiên trong tháp cấu trúc đạo văn, ngưng tụ hư không cổ đạo. Học viện Lãnh tụ Sở Thiên được nhìn lấy càng ngày càng nhiều thánh tôn đăng tràng, chỗ nào vẫn không rõ trận tướng. Những thứ này thánh tôn từng cái mẹo giả hoa cáo, quả nhiên đều không phải là lương thiện, nhìn như rời đi phần thiên tháp, trên thực tế đều dự phòng sau đó tay. Một khi có gió thổi cỏ lay, nhất niệm liền có thể trực tiếp buông xuống phần thiên trong tháp. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, lăng trấn với tư cách viễn cổ lang tộc truyền nhân sự tình, đã hoành động cửu hoang đại lục. Chương 311, chủng cổ đệ nhất lục đạo luân hồi hỏa hiện thân. Các vị đạo hữu đến còn thật là kịp thời, lão phu vốn đang dự định phái người đi thông báo các vị đây. Thiên Vũ học viện lãnh tụ cũng là lão hồ ly một cái, đối mặt chúng thánh chỉ trích, không thay đổi chút nào. Hừ. Sở viện trưởng cái làm, cũng không giống như là muốn cho chúng ta biết bộ dáng. Bạch Hoa Thánh Địa Bạch Hoa Thánh chủ từ tốn nói. Vị này cũng là nhân vật hung ác, tản mát ra khí tức cùng Thái Hư Thánh chủ mười phần tiếp cận đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá vỡ sinh tử huyền quan hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Học viện Lãnh tụ không chút hoang mang nói ra, các vị đạo hữu có chớ không biết, muốn mở ra Viễn Cổ Tám tộc cung điện, trừ phải có thiên đạo ngọc gấn làm tín vật bên ngoài, còn cần phối hợp đối ứng tinh huyết. Chúng cổ thời đại dù sao đã qua mấy trăm ngàn năm, thiên đạo ngọc gấn rất có thể giữa đường đổi chủ. Lão phu cử động lần này chỉ là muốn xác minh một chút Lăng đại sư là có hay không vì Viễn Cổ Lăng tộc hậu nhân, để tránh náo ra cái chuyện cười lớn, để các vị đạo hữu một chuyến tay không. Lại không nghĩ rằng mọi người như thế nóng độ khó nhịn, tin tức vừa ra liền chạy tới. Phản thành lão phu không phải. Học viện lãnh tụ một bên nói, một bên lắc đầu than thở, rất nhiều một bộ bị oan uổng cảm giác. Lão holy, một đám thánh tôn cái nào không phải tầm cơ thâm trầm chủ, sao lại bị học viện lãnh tụ dăm ba câu làm cho mê hoặc? Chỉ là học viện lãnh tụ đều nói như vậy, bọn họ cũng không có lý do gì đi phản bác. Nhưng gặp Phong Lôi Thánh chủ trung khí mười phần nói ra, không nghĩ tới sợ viện trưởng vậy mà cũng là nỗi khổ tâm, lại là lão phu trách oan người. Đã tất cả mọi người đến không sai bị lắm, cũng không thể đến không, liền trực tiếp nhìn kết quả đi. Chúng thánh ngào ngào gật đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy học viện Lệnh tụ. Học viện Lệnh tụ tuy nhiên cũng phải không ít tạo hóa, bây giờ tu vi đã tăng lên tới hợp đạo cảnh tầng thứ 5, nhưng cũng không dám phạm phải nhiều người tức giận, chỉ có thể quay đầu nhìn Lăng Trần nói, "Còn mời Lăng đại sư ra tay đi." Lăng Trần lại là không quan trọng bộ dáng, nghe đến học viện Lệnh tụ lời nói, lúc này gật gật đầu, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bóng ánh sáng long lanh cổ ngọc. Bèn. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhịn không được tập trung tới, trong đôi mắt lộ ra vô tận sốt ruột. Đây chính là truyền thuyết bên trong thiên đạo ngọc ấn, đã từng ẩn chứa một phần tám thiên đạo ý chí thần khí chính thức trưởng không thế giới chi lực. Dù La hiện tại đã không có thiên đạo ý chí, chỉ là một khối tầm thường ngọc thạch, vẫn như cũ để chúng thánh cảm thấy tim đập nhanh. Lăng Trần cầm lấy thiên đạo ngọc bẩn, từng bước một hướng về tăng lên thông đạo đi đến, khóe mắt liếc qua lại phát hiện, hội tụ đến nơi này Tiên Vũ học viện học sinh càng ngày càng nhiều. Còn có thật nhiều tại phần thiên trong tháp lịch luyện ngoại nhân người theo gió mà đến, rất nhanh liền đem lên thang thông đạo vây nước chảy không lọt. Đây chính là xuất từ học viện lãnh tụ thủ bút. Đã không cách nào giấu giếm mở ra Lăng tộc cung điện, vậy hắn dứt khoát đem sự kiện này triệt để công khai, hấp dẫn vô số người tới. Đây cũng là hắn đối lăng Trần một loại bảo hộ. Trước mắt bao người, dù là lăng tộc cung điện thật ra cái gì chí bảo, một đám thánh tôn cũng không tiện vũ lực tranh đoạt. Thái Hư Thánh Chủ bọn người tự nhiên phát giác được Tiên Vũ Học viện lãnh tụ dùng tâm, nhưng bọn hắn lúc này đã không lo được những thứ này. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào lăng Trần trên thân, nhìn lấy hắn từng bước một đi đến lăng tộc đối ứng cánh cổng ánh sáng, tế ra một máu tươi, cùng thiên đạo ngạo cẩn cùng một chỗ đè lên. Tung tung đùng, đùng tung tung. Phần Tiên Tháp tầng thứ nhất, hoàn toàn yên tĩnh, duy có một hồi trận gấp rút trái tim âm thanh. Không khí gần trường khiến rất nhiều người liền hô hấp đều đình trệ. Ngay tại cái nải vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia vòng cánh cổng ánh sáng bỗng nhiên bộc phát ra hào quang nóng ánh, vô số phù văn bay múa đầy trời, hai phiến ánh vàng rực rỡ cửa lớn trực tiếp rộng mở. Mở! Mở! Viện cổ tám trong tộc cường đại nhất Lăng tộc, mở ra. Lăng tộc cung điện mở ra, bên trong nhất định ẩn chứa châu bảo. Quá kinh ngợi, không nghĩ tới Lăng tộc đến bây giờ còn có huyết mạch hậu nhân. Cái này Lăng Trần không biết là lai lịch gì, nhưng có thể thu được Lăng tộc truyền thừa, sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Vô số người lớn tiếng nghị luận lên. Trong đôi mắt nóng rực như lửa, tràn ngập chấn kinh, hâm mộ, cảm thán. Thời khắc mấu chốt, học viện lãnh tụ bỗng nhiên thả ra hoàng kim quần trượng, âm thanh lạnh lùng nói: "Các vị đạo hữu, tại tiến vào Lăng tộc trước cung điện, lão phu có một câu xấu lời nói muốn nói trước. Cái này Lăng tộc cung điện vốn nên từ Lăng đại sư một người kế thừa. Bây giờ để chúng ta tất cả mọi người đi vào, đã là vô cùng lớn huệ ban thượng, nếu có người động bên trong bảo vật suy nghĩ, đừng trách lão phu vô tình." Thái Hư Thánh chủ nói: "Đây là nên có sự tỉnh. Phần thiên trong tháp truyền thừa nhiều như vậy, nếu lạt đều loạn đoạt một trận, vậy còn không muốn náo loạn trời." Sở viện trưởng cùng Thái hư thánh chủ nói không sai, quy tắc vẫn là muốn có. Phong Lôi thánh chủ, Bạch Hoa thánh chủ, Thái Sơ thánh chủ bọn người ào ào mở miệng phụ họa. Phần Thiên trong tháp truyền thừa thực sự quá nhiều, nếu là không lập xuống quý củ, còn không biết sẽ khiến nhiều sóng gió lớn, đối bọn hắn tới nói cũng cực kỳ bất lợi. Nhưng cũng có một chút dị vực thánh tôn, tận lực đè thấp đầu lâu, trong mắt tràn đầy tàn khốc chi sắc, hiển nhiên cũng không có đem câu nói này 내 vào. Lăng Trần không do dự, làm trước một bước bước vào, mọi người vội vàng theo sát phía sau. Một trận không gian đạo tắc ba động, mọi người lại bình tĩnh lại lúc phát hiện bọn họ đã đặt mình vào tại lang tộc trong cung điện. Chỉ thấy trước đây trong điện 10 phần vẫn vẻ, tứ phía vách tường tựa hồ khắc đầy các loại minh họa, có thật nhiều đạo văn lấp loé. Toàn bộ trước điện chỉ có trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa tế đàn, ước chừng bề rộng dài vài trượng, dường như ngũ sắc thần ngọc chế tạo thành, mặt ngoài hoa văn vô số đạo văn, phát họa thành từng cái cực kỳ phức tạp trận pháp. Trên tế đàn, đồng thời vô cùng trống trải, chỉ có một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con hòa diễm, treo lơ lửng ở giữa không trung, sắp hiện lên hỗn độn, cho người ta một loại mười phần huyền bí cảm giác. Hòa diễm Chẳng lẽ là lang tộc truyền thừa cái kia Lục Đạo Luân Hồi Hỏa? Chơi ạ, đây là Lục Đạo Luân Hồi Hỏa, trung cổ thời đại đệ nhất thánh lửa. Lang tộc quả nhiên lưu lại truyền thừa, còn là lợi hại nhất Lục Đạo Luân Hồi Hỏa. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, ta cảm giác nó có thể thiêu đốt linh hồn. Vô số người phát ra chấn kinh nghị luận, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn lấy đoàn kia hỗn độn sắc hỏa diễm, hoặc là chấn kinh tại nó uy lực, hoặc là chấn kinh tại nó danh khí. To đoạn, không biết là ai khẽ quát một tiếng, Lục Đạo mạnh mẽ thân hình cơ hồ cùng một thời gian từ trong đám người bay ra, nghiền nát tầng tầng hư không trực tiếp hướng về tế đàn phía trên lục đạo luân hồi hỏa trụ tới. Sáu bóng người, bốn nam hai nữ, toàn bộ đều tán gia hợp đạo cảnh trung kỳ đáng sợ khí tức, mạnh nhất một người thậm chí đã đến hợp đạo cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong. Bọn họ hiển nhiên đến từ cùng một cái thế lực, người mặc đồng dạng màu đen áo dài, sau lưng khắc lấy một cái quỷ dị. Tà chữ. Tản mát ra khí thế rất tương tự, càng có một loại kỳ dị phối hợp, liên thủ phía dưới trực tiếp đem hư không phóng tỏa. Cái này giật mình biến để toàn trường tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, Thiên Vũ học viện lãnh tụ cùng Thái hư thánh chủ bọn người càng là lộ ra vẻ kinh độ. Ào ào nhảy lên đáng sợ như thế. Nhưng sáu người này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, sớm ở trên người Khắc Họa Trấn Văn, lấy tự thân vị trận kỳ, bố trí xuống một cái cấm bay lại trận, bao trùm toàn bộ trước điện. Tuy nhiên loại này làm thôn trận pháp ngăn cản không trúng thánh bao lâu thời gian, nhưng đối với hợp đạo cảnh cường giả tới nói, có thể ngăn cản một cái trước mắt cũng liền đầy đủ. Bởi vậy Thái Hư Thánh Chủ bọn người cứ việc nổi giận, không chút nào cũng không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sáu người vọt tới tế đàn trên không. Trong mọi người, chỉ có Lăng Trần còn có thể giữ vững bình tĩnh, thậm chí khóe miệng hơi hơi dương lên, khẽ nhả ra hai chữ muốn chết xóa. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thế đàn phía trên cái kia đoá 10 phần yêu đất, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt lục đạo luân hồi hỏa, bỗng nhiên ở giữa uy thế tăng vọt, trực tiếp luồn lên cao trong trượng, còn như núi lửa bạo phát, trực tiếp đem cái kia 6 cái áo đen thánh tôn chìm ngập. A a a a. Một trận tiếng hét thảm theo khí thế to lớn liệt diễm bên trong truyền ra, thế lương cũng cực, nhưng lại trong phút chốc im bặt mà dừng, nửa điểm thanh nệm cũng không. Thái hư thánh chủ, Phong Lôi thánh chủ bọn người đều là theo đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, 6 tên hợp đạo cảnh trung kỳ thánh tôn, vậy mà liền chết như vậy. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, càng khủng bố hơn sự tình tại trước mặt bọn hắn phát sinh. Chỉ thấy đoàn kia hùng hực lục đạo luân hồi hỏa một trận bốc lên về sau, đúng là hình thành 6 tòa cự đại cánh cổng ánh sáng. Mỗi một phiến cánh cổng ánh sáng bên trong đều bước ra một bóng người, rõ ràng là trước đó xông vào tế đàn 6 tên thánh tôn. Chương 312: 6 đại thánh tôn lễ bái lang trận. 6 người này không phải vừa mới lao ra 6 người sao? Bọn họ vậy mà không có chết? Không đúng, bọn họ trạng thái có chút không thích hợp. Giống như chết không chết, giống như sống không phải sống. Nhìn lấy theo sau phiến luân hồi cánh cổng ánh sáng bên trong bước ra 6 cái thánh tôn, tất cả mọi người theo dõi lòng sinh ra một cố khí lạnh. Đây là tại là quá quỷ dị, thật là làm cho người ta tay chân phát lạnh. Những người này rõ ràng bị lục đạo luân hồi hỏa thất vệ, phát ra thê lương tiếng kêu to, tại sao lại theo hoàn hảo không chút tổn hại đi tới? Thậm chí bọn họ khí tức cũng đều giống như đè cao mấy lần, tuy nhiên tu vi không có tăng trưởng, nhưng tản mát ra uy thế lại có thể so sánh với hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở hai chuyện phía trên. Cái này 6 cái thánh tôn là ai? Bọn họ hiện tại là chết vẫn là còn sống. Sáu người này phục sức, chẳng lẽ là Nhung Hoang Tà Thần Điện cao thủ? Phong Lôi Thánh chủ vận chặt ánh mắt nhìn chằm chằm sáu người, đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Hoa Thánh chủ tỉ mỉ quan sát một phen, vướt cầm nói, không sai, trên người bọn họ xác thực có một cỗ tà khí, hẳn là Nhung Hoang Tà Thần Điện tà thần sứ giả. Hai đại thánh chủ làm ra khẳng định về sau, lập tức trong tất cả mọi người dẫn phát sóng to gió lớn. Thì Liên Đông Hoang một chúng tu sĩ đều sắc mặt thay đổi. Tuy nhiên cái này Nhung Hoang kém xa Trung Châu cường đại, cùng Đông Hoang cũng rất ít có giao lưu. Nhưng Tà Thần Điện đại danh lại cơ hồ mọi người đều biết, bởi vì đây là một cái chính thức bá chủ thế lực, cơ hồ thống trị toàn bộ Nhung Hoang, nội tình chi thâm hậu, cao thủ số lượng, đủ để cho chúng châu những cái kia lão bại thế lực đều sợ hãi. Tốt một cái Tà Thần Điện, vậy mà làm ra như thế ti tiện sự tình, xem bọn hắn phục sức bên trên nói văn, sợ là chuyên môn vì thế được thiết kế a." Thái Huyền Thánh Chủ Thâm trầm nói ra. Ông tổ nhà họ Cơ cơ cơ dương ánh mắt tại 6 trên thân người đi một vòng, nói ra, "Ta từ trên người bọn họ cảm nhận được nồng đậm không gian đạo tắc khí tức. Cái này 6 cái pháp bảo phẩm giai phi thường cao." tập lại có thể tạo thành hai đại trận pháp, một là cấm bay thánh trận, hai là độn không thánh trận. Mọi người nghe vậy đều lộ ra không sai chi sắc. Quả thật không ra thái huyền thánh chủ sở liệu, cái này 6 tên Nhung Hoang Tà thần điện Tà thần sứ giả hiển nhiên đến có chuẩn bị. Cấm bay thánh trận có thể cho bọn họ tại phát hiện bảo vật lúc, hữu hiệu, hiệu ngăn cản hắn thánh tôn, dẫn trước tất cả mọi người một bước. Mà trốn hư không thánh trận thì là tại bảo vật đắc thủ sau nhanh chóng mở ra một đầu hư không cổ đạo, để bọn hắn có thể thông dong rời đi. Nói một cách khác, Tà thần điện ngay từ đầu thì đánh tới lăng tộc trong cung điện bảo vật chủ ý, Đáng tiếc Tà Thần Điện người vạn vạn nghĩ không ra, Lục Đạo Luân Hồi Họa sẽ như thế huyền bí, để bọn hắn căn bản không có cơ hội đi kích hoạt độn không thánh trận. Mộ Dung Tuyết khan nhẹ một tiếng, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía cái kia 6 tên Tà Thần sứ giả sau lưng 6 phiến cánh cổng ánh sáng. Cái này phiến cánh cổng ánh sáng đến cùng có gì ngụ ý, từ đó đi tới 6 tên Tà Thần sứ giả lại là cái gì chật hãi. Cái nghi vấn này một mực quanh quẩn tại nàng trong lòng, vùng đi không được. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia 6 phiến cánh cổng ánh sáng vậy mà toàn bộ phán nát, một lần nữa hóa thành quần quần liễu diễm trực tiếp hướng về mọi người phương hướng đánh tới. Nói đúng ra, là nhào về phía Lăng Trần. Lăng Trần cẩn thận. Lăng đại sư cẩn thận. Lăng đại sư cẩn thận. Thời khắc mấu chốt, đứng tại Lăng Trần bên cạnh ba người gần như đồng thời phát ra nhắc nhở, cùng ngang nhiên ngăn tại Lăng Trần trên thân. Ba người này rõ ràng là Dương Phàm, Diệp Tang, Hạ Uu. Nhưng gặp Dương Phàm hóa ra tầng tầng địa ngục chi môn, tất đức hư không. Diệp Tang tế ra bản thân ra truyền bảo đỉnh lỡ lường tại đỉnh đấu, vô lượng hỗn độn mâu khí rủ xuống. Hạ Uu kinh cũng nhất Đúng là tại giống to ở giữa trực tiếp hóa thành một cái dài mấy trăm trượng từ kim sắc thần long, giương nhanh múa đuốt, phun ra một miệng lớn kim sắc long tức, uy áp tràn ngập toàn bộ trước điện. Thật mạnh. Cảm nhận được ba người tản mát ra uy thế, rất nhiều thánh tôn cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc nào chạm linh cảnh tu sĩ như thế này tiên. Thế mà ba người này chỗ tế ra chí cường thần thông, tại cái kia dâng trảo mà đến 6 đại luân hồi lựa trước mặt lại căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng gặp lục đạo luân hồi hỏa quay cuồng một hồi, đúng là hóa thành một đầu cao vài trượng hỗn độn tấm lụa, một đường nghiền phá hư không trực tiếp đem hạ u u hóa thành tử kim, cự long đánh bay ra ngoài. Thí liên diệp tăng tế ra trùng điệp vạn vật mẫu khí, cũng chỉ là ngăn chặn một lát, tiếp lấy liền bị đánh bay ra ngoài. Sau cùng Dương Phàm càng quỷ dị hơn, hắn tế ra địa ngục vạn trượng môn chính là là địa ngục đạo luân hồi ẩn bên trong vô thượng thần thông, ngăn cách tầng tầng hư không, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực xa cuối chân trời. Thế nhưng lục đạo luân hồi hỏa hóa thành tấm lửa bay tới phụ cận, chỉ là khẽ rũ lên, liền trực tiếp đem địa ngục vạn trượng môn hấp thu, tán mắt ra dư uy đem Dương Phàm chấn động đến tổ huyết bay ngược. Sau cùng Phá vỡ hết thảy ngăn cản hỗn độn tấm lụa rốt cục đến lăng Trần trước mặt, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp theo lăng Trần thể nội xuyên qua, sau đó vòng quanh hắn bay một vòng, sau cùng tại hắn lòng bàn tay một lần nữa ngưng luyện thành một đoàn hỗn độn hỏa diễm. Hô, mọi người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn lấy lăng Trần đúng là lăng tộc hậu nhân, cái này đoàn hỏa diễm cũng đúng là lục đạo luân hồi hỏa. Vừa mới một màn kia, rõ ràng là lục đạo luân hồi hỏa cảm nhận được lăng Trần khí tức, đặc biệt nhanh chóng xác nhận hắn huyết mạch, sau đó tự động nhận chủ. Như thế có linh tính hỏa diễm, để bọn hắn đều cảm thụ hết sức mạnh nhiên. Quả là thế. Tiêu Nguyệt ẩn lẩm bẩm một tiếng, căng cứng thân thể dần dần bùng lòng. Nàng chỗ lấy quanh tay đứng nhìn, cũng là bởi vì không có từ Lục Đạo Luân Hồi Hỏa phía trên cảm nhận được các ý. Thạch Dục thì là vận khởi trọng đồng thần uy, trong hai con người bộc phát ra hừng hực ánh sáng, hoàn toàn đem Lăng Trần trong tay Lục Đạo Luân Hồi Hỏa bả phủ. Phốc. Chỉ là quan sát thời gian qua một lát, Thạch Dục liền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lão đạo lùi lại mấy bước. Nhưng gặp sắc mặt hắn sắt trắng như tờ giấy, trong hai con người thần quang cũng ảm đạm xuống, đồng tử phía trên càng là phủ đầy tia máu, hiển nhiên thụ nội thương. Thiái Hư Thánh Chủ vội hỏi: "Thạch Tiểu Hữu, ngươi mới nhìn đến cái gì?" Lời này vừa nói ra, mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến thạch dục trên thân. Trọng Đồng Khai Thiên Địa, từ xưa nhân gian không thua trận. Đây là phi thường cường đại thiên phú, nắm giữ đại đế cũng khó có thể bệ cùng thần năng. Thạch dục nhẹ nhàng một chút khí tức, mang theo trấn kinh nói ra: "Ta nhìn thấy một người, cầm trong tay lục đạo luân hồi hỏa, độ diệt tức vạn tông môn, giết khắp thiên hạ, không người có thể địch." Sau đó, Luân Hồi Cổ Đế, Thiên Vũ Học Viện lãnh tụ nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hắn theo Tiêu Nguyệt Ảnh chỗ đó biết được rất nhiều chủng cổ bí mật, chỉ nghe được một nửa, liền đoán ra cái kia cầm trong tay Lục Đạo Luân Hồi Hỏa Cường Giả hẳn là Lăng tộc tộc trưởng, xương là chung, cổ đế nhất nhân Luân Hồi cổ đế. Mọi người cũng nhịn không được tâm trí hướng về, đồng thời hiếu kỳ truy vấn, ngươi thấy Luân Hồi cổ đế, sau đó lại phát sinh cái gì? Thạch dục trên mặt lộ ra một vẻ cổ quái, có chút không thể tin nói ra, tiếp đó, người kia trong tay Lục Đạo Luân Hồi Hỏa tựa như vừa rồi như thế hóa ra sáu phiến to lớn cánh cổng ánh sáng, nhưng muốn so với chúng ta nhìn thấy sáu phiến cánh cổng ánh sáng to lớn vô số lần. Sau đó rất nhiều người theo sáu phiến cánh cổng ánh sáng bên trong bay ra đến. Nghe đến đó, rất nhiều người đã ẩn ẩn đoán ra thạch dục đằng sau lời nói, nhịn không được trừng to mắt. Nhưng gặp thạch dục hít sâu một hơi, từng chưa nói ra nói ra, những cái kia theo sáu phiến cánh cổng ánh sáng bên trong đạp đi ra người, giống như thì là trước đó bị lục đạo luân hồi hỏa giết chết người. Bọn họ khởi tử hoàn sinh, đồng thời hướng về nắm giữ lục đạo luân hồi hỏa luân hồi cổ đế phụ phục lễ bái. Ti. Nghe đến đó, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ chỉ đoán đến một cái bắt đầu, lại không nghĩ rằng còn có càng thêm kinh người sự tình. Những người kia, những cái kia bị Lục Đạo Luân Hồi Hỏa giết chết người, vậy mà tập thể hướng về Luân Hồi Cổ Đế lễ bái. Đây là tình huống như thế nào? Chúng cổ thời đại Luân Hồi Cổ Đế, đến cùng là như thế nào nhân vật đáng sợ? Một bên Lăng Trần nghe đến đó, tựa hồ có linh mộ, hướng về phía cái kia 6 tên Tà Thần Điện Tà Thần sứ giả, lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí nói ra: "Quỳ xuống." Vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia 6 tên có thể so với Hợp Đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn Tà Thần sứ giả, đồng loạt quỳ rạp xuống Lăng Trần trước mặt, sắc mặt mang theo không gì sánh được thành kính biểu lộ. Trong chốc lát, trong đại điện yên tĩnh im lắng. Chương 313: Viêm đế cùng Hồn Thiên đế chính diện giao phong. Khủng bố. Quá kinh khủng. Nhìn lấy cái kia quỷ giáp xuống đất sáu tên Tà thần sứ giả, tất cả mọi người đều có loại lông tóc dựng đứng cảm giác. Đây chính là sáu cái hợp đạo cảnh trung kỳ dị tộc thánh tôn a, lệ thuộc vào Nhung Hoang Tà thần điện, giữa lẫn nhau tinh thông phối hợp, cho dù đối đầu Phong Lôi Thánh chủ, Thái Hư Thánh chủ dạng này hợp đạo cảnh đỉnh phong tồn tại cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bọn hắn lúc này lại toàn bộ quỷ giáp xuống lăng trần trước mặt, không chút do dự nghi, thậm chí tràn ngập thành kính, phảng phất như là lăng trần của cường nhiệt tín đồ. Cái này Đây rốt cuộc là là chuyện gì đây? Bạch Hoa Thánh chủ nhịn không được mà mở miệng, thanh âm bên trong luận luận mang theo run rẩy. Lăng Trần thu hồi Lục Đạo Luân Hồi Hỏa, đứng chắp tay, bình thản nói, "Đều đứng lên đi." Sáu tên tà thần sứ dạ bịch một tiếng toàn bộ đứng dậy, đồng thời thân hình thoát một cái, toàn bộ đứng ở Lăng Trần đằng sau. Lục Đạo Luân Hồi Hỏa, nắm giữ luân hồi hướng sinh chi lực, những người này trên thực tế đã bị Lục Đạo Luân Hồi Hỏa giết chết, nhưng linh hồn lại không có rơi vào tránh thức luân hồi, mà là tại Lục Đạo Luân Hồi Hỏa hóa thành trong luân hồi đi một lần, trở thành Lục Đạo Luân Hồi Hỏa hoàn ô. Lăng Trần chậm giải thích rõ, Mọi người nghe vậy càng là hít sâu một hơi. Thiết bởi lục đạo luân hồi hỏa phía dưới người thậm chí ngay cả tránh thức luân hồi chuyển thế cũng không thể, chỉ có thể trở thành lục đạo luân hồi hỏa hoàn ô, đời đời kiếp kiếp thành làm nô lệ. Dạng này thủ đoạn thật sự là làm cho người rất dùng mình. 29 cùng bố. Không hổ là danh xưng trung cổ đệ nhất thánh lửa lục đạo luân hồi hỏa. Thật sự là quá bá đạo. Chúng cổ thời đại lang tộc, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có như thế huyền bí bá đạo hóa diễm, lại có thể tự thành luân hồi. Vô số người nói một câu xúc động. Nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt tràn ngập kính nể cùng hoảng sợ. Tuy nhiên Lăng Trần còn chỉ có hư thần cảnh tu vi, nhưng bằng mượn cái này Lục Đạo Luân Hồi Hỏa, cho dù là hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn cũng muốn đối với hắn lịch thiệp ba phần. Hạ U U đã một lần nữa hóa thành hình người, bắn đến Lăng Trần bên người, nhìn kỹ một chút đứng tại Lăng Trần đằng sau sáu cái dày thân thể là cái này, trừng trong mắt nói, "Lăng Trần, cái này sáu cái thánh tôn liền thành ngươi thủ hạ. Cái này Lục Đạo Luân Hồi Hỏa cũng quá lợi hại đi." Vốn là nàng hoàn toàn luyện hóa Long Hoàng Sen lẫn quả cùng Long Hình Ấn ký, tự cho là đã vô địch, Nhưng bây giờ lại không thể không thừa nhận, Lăng Trần mới thật sự là vô địch, liên hợp đạo cảnh trung kỳ thánh tôn đều có thể thu làm tiểu đệ. Lăng Trần lại cảm thụ một phen, lắc đầu nói, đây cũng không phải là chính thức lục đạo luân hồi hỏa, chỉ là lục đạo luân hồi hỏa một luồng tự hỏa. Cái này lại để mọi người bị kinh ngạc. Cẩm Dữ có khủng bố như thế uy năng lục đạo luân hồi hỏa, vậy mà không phải bản thể, chỉ là một luồng tự hỏa. Cái kia lục đạo luân hồi hỏa uy năng cường đại cỡ nào? Lăng Trần cũng không để ý tới mọi người chấn kinh biểu lộ, chỉ bình thản nói, bây giờ đã có thể chứng minh, ta chính là viễn cổ lang tộc huyết mạch hậu nhân và cung điện này bảo vật cũng làm để ta tới kế thừa, nếu là lại có nhân tâm lưu giữ ác ý, đừng trách ta không khách khí." Lời nói này vừa ra, nhất thời để rất nhiều người sắc mặt thay đổi. Thái Hư Thánh chủ cười ha ha nói, "Không sai, Lục Đạo Luân hồi hỏa tự hỏa đã nhận chủ, xác thực có thể xác nhận không sai." Lão phu tuyệt không ngốc nghế ngơi lầy bảo vật. Dừng một chút, ánh mắt của hắn liếc nhìn tại chỗ một số dị tộc thánh tôn, lén khốc nói ra, "Lấy Lăng đạo hữu thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng không có người nào dám tùy ý làm vậy." Một số dị tộc thánh tôn ánh mắt lạnh lùng Nhưng nhìn lấy cái kiếp như trùng bọc giống như đứng ở Lăng Trần sau lưng sáu tên tà thần sứ giả, bọn họ còn coi là thật không dám phát tác. Riêng là sáu người này chi lực, đã có thể sánh ngang hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn, chớ nói chi là còn có uy năng khủng bố tới cực điểm lục đạo luân hồi hỏa. Trừ phi vượt qua sinh tử nguyên quan, thành tựu chuẩn đế chi thân, không phải vậy không có người nào dám nói có thể thắng dễ dàng Lăng Trần một bậc. Một bên Văn Thải Hà nhìn về phía Lăng Sầm, trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp. Mấy năm trước đó, nàng và Lăng Trần tại Chân Vũ Thần Triều Thánh Đô gặp lại, nàng tu vi thậm chí càng thắng qua Lăng Trần một số. Đạo mắt không đến thời gian 3 năm, Lăng Trần không chỉ có trước nàng một bước trở thành hư thần cảnh đại năng, hiện tại càng là nắm giữ cùng hợp đạo cảnh đỉnh phong đại thánh tôn bình khởi bình tọa tư cách. Dạng này gặp gỡ khác biệt, để cho nàng liền ghen ghét đều không thể sinh ra, bởi vì hai người hiện tại đã là cách nhau một trời một vực. Đúng lúc này, đột nhiên có một người cả kinh nói, "Viêm Đế! Bích Họa bên trên có Viêm Đế." Câu nói này nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người tâm thần. Một đám thánh tôn chỗ lấy ngàn dặm xa xôi đi nơi này, chứ hiếm có tâm hoài quỷ thai người bên ngoài, đại bộ phận còn là hướng về phía chúng cổ thời đại bí mà tới. Viễn cổ tám tộc đứng đầu Lăng tộc, xứng là thời đại kia chí tôn bá chủ, có thể tiếp xúc đến tầng sâu nhất bí ẩn. Lăng tộc cung điện tùy tiện lưu phía dưới một chút tin tức, đều có thể cho bọn hắn giải thần thoại thời đại cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Rất nhanh, mọi người thì hội tụ đến bức kiêu bích hoa trước, quả nhiên thấy phía trên khắc họa một cái tuấn dật phong thần thánh nghiên, chính là chúng Cổ Viêm đế. Trong tấm hình, Viêm đế hăng hái, cầm trong tay một tôn tự kim thần long đỉnh, mơ hồ có thể thấy được trong đỉnh có một đoàn trắng kim sắc ngọn lửa đang cháy hừng hực, nhìn qua phi thường cường đại, cho người ta một loại có thể đốt cháy toàn bộ thế giới cảm giác. Nhưng khiến người kinh dị là, ngay tại cách đó không xa một cái khắc bức bích họa phía trên, đồng dạng có một tên nam tử tóc đen, mặt mũi lĩnh cốc, phát tán ra uy thế so Viêm Đế còn muốn cường hoành hơn không chỉ gấp 10 lần. Can dọa người là, cái này nam tử tóc đen sau lưng, có tối đen như mực như mực họa diễm, hình dáng như một tôn ma thần, vô cùng khủng bố. Một người, một hỏa, dung hợp lại cùng nhau, dường như chi phối thiên địa tuyệt thế chúa tể, chỉ mong phía trên liếc một chút liền để người nhịn không được sinh ra thần phục chi tâm. Quá, quá mạnh. Cái này nhân khí khí tức so Viêm Đế còn muốn cường hoành hơn gấp 10 lần. Đoạn kia ngọn lửa màu đen là lai lịch thế nào, thật đáng sợ, dường như có thể hủy diệt vũ trụ. Cái này người chẳng lẽ cũng là hồn tiên đế? Tất cả mọi người ánh mắt đều bị tên kia nam tử tóc đen hấp dẫn tới. Mạnh mẽ, bá đạo, bệ nghệ thiên hạ. Nam tử này phát tán suất khí chất thật sự là quá đặc biệt, dù là đưa thân vào ức vạn người trong biển, cũng có thể bị liếc một chút nhận ra. Dường như cũng là trời sinh đế vương chúa tể, vũ trụ sinh diệt tận trong một ý nghĩ. Mà cái này còn chỉ là bức họa biểu hiện ra một góc của băng sơn, khó có thể tưởng tượng nam tử này chân thân hội có đáng sợ đến bậc nào áp bách lực. Người này hẳn là Hồn Thiên Đế, phía sau hắn hỏa diễm chính là chúng cổ thời đại xếp hạng thứ 2 hư vô tôn viêm. Tiêu Nguyệt ẩn 10 phần ngưng trọng nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm kích động. Lăng tộc trong cung điện quả nhiên 293 ẩn chứa kinh người bí mật. Viêm Đế cùng Hồn Thiên Đế, vậy mà tồn tại ở cùng một bức họa bên trong, chính diện giao phong. Chẳng lẽ này tấm bức họa ghi chép Viêm Đế cùng Hồn Thiên Đế trận chiến cuối cùng? Vô số người ánh mắt sốt ruột, cho đến ngày nay, bọn họ đối trung cổ thời đại giải vẫn là quá ít. Riêng là Hồn Thiên Đế, vị này trung cổ thời đại đáng sợ nhất hắc ám chúa tể rất có thể là chúng cổ thời kỳ cuối Hắc Ám náo động mà luôn. Nhưng hắn tin tức, đối với mọi người mà nói cơ hội trùng rống. Bây giờ bọn họ rốt cục tìm được Hồn Thiên Đế một số dấu vết để lại. Dù làn này tấm bích họa ghi chép không phải bọn họ muốn biết nhất trận chiến cuối cùng, cũng nhất định bao hàm rất nhiều liên quan tới Hồn Thiên Đế quan trọng tin tức. Nghĩ đến đây, mọi người cũng nhịn không được sinh ra tâm tình kích động. Kế hoạch bích họa đạo văn đi. Dao Long Thánh chủ vội vã không nhịn nổi giống một câu. Rất nhiều thánh tôn dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Lăng Trần. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không có đem Lăng Trần làm một hồi sự tình. Dù là đây là Lăng tộc cung điện, nhưng ở Lăng Trần thể hiện ra sánh ngang đại thánh tôn thực lực về sau, hết thảy tự nhiên khác biệt. Dù là bá đạo như phong lôi thánh chủ, trong lòng cũng tán đồng Lăng Trần vì thế ở giữa chủ nhân thân phận, không dám tùy ý làm bậy. Nên tiếp ánh mắt mọi người, Lăng Trần tiến lên trước một bước, toé chỉ hướng lấy Bích Họa Điểm tới. Ngay tại chỉ kình chạm đến Bích Họa trong nháy mắt, Bích Họa bỗng nhiên ánh sáng mãnh liệt, vô số đạo văn tạo nên vận sóng, tầng tầng quy tán, hình thành một bức hoàn chỉnh đồ án, hoàn mỹ kích hoạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người thần thức đều bị đưa vào một thế giới khác. Đó là trung cổ thời đại lang tộc cổ giới. Chương 314, trực diện trung cổ thiên đạo đáng sợ uy thế. Nóng rực. Mọi người lấy lại tinh thần, cái thứ nhất cảm thụ cũng là nóng, dường như linh hồn đều muốn bị bốc hơi đồng dạng. Cái này đây là tình huống như thế nào? Có người thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nhất thời lộ ra không gì sánh được kinh hãi biểu lộ. Chỉ gặp bọn họ trước mắt là một cái không gì sánh được bao la quảng trường, so Thiên Vũ học viện diễn vô quảng trường còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, bốn phía lờ mờ ngồi rất nhiều người, có tới mấy trăm triệu chi chúng, mỗi người đều ngưng trọng nhìn về phía trong sân rộng ở giữa. Cái này tựa hồ là một tòa đan đạo quảng trường, cái kia dường như đá bạch ngọc chế tạo thành trên quảng trường đắp lên mấy trăm ngàn tòa luyện đan đài. Tốt, tốt đại thủ bút. Những thứ này luyện đan đài, vậy mà toàn bộ sử dụng thần kim chế tạo thành, ở giữa nhất 10 cái luyện đan đài tài liệu thậm chí dùng là tiên kim. Một tên tinh thông luyện khí thánh tôn nhịn không được hét lên kinh ngạc. Cái này thật sự là quá kinh người, lấy thần kim đến rèn đúc đan đài, vẫn là mấy chục tòa, đây là cái gì dạng thủ bút, Trung Châu tất cả thánh địa cùng nhau, đều tiếp cận không gian nơi này một phần trăm thần kim. Dù sao dạng này chí bảo cũng đủ làm cực đạo thánh binh tài liệu chính. Mỗi một khối đều giá trị lên thành, mà ở trong đó lại giống như là phổ thông vật liệu đá đồng dạng đắp lên như núi. Càng làm cho người ta kinh hãi là, cái kia ở giữa nhất 10 tòa luyện đan đài. Mỗi một tòa luyện đan đài dưới đáy đều có bề rộng dài vài trượng. Toàn bộ là từ tiên kim chế tạo thành. Tiên kim a. Dương đại tối đỉnh cấp luyện khí tài liệu, có thể đoán tạo cực đạo đế binh thậm chí tiên khí vô thượng chí bảo, nhiều ít đại đế vì được đến một khối mà xuất sinh nhập 983 chết. Nơi này lại bị luyện chế thành cũng không có bao nhiêu giá trị luyện đan đài, quả thực cũng là phong phú của trời. Xem một lá mã chi thu trung cổ lăng tộc mạnh mẽ và nội tình, tại thời khắc này hiển thị rõ đầm địa, hoàn toàn không phải cái gì thánh địa hàng ngũ có thể so sánh. Lúc này tòa này hào hoa đang đạo quảng trường cũng không có mấy người, lộ ra mười phần vắng vẻ, chỉ có trọng yếu nhất chỗ 10 tòa tiên kim trên đạo đài, có bốn tên luyện dược sư ngay tại ngưng thần luyện dược. Bên trong một tên tóc đen khăn choàng anh tuấn nam tử, chính là Viêm Đế. Viêm Đế nguyên lai còn tinh thông đan thuật, lại có người phát ra sợ hãi thán phục. Hừ, há chỉ có là tinh thông đan thuật, Viêm Đế đan thuật, đã đạt tới xuất thần nhập hóa đáng sợ chí cảnh. Các ngươi ngẩng đầu nhìn xem bầu trời không Cố Nan đạo tông sư trầm ổn nói ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, càng là hít sâu một hơi. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều bị đáng sợ lôi vân bao trùm, vô số lôi điện ở bên trong ngập ủ, dường như một tòa lôi đỉnh thần quốc đem trọn cái bầu trời đều che đậy, làm đến chỉnh mớ không gian đều vô cùng một ngạt áp lực. Phần này uy áp thật sự là quá kinh khủng, so trước đó tại Bất Chu Sơn hiển hóa thiên đạo lôi đỉnh còn còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Khiến người vô cùng vững tin, tòa này lôi đỉnh có thể nghiền ép bất luận cái gì lại đế. Mà tại cái kia tòa lôi đỉnh thần quốc phía dưới, Bốn đóa to lớn đan vân che lổng hơn phân nửa đan đạo quảng trường. Cái gọi là đan vân chính là tại đan dược sắp thành lục sinh ra dị tượng, mục đích là vì hấp thu đủ nhiều linh khí. Cho nên đan vân cũng là cao giai linh đan biểu tượng, bởi vì cấp thấp linh đan cần thiết lượng linh khí rất ít, luyện dược sư chính mình đưa vào là được, không cần hấp thu giữa thiên địa linh khí. Tương đồng, đan vân càng lớn, liền đại biểu cần lượng linh khí càng nhiều, sở luyện chế linh đan phẩm chất thì càng cao. Mà trước mắt cái này bốn đóa đan vân, cơ hồ không sai biệt nhiều, mỗi một cái đều nắm chắc ngàn trưởng đường tính, che đậy một phương thiên địa. Bọn họ đang không ngừng hấp thu tụ đến tiên địa linh khí. Nói đúng ra, là tại tranh đoạt tiên địa linh khí. Bởi vì bọn họ cần thiết lượng linh khí thật sự là quá kinh khủng. Cho dù trong phạm vi ngàn tỷ giặm thiên địa linh khí toàn bộ bị dẫn động, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Cho nên cái này bốn đóa đan vân chỉ có thể giự vào đoạt. Bọn họ liền phảng phất bốn cái thôn vẻ linh khí cư thú, đứng thẳng ở giữa trời, đem những cái kia hội tụ đến linh khí thủy triều lên xuống một cỗ chim ngập, thậm chí lẫn nhau chém giết, từ trên người đối phương cướp bóc linh khí. Rất nhiều một bộ muốn đem cái này ngàn tỷ giặm bên trong thiên địa linh khí ra không hút khô tư thế. Dạng này cảnh tượng, căn bản chưa từng nghe thấy, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều nhìn mắt trợn tròn. "Trời ạ, cái này đây là tình huống như thế nào? Thật không thể tin, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng lụp như thế Đan Vân. Mấy ngàn trượng Đan Vân, đây là cái gì linh đan? Khó có thể tưởng tượng. Quá kinh khủng, những thứ này Đan Vân quả thực cũng là tại nuốt chừng linh khí, căn bản là lớp không đầy. Vô số tu sĩ nghi luận ầm ĩ, càng có người phát hiện, tại cái này bốn đóa Đan Vân khủng bố hấp lực dưới, lang tộc cổ giới bên trong sinh trưởng tươi tốt linh vực cũng bắt đầu mảng lớn mảng lớn khô héo, linh khí bị rút khô. Lăng đại sư, ngươi khả năng nhìn ra bọn họ tại luyện chế cái gì phẩm giai linh đan? Thiên Vũ học viện lãnh tụ nhịn không được mở miệng, hỏi ra tất cả người trong lòng nghi hoặc. Lăng Trần dường như tỉ mỉ quan sát một phen, lúc này mới trầm giọng nói, "Như không ngoại sợ liệu của ta, bọn họ luyện chế là thập phẩm cổ đế đan, một loại có thể phụ trợ đột phá đến vô thượng đại đế cảnh linh đan." "Cái gì?" Mọi người kinh hãi muốn tuyệt, thập phẩm cổ đế đan, giữa sân tứ phẩm luyện dược sư vậy mà toàn bộ đều là truyền thuyết bên trong thập phẩm dược đế. Sách cổ ghi chép Sản phẩm cổ đế đan có thể vô cùng tăng lên trên diện rộng đột phá đến lớn đế cảnh tỉ lệ, cho dù là phẩm chất kém cỏi nhất cổ đế đan, cũng có thể tăng lên 2 thành tỉ lệ, nếu là cực phẩm cổ đế đan lời nói, thậm chí có thể tăng lên tới 7 thành tỉ lệ. Lăng Trần mở miệng lần nữa nói ra, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều trợn để điên cuồng. 7 thành? Cực phẩm cổ đế đan vậy mà có thể tăng lên 7 thành đột phá đại đế cảnh tỉ lệ, đây quả thực là nghịch thiên chi đan a. Diễn là Thái Hư Thánh chủ, Phong Lôi Thánh chủ, Giao Long Thánh chủ dạng này hợp đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, thẳng hẹn không thể xông vào giữa sân đến cất đoạt. Chỉ là thập phẩm cổ đế đan cần tiêu hao lượng linh khí phi thường cung bố, cùng một mảnh địa vực, đồng thời luyện chế hai cái đã là cực hạn trong cực hạn. Lúc này lại có 4 người đang nỗ lực ngưng đan, chỉ sợ kết cục cuối cùng là dù ai cũng không cách nào thành công ngưng đan. Lăng Trần lại một lần vì mọi người làm ra giải thích. Nghe đến lời nói này, tất cả mọi người trong lòng đều là giun lên, lộ ra khẩn trương thần sắc. Đây chính là thập phẩm cổ đế đan a, một viên thuốc liền có thể tạo nên một cái vô thượng đại đế. Nếu là bởi vì linh khí không đủ mà không cách nào ngưng đan, chẳng lẽ không phải là vô cùng lớn lãng phí? Đáng tiếc cảnh tượng trước mắt tựa hồ không thể nói chuyện, đã định trước có người vô pháp thành đan, thậm chí tranh đoạt đi xuống dù ai cũng không cách nào thành đan. Đúng lúc này, đàn đạo trong sân rộng ghế bên trong bỗng nhiên xông ra một tên lão giả tóc trắng, năng lực hư khủng, tản ra áp sập thiên địa đáng sợ như thế. Nhưng gặp hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bóng ánh sáng long lanh cổ ngọc, chiếu rọi chư thiên. Ngay tại cái này phương bảo ngọc lấy ra trong mắt, trong vòng trời lôi đỉnh thần quốc cẩm vương run lên, dường như bị bó cổ lại, mãi mãi cũng không thể động đậy. Đây là tiên đạo ngọc ấn. Lăng tộc tiên đạo ngọc ấn. Rất nhiều thánh tôn lên tiếng kinh hô. Bọn họ liếc một chút thì nhận ra, tên Thiên gia Lăng tộc túc lao trong tay cầm cổ ngọc, chính là Lăng Trần Trô nắm giữ cái viên kia Lăng tộc truyền thừa cổ ngọc. Chỗ khác biệt là, Lăng Trần trong tay Thiên đạo ngọc cẩn đã không có thiên đạo ý chí, mà vị này Lăng tộc lão già chỗ biểu hiện ra Thiên đạo ngọc cẩn rõ ràng còn ẩn chứa thiên đạo ý chí, nắm giữ trưởng khống thiên đạo chi lực. Thiên đạo ngọc cẩn vừa ra, ngay cả bầu trời bên trong lôi đỉnh đan pháp cũng vì đó hoảng sợ cùng kinh hãi. Trong lòng mọi người nghi hoặc, lúc này xuất ra Thiên đạo ngọc cẩn là muốn làm gì? Mượn 900 triệu gi่m sơn hạ dùng một lát. Vạn chúng chú mục phía dưới, Tiên gia Lăng tộc lão già giờ cao thiên đạo ngẩng vấn, mặt hướng hư không, không gì sánh được uy nghiêm trang trọng mà mỉm miệng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vô số mặt đất núi đổi vì thế mà chấn động, 900 triệu dạng phạm vi bên trong, tất cả sơn xuyên hà nhạc toàn bộ hưởng ứng. Một cỗ sơn mạch chi khí, thủy mạch chi khí dâng trào mà ra, hóa thành vô số linh khí dòng nước lũ, điên cuồng hướng về nơi đây hội tụ, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người nhìn chợn mắt hốt hồn. Thiên đạo ngọc cẩn, đây chính là thiên đạo ngọc cẩn lực lượng đáng sợ. Điều động Thiên Đạo quyền hạn, một ý niệm, dẫn động 900 triệu giảm sơn hà linh khí. Đây cũng là mọi người lần thứ nhất, thật sự rõ ràng trực diện chúng cổ Thiên Đạo đáng sợ uy thế. Tại cỗ này linh khí nồng nặc tầm bộ dưới, bốn đóa Đan Vân lập tức đình chỉ lẫn nhau thôn phệ, ngược lại từng ngụm từng ngụm hấp thu, cuối cùng toàn bộ thành hình. Quay cuồng một hồi về sau, tất cả Đan Vân toàn bộ biến mất. Thay vào đó là bốn tôn vô cùng to lớn Đan đỉnh, lơ lửng trong hư không, tỏa ra cực kỳ cần trọng đáng sợ khí tức. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình hô hấp trở nên ngưng trệ, ánh mắt lom lom nhìn nhìn qua hư không. Cái này bốn tôn trong Đan đỉnh mặt Nhưng lại là, là có bốn cái thập phẩm cổ đế đan a, đủ để cho cái thế giới này thêm ra bốn tên đại đế thời cổ. Chương 315, Hỗn Thiên Đế đăng tràng, trung cổ chí tôn chiến. Bạch, tên Tiên Tiê Lang tộc lão giả gặp linh khí hội tụ không sai biệt lắm, ngay sau đó đem Tiên Đạo ngọc ấn cho thu lại, trở lại trở về chốn ngồi phía trên. So với Tiên Đạo toàn tri toàn năng, điều động một số thiên địa linh khí chỉ là lại bé nhỏ không đáng kể năng lực. Thành, bốn cái trong đan đỉnh linh đan đều thành hình. Có chút ý tứ, giữa điện đại hội cử hành nhiều lần như vậy, Còn là lần đầu tiên đồng thời xuất hiện bốn cái thập phẩm cổ đế đan. Bốn người luyện chế đều là thập phẩm cổ đế đan, phẩm giai phía trên hoàn toàn tương tự, thì xem ai chất lượng càng tốt hơn. Dù là đều là thập phẩm cổ đế đan, cũng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm phân chia, cho đến trước mắt còn không người luyện chế ra cực phẩm cổ đế đan. Đang đạo trên quảng trường, rất nhiều người bắt đầu nghị luận, hiển nhiên đối bọn hắn tới nói, loại này bốn cái cổ đế đan cùng hiện cảnh tượng cũng không nhiều gặp. Nhưng không ngờ đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một bảy mươi khà khà, phổ thông cổ đế đan có cái gì tổn tại giá trị? Lão phu muốn luyện, liền muốn luyện chế cái kia cực phẩm cổ đế đan. Trong bốn người ngoại cùng bên trái nhất luyện dược sư bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập thâm đức. Nhưng gặp hắn hóa ra một cái hư không đại thủ, đông nhiên vô tôn này to lớn màu đen đan đỉnh, ba đạo hắc viêm cột lửa phóng lên tận trời, vuông xuống còn lại ba tòa đan đỉnh trên không, hóa thành ba cái to lớn hắc động, khủng bố hấp lực bộc phát ra. Cái kia ba tòa đan đỉnh bên trong thập phẩm cổ đế đan vốn là muốn thành hình, nhưng ở cái này cỗ kinh khủng hấp lực phía dưới lại ào ào tan rã, hóa thành một cỗ tinh thuần dược khí tinh hoa tràn vào trong hắc động. Hôn mặc đại đế, ngươi dám Vừa rồi Tế gia Thiên đạo Cổ Ngọc Lăng tộc lão già sắc mặt lạnh lẽo, lập tức mở miệng trách cứ. Khà khà, dược điển đại hội, có nói qua không cho phép thôn vệ còn lại người linh dược tinh hoa sao? Tiên kia thân thể mặc Hắc Bảo luyện dược sư âm hiểm cười lấy lời nói. Thái hư thánh chủ chờ người trong lòng giật mình. Hai người đối thoại nói rõ người luyện dược sư này thân phận, rõ ràng là hồn tộc một cái đại đế. Tiêu Nguyệt ảnh ánh mắt nhìn thẳng cái kia ba đạo hắc viêm, trầm giọng nói, người này là hồn tộc đại đế, chẳng lẽ cái này hắc viêm cũng là hư vô thôn viêm, quả nhiên bá đạo vô cùng, liền linh dược tinh hoa đều có thể thôn vệ đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một chúng tu sĩ nghe đến Tiêu Nguyệt Ảnh lời nói, cũng đều nghiêm nghị giật mình. Chúng cổ thời đại xếp hạng thứ 2 cái hư vô tôn viêm, chính thức biểu diễn, đồng thời cũng thể hiện ra nó bá đạo một mặt, liền thập phẩm cổ đế đan linh thô tinh hoa đều có thể thôn phệ cất bóc. Phải biết, càng là phẩm cấp cao linh đan, linh tính càng đủ. Một cái thập phẩm cổ đế đan, chỉ ít nắm giữ hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi, như tu luyện một đoạn thời gian, coi như sánh ngang chuẩn đế cũng rất dễ dàng. Nhưng ở hư vô tôn viêm trước mặt lại không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp thì bị thôn phệ. Không đúng. Cái này hắc viêm năng lực tuy nhiên kia người, nhưng khí tức cũng không mãnh liệt, so ta lục đạo luân hồi hỏa tử hỏa còn phải yếu hơn 3 phần, cũng hẳn là một đoàn tự hỏa. Lăng Trần chậm chậm dãi mở miệng, lại làm cho mọi người càng thêm do dự. Tử hỏa, đây chỉ là tử hỏa chi uy. Chúng cổ thời đại bắt đại thánh hỏa, rốt cuộc mạnh cỡ nào ngang? Thì trong lòng mọi người rung động tới khắc, đàn đạo trong sân rộng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối mặt hư vô thôn viêm tử hỏa uy thế, còn lại hai tên dược đế căn bản không có mảy may sức phản kháng chỉ có thể chớp mắt nhìn lấy vất vả luyện chế ra đến thập phẩm cổ đế đang tại muốn thành hình lúc hóa thành linh dược tinh hoa tan biến. Được đến cái này hai cỗ nồng đậm linh dược tinh hoa, tòa kia màu đen đan đỉnh bên trong khí tức càng phát ra hung liệt, đúng là ngưng ra đế uy, đến gần vô hạn tại cực phẩm tầng thứ. Hôn mặc đại đế trên mặt ý cười càng đậm, nhưng bỗng nhiên nhíu mày lại, nhìn về phía Viêm đế phía trên tử kim thần long đỉnh, lộ ra một vẻ vẻ kinh dị. Chỉ là một đoàn tự hỏa, cũng muốn cùng Tịnh Thế yêu hỏa chống lại sao? Viêm đế đứng chấp tay, lạnh lùng nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một cột đáng sợ ngọn lửa màu bạch kim theo tự kim thần long trong đỉnh bộ phát ra, hóa thành một tên ước trưởng 6, 7 tuổi lớn nhỏ lửa anh, chỉ tùy ý khoát kho tay, đoàn kia hư vô thôn viêm tự hỏa liền trực tiếp xô đổ. Tịnh thế yêu hỏa, nguyên lai viêm đế tổ tiên trong tay đoàn kia ngọn lửa màu bạch kim là Tịnh thế yêu hỏa, trung cổ thời đại bài danh thứ 3 Tịnh thế yêu hỏa. Tiêu Nguyên Ảnh thì thào một câu, rất là thật không thể tin, đóa này thánh hỏa cũng không phải bọn họ tiêu gia truyền thừa. Còn lại tu sĩ thì lộ ra không sai chi sắc, bài danh thứ 3 Tịnh thế yêu hỏa đánh bại hư vô thôn viêm tự hỏa tự nhiên là dư thải. Hôn Mặc, ngươi dạng này người Không phối lược đế tên, càng không xứng luyện chế thập phẩm cổ đế đan. Viêm đế ánh mắt lãnh đạm, tiếng nói xuất khẩu đồng thời, khống chế Tịnh Thế Yêu Hỏa hóa thành lửa ảnh hướng phía dưới để ép. Nhưng gặp cái kia lửa ảnh động tác nhanh chóng, chỉ một cái lắc mình liền tới đến Hồn Mặc đại đế màu đen đang đứng trước, sau đó nên phong điên cuồn phát ra, hóa thành một cái biển lửa, trực tiếp đem cái kia đan đỉnh bao khỏa ở bên trong. "Làm cản. Viêm đế, ngươi nghĩ đắc tội ta hồn tộc hay sao?" Hồn Mặc vừa sợ vừa giận hô to, nhưng lại không có cách nào ngăn cản Viêm đế động tác. Tịnh Thế Yêu Hỏa, tình hóa hết thảy, chỉ là trong chốc lát, Hồn màu đen như mực đan đỉnh, cùng cái viên kia đến gần Vô Hạn Cực Phẩm Cổ Đế Đan Linh Đan, toàn bộ hóa thành quang vũ, vô tung bấn át. Đây chính là Tịnh Thế Yêu Hỏa thần năng một trong, không gì không phá, không có gì không thay đổi. Ha ha, Hồn Mặc, cái này kêu là làm gieo gió gặt bão. Tiên Thiên Hào Bảo Thanh Dược Đế cười lớn nói. Hắn Cổ Đế Đan bị Hồn Mặc hủy, bây giờ gặp Hồn Mặc kết cục bi thảm, tự nhiên trong lòng thoải mái. Lăng tộc lão giả cũng lộ ra một vệt ý cười, bay lăng đến không trung, cất cao giọng nói, bốn cái Cổ Đế Đan đã hủy ba, lão phu tuyên bố, năm nay Dược Điển Đại hội vui là, Viêm Đế Văn. Đan đạo trên quảng trường vang lên một mảnh tiếng ủng hộ. Hồn Mặc sắc mặt âm trầm giống như vạn năm không thay đổi hẳn bằng, nhưng đột nhiên, hắn giống như là thu đến tín hiệu gì, lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lăng đại trưởng lão, lần này dựệc điển đại hội, ta hồn mặc cam bái hạ phòng, nguyện ý lui lại từ đây lăng tộc cổ giới. Chỉ là rời đi trước, còn có một chuyện muốn nhờ. Hồn Mặc thâm trầm nói ra. Vị kia lăng tộc lão giả, chính là lăng tộc đại trưởng lão, tại luân hồi cổ đế không tại lúc, thay trưởng quản lăng tộc sự vụ. Hắn mắt thấy hồn mặc sắc mặt quỷ dị, không khỏi cau mày nói, ngươi có chuyện gì? khôn mặt nụ cười trên mặt càng phát ra quỷ dị, gan giọng nói, ta muốn các ngươi lăng tộc thiên đạo cổ ngọc. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả lăng tộc tộc sắc mặt người toàn bộ lại biến. Lăng tộc đại trưởng lão càng là nghiêm nghị nói, "Tư si tâm vọng tưởng, đừng nói là ngươi, cho dù thì là hồn thiên đế đích thân đến, cũng đừng hòng đánh thiên đạo cổ ngọc chú ý." "Thần sao?" Bản đế ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có biện pháp gì ngăn cản bản đế. Một cú mạnh ngang bá đạo thanh âm, sóng phá tầng tầng hư không, trực tiếp buông xuống lăng tộc cổ giới. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Lăng tộc cổ giới trực tiếp bị phá ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Toàn thân áo đen hồn tiên đế, lấy không gì sánh được mạnh mẽ tư thái, hiện lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Hồn tiên đế? Hắn quả nhiên chính là hồn tiên đế. Hồn tiên đế đang trạng, trực diện viêm đế. Cái này hẳn là trung cổ thời đại chí tôn đại chiến. Thái hư thánh chủ, Phong Lôi thánh chủ bọn người toàn bộ lộ ra vẻ đi cuồng. Chương 316: Lăng tộc cùng Diệp Thiên đế quan sát ra ánh sáng. Hồn tiên đế, ngươi lại còn dám đến ta Lăng tộc cổ giới, chẳng lẽ đã quên năm đó tộc trưởng đối ngươi trưởng trị? Lăng tộc đại trưởng lão nghiêm nghị nói ra. Bản đế chỗ sợ người, chỉ là luân hồi cổ đế một người, cùng các ngươi lang tộc có liên can gì? Hôm nay bản đế chân thân buông xuống, đã đủ để thể hiện đối lang tộc coi trọng, thức thời một chút, trực tiếp giao ra lang tộc thiên đạo cổ ngọc." Hỗn Thiên Đế thanh âm đạm mạc nói ra. "Muốn ta lang tộc giao ra thiên đạo cổ ngọc, xi si tâm vọng tưởng. Dù là tộc trưởng không tại, ta lang tộc cũng không phải mặc người khi nhục. Hỗn Thiên Đế, thật sự cho rằng không người có thể quán thúc ngươi sao?" Thời khắc nổ chốt, từng cái lang tộc cường giả phóng lên tận trời, lớn tiếng quát lớn, đồng thời tế ra từng đạo từng đạo mạnh mẽ thân thông, ép hướng Hỗn Thiên Đế Lăng tộc đại trưởng lão muốn ngăn cản, đã không kịp, chỉ có thể cắn răng quát, mở hộ giới sắt trận. Rầm rầm rầm. Lăng tộc hộ giới sắt trận mở ra, trăm triệu vạn lý sơn hà đồng thời kịch liệt rung chuyển, vô số linh khí phong bạo cuồn cuộn mà tới, ngưng tụ thành một đầu to lớn vô cùng hư không tự lòng, dường như hội tụ toàn bộ thiên địa lực lượng, ép hướng Hỗn Thiên Đế. Buồn cười. Lấy vì bản đế còn là năm đó thực lực sao? Các ngươi nhìn trời đế lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Hỗn Thiên Đế vẫn như cũ phong khinh vấn đạm, chỉ là tùy ý hướng về phía trước đạp một bước. Một bước này, trời long đất lở trực tiếp trong hư không hiện hóa ra một cái to lớn vô cùng dấu chân. Lăng tộc hộ giới sắt trận hóa thành hư không cự long phi thường lớn, nhưng cái này thiên đế dấu chân lại càng lớn, trực tiếp buông xuống tại hư không cự đỉnh đầu rồng, hung hăng giẫm đạp xuống. A! Cái kia hư không cự long đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt rú thảm, lại giống như là một đầu tránh thức cự long bị một chân giẫm bạo, rương trào ra vô số máu tươi. Ầm ầm. Hộ giới sắt trận chống ngưng tụ tất sát nhất kích bị phá, toàn bộ Lăng tộc cổ giới đều phát ra kịch liệt rung chuyển, khắp nơi sơn hà sụp đổ, giống như ngày tận thế buông xuống. Dấu đầu lỗ đuôi bọn chuột nhắt, toàn đều đi ra đi. Hỗn Thiên Đế Phong Khinh Vân đạm mờ miệng, tiếp tục thôi động Thiên Đế dấu chân hướng phía dưới F đi. Veng. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, lấy cái kia Thiên Đế dấu chân làm trung tâm, bốn phía mấy tỷ rằm phạm vi bên trong hư không, thật giống như một chiếc gương, trong nháy mắt từng khúc bạo liệt. Veng. Veng. Veng. Veng. Veng. Veng. Một trận long trời lở đất thanh âm, trong hư không nổ vàng, tất cả hư không năng lượng, trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ lăng tộc cổ giới đều giống như muốn sụp đổ đồng dạng căng mờ hồ có thể nghe ra, trong hư không truyền ra mấy tiếng rên thảm. Chạy! Một trận thanh âm hoảng sợ theo trong hư không vang lên, ngay sau đó mấy chục đạo bóng người trong hư không độn con roi, mỗi một cốt đều tản ra vô thượng đại đế uy thế. Nhưng bọn hắn lúc này lại hoảng sợ như chó mất chủ, khí tức kịch liệt ba động, thanh âm yếu đuối, tựa hồ thủ cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Quá yếu, đây chính là viễn cổ tám tộc đứng đầu lăng tộc sao? Luân hồi cổ đế không tại, chỉ là một đám một đám ô hợp. Sa. Hỗn Thiên Đế chân thân triệt để bước xuống đến lăng tộc cổ giới bên trong, thân thể mặc áo khoác màu đen, tóc đen rối tung vẫn chưa làm sao làm bộ, chỉ là tính đứng yên ở hư không, liền cho người ta một loại cao sơn ngương trị cảm giác, dường như một tòa thái cổ thần sơn, vắt ngang hư không, trấn áp chư thiên vạn vật ở dưới, mạnh ngang bá đạo, ngày càng ngạo nghễ. Ánh mắt của hắn mười phần thâm thúy, nhìn về phía sụp đổ không chỉ hư không, một cái thon dài rộng lượng bàn tay, chậm rãi theo trong tay áo dò ra, như chậm thực nhanh đối với trước người hư không, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ầm ầm. Chỉ nghe một trận tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, lấy hồn thiên đế năm ngón tay làm trung tâm, nước ra năm đạo ngàn tỷ rầm lớn lên vết nứt không gian. Cơ hồ đem trọn cái lăng tộc cổ giới cắt đứt. Tại cái này cố lực lượng kinh khủng dưới, những cái kia phi độn lăng tộc cường giả, toàn bộ bị theo sâu trong hư không sinh sinh cầm ra đến, thân thể rách nát. Những người này rõ ràng là lăng tộc lão giả, đã sớm tiệm tu không hỏi thế sự, phụ trách chấp chưởng hộ giới sát trận, cũng là lăng tộc lớn nhất át chủ bài. Nhưng lúc này, bọn họ lại vô cùng thê thảm bị Hỗn Thiên Đế cho cầm ra đến, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Đây chính là Hỗn Thiên Đế lực lượng. Thiên Đế người, trấn áp cả đại địch. Theo Hỗn Thiên Đế dương thiên đế một khắc kia trở đi, thì đại biểu hắn tại cái này một giới vô địch, cho dù là lang tộc cũng không thể lỡ. Hôn tộc hồn mạc, tham kiến hồn thiên đế. Không thể chiếm lấy dược điện đại hội vô địch, còn mời thiên đế giáng tội. Hôn mạc phi đến hồn thiên đế phụ cận, không gì sánh được cung kính nói ra, cái kia trong mắt tràn đầy cuồng tín đồ ngựa. Không sao, ngươi đã hoàn thành ngươi sứ mệnh. Con thuốc này điện đại hội vô địch. Hồn thiên đế đạm mạc mở miệng, ánh mắt dừng lại trong hư không tự kim thần long chiến đỉnh, con ngón đúng ra. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, lấy tiên kim tài liệu chế tạo thành tự kim thần long đỉnh, trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Bên trong cái viên kia hóng ánh sáng long lanh kim sắc bảo đan thì bị hai cái hư không đạo tắc ngưng tụ thành ngón tay kịp lấy. Nhưng gặp cái này mai kim sắc bảo đan đã đem muốn thành hình, tản ra nồng đậm cùng cực đế uy, tựa hồ muốn tránh thoát chói buộc, nhưng bất kể thế nào rẽ rủa, đều không thể thoát ly cái kia hai ngón tay trường khống. Cực phẩm cổ đế đan, cái này là một cái sắp thành hình cực phẩm cổ đế đan. Trời ạ, Viêm Đế vậy mà luyện chế ra cực phẩm cổ đế đan, quá kinh người. Giạng này một cái cực phẩm cổ đế đan, cơ hội có thể cưỡng ép chế tạo một cái đại đế, dù là vô tận một tên dược đế một sinh chi lực cũng khó có thể luận chế. Hỗn Thiên Đế đoạt lấy cái này mai cực phẩm cổ đế đan, hắn muốn làm gì? Thái Hư Thánh Chủ, Phong Lôi Thánh Chủ bọn người ánh mắt nóng rực nhìn lấy bị Hỗn Thiên Đế kẹp lấy cực phẩm cổ đế đan, tận không thể xông đi vào cướp đoạt. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng có một loại vô cùng dự cảm không tốt. Rang rắc. Vạn chúng chú mục phía dưới, Hỗn Thiên Đế khẽ miệng hơi hơi câu lên một vệt đường cong, hai cái hơi vật lực, trực tiếp đem cái viên kia cực phẩm cổ đế đan kẹp nát. Soạt. Cực phẩm cổ đế đan ngưng tụ vô số linh dược tinh hoa, lúc này triệt để bộc phát ra Bởi vì ngưng tụ quá nhiều linh khí, thậm chí hình thành từng viên màu sắc khác biệt đan hạt, lấp nhấp từ trên trời giáng xuống, giống như trận tiếp theo long trọng đan mưa, bao trùm toàn bộ Lăng tộc cổ giới. Hỗn Thiên Đế hơi hơi ngẩng mặt, thưởng thụ mưa này lộ vung vãi, lại nhìn phía hồn mặc, nhặt tiếng nói, "Hiện tại bốn viên linh đan toàn bộ hủy, bản đế tuyên bố, ngươi chính là lần này dự cử điển đại hội vô địch." Cùng cuồng vọng đến từ hạ. Hỗn Thiên Đế cuồng vọng cùng bá đạo, hiển thị rõ đầm địa. Trực tiếp chân thân buông xuống Lăng tộc cổ giới, một chân đạp phá hộ giới sắt trận, một tay vồ nát Viêm Đế cực phẩm cổ đế đan, lấy với tư cách pháp chế định quy tắc. Lăng tộc đại trưởng lão giận đến tức hạ, nghiêm nghị nói: "Hỗn Tiên Đế, ngươi chờ có quen, chúng ta Lăng tộc cùng Phong tộc, Lôi tộc đã kết thành đồng minh, không gian thông đạo liên hệ, ngươi thì không sợ trở thành đầu sóng ngọn, ngọn gió?" Hỗn Tiên Đế cười nhạo nói: "Ngươi đại khái có thể mở ra không gian thông đạo thử một chút." Lăng tộc đại trưởng lão trong lòng hiện lên một cái không ổn suy nghĩ, lập tức phái người đi thăm dò nhìn không gian thông đạo. "A, a, a." Sau một lát, mấy cái phương hướng đồng thời truyền đến một tiếng rú thảm, những cái kia tiến đến xem xét không gian thông đạo đệ tử, toàn bộ hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, một đóa vô cùng to lớn ngọn lửa màu đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người, gia thiên tế nhật, đem trọn cái lăng tộc cổ giới đều bao bọc ở bên trong, thậm chí từng tấc từng tấc đem lăng tộc cổ giới không gian bích trướng thôn phệ, thẩm thấu đến cổ giới bên trong. Tất cả mọi người theo đáy lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ, phảng phất tại đóa này ngọn lửa màu đen trước mặt, linh hồn đều muốn bị rút mất một nửa. Hư vô thôn viêm. Đây mới thực là hư vô thôn viêm. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều trồi lên ý nghĩ này, bởi vì đóa này ngọn lửa màu đen thật sự là thật đáng sợ. So hồn mặc tế ra hư vô thôn viêm tự họa khủng bố hơn gấp 1 và lần. Hư vô thôn viêm, ngươi dùng hư vô thôn viêm phong tỏa Lăng tộc cổ giới." Lăng tộc đại trưởng lão kinh dị nói ra. Hỗn Thiên Đế bình thản nói, "Hiện tại ngươi có thể nhận rõ hiện thực sao?" Lăng tộc sinh tử đã hết tại bản đế một ý niệm. Lăng tộc đại trưởng lão lộ ra một vẻ đối bại chi sắc, thở dài, "Hỗn Thiên Đế, ngươi đến cùng muốn cái gì?" Hỗn Thiên Đế nói, "Bản đế muốn đồ vật rất nhiều, nhưng sẽ tự mình đi lấy, duy có một chuyện không, rõ, còn hy vọng Lăng đại trưởng lão có thể cho bản đế giải hoặc mua." Hắn cũng không có chờ Lăng tộc đại trưởng lão hồi phục, mà chính là phối hợp nói ra, tương truyền năm đó Diệp Tiên đế tìm kiếm được một mảnh tàn phá cổ tiên vực, phát hiện ba khối tiên nguyên. Tiên nguyên bên trong ẩn chứa nồng đậm tiên khí, có thể trợ đại đế đỉnh cao nhất người càng tiến một bước trong hồng trần chứng đạo thành tiên. Bên trong một khối bị Diệp Tiên đế dùng riêng, một khối đặt với thiên đỉnh bên trong, còn có sau cùng một khối, đưa cho Lăng tộc. Không biết khối kia tiên nguyên phải chăng còn tại Lăng tộc cổ giới bên trong. Ti, tất cả tu sĩ đều bị hồn tiên đế lời nói này chấn kinh tột đỉnh. Diệp Tiên đế, tàn phá cổ tiên vực Ba khối ẩn chứa nồng đậm tiên khí tiên nguyên. Hỗn Tiên Đế lời nói này không thể nghi ngờ lộ ra rất nhiều trọng đại bí ẩn, càng làm cho mọi người khẳng định trước đó một cái suy đoán, cái kia chính là viễn cổ tám tộc lịch sử vô cùng đã lâu, thậm chí có thể truy tố đến hoang cổ thời đại. Rất hiển nhiên, lang tộc cùng Diệp Tiên Đế ở giữa tồn tại mười phần quan hệ thân mật. Chương 317, Hỗn Tiên Đế thành là thiên đạo chân tướng ra ánh sáng. Hoang cổ thời đại đến trung cổ thời đại, trong lúc này quá độ đối mọi người mà nói là chậu rỗng. Hoang cổ thời đại thời kỳ cuối phát sinh cái gì biến cố lớn? Trung cổ thời đại sơ kỳ lại là cái dạng gì? Mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, bọn họ rốt cục bắt lấy một đầu manh mối, vậy liền là viễn cổ tám tộc. Theo Hồn Thiên Đế lời nói bên trong có thể phân tích ra được, viễn cổ tám tộc lịch sử vô cùng đã lâu, có thể truy tố đến hoàng cổ thời đại, thậm chí cùng Diệp Thiên Đế từng có gặp nhau. Nói cách khác, viễn cổ tám tộc xuyên qua toàn bộ trung cổ thời đại. Chỉ cần đem viễn cổ tám tộc nghiên cứu minh bạch, liền có thể minh bạch toàn bộ trung cổ thời đại lịch sử, thậm chí là hoàng cổ thời đại thời kỳ cuối đại sự kiện. Mọi người ở đây mơ màng thời khắc, Trong tấm hình đã sinh ra 10 biến hóa. Nhưng nghe Lăng tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, "Nguyên lai ngươi là tại ngấp nghé ta Lăng tộc khối kia tiên nguyên. Đáng tiếc tộc trưởng rời đi lúc, đã đem khối kia tiên nguyên mang đi." Hỗn Thiên Đế kích động nói, như thế nói đến, các ngươi Lăng tộc thật có tiên nguyên. Không sai. Tộc trưởng lần này biến mất, chính là muốn lấy khối kia tiên nguyên chứng đạo thành tiên. Ngươi tốt nhất đối với ta Lăng tộc khách khí một chút, nếu không tộc trưởng này trở về, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Một tên Lăng tộc trưởng lao khí thế hung hăng quát. "Ồn ào." Hỗn Thiên Đế trong mắt màu sắt trang nhã lóe lên. Tiên Vi Lăng tộc trưởng lão như bị thương nặng, trực tiếp bay rất ra ngoài, trong hư không nổ tung. Một luồng ánh mắt, diện sắc một tôn Lăng tộc đại đế. Đáng sợ như thế uy thế, khiến toàn trường tất cả cường giả đều câm như hến. Lăng tộc đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, lớn tiếng nói: "Hỗn Thiên Đế, khối kia Tiên Nguyên cũng không tại Lăng tộc cổ giới, ngươi cái kia rời đi." "Ai nói bản đế chỉ cần Tiên Nguyên?" Hỗn Thiên Đế trên mặt lộ ra một màn yêu dị chi sắc, nhìn chằm chằm Lăng tộc đại trưởng lão: "Lăng tộc cái viên kia Thiên Đạo cổ ngọc, là ở trên thân thể ngươi a?" Lăng tộc đại trưởng lão trầm giọng nói: Thiên đạo cổ ngọc vì viễn cổ tám tộc thân phận biểu tượng, quyết định không thể thiếu mất, như Hỗn Thiên Đế khang khang mạnh mẽ bắt lấy lời nói, La Phu chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ. Thoại âm rơi xuống mái mắt, một cỗ mạnh mẽ uy thế từ trên người hắn bộ phát ra, thông thiên động địa. Cái viên kia thiên đạo cổ ngọc càng là phóng lên tận trời, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, tản mát ra vô cùng huyền ảo lực lượng, liên thông thương thiên đại địa, dường như toàn bộ thiên địa đều tại cái này mai cổ ngọc ý chí phía dưới. Nhất niệm có thể sinh diệt vạn vật, muốn dùng thiên đạo ý chí đến trấn áp bản đế. Ngươi cũng có thể thử một chút. Hỗn Thiên Đế mặt đối thiên đạo ý chí, Lù lù không sợ, thậm chí trong đôi mắt tinh quang bùng lên, một cỗ cảm thêm mạnh ngang ý chí theo hắn thân thể bộc phát ra. Oanh. Trình phương thiên địa đều giống như muốn nổ tung bầu trời phía trên vô số không gian nổ tung, phản phất có hai cái tuyệt thế hung thú đang chém giết, phát ra trận trận gào ghét. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Xuân hạ khắp nơi, không ngừng nước toát, hiện ra vô số dài tới ngàn tỉ rằm cái khe to lớn, rất nhiều sinh linh không kịp phản ứng, trực tiếp thì bị tổn vệ. Đây chính là thiên đạo ý chí va chạm, mỗi một lần núi oanh đều đáng sợ đến cực hạn. Loại này đụng nhau vẹn vẹn tiếp tục không đến 10 cái hô hấp thời gian, Hỗn Thiên Đế một mới tiên đạo ý chí liền thu hoạch được nghiền ép thức thắng lợi, hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ thế giới quyền chủ đạo. Lang tộc đại trưởng lão Trừng Pomat kinh hãi nói: "Không, điều đó không có khả năng, các ngươi hồn tộc trưởng không tiên đạo ý chí không có khả năng cường đại như vậy." Hắn khó có thể tin kết quả này, càng khó có thể tin là Hỗn Thiên Đế từ đầu tới đuôi đều vô dụng vận dụng thiên đạo ngọc ẩn. Phần này đáng sợ tiên đạo ý chí là từ trên người hắn bạo phát đi ra. "Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi?" Lang tộc đại trưởng lão nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Ánh mắt cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài. Ngươi đoán không sai, bạn đế đã đem hồn tộc cái viên kia thiên đạo ngọc ấn bên trong thiên đạo ý chí quất lấy ra, luyện cho mình dùng. Không chỉ có như thế, Hồn Thiên Đế tự xưng là năm chắc thắng lợi trong tay, lúc này cũng không che giấu, trực tiếp lấy ra ba cái thiên đạo ngọc ấn, Lôi tộc, Phong tộc thiên đạo ngọc ấn cũng đã bị bạn đế thu hồi được, bây giờ đến phiên các ngươi Lang tộc. Ngươi luyện hóa ba khối thiên đạo ngọc ấn. Lang tộc đại trưởng lão hít sâu một hơi, lộ ra không gì sánh được hoảng sợ biểu lộ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Hồn Thiên Đế ra tâm. Hỗn Thiên Đế đây rõ ràng là muốn đem Tiên Đạo chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, trở thành duy nhất chúa tể. Chạy, mang theo Lục Đạo Luân Hồi Hỏa Tử Hỏa, chạy ra cái này một giới, ta đến Đoạn Hầu. Thời khắc mấu chốt, Lăng Tộc đại trưởng lão vô cùng quả quyết, lớn tiếng mệnh lệnh. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn Tiên Đạo ngọc cơn lại lần nữa bộc phát ra hào quang nóng ánh, đem Tiên Đạo ý chí thôi phát đến cực hạn, gắt gao ngăn chặn Hỗn Thiên Đế. Ầm ầm. Đại chiến lại lần nữa bạo phát, đây là kịch liệt nhất va chạm. Lăng Tộc đại trưởng lão cùng Hỗn Thiên Đế, đồng thời dùng Tiên Đạo lực lượng chiến đấu, tranh đoạt phương thiên địa này quyền chi phối. Vô Số Sơn xuyên hà nhạc tại thiên đạo sức mạnh to lớn phía dưới nứt toác, hư không ngàn tỉ rặm, ngàn tỉ rặm đổ sụp, toàn bộ thiên địa đều bị đảo ngược lại. Đồng thời, cũng là tại thiên đạo lực lượng dưới, Vô Số Sơn xuyên hà nhạc sinh ra, biến cả hóa thành tang điền. Dường như toàn bộ thế giới tại từng lần một hủy diệt, từng lần một tái tạo, khiến chúng tu sĩ nhìn hoa cả mắt. Kết quả cuối cùng, không có chút nào ngoài ý muốn, Hỗn Thiên Đế thu hoạch được nghiền ép tức thắng lợi, trực tiếp đem Lăng tộc đại trưởng lão xé thành mảnh nhỏ, cái viên kia thiên đạo ngọc ấn cũng rơi vào trong tay hắn. Quả thứ tư thiên đạo ngọc ấn chỉ cần lại đến đến còn lại 4 cái thiên đạo ngọc ấn. Bản đế thì là chân chính tiên đạo. Hỗn Thiên Đế thanh âm mười phần phiêu miểu, hình ảnh cũng im bặt mà dừng. Thái Hư Thánh Chủ, Thiên Vũ Học Viện lãnh tụ bọn người lấy lại tinh thần, nhìn lấy hình ảnh sau cùng dừng lại một cái chớp mắt, đều giữ im lặng, dường như còn đắm chìm trong trận đại chiến kia bên trong. Một cái rất sớm trước đó thì chôn sâu tại bọn họ trong lòng nghi hoặc, rốt cục được đến giải đáp. Cái kia chính là Hỗn Thiên Đế là như thế nào biến thành tiên đạo. Trung cổ thời đại tiên đạo, kinh lịch một trận kỳ biến, bị chia cắt thành 8 phần, phân biệt phong ấn tại một cái tiên đạo ngọc trấn bên trong, Tử Viễn, cổ 8 tộc phân biệt chấp trưởng. Trung cổ thời đại, lấy bắt đại cổ tộc trị thiên hạ. Nhưng một người xuất hiện lại cải biến đây hết thảy, cái kia chính là hồn tộc tộc trưởng Hồn Tiên Đế. Hắn không biết lấy loại phương thức nào, tướng hồn tộc cái viên kia thiên đạo ngọc gấn bên trong thiên đạo ý chí quất lấy ra, luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sau đó lại lấy đồng dạng thủ pháp, tuần tự đem lôi tộc, phong tộc, lang tộc thiên đạo ngọc gấn cho luyện hóa. Lúc trước phần thiên tháp vừa mới mở ra lúc, có đại năng nhân vận phòng đoán, là trung cổ thiên đạo biến đến dị, lấy bạt xá chi pháp khống chế Hồn Tiên Đế. Bây giờ xem ra, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Không phải thiên đạo khống chế hồn tiên đế, mà chính là hồn tiên đế cưỡng ép dung hợp thiên đạo. Trung cổ hồn tiên đế, thực sự cường đại đến làm cho người kinh hãi, chính thức đem tiên đế cùng thiên đạo lực lượng tập hợp vào một thân. Hồn tiên đế tuy mạnh, nhưng theo ý ta, hắn chưa hẳn so hoang cổ thời đại ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế càng thêm lợi hại. Nhưng hắn lại có thể thôn phệ thiên đạo, hóa thiên đạo chi lực cho mình dùng, cái này bên trong sợ là có chỗ kỳ hoặc. Thái sư thánh chủ tỉnh táo phân tích. Thiên Vũ học viện lãnh tụ vướt cảm nói, Thái sư thánh chủ nói cực phải. Theo hồn tiên đế cần tiên nguyên đó có thể thấy được. Hàn Đỗ Vi cần phải chỉ là đại đế tối đỉnh, còn chưa bước vào cảnh giới cao hơn, nhưng lại có tôn phệ thiên đạo chi lực. Đây chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là chúng cổ thiên đạo lực lượng so ngang cổ thời đại còn muốn càng thêm suy yếu, suy yếu vô số lần. Chúng thánh tôn ào ào gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Bọn họ được chứng kiến thái cổ thiên đạo thần uy, chỉ một đạo phân thân, liền có thể nhất trảo sụp đổ tiên vực, mai táng ức vạn tiên ma. Vì chiến thắng thái cổ thiên đạo, vô số tiên ma bá chủ bỏ bao công sức, bố trí xuống địa tiên đại cục, hao hết vũ trụ chúng sinh chi lực, vô tận 93.0000 thế luân hồi. Bọn họ cũng được chứng kiến Hoang Cổ Tiên Đạo lực lượng, tự hồ bị cực kỳ bị thương nghiêm trọng, liền chân thân đều không thể hiện hóa, chỉ có thể ẩn thân hậu trường. Vì chữa trị bị thương, Hoang Cổ Tiên Đạo khống chế đại lượng cổ đại đại đế, khống chế hắc ám náo động, cướp bóc vũ trụ chúng sinh sinh mệnh tinh hoa lấy khôi phục sinh cơ. Hiện tại, bọn họ lại chứng kiến Trung Cổ Tiên Đạo lại bị tương ép cắt đứt thành tám phần, thậm chí còn bị đại đế cảnh giới ở đỉnh cao nhất hồn tiên đế sinh sinh luyện hóa. Cái này không thể nghi ngờ so Hoang Cổ Tiên Đạo còn muốn nhược hóa vô số lần. Cái này khiến mọi người khó có thể tưởng tượng Hoang cổ thời đại thời kỳ cuối đến cùng phát sinh cái gì, làm cho đường đường thiên đạo chán nạn đến tận đây. Sự nghi ngờ này một mực tồn tại, nhưng theo khắp nơi thần thoại bí cảnh xuất hiện, mọi người đã càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Ngang ép hoang cổ thời đại triệp thiên đế, xuyên qua trung cổ thời đại bát đại cổ tộc, có thể luân hồi không chết luân hồi cổ đế, vị chia cắt thành 8 phần thiên đạo ý chí. Cái này mấy cái người ở giữa, nhất định tồn tại một cái liên hệ. Một cái liên quan đến hoang cổ thời đại thời kỳ cuối cự đại biến cục liên hệ tất. Chương 318, Lăng Trần cũng là chúng cổ thời đại luân hồi cổ đế. Trừ cái này phát hiện trọng đại bên ngoài, còn có một cái chúng người chú ý trọng điểm, cái kia chính là bà Khối Tiên Nguyên. Dựa theo Hồn Thiên Đế thuyết pháp, cái này bà Khối Tiên Nguyên là Diệp Thiên Đế theo tàn phá cổ tiên vực bên trong thu hồi được, ẩn chứa nồng đậm tiên khí, có thể cho đại đế đỉnh cao nhất người lại tiến lên trước một bước, trong hồng trần chứng đạo thành tiên. Tin tức này quá kinh người, tương đương với vì mọi người chỉ rõ một đầu thông thiên con đường, trường sinh chí lộ. Rất nhiều người nghĩ đến càng sâu, Diệp Thiên Đế tìm kiếm được tàn phá cổ tiên vực, câu nói này ngụ ý quá sâu. Rõ ràng tại thái cổ thời đại, tiên vực còn vô cùng thật lớn. Ức vạn tiên ma sinh hoạt tại bên trong. Vì sao đến hoang cổ thời đại, nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm đại đế, lại không người có thể thành tiên? Đã từng có người căn cứ hoang cổ cấm địa tàn phá đường thành tiên phỏng đoán, là thái cổ thời đại thời kỳ cuối phát sinh biến cố lớn, dẫn đến tiên vực đối phàm giới đóng lại, phải vô cùng mạnh mẽ thực lực mới có thể xông vào tiên vực bên trong. Cái này phỏng đoán 10 phần hợp lý, bởi vì rất nhiều người đều chứng kiến trận kia trăm đế đại chiến, chỉ vì giết tiến tiên vực thu hoạch được trường sinh. Nhưng vừa mới hồn tiên đế nói chuyện, lại làm cho một số người sinh ra dao động. Diệp Thiên đế tìm tới tàn phá cổ tiên vực Cổ tiên vực đã tan phá. Cái này khiến rất nhiều người có một cái cực kỳ to gan suy đoán, cái kia chính là hoang cổ thời đại chúng sinh không cách nào thành tiên nguyên nhân, không phải là bởi vì tiên vực chi môn đóng lại, mà 29 là bởi vì căn bản cũng không có tiên vực. Cái gọi là đường thành tiên, tiên vực chi môn hết thảy đều là ầm ừ, tiên vực căn bản lại không tồn tại. Cái suy đoán này không thể nghi ngờ vô cùng điên cuồng, hoang cổ thời đại trên trăm tên đại đế tính toán cầu thành tiên cơ hội, chỉ là một cái hoang luôn. Nếu như tiên vực chi môn chỉ là một cái hoang luôn, Cái kia đường thành tiên huyền tượng bên trong diệt sát mấy chục vị đại đế hỗn độn động lại cái kia giải thích thế nào?" Thái Hư Thánh chủ chậm rãi đưa ra nghi vấn. Mọi người nghe vậy nhất thời sững sờ. "Là, thời đại hậu hoang cổ, trên trăm tên cổ đại đại đế khôi phục, chém giết tại đường thành tiên, một đường giết tiến hỗn độn trong động, sau cùng bị hỗn độn trong động đáng sợ thần ma trô đánh tan, máu chảy thành sông. Nếu như chỗ kia hỗn độn động không phải tiên vực cửa vào, lại là địa phương nào? Vấn đề này có lẽ chỉ có ngoan nhân đại đế mới có thể giải đáp, năm đó nàng bằng vào sức một mình trấn áp hỗn độn động, khẳng định biết bên trong bí ẩn." Thái to tướng chủ mở miệng nói ra. Tất cả mọi người có chút im lặng. Ngoan nhân đại đế làm theo hoang cổ thời đại lưu giữ tục đến bây giờ cấm khu chi chủ, khẳng định giải vô số bí mật, vấn đề là ai dám lên môn đi tìm nàng. Dù sao vị kia thế nhưng là ngang ép toàn bộ hoang cổ thời đại tuyệt thế đại đế, tại tình kinh hãi diễm và cổ, càng hư hư thực thực tại trong hồng trần chứng đạo thành tiên, cho dù là đại đế cũng có thể trong nháy mắt hủy diện. Chỉ sợ mọi người không đợi nhìn thấy nàng, liền trực tiếp bị diệt sát. "Thần mục, ngươi không sao chứ?" Trong đám người khắp nóng ngách, một tên tiên vũ học viện hạch tâm học sinh vũ một cái thần mục bả vai mang theo lo lắng hỏi. Hắn gặp thần mục theo vừa mới bắt đầu vẫn không núc núc, ánh mắt lấc trẻ, nhìn không được có chút bất an. Ừm. Thần mục thủ cái vô này, tựa hồ theo ngây người bên trong giật mình tỉnh lại, lắc đầu, thấp giọng nói, ta không sao. Vậy là tốt rồi. Tiên tiêu hoạch tâm học sinh thở phào, lại không có phát hiện, thần mục cái kia buông xuống trong tầm mắt, phủ đầy kinh hãi. Hắn vừa mới cũng không phải là ngây người, mà chính là một mực đắm chìm trong bức họa thế giới bên trong. Hắn trước đó hấp thu độc cô bại thiên lưu lại thời gian pháp tắc quan vũ, tại thời gian chi đạo bên trên có cực kỳ cường đại tạm nghệ. Ngay tại Bích Họa lúc kết thúc, hắn lập tức thôi động thời gian đạo pháp, lấy một khắc này thời gian là ban đầu, hướng về sau nhìn ra xa thời gian trường hà, bởi vậy xem đến phần sau cố sự. Trong tấm hình, Lăng tộc đại trưởng lão bọn mình, Lăng tộc cổ giới cũng trong nháy mắt sụp đổ. Nếu như xe tùy thổ sừng phóng đại, có thể nhìn thấy, hư vô thôn viêm tựa như là một cái tinh không cự thú, không biết mấy chục tỷ giặm to lớn, toàn bộ Lăng tộc cổ giới đều bị nó một miệng nuốt vào. Vẹn vẹn 10 hơi công phu, Lăng tộc cổ giới cái kia kiên cố không gian bích trướng liền toàn bộ tan rã. Lại qua 3 hơi, cổ giới bên trong sơn xuyên hà nhạc cùng lực vạn sinh linh, toàn bộ bị luyện hóa thành hư vô. Tựa như là, hư vô thôn viêm ăn rơi hạ hậu hãn vô biên lăng tộc cổ giới. Nhưng hư vô thôn viêm lại không có chút nào vẻ vui mừng, ngược lại phẫn nộ nói, có một đám người thông qua lục đạo luân hồi môn chạy thoát. Hỗn Thiên Đế vút cằm nói, ta nhìn thấy, lục đạo luân hồi hỏa không hổ là chủng cổ đại nhất thánh lửa, vẻn vẹn bẹn một luồng tử hỏa chi huy, liền có thể xuyên thủng ngươi phong tỏa. Hư vô thôn viêm nghe vậy càng thêm phẫn nộ, kịch liệt cuộn quật, mỗi một lần bốc lên, đều có vô số cổ tình chôn vùi, bị nó hoàn toàn thôn phệ luyện hóa. Nó thê nhiên Phản phất tại toàn bộ vũ trụ ở giữa vang vọng. Cái này lang tộc có gì đó quái lạ, người bên trong đã không nguyên thần, cũng không máu thịt. Nghe đến kinh ngợi như thế tin tức, Hỗn Thiên Đế lại không có chút nào biến sắc, chỉ là lẩm bẩm nói, quả là thế. Hư Vô Thôn Viêm nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này vì thôn phệ lang tộc cổ giới, ta tiêu hao quá nhiều năng lượng, hiện tại không chiếm được bổ sung, ngươi muốn cho ta một cái thuyết pháp. Hỗn Thiên Đế nói, rất sớm trước đó ta thì có suy đoán, bây giờ tính toán là chân chính chứng thực. Cái gọi là lang tộc, căn bản lại không tồn tại. Hoặc là nói, toàn bộ lang tộc Chỉ có Luân Hồi Cổ Đế một người, người khác chỉ là Lục Đạo Luân Hồi Hỏa Hỏa nô mà thôi." Hư Vô Thôn Viêm cả kinh nói, "Ngươi nói cái gì? Tất cả lang tộc đệ tử, những cái kia bao quát những cái kia lại đế, toàn bộ đều là Lục Đạo Luân Hồi Hỏa Hỏa nô." Nếu như đây là thật, vậy đơn giản cũng là chúng cổ thời đại lớn nhất ấm ưu." Hồn Tiên Đế nói, "Không nghĩ tới sao? Ta năm đó cũng không thể tin được, các đời lang tộc tộc trưởng vậy mà là cùng một người. Luân Hồi Cổ Đế, theo hang cổ thời đại xuyên qua đến bây giờ, có thể xưng bản đế lớn nhất kinh địch, không biết tập hợp tất cả thiên đạo ý chí, phải chăng có thể đánh với hắn một trận?" Hư vô thôn viêm thì trầm mặc xuống, một lát sau âm thanh lạnh lùng nói, "Lục đạo luân hồi hỏa, rất tốt. Ta cũng không tin, ta nuốt tận thiên hạ về sau, còn không phải đối thủ của ngươi. Chúng cổ đệ nhất Thánh Hỏa chi tên, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Những thứ này cũng là thần mục nhìn thấy tất cả hình ảnh. Hắn cũng bởi vậy tu mạch được tất cả mọi người không biết trọng đại bí mật. Chúng cổ thời đại Lăng tộc, căn 417 vốn cũng không tồn tại. Những cái được gọi là Lăng tộc đệ tử, cũng chỉ là Lục đạo luân hồi hỏa hỏa nô mà thôi, giống như vừa rồi sáu tên tà thần sứ giả. Nhìn qua đứng tại đám người vị trí đầu não Lăng trấn, Trần Mục nhịn không được theo dõi lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Lăng tộc cũng không tồn tại, cái kia Lăng Trần lại là cái gì? Hắn vì sao có thể mở ra Lăng tộc truyền thừa cung điện? Chẳng lẽ nói, Lăng Trần cũng là Luân hồi cổ đế? Luân hồi cổ đế một mực không chết, theo hoang cổ thời đại, đến trung cổ thời đại, một mực luân hồi đến đương đại. Cái suy đoán này không thể nghi ngờ cực kỳ to gan, nếu như lan truyền ra ngoài, đủ để chấn động toàn bộ tiên huyền đại lục. Nếu thật là dạng này, cái kia Luân hồi cổ đế cùng Luân hồi Thiên Vương ở giữa phải chăng cũng tồn tại liên quan? Thân mục còn nhớ rõ độc cô bại thiên nói với hắn lời nói làm cho hắn tại đương đại phục sinh tồn ở, chỉ có nắm giữ lấy luân hồi chi lực luân hồi thiên vương. Nói một cách khác, luân hồi thiên vương biết được hắn trùng sinh chi bí. Thân mục vẫn cho rằng, luân hồi thiên vương đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, không có khả năng lại tìm đến tung tích. Không nghĩ tới vậy mà để hắn ở chỗ này phát hiện dấu vết để lại. Phát hiện này để hắn vô cùng kích động. Hắn tại sao lại mất đi trí nhớ? Hắn tại sao lại tại đương đại trọng sinh? Thái cổ thời đại thời kỳ cuối đến cùng phát sinh biến cố gì? Đây hết thảy hết thảy đều cuốn nhu hắn, để hắn điên cuồng, bây giờ rốt cục để hắn tìm tới manh mối. Cái này manh mối cũng lạ lùng trận. Chương 319, Hoang cổ đại đế cùng chúng cổ đại đế tranh phong. Bên này thần mục hoàn toàn đắm chìm trong chấn kinh bên trong, giữa sân mọi người thảo luận cũng càng phát ra kịch liệt. Nguyên bản bọn họ đối luân hồi cổ đế cũng không phải là rất để ý, nhưng bây giờ lại sinh ra không gì sánh được nồng hậu dày đặc hứng thú. Trừ luân hồi cổ đế là đã từng nghiên ép lên hồn tiên đế chúng cổ đế nhất cường giả bên ngoài, càng trọng yếu là, luân hồi cổ đế nắm giữ một khối tiên nguyên. Một khối ẩn chứa nồng đậm tiên khí, có thể cho đại đế tuyệt đỉnh người cảng tiến một bước tiên nguyên. Cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Đủ để khiến cho mọi người hợp đạo cảnh trở lên cường giả điên cuồng. Đại đế phía trên, vậy coi như là tiên chi tồn tại, truyền thuyết bên trong có thể trường sinh bất tử, cùng Nhật Nguyệt Chân Huy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Lăng tộc cung điện ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Tuy nhiên khối kia tiên môn không có khả năng ở chỗ này, nhưng cái này dù sao cũng là Lăng tộc cổ giới sụp đổ sau Lăng tộc cứ điểm, nhiều ít hội có một ít manh mối. Hừ. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh, lại là Lăng Trần phát ra tới, không chút khách khí nói ra, đây là ta Lăng tộc cung điện, bây giờ bích họa cũng đã xem hết. Các vị đạo hữu phải chằng cái kia lui ra ngoài. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia sáu tên như bóng với hình tà thần sứ giả đồng thời bộc phát ra mạnh mẽ uy thế, thân hình lóe lên, đem Lăng Trần bảo hộ ở bên trong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mọi người. Cái này giật mình biến khiến tất cả hợp đạo cảnh thánh tôn làm biến sắc. Nếu như nói bọn họ mới vừa rồi còn không cách nào xác định, vậy bây giờ cơ bản có thể khẳng định, Lăng Trần có thể tùy tâm sở dục khống chế sáu tên tà thần sứ giả. 920 đây chính là sáu tên hợp đạo cảnh trung kỳ cường giả, đi qua lục đạo luân hồi môn đoán tạo về sau, khí tức còn càng thêm mạnh ngang ba phần ai cũng không biết sẽ thêm ra cái gì quỷ dị năng lực. Cho dù là Phong Lôi Thánh chủ, Thái Hư Thánh chủ loại này một chân giảo bước tiến lên chuẩn đế cảnh cường giả, lúc này cũng tràn ngập trần trở. Đối mặt 6 tên tà thần sứ giả, không có chiến thắng năm chắc. Liên bọn họ đều như thế, dư thánh tôn càng không cần xét. Trong lúc nhất thời, trong đại điện mấy trăm tên hợp đạo cảnh cường giả, toàn bộ bị Lăng Trần một người chi uy trấn nhiếp. Thiên Vũ học viện lãnh tụ chờ đúng thời cơ, tế ra hoàng kim quần trượng, cất cao giọng nói, "Lăng đại sư nói không tệ, chúng ta đã xem hết minh họa, nên ra ngoài thời điểm, các vị đạo hữu chớ nên quên tiến đến trước nói chuyện qua." Tuy nhiên Tiên Vũ học viện lãnh tụ bản thân tu vi cũng không cao, nhưng trong tay hắn Hoàng Kim quyền trượng lại là hàng thật giá thật thần thoại đế binh, dù là đối hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả tới nói cũng là cực kỳ chấn động mạnh nhất. Một phen cân nhắc về sau, một số dị tộc thánh tôn cuối cùng không dám ở nơi này dương oai, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Rất nhanh, tất cả mọi người rời đi lăng tộc cung điện, trở về tới phần tiên tháp một tầng. Đáng tiếc hắn mây gia tộc lớn truyền thừa đều đã không thấy, nếu là có thể nhiều mở ra vài tòa cổ tộc cung điện thì có thể thu được càng nhiều trung cổ bí mật, thậm chí là hoàng cổ thời đại bí mật. Thái Huyền Thánh chủ nhịn không được cảm khái nói ra. Chúng thánh tôn ào ào gật đầu. Trước mắt viễn cổ tám tộc, chỉ xuất hiện Lăng tộc cùng Tiêu tộc chuyên nhân, còn lại 6 tộc còn không thấy tam hơi. Các ngươi nói, Trung Châu Minh Vương Điện có thể hay không thì là hỗn tộc kéo dài?" Có một tên thánh tôn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt khiến rất nhiều người sắc mặt kỳ biến. Phong Lôi Thánh chủ trầm giọng nói, Minh Vương Điện danh xưng Trung Châu đệ nhất thánh chỗ, truyền thừa chi đã lâu, khó có thể phỏng đoán, thậm chí truyền ngôn cũng có chuẩn đế cảnh giới cường giả. Không có chứng cứ lời nói, tốt nhất đừng làm ra loại này khinh suất suy đoán. Chúng Thánh Tôn gật đầu lần nữa phụ họa, trong này liên lụy thực sự quá lớn. Hỗn tộc là trung cổ thời đại diệt thế chi ngọn nguồn, mà Minh Vương Điện lại là trùng châu trên mặt nội bá chủ thế lực, cả hai nếu có liên hệ, toàn bộ tiên huyền đại lục đều muốn long trời lở đất. Bành Hoa Thánh chủ chậm rãi nói, chắc hẳn việc này sau đó, Minh Vương Điện người cũng muốn ngồi không yên, hội chuyên môn phái người đến dò xét, đến thời điểm liền biết kết quả. Mọi người lại thảo luận một trận, liền lần lượt rời đi. Thiên Vũ học viện lãnh tụ nhìn Lăng Trần nói, Lăng đại sư, ngươi đối Tà thần điện nhưng có giải. Lăng Trần lắc đầu. Văn thải Hà, Diệp Tang, Thạch dục mấy người cũng đều hiếu kỳ nhìn lấy Tiên Vũ học viện lãnh tụ. Tuy nhiên Tà Thần Điện tên chấn động cửu hoàng, nhưng mọi người đối với nó giải lại vô cùng có hạn. Học viện lãnh tụ ngưng trọng nói, cái này Tà Thần Điện, lại dung hoang một cái vô cùng đã lâu cùng thần bí thế lực, thật muốn bàn về nội tình, đủ có thể sánh ngang cũng có Trung Châu bá chủ danh xưng minh vương điện. Lần này ngươi giết 6 tên Tà Thần sứ giả, chỉ sợ bọn họ không biết tự bỏ ý đồ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Lăng Trần vuốt cằm nói, đa tạ lãnh tụ nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Học viện lãnh tụ cũng rõ ràng Lăng Trần thực lực bây giờ, vẫn chưa lại nhiều lời. Trực tiếp cáo từ rời đi. Lăng Trần cũng mang theo Hạ Ưu Ưu, diệp tăng bọn người rời đi phần thiên tháp, hướng về Nhật Nguyệt Thần Phong mà đi. Thân mục đứng tại phần thiên tháp một tầng nơi hiệu lãnh, đưa mắt nhìn Lăng Trần bọn người rời đi, cuối cùng không có tiến lên hỏi thăm. Hắn hiện tại còn không thể xác định, Lăng Trần cũng là Luân Hồi Thiên Vương, thậm chí không cách nào xác định Lăng Trần có phải hay không Luân Hồi Cổ Đế. Khi tìm thấy đủ nhiều chứng cứ trước, hắn chẳng muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ai, nếu có thể lại xuất hiện mấy cái thái cổ thời đại bí cảnh liên tục, nói không chừng thì có thể tìm tới một số hữu dụng manh mối. Thân mục nhịn không được thì thào một câu. Một bên khác, Nhật Nguyệt thần phong, "Lăng Trần, ngươi lần này có thể thu được cái này đại cơ duyên, thế nhưng là nhờ có ta. Muốn không phải ta, ngươi còn không biết lúc nào mới có thể phát hiện tiên đạo cổ ngọc rượu dụng đây." Vừa mới rơi xuống đất, Hạ Vũ Vũ liền vội vã bệ ngoài khởi công cự hộ. Dương Phạm vừa cười vừa nói, "Cái này ngược lại là, ai có thể nghĩ tới cái viên kia nho nhỏ cổ ngọc vậy mà lại là viễn cổ tám trong tộc Lăng tộc truyền thừa chi bảo." Mọi người suy nghĩ một chút trong lúc này đi qua, sắp được đương sương tụng là trùng hợp. Có thể nói là Hạ Vũ Vũ lấy sức một mình Sớm để lộ chúng cổ thời đại tối thần bí một tầng mạng che mặt. Diệp Tang cảm khái nói, phần thiên trong tòa tháp bí họa tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều là đế cảnh phía dưới chiến đấu, để cho ta coi là chúng cổ thời đại cũng là một cái nói gian thời gian. Hôm nay nhìn lăng tộc trong cung điện bí họa, mới mới hiểu. Thời đại kia đại đế số lượng vậy mà vừa xa khỏi hoang cổ thời đại. Đại Hắc Cầu Diêu môi nói, "Cầu thí đại đế, thì chúng cổ thời đại những cái kia đại đế sức biểu hiện, vô thủy, ngoan nhân, hư không thủy tiện một cái, liền có thể ngang ép một mảnh, hoàn toàn không đủ đánh." Tiêu Nguyệt ảnh với tư cách viêm đế hậu nhân, Nghe nói như thế nhất thời thì không vui, Trình Lượn nói, "Hoang cổ thời đại đại đạo gian khổ, thiên đạo tại hậu trường bố trí thiên tâm ân ký hạn chế, làm cùng một thời kỳ chỉ có một người có thể chứng đạo thành đế. Có thể thành đế người tự nhiên là kinh tài tuyệt diễm người nổi bật. Nhưng cái này cũng không hề ý vị, chung cổ thời đại tất cả đại đế so với không bằng." Đại Hắc cầu nói, "Ngươi cái tiểu hài tử nha nha biết cái gì? Tại hoang cổ thời đại, tất cả chuẩn đế cường giả đều muốn đạp nhân tộc cổ lộ, song qua chín đạo sinh tử huyền, mới có một tia cơ hội chứng đạo đại đế. Mỗi một tầng quan đều mang ý nghĩa sinh tử đại kiếp." thường xuyên mấy trăm ngàn năm cũng ra không một cái đại đế. Tại loại này tàn khốc cạnh tranh nơi lưới, có thể chứng đạo đại đế, đối nói nắm giữ cùng lý giải, đã sớm vượt qua lần này tầng thứ cực hạn, là chung cổ đại đế chỗ vô pháp tưởng tượng. Mắt thấy hai người muốn bởi vì hoang cổ đại đế cùng chung cổ đại đế ai mạnh ai yếu tranh phong lên, Hạ U u vội vàng ngắt lời nói, "Lăng Trần, ngươi cái này sáu thủ hạ cũng quá trấn thực, bọn họ chẳng lẽ giống như người thật." Nha đầu này vì hấp dẫn mọi người chú ý lực, đúng là đánh bạo đi box bên trong một tên nữ tính thánh tôn khuôn mặt, phát hiện vậy mà cùng chân nhân không có gì khác biệt, nhất thời lên tiếng kinh hô. Tiêu Nguyên Ảnh cùng đại hắc cẩu đối cái này sáu tên lục đạo luân hồi hỏa hỏa nô cũng rất tò mò, ngay sau đó đình chỉ cái lộn, đồng loạt nhìn về phía Lăng Trần. Chương 320, Hằng Hoang vô lượng lượng tiếp mở ra mở màn. Mọi người chú ý giới, Lăng Trần đầu tiên là chiếu vào hạ u u sọ nao đạn một chút, sau đó mới giải thích nói, bọn họ 6 người đã bị lục đạo luân hồi hỏa giết chết, nguyên thần huyết nhục toàn bộ chôn vùi, chỉ còn lại có một luồng linh hồn chi quang. Còn bọn họ hiện tại thân thể thì là đối ứng 6 đạo năng lượng chô cấu trúc. Cũng bởi vậy, tại bọn họ nguyên bản thực lực trên cơ sở bọn họ còn nắm giữ đối ứng luân hồi đạo thần thông. Ti, mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, lần nữa vì Lục đạo luân hồi hỏa cường đại rung động. Ha u u càng là hô to gọi nhỏ nói ra, khó trách ta cảm giác đến bọn hắn khí tức so lúc trước còn cường đại hơn mấy thành, cái này Lục đạo luân hồi hỏa thực sự quá vô địch, nếu như được đến chính thức Lục đạo luân hồi hỏa, chỉ sợ có thể khống chế đại đế khôi lỗ. Không phải chỉ sợ, mà chính là khẳng định. Ta từng lấy trọng đồng thần uy ngược dòng tìm hiểu Lục đạo luân hồi hỏa bản nguyên, năm đó cái kia luân hồi cổ đế, một người đứng ở tuyệt đỉnh, mấy tỉ tu sĩ thành kính quỳ bái. Cầm đầu mấy chục người toàn bộ đều là đại đế cường giả. Thạch dục nói chắc như đinh đóng cột nói ra, "Mọi người đã trải qua kinh hãi đến tận đỉnh, lục đạo luân hồi hỏa vậy mà thật có loại này đáng sợ uy năng, lự sử đại đế vì khơi lỗ." Như thế nói đến, "Luân hồi cổ đế khống chế mười mấy cái đại đế hỏa nô cùng mấy tỉ tu sĩ, vậy những người này về sau đi nơi nào?" Văn Hải Hà đưa ra nghi vấn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ một chút. Bọn họ còn thật không có nghĩ đến vấn đề này. Mười mấy cái đại đế, mấy tỉ tu sĩ, đây chính là một cái vô cùng khủng bố thế lực. Đủ để ngang ép Hoàng cũng cổ thời đại cùng chung cổ thời đại, tại sao lại toàn không có tung tích? Hạ Uu không tìm không phổi, rất nhanh liền đem sự nghi ngờ này ném đến sâu đầu, Hoàng sợ nói, Lăng Trần, ngươi cái này thật muốn vô địch, ngày nào nếu có thể giống Luân Hồi Cổ Đế như thế khống chế một đám đại đế, còn có ai là đối thủ của ngươi? Mọi người hiểu ý cười một tiếng, nếu quả thật có một ngày như vậy, Lăng Trần xác thực có thể xưng đường thế vô địch. Thời gian vội vàng, đảo mắt đại qua nửa ngày. Tiêu Nguyệt Ảnh, Diệp Tăng bọn người đàm tiếu một trận, liền lần lượt rời đi. Nhất Nguyệt Thần Phong một chỗ tĩnh thất tu luyện bên trong. Lăng Trần ngồi xếp bằng, đem tâm thần chìm vào đến ngay trong thứ hải. Kim Ô bí cảnh, Sa Bị thị bí cảnh, Yêu tộc thiên đỉnh bí cảnh, Ngưu Minh huyết hải bí cảnh, Bất Chu sơn bí cảnh, Khoa phụ bí cảnh, Thanh Đế đại mộ bí cảnh, Hoang cổ cấm địa bí cảnh, Phần Thiên thác bí cảnh. Tất cả bí cảnh bên trong cảnh tượng toàn bộ tại Lăng Trần trước mắt hiện hiện, nhất niệm liền có thể hiểu rõ tất cả chi tiết. Kim Ô bí cảnh. Tiêu gia mọi người cũng đều ở ở chỗ này tu luyện, tuy nhiên Kim Ô lục thái tử đã rời đi, nhưng nơi này nồng độ linh khí cũng không có phát sinh biến hóa, vẫn có thể sưng thế gian ít có tu luyện phúc địa. Tiêu gia mọi người tại này bên trong tu luyện, tiến cảnh vô cùng cấp tốc, chỉ là nguyên anh cảnh tu sĩ liền có 10 cái, kết đan cảnh tu sĩ lấy ngàn mà tính. Tiêu Nguyệt ảnh phụ thân, Tiêu gia đương đại gia chủ Tiêu đỉnh càng là có nguyên anh cảnh đệ cựu trọng thiên tu vi, đang ở nơi đó bế quan, chủ tịch trạm linh cảnh. "Giúp ngươi đoạn đường đi." Lăng Trần cười cười, nhất niệm đã qua, ngay tại Ngưng thần bế quan Tiêu đỉnh bỗng nhiên cảm giác phúc chí tâm linh, thân thể đột nhiên run lên. Những cái kia nguyên bản ở trong cơ thể hắn tán loạn không chịu nổi linh khí, đồng nhiên toàn bộ ngưng kết đến cùng một chỗ, giống như vỡ đê Giang Hải, cuồn cuộn mà qua trực tiếp đem tầng kia không gì phá nổi cảnh giới bình thường phá vỡ. Nhất cử trùng kích đến Trạm Linh chi Cảnh thành công. Gia chủ đột phá, Thiên Hữu tiêu ra ta. Gia chủ đột phá, Tiêu gia ta lại ra một tên Trạm Linh Cảnh tu sĩ. Vô số Tiêu tộc đệ tử lộ ra vẻ mừng như điên, hoa chân múa tay, biểu đạt trong lòng kích động. Một tên Trạm Linh Cảnh tu sĩ, đối với một cái gia tộc thật sự mà nói là quá quan trọng, cơ hội là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như đặt ở mấy năm trước đó, lấy Tiêu gia thực lực, cũng là độc lập khai mở cái thần triều đều dư xài. Dù La Thả đến bây giờ xích tiêu thần triệu bên trong, cũng không bất kỳ gia tộc nào có can đảm cùng tiêu gia tranh phong. Bọn họ nhưng lại không biết, tại đỉnh đầu bọn họ, một đôi ánh mắt biến mất biến mất. Lần này tiêu đỉnh có thể thuận lợi đột phá, tự nhiên là Lăng Trần công lao. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là tùy tiện hưng khởi một cái ý niệm trong đầu mà thôi, chỉ là tùy ý cười cười, thì đem ánh mắt chuyển qua bí cảnh tiếp theo. Thành đế bí cảnh. Làm sớm nhất công khai thần thoại bí cảnh, nơi này cũng hết thảy sớm đã bị người thăm dò hoàn tất. Duy có vài chỗ cất bích họa trong cung điện, còn có thật nhiều tu sĩ ngừng chân quan sát, nhìn lấy Diệp Thiên Đế. Hoàng thiên đế, vô thủy đại đế bọn người tuyệt thế phong thái, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thánh phục. Còn có một nơi, mười phần náo nhiệt, đó chính là âm minh trong Hàn Đạm Thanh Đồng Tiên Điện. Từ khi Diệp Tang tại Thiên Vũ Học Viện đem việc này đem ra công khai về sau, liền dẫn tới đại lượng tu sĩ trước đến tìm kiếm cơ duyên. Nhưng theo từng đám hợp đạo cảnh thánh tôn chịu chết, nơi này cũng dần dần yên tĩnh lại. Đại bộ phận tu sĩ chỉ dám quan sát từ đằng xa, sợ tới gần chúng rượu chi môn, bị bên trong đến đại đạo tiên âm mê hoặc, tiến đi chịu chết. Nhưng lúc này, lại có một bóng người, thân thể mặc hắc bào, đứng ở chúng rượu chi môn trước ánh mắt âm đức mà tỉnh táo, tựa hồ tại dò xét cánh cửa này. Mà người này phát tán ra khí tức, xa xa so Thái Hư Thánh Chủ, Phong Lôi Thánh Chủ còn còn đáng sợ hơn, chính là Vô Thượng Chuẩn Đế. Đột nhiên, chúng diệu chi môn mở rộng, vô lượng vạn vật mâu khí ở bên trong cuộn cuộn, tách ra một cái thông đạo, giống như là tại hoang nguyên hắn tiến vào đồng dạng. Thế nhưng tên Hắc Bảo Chuẩn Đế lại sắc mặt đại biến, mau chóng hướng về sau ba lui, hai tay càng là trong lòng trước tiếp ấn, hóa ra từng đạo từng đạo không gian bình chứng. Thông minh. Trong hư không hình như có một tiếng lẩm bẩm. Một đôi tiên tri nhãn mắt biến mất không còn tăm tích. Sa bị thi bí cảnh. Ách Nan độc hậu Tô Nhu Sếp bằng ở khí độc đầm lầy phía trên tiểu tu, một thân tu vi ba động so trước đó đứng ở chúng rượu chi môn trước chuẩn đế còn muốn cường hoành hơn ba phần, quần quần như nước thủy triều, dù là không có tận lực thôi động, vẫn như cũng ảnh hưởng một phương thiên địa. Kinh lịch Bất Chu Sơn bí cảnh chính giữa nói lượng kiếp về sau, nàng hai nạn độc kinh triệt để tu luyện tới đại thành cảnh giới, luyện thành Ách Nan độc thể, tận lực hoàn mỹ không chế thể nội kỳ độc. Đây là một loại phi thường cường đại thể chất, tuy nhiên vẫn không có thể chứng đạo thành đế, nhưng cho dù đối mặt tránh thức đại đế cũng có nhất định sức phản kháng. Mà nàng hiện tại tu luyện chính là xa bị thi thần niệm ban cho cho nàng vu tộc phương pháp tu hành. Nói đúng ra, là xa bị thi bộ lạc phương pháp tu hành. Làm ty thi trưởng tiên khí tổ vu, xa bị thi truyền thừa phong phú toàn diện, tu luyện tới cực hạn, nhưng là trưởng cung phong, mưa, lôi, điện chi lực vô cùng đáng sợ. Tô Nhu cũng là đến tận đây mới xem như tránh tức thu hoạch được hồng hoang truyền thừa. Hoang cổ cấm địa bí cảnh. Bí cảnh chỗ sâu trong không gian thần bí, vô số linh vực chân quý cửa hàng khắp mặt đất, khắp nơi có thể thấy được. Xích Tiêu nữ đế đưa thân vào bên trong. Ngồi sẽ bằng, trên thân vạn hóa thánh quang chiếu rọi, không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Tại nàng bốn phía, chân long bất tử thần dược, phượng hoàng bất tử thần dược chờ thần dược chi linh hóa thành hại đồng bộ dáng, chạy chơi đùa, tiếng cười vui vang vọng hư không. Mà tại phương này không gian chỗ sâu nhất, một đạo tuyệt thế huynh thành bóng người ngồi một mình ở một bộ quan tại cổ phía trên, toàn bộ thiên địa đều giống như bởi vì 0.8 nàng xuất hiện mà bị tầng tầng ngậm đẫm hương thơm tiên khí pha trộn với quanh, thét lên người cảm khái, Tây Phương cực lạc, Phật đà thiên nữ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Người này, chính là vạn cổ lớn nhất kinh tài tuyệt diễm ngoan nhân đại đế. Nàng ngồi tại quan tái trước, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì, cặp con mắt kia thâm thúy khó lường, dường như chất chứa một phương vũ trụ, ước vạn tinh thần chìm nổi không ngừng. Những thứ này bị cảnh đều không phải là lang trần chuyến này mục đích, chỉ là vượt qua. Sau cùng dừng lại tại U Minh huyết hải bí cảnh. Mấy cái huyền huyễn thời đại cố sự đã bị hắn sâu chối không sai bị lấm, chỉ chờ để lộ tầng cuối cùng khăn che mặt bí ẩn. Hiện tại là thời điểm lấy tay vì Hồng Hoang thời đại biên soạn một cái hoàn chỉnh cố sự. Một cái theo bản cổ khai thiên chúng sinh sinh sôi, long hãn sơ kiếp tam tộc tranh phong, vu yêu bá thế nhân tộc sinh ra. Phong thần lượng kiếp thiên đỉnh quật khởi, vô lượng lượng kiếp sụp đổ hết thảy cõi sự. Mà hắn bây giờ mới làm, cũng là kéo ra hồng hoàng vô lượng lượng kiếp mở ra mở màn. Chương 321, thiên địa chúng sinh cùng hồng hoàng thiên đạo đối kháng. Địa Tạng Vương trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, khó trách Phật Tổ muốn đem ngươi phong ấn tại địa ngục. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi lần này đi nhân gian, vô lượng lượng kiếp đem khai, 20 năm sau chư thiên thần Phật biến mất, phàm giới tu giả nói gian, Phật pháp giáo hóa, 3000 đạo pháp không người có thể rõ ràng, thiên thai địa họa vô thiên tới cứu, ngươi xứng đáng, cái này nhân quả. Kim Thiển Tử sắc mặt không thay đổi, trở tay nhất trưởng đánh vào loại Hà Tiều đoạn trên vách, sau đó trên thân máu quang đại tác, 365 quả xá lợi vẩn quanh quanh thân, trực tiếp bước vào người đạo luân hội trong môn. Địa Tạng Vương trong mắt thần quang lập lòe, thấy rõ cái kia bức tường đổ trên có khắc một hàng chữ lớn, nhất thời lộ ra một vẻ đau khổ chi sắc, chắp tay trước được nói: "A Di Đà Phật, Thiên đạo tiểu thế nhưng là đổi, đại thế không thể trái ngược." Long Vương Lân Tam tộc, Vũ Ưu hai đạo, thậm chí là chư thiên thánh nhân đều là khó kháng thiên đạo đại thế, ngươi cần gì phải tôi, có lẽ đây cũng là thiên đạo đại thế một vòng. Chư thiên thần Phật hoàng sợ vô lượng lực kiếp, cuối cùng vẫn là muốn buông xuống. Nói xong câu đó, thân hình hắn dần dần biến mất vào hư không. Toàn bộ hiện tượng cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, tùy theo hoàn toàn phán nát. Thủy Hoàng, Hòa Hoàng, Cửu Vũ Thiên hậu ba người thân thể một lần nữa khôi phục ý chí, thế nhưng cô trấn kinh chi sắc lại thật lâu không cách nào tiêu tán. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng thật sự là quá rung động. Tại cái kia ầm ầm sóng dậy hồng hoang thời đại, lại có người bằng vào sức một mình, sinh sinh theo u minh địa phủ giết ra ngoài. Thập điện Diêm La không thể ngăn cản, Bính Tâm Thánh Nhân hở hững đứng ngoài quan sát thì liền Địa Tạng Vương cũng đối người kia tràn ngập vẻ kiên rẻ. Huyết Phật Kim Tiễn tử, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Huyết Phật Kim Tiễn, tựa hồ là Phật môn Như Lai Phật tổ giưỡi chướng nhị đệ tử, nhưng cái này Như Lai Phật tổ lại là người phương nào? Hoa Hoang Liệt Minh kính trầm giọng hỏi. Thủy Hoang cùng Cửu Vũ Tiên hậu một trận trầm mặc, hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình, nhưng đã có Phật tổ ca hai chữ, hiển nhiên là trong Phật môn vô thượng tồn tại. Địa Tạng Vương nói, Kim Tiễn tử chuyển thế nhân gian, sắp mở ra vô lượng lực kiếp, khiến chư thiên thần Phật đều muốn hoảng sợ, chẳng lẽ đây chính là hồng hoang thời đại phá nát chân tướng? Thủy Hoàng trầm rãi nói ra bản thân suy đoán. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ to gan suy đoán, để Thủy Hoàng cùng Cửu U Thiên Hậu trong mắt đều lộ ra dị sắc. Hồng Hoang thời đại mạnh mẽ và sáng chói, mọi người đều biết, riêng là Bất Chu Sơn bí cảnh lần thứ 2 bạo phát, để mọi người kiến thức đến Hồng Hoang Chư Thánh vô thượng thần thông về sau, càng là sinh ra thật sâu lòng kính sợ. Đồng thời cũng có một nỗi nghi hoặc nổi lên bọn họ trong lòng. Cái kia chính là Huy Hoàng như vậy sáng chói Hồng Hoang, tại sao lại sụp đổ, vì sao mà sụp đổ? Cái dạng gì lực lượng có thể uy hiếp được Hồng Hoang, khiến Hồng Hoang thời đại chung kết? Bây giờ bọn họ rốt cục nhóm một góc của băng sơn. Cái này sụp đổ hồng hoang thời đại ngọn nguồn, rất có thể chính là vô lượng lực kiếp. Mà mở ra cái này một lượt kiếp, chính là Phật môn Như Lai Phật tổ dưới trướng nhị đệ tử, tên là Kim Thiên tử, danh xưng huyết Phật. Nhưng mặc kệ là huyết Phật Kim Thiên tử, vẫn là Như Lai Phật tổ, đều là không vì người trô biết rõ. Bọn họ chỉ có thể xác định một chút, cái kia chính là hai người này hẳn là hồng hoang lừng lẫy có tên nhân vật, riêng là huyết Phật Kim Thiên tử, đã bị trấn áp tại đất ngục, nói rõ trước đây nhất định là phạm phải tội lớn ngập trời. Cửu Vũ Thiên Hậu tần ngộm xa đôi mắt đẹp lưu chuyện, nghĩ đến lại là một vấn đề khác. Các ngươi còn nhớ đến Địa Tạng Vương lúc trước sở thuyết Thiên Đạo đại thế. Cửu Vũ Thiên Hậu nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, trong nháy mắt hấp dẫn Thủy Hoàng cùng Hỏa Hoàng chú ý lực. Địa Tạng Vương cái kia lời nói xác thực hết sức kinh người, nói về đến Thiên Đạo. Cái này Thiên Đạo rất hiển nhiên là Hồng Hoang Thiên Đạo, nhưng là đã định trước yêu tộc Thiên Đình cùng vu tộc bại vong Hồng Hoang Thiên Đạo. Thi Liên mạnh mẽ như Yêu Hoàng Đế Tuấn, tổ vu đế giang, đều toàn bộ bị tính kế mà chết, không có chút nào sức phản kháng. Mà Kim Tiễn Tử trả lời càng là làm cho người dùng mình, hắn muốn đi tiên. Nếu như diệt tuyệt hy vọng tương lai cũng là thiên đạo đại thế cái gì gọi là diệt tuyệt hy vọng, chẳng lẽ Hồng Hoang Thiên Đạo cũng phải như thế? Cửu Vũ Thiên Hậu nhẹ giọng tỉ thảo. Thủy Hoàng lắc đầu nói, các ngươi còn nhớ đến tại U Minh huyết hải phía trên nhìn thấy hiện tượng, Hồng Hoang Thiên Đạo chí công vô tư, làm ra hết thảy đều là vì Hồng Hoang chúng sinh, không có khả năng làm ra diệt thế tiến hành. Cái này diệt tuyệt hy vọng, hiển nhiên là có ám chỉ gì khác. Dừng một chút, hắn nói tiếp, tại chúng sinh mà nói, cái gọi là hy vọng là cái gì? Cửu Vũ Thiên Hậu ánh mắt long lùng. Nàng nhớ tới tổ Vu Hậu thổ đối Thiên đạo nhằm vào Vu tộc Ai Hoán, nhớ tới yêu hoàng đế Tuấn đối Thiên đạo bài bố vận mệnh không cam lòng, lại nghĩ tới Bình Tâm Thánh nhân đối nàng ân cần hy vọng, không tự chủ được nói ra. Siêu thoát, chúng sinh hy vọng ở chỗ siêu thoát, siêu thoát cái thế giới này, siêu thoát hết thảy, không bị Thiên đạo quản lý chế, dù là vũ trụ hủy diệt, Thiên đạo vỡ nát, mà ta thân thể vẫn như cũ. Thủy Hoàng cùng Hỏa Hoàng thân thể chấn động, bọn họ cũng là giải rất nhiều hồng hoàng bí mật người, đối cửu Vũ Thiên hậu lời nói này tràn đầy cảm xúc. Siêu thoát. Đối tại Thiên đạo trưởng không hết thệ thế giới tới nói, Có lẽ chỉ có siêu thoát mới là tất cả mọi người niệm hy vọng. Không đúng. Hòa Hoàng, hoàng lập đầu, siêu thoát giả áp đạo thiên đạo bên trên, bản thân liền là hành vi nguyên tiên, không là thiên đạo dung thân, chưa nói tới cái gì thiên đạo đại thế. Cửu Vũ Thiên Hậu cùng Thủy Hoàng gật gật đầu, nếu như đem Hồng Hoang so sánh một quốc gia, thiên đạo cũng là đế hoàng, bất kỳ một cái nào đế hoàng đều khó có khả năng cho phép có người bao trùm trên mình, đây là không hề nghi ngờ. Mà lại khắp đế Hồng Hoang thời đại, vạn vạn ước năm tháng, vô số đại năng nhân vật, chính thức có thể siêu thoát giả lại có mấy người. Đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, Đây mất quá là hư vô mở miệng truyền thuyết mà tôi, không có mấy người hội tránh tức theo đuổi. Nếu như là dân chúng bình thường một mạc hy vọng, như vậy ta nghĩ, hẳn là trường sinh bất tử. Thủy Hoàng nói ra ý nghĩ của mình. Là Cửu Vũ Thiên hậu cùng Hỏa Hoàng đều là cảm giác hai mắt tỏa sáng. So với hư vô mở miệng siêu thoát vũ trụ, siêu thoát thiên đạo, trường sinh bất tử mới là thiên địa chúng sinh một mạc hy vọng. Thử hỏi thiên hạ, người nào không hy vọng cầu trường sinh bất tử? Đông Hoa Hึก vạn tu sĩ khổ tu đạo pháp, cầu được chỉ là một là trường sinh, cho dù là phổ thông người dân cũng có được kéo dài tuổi thọ tâm nguyện. Trường sinh, mới thật sự là chúng sinh hy vọng. Cửu Vũ Thiên Hậu nói khẽ, như thế nói đến, diệt tuyệt hy vọng tương lai chính là không người có thể đến trường sinh tương lai. Tung tung đùng, đùng tung tung. Ba người nhịp tim đập cũng nhịn không được một trận gia tốc, mơ hồ cảm giác nhìn trộm đến vô lượng lượng kiếp bản chất nhất mâu thuẫn. Cái kia chính là thiên đạo đại thế đã định trước chúng sinh không người có thể đến trường sinh. Tựa như là lúc trước đã định trước Vu Diêu Lượng tộc đồng quy Vu tận một dạng, nhưng lại có một người không nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy. Người kia cũng là huyết Phật Kim Tiên tử. Hắn muốn đi tiên. Sắp xếp như ý rõ ràng chỗ có manh mối, ba người chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào lên. Không hề nghi ngờ, cái này chắc chắn là một trận ầm ầm sóng dậy sự thi. Một trận tiên địa chúng sinh cùng Hồng Hoang Tiên Đạo đối kháng. Tại Hồng Hoang Tiên Đạo uy thế hùng hực đến cực hạn thời khắc, có người nỗ lực phản kháng tiên đạo đại thế, phản kháng tiên đạo. Đáng tiếc bọn họ không cách nào phỏng đoán, cái này Kim Tiễn Tử đến tội cùng là lai lịch ra sao, vì sao được xưng là huyết phật, lại là vì sao bị như lai phật tổ phong ấn tại địa ngục. Càng không cách nào phỏng đoán, Kim Tiễn Tử tiến vào người đạo luân hồi phía sau cửa. Ở trong nhân thế trong sinh, lại sẽ có hạng gì kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Bây giờ nguyên cảnh đã thành hư không, lưu cho bọn hắn, chỉ là một hàng lạ cẩn mại hà kiều bức tượng đổ phía trên văn tự. Hàng chữ này, là Kim Tiễn Tử đối điệu Tạng Vương sau cùng đặt câu hỏi trả lời. Cũng chính là hàng chữ này, tại vạn vạn ước năm sau đương đại hiển hóa thần năng, để lộ hồng hoang thời đại vô lượng lượng kiếp mạt màn. Ba người mang theo một quả lòng tính sợ, hướng về kia hàng chữ viết nhìn lại, chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ thần nghiệm lực lượng từ đó bộc phát ra, để bọn hắn trong nháy mắt minh bạch hàng chữ này chân ý. Thiên đạo không rõ, chúng sinh vô vọng lại vào tu la, tội thân thể chẳng nghiệm. Hằng chữ này, chàng ngập không gì sánh được quyết tuyệt niềm tin, cho dù thiên đạo áp sập, cũng không đổi tâm chí. Trầm mặc nửa ngày về sau, Cựu Vũ Thiên Hậu nói, lần này trở về, ta đem toàn lực trùng kích hợp đạo cảnh, một ngày không vào hợp đạo, một ngày không vào đông hang. A Di Đà Phật, xem Hồng Hoang chi kỳ vĩ, mới biết tự thân chi nhỏ bé. Như máu Phật kim tiền tử như vậy nhân vật, vẫn như cũ không cách nào nắm giữ tự thân vận mệnh, có thể thấy được thiên đạo vô thượng, ta cũng muốn bế quan, không tu thành la hán kim thân, thì thế không xuất quan. Thủy Hoàng Trung vô lệ trầm trầm nói ra. Hoàng hoàng liệt minh kính nhấc ngang A Tị Nguyên Đồ song kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi tự đi bế quan a, ta lấy sát chứng đạo, làm lại vào biên hoang chiến trường, giết sạch tức vạn, thành tựu ta tu la chi thân." Hung hoàng vô lượng lượng kiếp đáng sợ, để bọn hắn đối lực lượng khao khát càng ra tăng ba phần. Mối phén nói chuyện với nhau về sau, mỗi người xẹt qua hư không, rời đi mảnh này bí cảnh. Cùng lúc đó, u minh huyết hải bí cảnh trên không cặp kia một mực nhìn chăm chú lên thiên chi nhãn mắt cũng theo đó biến mất. Hết thảy bình tĩnh lại hai. Chương 322: Lăng Trần lại đột phá, biên hoang đại chiến chính hung phong. Thời gian vội vàng trôi qua, đao mắt thời gian nửa năm đi qua. Đông Hoang khắp nơi, gió dục mê vẫn. Những cái kia theo phần tiên trong tháp thu hoạch được truyền thừa cường đại người, hoặc là khai tông lập phái, hoặc là trấn hương tự thân tông môn, từng cái thánh địa như măng mọc sau mưa giống như của thời. Tuy nhiên những thứ này mới chối dậy thánh địa tại nội tỉnh phương diện kém xa thái hư, thái huyền mấy cái đại thánh địa, nhưng bọn hắn truyền thừa toàn là tới từ trung cổ thời đại, tuyệt không kém gì tứ đại thánh địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang bố cục đều phát sinh biến đổi lớn, vô số tán tu tràn vào những thứ này mới chối dậy thánh địa bên trong khiến cho bọn hắn thánh thế càng phát ra lớn mạnh. Trải qua qua nửa năm nhiều thời gian phát triển, gần 3 phần thánh địa bị đảo thải, dư thánh địa tất triệt để đứng vững gót chân, có thậm chí xuất hiện mấy tên hợp đạo cảnh thánh tôn. Phần thiên trong tháp bạo vật thật sự là quá nhiều, trừ công pháp truyền thừa bên ngoài, còn có đại lượng linh đan diệu dược, thần khí, thánh khí, làm đến nguyên bản yếu đuối đông hoang quét qua xu hướng suy tàn, sừng sững tại Cửu Hoàng chi đỉnh. Bây giờ đông hoang bên trong, thánh địa trên trăm, hợp đạo cảnh thánh tôn càng là đạt tới 4 chữ số, đạt tới đông hoang trước đó chưa từng có rầm rộ. Tuy nhiên bên trong đại bộ phận đều là còn lại Hoang Lục điều động đến Đông Hoang phân cư 29 điểm, nhưng cũng đó có thể thấy được, Đông Hoang bây giờ cường thịnh. Đông Hoang, Bát vực, Thiên Vũ học viện, Nhật Nguyệt thần phao. Một cỗ đáng sợ uy thế theo một tòa trong Tịnh Thất bộ phát ra, dường như lục sắc hỗn độn, xông thẳng lên trời, quấy bốn phía trăm vạn lý sân hạ, vô số thiên địa linh khí cuốn ngược, hội tụ thành một cỗ linh khí thủy triều lên xuống, hướng về trong Tịnh Thất dũng mãnh lao tới. Một lát bên trong, một tên tuấn lãng bất phàm thanh niên đẩy cửa đi ra ngoài, mang trên mặt cười nhạt ý, chính là Lâm Trận. thì trong cùng một lúc, đem đạo độn quang liên tiếp buông xuống Nhật Nguyệt thần phòng, đi vào lăng Trần trước mặt. Chúc mừng Lăng trưởng lão tu vi lại lên một tầng nữa, trở thành hư thần cảnh đệ cửu trọng thiên đại tu sĩ, hợp đạo kỳ hạ, ở trong tầm tay. Vừa mới ngay tại chỗ, đứng tại ngoài cùng bên trái nhất Văn thải Hà liền ôn nhu hướng về lăng Trần chúc mừng, trong mắt đã là hâm mộ, cũng có sợ hai thán phục. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, lăng Trần theo hư thần cảnh tầng thứ 2 đột phá đến hư thần cảnh đệ cửu trọng thiên, cái này cái tu luyện tốc độ phóng tới 10 năm trước đông hoàng, tuyệt đối có thể xưng là yêu nghiệt, sẽ khiến toàn bộ đông hoàng chấn động. Bất quá bây giờ Đông Hoang chính là Cựu Hoang Mưa Gió hội tụ chi địa, trên trong cái thánh địa cổ thời, Thiên Tiêu Vương giả xuất hiện lấp ló, Lăng Trần cái này cái tu luyện tốc độ liền lộ ra cũng không lạ kỳ, chỉ có thể coi là trung thượng tầng trình độ. Lại không biết, đây chính là Lăng Trần cố ý mà làm. Chỉ thấy Lăng Trần định nhãn hướng về Văn Thải Hà nhìn xem, lại cười nói, Văn trưởng lão cũng đột phá đến hư thần cảnh, thật đáng mừng. Văn Thải Hà vội nói, vẫn là nhờ có Lăng trưởng lão ban cho cực phẩm phá hư đan, nếu không có bực này thần đan tương trợ, ta còn không biết muốn phí thời gian bao nhiêu năm tháng mới có thể tuấn thăng lĩnh vực này. Nàng vừa dứt lời, Thạch Dục, Thạch Dục, Dương Phạm ba người cũng cùng theo lên hướng về Lăng Trần nói lời cảm tạ, cảm tạ hắn ban cho cực phẩm phá hư đan. Dù là cao ngạo như đá dục, trong lời nói cũng tràn ngập cảm kích. Tuy nhiên lấy hắn thiên phú, đột phá đến hư thần cảnh cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng Lăng Trần cực phẩm phá hư đan lại chí ít tránh khỏi hắn nửa năm lãng động thời gian. Đối với như thế gió dục mây vần đông hoàng tới nói, thời gian nửa năm đủ để cải biến rất nhiều thứ. Nguyên nhân chính là như thế, Thạch Dục tâm lý đối Lăng Trần mười phần cảm kích. Lăng Trần, ta đều đột phá đến Trạm Linh cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Ngươi chừng nào thì cũng luyện chế cho ta mai cực phẩm phá hư đan nha." Tiểu công chúa sôi nổi đi vào Lăng Trần trước mặt, rất là không khách khí nói ra. Trên người nàng khí huyết lực lượng so nửa năm trước muốn cường hành gấp 3 có thừa, có thể xưng khủng bố Tuyệt Luân, dù là hợp đạo cảnh yêu thánh cũng phải tự thẹn không bằng. Đây là Trạm Linh cảnh đỉnh phong, nếu như đột phá đến hư thần cảnh, phần này khí huyết lực lượng còn sẽ gấp bội tăng vọt. Lăng Trần chiếu vào Hạ Vũ sọ nao đạn một chút, tức giận nói ra, ngươi tu luyện là Thái hư cổ lòng công pháp, chủ yếu dựa vào là khí huyết lực lượng, phá hư đan đối ngươi ý nghĩa không lớn. Chờ ta có công phu lại giúp ngươi nghiên cứu một chút đi." Hạ U U hai mắt tỏa sáng, hết sức ân cần nói ra, "Tốt tốt tốt. Ta con đường vô địch nhưng là toàn bộ nhờ ngươi." Mọi người ôn chuyện một phen, liền bị Lăng Trần toàn bộ dẫn vào đại sảnh đường, phân chủ khách án vị. Lăng Trần nhấp miệng trà thơm, tùy ý nói, "Ta bế quan những ngày này, nhưng là có cái gì chuyện mới mẹ phát sinh." "Vậy nhưng quá nhiều." Nói chuyện đến chuyện mới mẹ, Hạ U U lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tranh giành cướp lời nói, "Ngươi chỉ sợ còn không biết, ngay tại 2 ngày trước, Thái hư thánh chủ lần thứ 3 trùng kích chuẩn đế cảnh, tạo thành vô cùng long trọng dị tượng." Hơn phân nửa trung vực đều có thể thấy rõ ràng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Diệp Tang thở dài, chuẩn đế mang theo một cái đế chữ, cùng hợp đạo cảnh kỳ thực là một trời một vực, cỗ kim năm tháng, không biết nhiều ít tuyệt đại thiên kiêu bị kẹt tại một bước này. Tiêu Nguyệt Ảnh cũng cảm khái nói, chớ nói chuẩn đế cảnh, liền xem như hợp đạo, lại có bao nhiêu người có thể đẩy đủ đột phá. Đông hoàng những thứ này mới ra hợp đạo cảnh thánh tôn, hơn phân nửa đều là hắn hoàng vực thánh tôn, chút ít dựa vào tự thân đột phá đến hợp đạo cảnh, cũng không biết sống bao lớn tuổi tác đồ cổ, tỉ như thánh tiên giáo chủ, Điệp Nguyệt tông chủ chờ một chút đủ để thấy đại đạo ở giữa, muốn nói mới lên cấp hợp đạo cảnh đều là đồ cổ, vậy nhưng chưa hẳn. Hạ Uu gật gù đáp ý nói ra, theo ta được biết, chúng ta Nam vực thì vừa ra mấy cái hợp đạo cảnh thánh tôn, bên trong một cái chính là Cửu Vũ thần triều Cửu Vũ Thiên Hậu. Tiêu Nguyệt ảnh trong khoảng thời gian này lặng tâm tu luyện, còn còn không biết việc này, nghe vậy kinh ngạc nói, Cửu Vũ Thiên Hậu, nàng vậy mà đột phá đến hợp đạo cảnh. Nàng còn nhớ rõ trước đó tại U tộc Thiên đỉnh gặp phải Cửu Vũ Thiên Hậu hình ảnh, lấy hư thần cảnh chi thân, khống chế 72 tên hư 383 thần cảnh khối lỗ. Bố chí xuống Tuyệt Thiên sát trận, sinh sinh vây giết ba tên hợp đạo cảnh cường giả. Bây giờ người này tấn thăng hợp đạo cảnh, sợ là muốn càng khủng bố hơn. Hạ Vũ Vũ nói, cái này cửu u thiên hậu thế nhưng là không được, không chỉ tu vi tiến nhanh, còn nắm giữ hai môn đáng sợ đại thần thông, nghe nói là cái gì phán quan bút cùng sổ sinh tử. Chỉ dùng cái kia phán quan bút nhẹ nhàng vạch một cái, thì diệt sát hai tên đến từ Tây Vàng Thánh Tôn, cũng đem luyện vị khơi lỗ, doà đến những cái kia dị hoang thánh tôn người người mất hồn mất vía. Tiêu Nguyệt Ảnh tự nhủ quả là thế, lại hiếu kỳ hỏi, trừ hai người này Nam vực còn có người nào đột phá đến hợp đạo cảnh? Đương nhiên là Dị Cửu Vũ Thiên Hậu nổi danh thủy hoàng trung vô lệ, cùng Hỏa Hoàng liệt minh kính. Tiểu Nha đầu chuyện đương nhiên nói ra. Diệp Tang cười nói, hỏa hoàng trong khoảng thời gian này thế nhưng là xông ra to như vậy tên tuổi, tại biên hoang chiến trường cùng đến từ khô huyết hoàng triều địch hoang cường giả đại chiến, chém giết 13 triệu địch hoang cường giả, bên trong thậm chí bao gồm 12 tên thánh tôn, cơ hội bằng vào sức một mình đem cường thịnh khô huyết hoàng triều giết đến suy bại. Văn Thải Hà, Dương Phạm bọn người tuy nhiên đã sớm biết tin tức này, nhưng lại nghe Diệp Tang nói đến, vẫn cảm thấy huyết mạch sôi trào khô huyết hoàng triều, đây chính là đỉnh Hoang Ba Đại Mãng Triều một trong, nội tình so Đông Hoang Tứ Đại Thánh Địa chung vào một chỗ còn phải thâm hậu. Đương nhiên, đây là đã từng. Hiện tại Đông Hoang đã nghiêng trời lật đất. Vẹn vẹn hỏa hoàng một người cũng giết khô huyết hoàng triều mưa máu bay vút lên, người người sợ hãi. Chương 323, Hoang cổ Thiên đỉnh mở ra, Bạch Đế Tần Vương xuống lại. Văn Thải Hà thở dài, cửu hoàng bên trong, từ trước đến nay đêm chúng ta Đông Hoang nhất là yếu đuối, mỗi lần biên hoang đại chiến đều chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, bây giờ rốt cục nhảy lên trở thành đối kháng dị tộc chủ lực. Về sau Đông Hoang người rốt cuộc không cần lo lắng lọt vào dị tộc xâm lấn. Mọi người ào ào gật đầu, không khỏi lộ ra vẻ cảm khái. Cửu Hoang ở giữa ngăn cách Hoang Lục bí trướng, cho dù hư thần cảnh cường giả cũng rất khó ngang, nhưng lại đều có một cái thông đạo tương liên. Cái gọi là biên hoang đại chiến, cũng là tại cái thông đạo này bên trong tiến hành. Một khi chiến bại, nhẹ thì bồi thường đại lượng linh thạch, linh đan, nặng thì bị đại quân dị tộc trực tiếp theo thông đạo sát xuống tới, một đường giết tiêu cấp bóc. Thảm như vậy án, đông hoang trước đó từng phát sinh qua mấy lần. Bên trong nghiêm trọng nhất một lần là địch hoang ba đại hoàng triều liên hợp xuất thủ. Tùy tiện liền đánh tan biên hoang phong tuyến, mấy chục triệu tinh nhuệ địch hoang đại quân giết tiến Đông Hoang khắp nơi, tùy ý cướp bóc các đại tông môn, thần triều, truyền hư không bà cố, đào rống linh mạch. Toàn bộ Đông Hoang khắp nơi, thương vong tu sĩ bình dân nhiều đến vài tỉ, máu chảy phiêu mái trèo, tiếng hét thảm trại qua nhiều năm không dứt. Thời khắc sống còn, Đông Hoang nhân tộc cùng Yêu tộc hoàn toàn liên hợp một lòng, lại lấy được Hắn Hoang Lục trợ giúp, lúc này mới đem địch hoang dị tộc cho đuổi ra ngoài. Cũng chính bởi vì vậy, Đông Hoang cùng địch hoang ở giữa kết thành tử thủ, không chết không thôi. Đáng tiếc Đông Hoang cuối cùng so địch hoang yếu hơn quá nhiều, lại thêm lọt vào cướp sạch trọng thương. Càng là kém xa địch hoàng, Hoang lục đại chiến chỉ có thua mà không có thắng. Nếu không phải có hắn mấy cái hoang lục kiềm chế, chỉ sợ Đông Hoang đã bị địch hoàng cho diệt. 797 nhưng bây giờ, hết thảy đều phát sinh cái biến, Đông Hoang tránh thức quật hởi, cho dù là đã từng đại địch địch hoàng, cũng không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, Dương Phạm nói ra, mọi người cũng không muốn quá lạc quan. Ta biết một cái theo biên hoang chiến trường trở về người, theo như hắn nói, Khô huyết hoàng hiện tại đã suy bại, xa không còn năm đó cường thế, hiện tại địch hoàng chính là lấy ám huyết hoàng triều vi tôn. Cái gì? Cái này sao có thể? Tiêu Nguyệt ảnh lập tức phủ định, ám huyết hoàng triều không phải tại mấy năm trước thì không gượng dậy nổi a. Nghe nói ám huyết thiên hoàng bị âm nhu ám sát, toàn bộ hoàng triều tứ phân ngũ liệt, đã nhanh muốn theo ba đại hoàng triều bên trong xóa tên. Dương Phàm nói, chỉ có thể nói thiên không chết ám huyết hoàng triều, gia đệ nhất hoàng tử huyết thiên thủ, tựa hồ thu mạch được nghịch thiên cơ duyên, thực lực cường đại cũng cực, tại toàn bộ địch hoàng đều nhắc lên gió tanh mưa máu. Hiện tại huyết thiên thủ đã trở thành ám huyết hoàng triều tân nhiệm thiên hoàng, không chỉ có khôi phục ám huyết hoàng triều vinh quang, thậm chí so năm đó còn cường thịnh hơn, ẩn có thống cả một cái địch hoàng tư thế. Ti Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời hít sâu một hơi, vạn vạn nghị không gia địch hoang lại còn có thể xuất hiện loại nhân vật này. Sau đó trên mặt bọn họ thì lộ ra vẻ lo lắng. Địch Hoang Chỗ lây chậm chạp công không tiến Đông Hoang, trừ hắn hoang lục quán thúc bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là địch hoang nội bộ đấu tranh mười phần kịch liệt, không có cái nào hoàng triều dám tùy tiện điều động đại quân xâm nhập Đông Hoang. Có thể nghĩ, một khi huyết tiên thủ thật thống cả một cái địch hoang, thế tất hội tận lên địch hoang đại quân, cùng Đông Hoang bạo phát tuyệt tiên đại chiến. Đại Hắc Cẩu cuồng nạo nói, ta cũng không tin kia là cái gì huyết tiên thủ còn có thể lật trời không thành nếu không một lần nữa hoang lục quyết chiến, nhìn xem là ai gì hay. Dương Phạm Duốt cầm nói, lấy Đông Hoang thực lực bây giờ, dù là bạ phát đại chiến, thắng bại cũng làm tại năm năm số lượng. Lăng Trần Yên tính nghe lấy đây hết thảy, tâm lý cảm thấy rất là thú vị. Cái này huyết thiên thủ đúng là hắn năm đó tùy ý bố trí xuống một con cờ, ban cho hắn dị vực bất hộ chi vương an lan truyền thừa chi ấn, chỉ cần nhuộm dần dị tộc chi huyết, liền có thể thu mạch được lực lượng phản hồi. Vốn là đây chỉ là tiện tay làm, lại không nghĩ rằng huyết thiên thủ vậy mà thật sự vào cái cơ duyên này nhất cử quật khởi, bây giờ còn có thống nhất địch hoang tư thế. Muốn hay không tại Cửu Hoang Phạm Vi bên trong mở ra một lần lượng tiếp đâu? Lăng Trần trong lòng suy nghĩ, với hắn mà nói, chúng sinh như cỏ, tự nhiên là đấu tranh càng kịch liệt, mới càng đặc sắc. Ngay tại hắn mơ màng ở giữa, mọi người đã kết thúc đối địch Hoang thảo luận. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, "Cửu Vũ Thiên Hậu cùng Hỏa Hoàng không hổ là có nam vực ngũ đại huyền thần danh xưng cường giả, vừa vừa thăng cấp hợp đạo cảnh liền có giết hết cùng giai như thế, lại không biết Thủy Hoàng có cái gì kinh người chiến tích." Hạ Vũ Vũ cười nói, "Cái này Thủy Hoàng đột phá hợp đạo cảnh về sau, một mực bế quan biến mất, còn con không có chiến tích." Nhưng hắn đột phá quá trình nhưng là là vô cùng thú vị. Nghe nói Thủy Hoàng ngày đó trực tiếp tìm tới một chỗ dị hoang thánh địa, nói muốn cùng thánh tôn luận pháp, cho cái kia dị hoang thánh tôn khí không nhẹ. Vốn là cái kia thánh tôn còn dự định giáo huấn Thủy Hoàng một phen, cho hắn biết trời cao đất rộng, kết quả lại phát hiện chính mình căn bản không phải Thủy Hoàng đối thủ, ngươi nói thú vị chán. Tiêu Nguyệt Hành nuốt cằm nói, lấy Thủy Hoàng chi năng, đối phó mấy cái hợp đạo cảnh thánh tôn không thành vấn đề, lại không biết về sau thế nào. Hạ Vũ Vũ nói, về sau cái kia thánh tôn tự nhiên là tức không nhịn nổi, lại gọi tới mấy cái trợ thủ, sau cùng gom góp chín đại thánh tôn Đối với thủy hoàng vây công 7 ngày 7 đêm. Tại trong lúc này, thủy hoàng chỉ thủ không công, bất động như núi, cuối cùng thần thông đại thành, ngưng ra một tôn La Hán pháp tướng, nhất cử đột phá đến hợp đạo cảnh, trực tiếp đem cái kia chín cái thánh tôn đánh bay ra ngoài. La Hán pháp tướng. Tiêu Nguyệt ảnh trong mắt tinh quang lóe lên, nàng trước đó thì suy đoán, thủy hoàng truyền thừa cần phải cùng Phật có quan hệ, hiện tại xem ra xác thực như thế. Hạ Vũ Vũ nói, nghe nói thủy hoàng ngưng tụ thành tôn này La Hán vô cùng thần dị, giống như nộ mục kim cương, đã kinh động mấy cái Tây Vọng Phật tông, muốn đến đây dẫn độ thủy hoàng. Diệp Tang nói, Nam vực nhân kiệt gì nhiều vậy? Hiện tại Ngũ Đại Huyễn Thần, chỉ còn lại có Kình Thương Vương còn chưa đột phá, có lẽ hắn đã đột phá, chỉ là còn chưa có chấn động Đông Hoang đại chiến. Hạ Uu khoát tay nói, đừng nhìn Cửu Vũ Thiên Hậu, Thủy Hoàng, Hỏa Hoàng hiện tại đã ý, ta tỷ tỷ vừa ra, muốn hết trấn áp. Mọi người đều hiểu ý cười một tiếng. Bọn họ lần này tới, thứ nhất là chúc mừng Lăng Trần tu vi tiến nhanh, mà tới là cảm tạ Lăng Trần ban cho thần đan, mọi phen nói chuyện với nhau về sau, lần lượt rời đi. Lăng Trần nhìn qua mọi người rời đi Nhật Nguyệt thần phòng, trên mặt ý cười cũng dần dần thu lại ngẩng lại lộ ra vẻ suy tư. Hơn nửa năm đói lặng, thu hoạch còn tại mong muốn bên trong, toàn bộ Đông Hoang tu luyện giới đều thu hoạch được nhảy vọt tăng trưởng. Nếu như không tính toán xích tiêu nữ đế, Tonyu, Hỏa Hoàng, Thủy Hoàng chờ quân cờ, Đông Hoang chỉnh thể thực lực cần phải ở vào Cửu Hoang Trung Du tầng thứ, có thể xưng bay vọt thức tiến bộ. Một cái lăng Trần ấp tụ thật lâu kế hoạch, cũng đến mở ra thời cơ. Kế hoạch này chính là mở ra Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh, để lộ Hoang Cổ thời đại trung cực bí mật. Muốn làm bữa làm, Lăng Trần trực tiếp vận chuyển Thiên Đạo chi năng, chiếu chiếu Đông Hoang khắp nơi rất nhanh liền khóa chặt ở vào đồng vực cổ tộc Khương gia. Thì trong cùng một lúc, ngay tại cho Khương gia chúng đệ tử dạng đạo gia chủ Gừng Nguyên bỗng nhiên thân thể chấn động, trực tiếp theo đạo đài đứng lên, bàn tay một phen, lấy ra hàng vũ lô. Xảy ra chuyện gì? Khương gia chúng đệ tử trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết gia chủ vì sao kích động thất thố. Càng có người suy đoán là đại địch buông xuống, cần Gừng Nguyên tế ra hàng vũ lô cái này hoàn chỉnh thần thoại đế binh đến ứng đối. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm, Gừng Nguyên bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập chấn kinh cùng cuồng hỉ. Khôi phục, ta Khương gia thần vương khôi phục! Toại âm rơi xuống, gư nguyên một trưởng võ hướng Hàng Vũ Lô, nắp lọ nhất thời phóng lên tận trời, một đạo hừng hực linh hồn chi hỏa đột nhiên theo Hàng Vũ Lô bên trong xông tới, hiển hóa thành một tên phong thần như ngọc, tư thế bay hùng bộ phát thanh niên bộ dáng. Đúng là bọn họ Khương gia tổ tiên, từng tại thời đại Hầu Hoang Cổ bằng sức một mình kháng trụ nhân tộc đại kỳ Bạch Tí Thần Vương. Bây giờ, vị này kinh hãi diễm thời đại Hầu Hoang Cổ tuyệt đại nhân vật sẽ tái hiện nhân gian. Chương 324, biên soạn thần thoại bố cục trọng yếu nhất một vòng. Cái gì? Thần Vương muốn sống lại. Quá tốt. Ta Khương gia Thần Vương muốn tái hiện tại thế. Đây là chấn động mãnh a. Gia chủ xác định là thần vương muốn sống lại sao? Thần vương lão tổ hiện ở nơi nào? Trong đạo trường, chỗ có gừng gia tộc người đều xôn xao, trên mặt tràn ngập cuồng hỉ cùng kích động. Với tư cách hương gia người, ai không biết tại hoang cổ thời đại, hương gia từng ra một tên bạch tí thần vương, kinh tài tuyệt diễm, tại nhân tộc lớn nhất thời khắc nguy nan lấy sức một mình đối kháng và tộc, kéo nhân tộc cao ốc tại đem nghiêng, đối nhân tộc có công lớn. Chớ nói chi là, Bạch Y thần vương từng vì thiếu niên Diệp Thiên Đế hộ đạo, vì phá vỡ tứ cực mê lẩn rủa, lấy độ kiếp thần khúc vì Diệp Thiên Đế nghịch thiên đoạn mệnh. Sinh sinh vị Diệp Tiên Đế kháng trụ thiên đạo cấp giết. Nếu không có Bạch Tí Thần Vương, tại sao hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Diệp Tiên Đế? Nếu không có Bạch Tí Thần Vương, nhân tộc hạ có thể đứng nạo nghệ tại Chư Thiên vạn tộc bên trong. Liên quan tới Bạch Tí Thần Vương chiến tích, hương gia bên trong truyền miệng, mỗi người đều thuộc nằm lòng, vì có dạng này một vị tổ tiên mà tự hào. Riêng là khi biết Hằng Vũ Lô bên trong Bạch Tí Thần Vương lưu lại linh hồn chi hỏa còn đang tiêu đốt, càng làm cho một đám gừng gia con cháu sinh ra một chút hy vọng. Bọn họ Thần Vương lão tổ, rất có thể còn tại nhân thế. Nhưng mặc cho ai đều biết, đây là phi thường xa vời một việc. Dù sao hoang cổ thời đại khoảng cách đương đại quá mức xa xôi, cách nhau vô số kỷ nguyên, cho dù là đại đế tuyệt đỉnh cường giả cũng không có khả năng chống đến cái này thời điểm, càng khó có thể hơn để bọn hắn tìm. Cái gọi là thần vương còn tại nhân thế, chỉ là hương gia đệ tử tự mình tâm lý ám chỉ mà thôi. Nhưng bây giờ, Gư Nguyên lại minh minh bạch bạch nói cho bọn hắn, bản chí thần vương muốn sống lại. Đây là thần vương lão tổ linh hồn chi hỏa, ban đầu vốn đã tiếp cận giật cắt, bây giờ lại hừng hực thiêu đốt, thậm chí có thể hiện hóa ra hình thể, đủ để chứng minh hết thảy. Gư Nguyên khí thế hùng hậu nói ra. Linh hồn chi hỏa là một cái người bản nguyên nhất tồn tại, dù là cách nhau lại xa xôi, cũng cùng bản thể cùng một nhật tử. Bản thể tình huống tốt đẹp, linh hồn chi hỏa liền sẽ cháy hừng hực. Ngược lại như bản thể tình huống hằng bé, linh hồn chi hỏa cũng sẽ ảm đạm không quan hệ, mãi đến triệt để giập tắt. Bây giờ Bạch Đế Thần Vương linh hồn chi hỏa khôi phục hừng hực, chính là nói rõ Bạch Đế Thần Vương trạng thái ở vào đỉnh phong thời điểm. Có chút kỳ quái, Thần Vương lão tổ linh hồn chi hỏa rõ ràng vô cùng ảm đạm, vì sao bỗng nhiên trở nên cường thịnh như vậy? Một tên cương già trưởng lão xách ra bản thân nghi hoặc, gừng nguyên chậm rãi nói, linh hồn chi hỏa không giả được. Nếu ta đoán không sai, hẳn là có tân thần thoại bí cảnh sắp xuất thế." Một tên trưởng lão khác cả kinh nói, "Gia chủ ý là, Thần Vương lão tổ thân ở một cái thần thoại bí cảnh bên trong?" "Ngưng Nguyên đạo, đây là khẳng định." Hoang cổ thời đại khoảng cách đương đại không biết nhiều ít vào năm, trừ phi Thần Vương lão tổ chứng đạo thành tiên, nếu không tuyệt không có khả năng tiếp tục chống đỡ. Chỉ có một loại giải thích hợp lý, cái kia chính là Thần Vương lão tổ thân ở thần thoại bí cảnh bên trong." Người thứ ba trưởng lão gật đầu nói, "Gia chủ sở thuyết không tệ, thần thoại bí cảnh tràn ngập viên bí." Nói không chừng thì có thể thần vương lão tổ một mực kéo dài tuổi thọ đến đương đại nghịch thiên chi vận, chỉ là không biết nên như thế nào tìm tìm thần vương lão tổ hạ lạc. Gừng Nguyên trầm ngâm một chút, bỗng nhiên vận chỉ điểm hướng cái kia sợi linh hồn chi quang. Một chỉ này vận dụng chính là hàng vũ kinh luyện hóa ra linh lực. Tiếp thụ lấy cố này linh lực về sau, cái kia sợi linh hồn chi quang mắt sáng mắt đột nhiên sáng ngời ba phần. Quá tốt. Thần vương lão tổ linh hồn chi hỏa cảm ứng được bản thể vị trí, "Mọi vị, chúng ta mau cùng." Gừng Nguyên lớn tiếng nói. Còn chưa dứt lời, hắn liền một tay nắm lấy hàng vũ lô, nước ra hư không. Vẹn vẹn đi theo cái kia sợi linh hồn chi quang đằng sau. Khương gia mọi người cũng đều đi sát đằng sau, khắp khuôn mặt là kích động cùng vẻ chờ mong. Lúc trước ông tổ nhà họ Cơ cơ cơ dương tại cơ thủy thành tổ chức thần thoại thị hội, cái kia tên là Hắc Hoàng đại Hắc cậu chính miệng nói ra, bọn họ Khương gia Bạch Y thần vương kinh tài tuyệt diễm cung cực, tại cái kia nói gian thời đại, danh xưng lực công kích đệ nhất. Thậm chí đại Hắc cậu còn nói, Bạch Y thần vương là thời đại kia có hy vọng nhất trùng kích phía trên đại đế cảnh đắp đại thiên kiêu một trong, chỉ là có cùng thời đại thanh đế ở phía trên đệ F, cứ thiên tâm ấn ký. Hoang cổ thời đại đại đế khủng bố đến mức nào? Thế nhân đều biết, chỉ xem bọn hắn lưu lại đế binh, mỗi một kiện đều ẩn chứa nồng đậm đế đạo thần tắc, miểu sát đương đại đế binh, cũng đủ để chứng minh hoàng cổ đại đế cường đại, hoàn toàn không phải hậu thế có thể so sánh. Dựa theo đại hắc cẩu thuyết pháp, bất kỳ một cái nào tại hoàng cổ thời đại chứng đạo đại đế, phóng tới hắn thời đại, đều có chứng đạo thành tiên tiềm lực. Bọn họ khương gia thần vương cho dù không thể thành đế, phóng tới đương đại cũng tuyệt đối là không gì sánh được nhân vật đáng sợ, một khi thật bắn về, khương gia cứng triệt để quật khởi, danh chấn cựu hoàng đại lục. Không biết như vậy truy đuổi bao lâu, phía trước nhất gừng nguyên bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô chỉ cảm thấy thân hình bị một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ, trong nháy mắt bị văng bay cách xa mười mấy dặm. Gia chủ ngươi không sao chứ? Xảy ra tình huống gì? Thần Vương lão tổ linh hồn chi hòa biến mất. Một đám thương gia trưởng lão vội vàng hớp tấp đem gừng nguyên vây quanh, lao nhao bắt đầu nghị luận. Ta không sao. Gương nguyên một tay cầm hằng vũ lô, đẩy ra mọi người, trên mặt không chỉ có không có sắc mặt giận dữ, ngược lại tràn ngập kinh hỉ, mắt nhìn phía trước nói, thần thoại bí cảnh, nơi này quả nhiên có một cái thần thoại bí cảnh, ta cảm nhận được một cỗ cổ cổ lão cấm chế lực lượng. Cái gì? Khương gia mọi người nghe vậy đều lộ ra chấn kinh chi sắc, ao ào thả thả ra thần thức tra xem ra. Quả nhiên cảm ứng được một cỗ lực lượng đáng sợ, phong thiên tọa định, cầm cố lại một phương này hư không, cho dù là hư thần cảnh cường giả thần thức đều không thể xuyên thủng. Chỗ này thần thoại bí cảnh phòng ngự kết giới thật cường đại, chỉ sợ không dễ mở ra. Có Khương gia trưởng lão nếm thử công kích cái kia tầng cấm chế, lại phát hiện liền mày mày đều không thể rung chuyển. Anh, đúng lúc này, Ngư Nguyên đã phát động công kích, toàn lực thôi động hàng vũ lô, vô cùng thần hỏa từ đó tuôn ra, dường như một cái hỏa hoàng Hung hăng đánh tới hướng chỗ kia cấm chế bình chứng. Lấy hắn hiện tại hợp đạo cảnh đệ thất trọng thiên tu vi, tăng thêm hàng vũ lô thượng đế đạo thần thì, một kích này chi uy, liền xem như Thái Hư Thánh chủ, Phong Lôi Thánh chủ dạng này hợp đạo đỉnh phong cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thế mà đáng sợ như thế công kích vẫn không có đưa đến mấy mai tác dụng, giống như châu đất xuống biển, liền một kia bọt nước đều không có chấn động tới, trực tiếp thì tiêu trừ vô tung. Gân nguyên lại thử mấy lần, đồng dạng không công mà lui, không thể không tỏ giải, xem ra bằng ta Khương gia chi lực, rất khó mở ra chỗ này thần thoại bí cảnh. Chẳng lẽ muốn mượn nhờ những thánh địa này lực lượng? Có Khương gia trưởng lão mở miệng, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Dù sao đây chính là độc chiếm một chỗ thần thoại bí cảnh cơ hội thật tốt, ai cũng không nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Gư Nguyên trầm giọng nói, trước mắt khẩn yếu nhất sự tình là đón về thần vương lão tổ, còn lại hết thảy đều là việc nhỏ không đáng kể. Đem chỗ này thần thoại bí cảnh công lái đi ra ngoài à, đến lúc đó hội có vô số thánh tôn đến đây, trợ chúng ta phá vỡ cái này một hoang cổ thời đại thần thoại bí cảnh. Khương gia mọi người mặc dù có bất mãn, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm như thế, ngay sau đó phân tán ra đến rững về bốn phương tám hướng chạy đi, muốn đem tin tức này khuếch tán ra. Chín tầng mây hư không phía trên, Lăng Trần Đạm không mà đứng, nhìn lấy bận rộn không chỉ Khương Gia mọi người, khóe môi nhịn không được câu lên một vệt đường cong. Hết thảy đều tại dựa theo hắn kế hoạch đâu vào đấy tiến hành. Tin tưởng muốn không bao lâu, chỗ này hoang cổ bí cảnh tồn tại liền sẽ truyền khắp Đông Hoang, thậm chí truyền khắp Cửu Hoang Đại Lục. Vì hắn mang đến một trận thu hoạch thịnh yến. Hơn nửa năm tích lũy, Lăng Trần trấn kinh điểm số dư còn lại đã đột phá đến hơn 1400 triệu. Tin tưởng theo hoang cổ thiên đình bí cảnh ra ánh sáng, Hắn trấn kinh điểm rất nhanh liền có thể xông phá 20 tỷ đại quan. Đến thời điểm cũng là hắn đột phá tới thái ớt tiên cảnh thời điểm. Nhưng càng trọng yếu là, chỗ này hoang cổ thiên đình bí cảnh ẩn chứa vô số đại bí mật, là đương đại công bố hoang cổ thời đại tối thần bí bí mật, bù đắp hoang cổ thời đại lịch sử. Đây cũng là Lăng Trần biên soạn thần thoại trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng bố cục. Năm mới sắp tới, tác giả cho mọi người chúc Tết, chúc mọi người mới một năm, đoàn đoàn trọn chữ, hạnh phúc mỹ mãn. Chương 325, Diệp Thiên Đế tuyệt trận, trấn áp đương đại tất cả lực lượng. Lăng Trần, Lăng Trần gia đại sự. Lăng Trần, Lăng Trần, gia đại sự. Đông Hoang Bắc vực, Thiên Vũ học viện, Nhật Nguyệt Thần Phong chi thông, truyền đến từng trận hạ ưu ưu kinh hô. Tiểu Nha đầu rất gấp, vọt thẳng tiến Lăng Trần về riêng, đã thấy Lăng Trần sớm vì nàng mở ra cửa lớn, đi đầu lách mình tiến vào, hướng về phía Quan Thai ngồi tại trên ghế nằm Lăng Trần nói ra, "Lăng Trần, gia đại sự. Bên ngoài đều đã náo loạn trời, ngươi làm sao còn có thể ngồi được vững?" "Xảy ra chuyện gì?" Lăng Trần biết rõ còn cớ hỏi. Đây chính là đại sự kiện. Tiểu Nha đầu chính mình chuyển cái băng ghế dưới chướng, chướng trạc đang hoàng nói ra, Đo vực cổ tộc Khương gia người còn nhớ chứ? Bọn họ truyền thừa từ hoang cổ thời đại Hàng Vũ đại đế, hiện tại vô cùng cường thịnh. Ngay tại trước đó không lâu, cái này một gia tộc truyền đến tin tức kinh người, nói là tại chín tầng mây không trùng phát hiện một chỗ thần thoại bí cảnh. Ngươi nói tin tức kinh người? Lăng Trần Vuốt cảm nói, đây đúng là một cái tin tức kinh người, lại không biết là thật là giả. Hạ Vũ Vũ nói, lấy thương gia hy vọng, làm sao có thể báo loại này hư tin tức giả. Nghe nói có thật nhiều thánh tôn xuất phát từ cẩn thận đi thăm dò nhìn, phát hiện chỗ đó xác thực có một cái cấm chế cường đại, phong tỏa nghiêm chỉnh phiến hư không. Lô lô thực thực vì thần thoại bí cảnh, hiện tại toàn bộ Đông Hoang đều chấn động, vô số tông môn thế lực hướng chỗ nào tới gần, hy vọng có thể nhóm đầu tiên tiến vào thần thoại bí cảnh. Nang Lân này lời mới vừa dứt, liền nghe phía bên ngoài lại truyền tới một tràng tiếng sé gió. Sau đó Diệp Tang, Thành Dục, Tiêu Nguyệt Ảnh bọn người liền đi tới, hướng về Lăng Trần chào. Lăng Trần lại cười nói, các ngươi không biết cũng là vì cái kia mới xuất hiện thần thoại bí cảnh tới đi. Diệp Tang gật gật đầu nói, chính là việc này. Lãnh tụ lúc trước đã mang theo một đám trưởng lão chạy tới, chúng ta cũng dự định đi xem một chút. Lăng Trần Ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ?" Hạ Vũ ôm lấy Lăng Trần cánh tay nói ra. Lăng Trần nghi ngờ nói, "Ngươi cũng muốn đi?" "Đó là đương nhiên." Tiểu Nha đầu thẳng lên sống lưng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói ra, "Ta hiện tại cũng không phải lúc trước, tuy nhiên còn không gỡ gọi được vô địch, nhưng cũng có sức tự vệ, có thể đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, nói không chừng còn có thể nhìn thấy ta tỷ tỷ." Tiêu Nguyệt Ảnh cười nói, "Lăng đại sư chỉ sợ còn không biết, hai ngày trước có mấy cái thiên yêu hoàng tộc cường giả tìm đến thăm thẳm công chúa Phiên Phước, mấy người toàn bộ đều là hư thần cảnh cường giả." lại bị tham thảm công chúa lấy sức một mình đều cho trấn áp, rung động toàn bộ học viện. Ần ần ần ần. Hạ Uu nghe lấy Tiêu Nguyệt Ảnh đàm luận chính mình huy hoàng chiến tích, một bên phối hợp khẽ gật đầu, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Thạch Dung nói, nghe nói Thiên Yêu hoàng tộc là đương đại cường đại nhất tam đại yêu tộc một trong, lần này tại ngươi cái này ăn quả đắng, chỉ sợ không biết từ bỏ ý đồ. Hạ Uu khoát khoát tay, mười phần đại khí nói ra, để bọn hắn cứ tới, vừa vặn cho ta làm đá mài đao. Tất cả mọi người bị Hạ Uu này tấm dạ vờ từng trải bộ dáng làm cười, trong thính đường một mảnh án lạnh. Sau một lát, Lăng Chẩn trầm ngâm nói, "Ta tu vi hiện tại đã nhập bình cảnh, đi thần thoại bí cảnh bên trong lịch luyện một chút cũng tốt." "Quá tốt." Hạ Vũ nhất thời vui mừng hô ra tiếng. Hiện tại toàn bộ Đông Hoàng, chính là toàn bộ tiên huyền thế giới chú ý lực đều tập trung ở chỗ kia phát hiện mới thần thoại bí cảnh phía trên. Ai cũng không biết bí cảnh lúc nào sẽ bị phá ra. Cho nên mọi người thương nghị đã ý định về sau, liền trực tiếp leo lên một tòa hư không chiến hạm, hướng lên trời không bay đi. Một đường có thể thấy được, rất nhiều thế lực đều tại hướng cùng một cái phương hướng xuất phát. Các cái thế lực trí ít đều là hư thần cảnh cường giả dẫn đội. Càng không ít hợp đạo cảnh thánh tôn trấn áp một phương, khí thế rộng rãi. Lăng Trần đứng ở chiến hạm vị trí đầu não, lật bàn tay một cái, lục đạo luân hồi hỏa phù hiện ở trong lòng bàn tay, lục đạo quang cửa mở ra, cái kia 6 tên đến từ Nhung Hoàng Tà Thần Điện tà thần sứ giả cấp theo một cánh cửa ánh sáng bên trong bước ra, mỗi người đứng tại chiến hạm một phương. 6 người toàn bộ đem tự thân khí thế phóng thích đến cực hạn, pháp bảo ra trận vận khởi động, cấu trúc thành một phương cấm không lĩnh vực, chung quanh những cái kia đội ngũ ào ào né tránh, e sợ cho bị cái này cấm bay trận pháp tác động đến. Trên thực tế, căn bản không cần trận pháp Chỉ là cái này 6 tên hợp đạo cảnh thánh tôn toa trấn, cũng đủ để hoàng sợ chạy đông hoàng chính thành chín thế lực. Tại loại này không có quá nhiều tình huống dưới, Lăng Trần một hàng rất nhanh liền đến chỗ kia thần thoại bí cảnh. Chỉ thấy lúc này chín tầng mây không lên, vô số chiến hạm trưng bày, tiên đại lâu các cùng nổi lên. Các loại man thú tiếng gào thét âm chấn động hư không. Càng có thật nhiều thế lực họa địa vi lao, trực tiếp trong hư không cấu trúc đại trận, chiếm lấy một phương hư không. Cho dù là hợp đạo cảnh thánh tôn cũng không dám ở nơi này tùy ý phóng thích thần thức, bởi vì nơi này hợp đạo cảnh cường giả thật sự là quá nhiều, có tới hơn ngàn số lượng. Dương Phạm thấy thế nhịn không được cảm khái nói, hôm nay mới biết tiên huyền đại lục nội tình, trước kia thật sự là hết ngồi đáy giếng. Hạ Uu càng là trùng trong mắt nói, những thế lực này thật sự là xa hoa, như lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, sợ là muốn ở chỗ này thành lập từng tòa thiên không chi thành. Đúng lúc này, một đạo độn quang bỗng nhiên hướng về mọi người bay tới, hiện lộ ra một người trung niên mỹ phụ thân hình. Chính là theo tiên vũ học viện lãnh tụ trước một bước chạy tới Văn Thái Hà. Nàng mang trên mặt mấy phần mỏi mệt mỏi, nhưng ánh mắt rất sáng, hướng về Lăng Trần cười nói, "Lăng đại sư rốt cục đến, lãnh tụ thế, nhưng là đã đợi ngươi rất lâu." Hiện tại Lăng Trần, địa vị đã siêu việt học viện Nguyễn lão, là Thiên Vũ học viện xạ nhà cấp chiến lực. Trước đó học viện lãnh tụ liền muốn mang theo Lăng Trần cùng một chỗ tới, lớn mạnh thanh thế lớn, lại bị Lăng Trần lấy bế quan làm lý do cho từ chối. Lăng Trần nói, hiện tại tình huống thế nào? Văn Thải hạ hướng, vẻ, sau quét mắt một vòng, nói ra, nơi này xác thực có một cái thần thoại bí cảnh, nhưng còn chưa tới xuất thế thời cơ, bên ngoài cấm chế lực lượng vô cùng đáng sợ, căn bản là không có cách dung chuyện. May mắn có mấy cái trận thánh dẫn đội, tìm tới chỗ này cấm chế chỗ bạc được, bước kế tiếp cũng là toàn bộ hoành kích chỗ này yếu kém. Hy vọng có thể mở ra một lỗ hổng. Wen, Wen, Wen. Ngay tại nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên từ phía trước bạo phát, phương viên 1 triệu rặm hư không tất cả đều theo rung động. Văn Hải Hà thân sắc biến đổi, nói ra, phá trận đã bắt đầu, chúng ta qua xem một chút đi. Mọi người ồ ồ gật đầu, cùng một chỗ hướng về Vinh Minh chuyển đến địa phương bay đi. Chỉ thấy lúc này hơn ngàn tên thánh tôn toàn bộ hội tụ ở nơi đó. Cầm đầu ba người rõ ràng là Thiên Vũ học viện lãnh tụ Sở Thiên Đức, Thái Huyền Thánh Điệu Thái thượng trưởng lão mộ Dung Tuyết, cùng Khương gia gia chủ Khương Nguyên. Ba tên hợp đạo cảnh thánh tôn mỗi người tế ra hoàng kim quân trượng, Thanh Liên Đế binh, cùng hàng vũ lô, đế đạo pháp tắc hàng diệu cửu không, hung hăng đánh tới hướng chỗ kia yếu kém. Toa mầm mầm mầm mầm. Lại liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, hư không trực tiếp bị tạp bạo, mắt Trần có thể thấy từng tầng từng tầng gợn sóng khuyết tán ra đến, rất nhiều đạo văn hiện hiện, tựa hồ muốn chống đỡ không nổi. Có hiệu quả. Mọi người đều lộ ra phần chấn trí sắc, Thái Hư Thánh chủ, Phong Lôi Thánh chủ, Giao Long Thánh chủ chờ hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả cũng kìm nén không được, ào ào xuất kích, thế ra đáng sợ thần thông, đánh phía chỗ kia yếu kém. Ma ma ma ma manh, chỉ mới hư không đều bị đánh nát, nguyên bản biến mất trong hư không cấm chế trực tiếp bị đánh đi ra, tạn gia năm màu quang mang, ẩn có đế đạo thần tắc tại mặt ngoài lưu chuyển. Chúng thánh tôn mỗi một lần công kích đều sẽ để những cái kia năm màu quang mang ảm đạm, thậm chí trận văn phán ác, nhưng chẳng mấy chốc sẽ gây dựng lại, khác uổng phí sức lực. Mọi người ở đây mặt mà ủ mày chau thời điểm, đại hắc cẩu đột nhiên lưng cong hai cái chân trước tiến lên, gật gù đáp ý nói ra, ta ngửi được Diệp Thiên Đế khí tức, toàn này thủ hộ đại trận là Diệp Thiên Đế đưa bố trí xuống. Chỉ bằng các ngươi vành phía trên 100 năm cũng không có khả năng đánh nát. Hắc Hoàng, mọi người nhận ra đầu này đại hắc cậu thân phận, rất nhiều người đối với hắn hận đến nghiến răng, nhưng không thể không thừa nhận, đầu này đại hắc cậu quả thật có chút bất phàm, biết rất nhiều bí mật. Hắn đang nói đây là Diệp Thiên Đế bố trí xuống tuyệt trận, cái kia hơn phân nửa không có sai. Diệp Thiên Đế là người nơi nào? Đây chính là trấn áp một thời đại tiên đế, thậm chí có thể trái ngược thời gian trường hạ, cùng Hoàng Thiên Đế kề vai chiến đấu. Hắn như thế, không người dám tại nghi vấn, vẹn vẹn chỉ còn sót lại một tòa tuyệt trận, liền có trấn áp đương đại sức mạnh to lớn. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Chúng thánh tôn có chút bất đắc dĩ, tại biết được đây là Diệp Thiên Đế đưa bố trí xuống tuyệt trận về sau, bọn họ càng không muốn từ bỏ, mặc cho ai cũng có thể đoán được, bên trong tất có kinh thiên động địa trọng bảo. Nhưng bọn hắn đã hội tụ đương đại tất cả lực lượng, vẫn như cũ không phá nổi cấm chế. Để cho ta thử một chút đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm êm êm ái bỗng nhiên trong hư không vang lên, vẳng lặng như trăng, lại tại mỗi người bên tai quân quần, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cú mạnh mẽ tới cực điểm khí tức từ đằng xa bạo phát lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía này chạy tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại cỗ này đáng sợ uy thế dưới, 1 triệu giặm hư không tầng tầng đổ sụp, vô số đạo thì lót đường mở một đầu thông thiên đại đạo. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, đạo thân ảnh kia liền đến phụ cận bằng. Rõ ràng là một tên tuyệt mỹ nữ tử, thần bảo bốn. Họ Bệ Nghệ, phong thái tuyệt thế. Chương 326, ngoan nhân đại đế buông xuống, Hồng Trần Tiên Chi Uy. Tỷ tỷ, Hạ Vũ Vũ phát ra một tiếng kinh hô hô to, trực tiếp tập trung nữ tử kia trong ngực. Xích Tiêu nữ đế Rất nhiều thánh tôn cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc, không phải là bởi vì Sích Tiêu Nữ Đế bông xuống, mà chính là Sích Tiêu Nữ Đế tu vi, chính là không sai đã đạt tới Hợp Đạo cảnh thứ bắt trọng thiên. Mọi người đều biết, Sích Tiêu Nữ Đế cẩm giữ có một phần phi thường cường đại truyền thừa, vừa mới tấn thăng Hợp Đạo cảnh, liền có thể khí lực va chạm chuẩn đế. Bây giờ nàng đến Hợp Đạo cảnh thứ bắt trọng thiên cảnh giới, có thể nghĩ hội khủng bố cỡ nào. Hạ hoàng chủ, ngươi đến buổi vạn, giúp bọn ta hết thảy phá vỡ đạo này tuyệt trận đi." Thái Hư Thánh chủ nhiệt tình phát ra mời. Hiện tại Sích Tiêu Nữ Đế, không hề nghi ngờ, đã là cùng hắn cùng tầng thứ thậm chí càng cao hơn hơn hắn tồn tại. Nhưng không ngờ Sích Tiêu nữ đế đúng là lúc đầu, lấy cái kia không chứa một tia tạp chất thanh tuyến nói ra, đây là Diệp Thiên đế bố trí xuống ngũ sắc thần quang trận, không chỉ có hội tụ năm loại thần quang lực lượng, còn có vạn vật ngũ khí làm làm trận cơ, làm lại trận lực lượng sinh sinh không dự, không phải ta chờ có thể phá. Chúng thánh tôn lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách bọn hắn khó có thể đối tòa trận pháp này tạo thành thương tổn, có vạn vật ngũ khí loại này thần vật làm làm trận cơ, bọn họ cũng là tiêu hao lại lâu cũng vô dụng. Cái kia hạ hoàng chủ mới nói, Thái Huyền thánh chủ hơi nghi hoặc một chút hỏi: Ta mặc dù không thể, nhưng có một người có thể." Xích Tiêu nữ đế lên tiếng lần nữa, đồng thời lật bàn tay một cái, lấy ra một thốm ánh sáng long lanh máu tươi, hơi hơi rung động, dường như còn có sinh mệnh ba động đồng dạng hô hấp, tản ra không gì sánh được tràn đầy sinh mệnh khí tức. Ngoan nhân đại đế, Nguyên bản hướng hờ hạc hoàng trực tiếp xú lông, lướt ngang mấy ngàn dặm, lớn tiếng kinh hô, dường như nhìn thấy cực kỳ đáng sợ chi vật. Thi Liên Thái hư thánh chủ, Thái Tố thánh chủ chờ đông hoàng lâu năm thánh tôn, lúc này cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, hào hào né tránh, xem cái kia máu là đại địch. Hiện nay tiên huyền đại lục Chỉ cần nâng lên hoàng cổ thời đại, người nào không biết Ngoan Nhân Đại Đế tên. Vị này kinh tài tuyệt diễm nữ đế, lấy một giới không bằng phàm thể thể chất đạt gần cái đỉnh, trong nháy mắt diệt tiên triều, một tay nát Đế Bình, lật tay trấn áp cổ đại đại đế. Dạng này chiến tích đối Ngoan Nhân Đại Đế tới nói chỉ là qua quýt bình thường, thật sự là rất rất nhiều, không đáng giá nhắc tới. Nàng cũng là hoàng cổ thời đại Huy Hoàng thời gian dài nhất đại đế một trong, nghịch thiên sống 9 đời, xuyên qua mấy cái kỳ nguyên, mỗi một thế đều vô cùng mạnh mẽ, trấn áp từng cái sinh mệnh căn khu, khiến những cái kia cổ đại chí tôn không dám ra đến làm loạn. Về sau nàng ẩn thân hoang cổ cấm địa, liền để hoang cổ cấm địa nhất cử trở thành hoang cổ thời đại đáng sợ nhất sinh mệnh cấm khu. Nói một tiếng ngoan nhân đại đế, áp sập và cổ. Lại không đề cập tới những thứ này quá khứ vĩ diệu, riêng là ngoan nhân đại đế còn tại nhân thế, liền đủ để cho tất cả thánh tôn sợ mất mật. Dù sao cái kia không chỉ có là một vị còn sống thần thoại nhân vật, càng là một cái tại trong hồng trần chứng được tiên đạo truyền kỳ. Hạ hoàng chủ, người trong tay ngươi cái này tinh huyết chẳng lẽ thật sự là ngoan nhân đại đế máu? Ông tổ nhà họ Cơ Cơ dương run giọng hỏi. Xích Tiêu nữ đế vướt cầm nói: Ta trước đó một mực tại Hoang Cổ cấm điệu tiệm tu, ngoan nhân đại đế tính tới Hoang Cổ Thiên đỉnh bí cảnh tức sắp xuất thế, liền để cho ta mang theo nàng một máu chạy tới. Lời nói này giống như một cục đá nện vào đầm nước, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Vô số thánh tôn vì Sích Tiêu nữ đế trố để lộ ra đến tin tức mãnh chấn động. Một là chứng minh, Sích Tiêu nữ đế xác thực như truyền ngôn thu hoạch được ngoan nhân đại đế truyền thừa, đồng thời cùng ngoan nhân đại đế quan hệ khứu huyết. Hai là chứng minh, chỗ này bí cảnh xuất thực đến từ thần thoại thời đại, vẫn là Hoang Cổ thời đại cường đại nhất Hoang Cổ Thiên đỉnh. Six Tiêu Nữ Đế không để ý đến mọi người chấn kinh biểu lộ, trực tiếp đi vào chỗ kia yếu kém địa phương, tế ra một cỗ linh lực, rót vào ngoan nhân đại đế máu tươi bên trong. Oen, cái kia máu tươi đột nhiên bộc phát ra ngút trời uy thế, ngập trời huyết khí cuồn cuộn bạt phát, dường như đây không phải một máu, mà chính là một tòa biển máu, tu luồn kéo đến, đè nát mấy vạn giặm hư không. Sau cùng, cái kia vô tận huyết khí dần dần thu liễm, ngưng tụ ra một đạo huynh thành tuyệt thế bóng người, dường như chư thiên nhật nguyệt tinh hoa đều tập trung vào nàng một thân một người, tuy chỉ là tùy ý đứng thẳng, nhưng lại cho người ta một trận chân đạp chư thiên vạn giới vô địch thần uy. Ngoan nhân đại đế. Có người nhận ra bộ này khuôn mặt chính là từng tại Hoang Cổ Cấm Điệu trên không xuất hiện, lấy thiên địa làm hùng lô, liền nhân thế đại dược ngoan nhân đại đế, phong thái vẫn như cũ. Ngoan nhân đại đế mặc dù chỉ là một máu biến thành, nhưng khí thế vẫn như cũ phi thường cường thế. Nàng từng bước một hướng về Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh đi đến, chấm như tuyết váy dài theo cương phong mà múa, ba thước tóc xanh theo gió tung bay, trên thân đại đạo ánh sáng chiếu rọi, giống như thái cổ thần, lẫm liệt không thể mạo phạm. Veng. Vạn chúng chú mục phía dưới, ngoan nhân đại đế rốt cục xuất thủ, chỉ là tùy ý một trưởng vỗ ra. Ngàn vạn tiên đạo thần tắt đi theo, dường như liền hỗn độn đều bị đánh nổ, đâm xuyên cửu thiên tầng địa, chiếu rọi vạn cổ thanh thiên tiên. Ầm ầm. Một trường này, hung hăng đặt tại chỗ kia cấm chế phía trên, khiến ngũ sắc thần quang đại trận phóng ra sáng chói cùng cực ánh sáng, tại uy hoàng đỉnh đầu trực tiếp phán nát. Nhưng đại trận cũng không có vì vậy tiêu tán, ngược lại hiện ra càng khủng bố hơn thần năng. Mọi người mơ hồ nhìn thấy có ngũ tôn toàn thân pha trộn thần quang đại đế đạp phá thời gian trường hà mà tới, phẫn nộ muốn đối kháng ngoan nhân đại đế. Ngũ sắc thần quang đại trận, chẳng lẽ là tập hợp ngũ tôn đại đế niệm lực chô cấu trúc, thật đáng sợ. Nguyên lai like chúng ta trước đó đối mặt chỉ là chỗ này, Tuyệt Thiên Đại trận lớp cấm chế thứ nhất. Còn tốt không có phát động tầng thứ hai, không phải vậy cái này Ngũ Tôn Đại Đế lực lượng cùng nhau đè xuống, ai có thể chịu? Thái Hư Thánh chủ bọn người đã chấn kinh, lại may mắn, vạn vạn nghị không ra tòa này, Diệp Thiên Đế đưa bố trí xuống tuyệt trận còn ẩn dấu đi loại này sát chiêu. Một khi lớp cấm chế thứ nhất phán nát, liền sẽ dẫn tới năm Thiên Đại Đế vây công. Đây chính là Ngũ Tôn Hoang cổ thời đại đại đế, dù là chỉ là một cái ý niệm trong đầu, tại đại trận ra chỉ phía dưới cũng có thể bộc phát ra toàn thịnh chi uy, đủ để trấn áp đương đại hết thảy lực lượng. Thế mà đối mặt Ngũ Tôn Đại Đế với công, Ngoan nhân Đại Đế lại không có chút nào vẻ động dung, vẫn như cũ chỉ là tùy ý một trưởng vô gia, trưởng Cương lóe lên, vọt thẳng nhập đại trận trung tâm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn bộ hư không, cái kia Ngũ Tôn Đại Đế bị trưởng Cương tác động đến, trực tiếp liền nổ thành quang vụ, liền phục sinh cũng không kịp. Sau cùng, cái kia đạo trưởng Cương vọt thẳng tiến đại trận hắc tâm, hơi hơi rung động, nơi trọng điếu làm làm trận cơ vạn vật mô khí trực tiếp bị đánh tan. Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Quá cường đại. Đây chính là oan nhân đại đế vi thế, đây chính là hồng trần tiên uy lực, vẹn vẹn một máu tươi, thì có diệt sát ngũ tôn hoàng cổ đại đế thực lực. Khó có thể tưởng tượng, nàng nếu thật thân thể buông xuống, sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Hoa. Mất đi vạn vật mỗ khí cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, tòa này truyền thừa từ thời đại hậu hoang cổ đại trận rốt cục không kiên trì nổi, nhanh chóng sụp đổ, giống như một tòa cự đại môn hộ rộng mở. Mơ hồ có thể thấy được, cánh cửa này chi bên trong ẩn chứa lấy không gì sánh được linh khí nồng nặc, càng có đại lượng bị đập tan vạn vật mỗ khí, hóa thành từng cái từng cái tấm lụa, bay ra tại thiên môn bốn phía không biết là ai trước nói một câu, nhất thời tất cả thánh tôn đều lộ ra vẻ điên cuồng, kẻ trước ná xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Hoang Cổ Thiên Đỉnh bí cảnh bên trong phóng đi. Đây chính là vạn vật mẫu khí, chư thiên vạn khí chi nguyên, nắm giữ sinh sôi không ngừng chi lực. Mặc kệ là dùng đến luân đan, luân khí, hoặc là tan vào huyết nục, đều có thật không thể tin được lực lượng, có thể sưng tiên hạ đến chân. Veng, veng, veng. Rất nhanh, một trận đại chiến ngay tại Hoang Cổ Thiên Đỉnh Nam Thiên Môn trước bộ phát ra. Rất nhiều thánh tôn vì tranh đoạt vạn vật mẫu khí mà đánh đầu rơi máu chảy. Tiếng gầm gừ tức giận vang vọng bí cảnh, nhưng nhiều người hơn lại vọt thẳng tiến Nam Thiên Môn bên trong. Hoang Cổ Thiên Đình chính là hoang cổ thời đại lớn nhất thế lực đáng sợ, chủ nhân chính là Diệp Thiên Đế, không biết ẩn chứa nhiều ít bảo tàng, không cần thiết làm một điểm vạn vật mâu khí liều lên cái mạng. Đây là nhóm đầu tiên xông vào Nam Thiên Môn tu sĩ, rất nhanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia hư không bên trong, thình lình vắt ngang lấy 28 tòa to lớn vô cùng thần miếu, mỗi một tòa đều năm chắc cao vạn trượng lớn, bị vô tận ánh sáng bao phủ, thần ánh sáng chiếu rọi ở trong gầm trời. Những thứ này trong thần miếu đều có một tôn ảnh hình người, có đã phán nát, có hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một tòa ảnh hình người đều tản ra cực kỳ khủng bố khí tức, tựa hồ đã từng là chinh chiến vũ trụ vạn tộc nhân vật vô địch. Thần vương lão tổ. Khương gia mọi người tại Khương Nguyên Chỉ huy dưới, đường lao thẳng về phía bên trong một tòa hoàn hảo không chút tổn hại thần miếu. Tòa thần miếu này cung phụng đúng là bọn họ Khương gia tổ tiên, cái kia danh chấn trời đại hậu hoang cổ Bạch Đế thần vương. Hư Không Đại Đế. Một bên khác, cơ gia mọi người cũng phát ra kích động gọi tiếng, bọn họ tại 28 tòa thần miếu bên trong tiệm tới bọn họ cơ gia tổ tiên. Vị kia lấy sức một mình thủ hộ nhân tộc, dùng hết sau cùng một máu tươi, giết tới vũ trụ biên hoang hư không đại đế. Tết xuân bận rộn, tác giả chỉ có thể tận lực cam đoan đổi mới, hi vọng mọi người thông cảm. Đêm muộn 12 giờ trước cần phải còn có một chương mới. Chương 327, Diệp Tiên Đế bái phỏng Nguyên nhân đại đế. Một bên khác, hoang cổ thiên đình bên ngoài còn có thật nhiều người không có xông đi vào. Bọn họ nhìn qua Nguyên nhân đại đế, trong mắt tràn ngập tìm kiếm chi sắc. Cuối cùng vẫn là Thái hư thánh chủ lấy dũng khí, tiến lên hỏi, "Hạ hoàng chủ Ngươi thế, nhưng là thu hoạch được Ngoan Nhân Đại Đế truyền thừa." Vạn chúng chú mục phía dưới, Sích Tiêu Nữ Đế vước cảm nói, "Không sai. Sự kiện này nàng không nghĩ tới dấu diếm, cũng không cần thiết dấu diếm." Mọi người hít sâu một hơi, Thái Huyền Thánh Chủ hỏi tiếp, "Ngươi trước nói Ngoan Nhân Đại Đế thôi toán ra Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh tức sắp xuất thế, đặc biệt tế ra một máu tươi giúp ta chờ phá vỡ bí cảnh, lại không biết nàng vì sao muốn làm như vậy?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò, hào hào nhìn về phía Sích Tiêu Nữ Đế. Theo bọn họ biết, Ngoan Nhân Đại Đế nhưng là cũng không phải cái gì chân thực Nhật Tình Đại Đế. Hoàn toàn ngược lại, Ngoan nhân đại đế có thể xưng hoàng cổ thời đại làm người ta sợ hãi nhất đại đế, mặc kệ là chính đạo, vẫn là tà đạo, đều biết nàng tục danh Mã Biến Sắc, vị nàng tôn phệ thiên kiêu ngạo, cường giả, tông môn, tiên triều nhiều vô số kể. Dạng này đệ nhất Ngoan nhân, làm sao có thể vô duyên vô cớ trợ giúp bọn họ đâu? Xích Tiêu nữ đế không chút do dự nói ra, đây là Diệp Thiên đế cùng Ngoan nhân đại đế một cái ước định, năm đó Diệp Thiên đế từng xin nhờ Ngoan nhân đại đế, ước vạn năm về sau, giúp hắn mở ra hoàng cổ thiên đình bí cảnh, vì thế nhân giải hoặc. Cái gì? Mặc cho ai cũng không lý giải. Six Tiêu nữ đế vậy mà cho ra dạng này đại án, lại là Diệp Thiên đế tự mình mời ngoan nhân đại đế xuất thủ. Đây không thể nghi ngờ là đại khủng bố. Nói rõ Diệp Thiên đế đã sớm dự liệu được đương đại tình huống, cũng cố ý lưu lại Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh. Bọn họ đạt tận khả năng đánh giá cao Diệp Thiên đế thực lực, lại không nghĩ rằng vẫn là đánh giá thấp, Diệp Thiên đế không chỉ có thể trái ngược thời gian trường hà tiến về hoang loạn cổ thời đại cùng Hoang Thiên đế kẻ vai chiến đấu, càng có thể theo thời gian trường hà mà xuống, nhìn thấy ước vạn năm hậu thế giới. Nếu thật là dạng này, vậy liền quá cái người. Chứng minh Diệp Thiên Đế đã từng theo thời gian trưởng hạ tới qua đương đại, hoặc là nói trong tương lai một ngày nào đó, bọn họ sẽ thấy Diệp Thiên Đế theo thời gian trưởng hạ đạp đến bóng người. Nghĩ đến đây, dù cho là những cái kia hiệp đạo cảnh thánh tôn, cũng cũng nhịn không được kích động run rẩy. "Tỷ tỷ, nói như vậy, Diệp Thiên Đế đã từng bái phỏng qua Ngoan Nhân Đại Đế, bọn họ là quan hệ như thế nào?" Hạ Uu hiếu kỳ hỏi. Còn lại người cũng đều hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên đối với vấn đề này hết sức cảm thấy hứng thú. Ngoan Nhân Đại Đế là hoàng cổ thời đại lộng lẫy nhất nữ đế, mà Diệp Thiên Đế thì là hoàng cổ thời đại huy hoàng nhất nam đế. Giữa hai người này giao tiếp, thật là khiến người cảm thấy hứng thú vô cùng. Xích Tiêu Nữ Đế Ôn Nhu nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe vài quặng bất tử thần dược hóa thành linh đồng nói lên, tựa hồ nguyên nhân đại đế là Diệp Tiên Đế người dẫn đường, đối Diệp Tiên Đế từng có rất nhiều trợ giúp. Nhưng giữa hai người, càng nhiều là thân giao, chính thức gặp mặt, tựa hồ chỉ có ngắn ngủi mấy lần. Cái kia Diệp Tiên Đế đi bái phòng nữ đế, trừ thoát khỏi nàng giúp đỡ mở ra Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh bên ngoài, nhưng còn có hắn dặn dò. Thái Sơ Thánh Chủ cẩn thận hỏi. Xích Tiêu Nữ Đế nói ra, còn có một đoạn ảnh hưởng. Ta hiện tại liền thả cho các ngươi quan sát. Nói xong, nàng toé chỉ hướng lấy Nguyên nhân Đại Đế linh thể một chút, tồn này linh thể nhất thời một lần nữa hóa thành đậy trời biển máu, quần quần buộc lên về sau, đứng là biến thành một vòng to lớn huyết kính. Trên huyết kính đạo văn chi lực phô trào, ngược dòng thời gian trường hà, chiếu rọi ra ức vạn năm trước cảnh tượng. Chỉ thấy đó là một chỗ chim hót hoa nở thần tiên chi cảnh, vô số ẩn chứa linh khí nồng nặc thanh thuần chậm rãi chảy xuôi, các loại kỳ thảo thần ba khắp nơi có thể thấy được, phủ kín cả vùng. Có một tòa cao ba thước đạo đài đứng sừng sững ở trong ngân hoa, Nguyên nhân Đại Đế liền ngồi ở phía trên xuất chân mà lên nhạn, muôn phỏng nhân hồng trần vạn sự đều không quanh quẩn tại tâm. Nhưng những cái kia giải ngoan nhân đại đế người lại rất rõ ràng, ngoan nhân đại đế một khi lăng lệ, liền thiên địa đều phải vì thế mà sợ hãi, cổ kim không ai có thể ngăn cản. Nàng cũng tương tự có đủ để khiến thiên hạ tất cả nữ tử cực kỳ hâm mộ mỹ mạo, cương tuyệt đại phong hoa, phong thái tuyệt thế, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, tuyệt không phải thế gian bất luận cái gì lời nói có khả năng miêu tả. Đây chính là hoàng cổ thời đại tràn ngập truyền kỳ ngoan nhân đại đế, tài tình xưa nay đệ nhất, che lụy muôn đời. Tuy nhiên nàng yên tĩnh ngồi trên đạo đài, lại giống đặt mình vào tại trong tiên giới, toàn thân đều pha trộn tại nồng đậm tiên khí bên trong. Mà tại trước người nàng ấy mấy mét bên ngoài, đứng thẳng một cái phong thần như ngọc thanh niên, khuôn mặt nho nhã, lại ẩn hàm một tia uy nghiêm, chính là Diệp Thiên Đế. Gặp qua nữ đế. Đối mặt ngoan nhân đại đế, Diệp Thiên Đế lộ ra rất tôn kính, hơi hơi khom mình hành lễ. Ngoan nhân đại đế mở to mắt, cặp kia trong mắt đẹp dường như dựng dục một phương vũ trụ, ức vạn tinh thần ở bên trong huyễn sinh huyễn diệt, lộ ra cực kỳ huyền ảo. Nàng cũng không có mở miệng, chỉ là đưa tay phất một cái, một cái bổ đoàn trống rỗng xuất hiện, đưa đến Diệp Thiên Đế trước mặt. Cái này là hoàn toàn từ Đế Đạo Thần Tắc Ngưng tụ thành Bồ Đoàn, lại cũng không là Ngoan Nhân Đại Đế tự thân đạo, nàng thân kiêm tôn tiên ma công cùng Vạn Hóa Thánh Quyết hai đại thiên công, đoạt vạn thế cường giả tạo hóa, nắm giữ Đế Đạo thần tắc thật sự là quá nhiều. Diệp Thiên Đế không có chối từ, trực tiếp ngồi tại Bồ Đoàn bên trên, cùng Ngoan Nhân Đại Đế đối đối. Ta lần này bái phỏng, là có chuyện hướng Nữ Đế tình giáo. Ta muốn hỏi Nữ Đế, dùng cái gì đến trường sinh? Ta hiện tại thọ nguyên không thiếu sót, nhưng ta có rất nhiều bằng hữu, bọn họ đà khí huyết khô bại, dần dần già đi. Ta không muốn xem lấy bọn hắn chết đi, lại lại bất lực. Nữ đế tài tình có thể xứng cổ kim đệ nhất, cũng là toàn bộ hoàng cổ thời đại bảo trì thời đỉnh cao dài nhất đại đế. Không biết ngươi là có hay không có Trường Sinh Diệu Pháp có thể truyền thụ, ta làm suối tuân tướng báo." Diệp Thiên Đế lên tiếng lần nữa, ngữ khí vô cùng chân thành. Thái Hư Thánh Chủ bọn người đều lộ ra chấn kinh chi sắc, hoàng cổ thời đại hai tên phong vân nhân vật, vậy mà như vậy ngồi đối diện nhau, nếu là truyền đi, chắc chắn chấn động vào cổ. Nhưng càng đệ bọn hắn chấn kinh lạ, Diệp Thiên Đế nói với Ngoan Nhân Đại Đế lời nói: "Hàn tại hướng Ngoan Nhân Đại Đế thỉnh giáo, thỉnh giáo Trường Sinh chi pháp." Đối mặt năm tháng vô tình, Chẳng lẽ liền Diệp Thiên Đế cũng thuộc thủ vô sắc sao? Vào lúc này Diệp Thiên Đế còn chưa trở thành Thiên Đế, hắn thể chất quá mạnh, thiên đạo không cho phép hắn thành đế. Đại Hắc Cẩu nói một câu xúc động, trong mắt giống như là tiến báo cáo, không ngừng lau. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Đế vậy mà vì những cái kia sắp chết đi bằng hữu, tự mình hạ mình hướng oan nhân đại đế thỉnh giáo. Hắn nhưng là Hoang Cổ Thiên Đình chi chủ, tương lai Thiên Đế a. Một đám đông hoang tu sĩ cũng nghe được cảm động hết sức, Diệp Thiên Đế đúng là một vị khiến người tôn kính thiên đế, Cổ Kim có thể vì bằng hữu làm đến bước này, có thể có mấy người Thế mà Diệp Thiên đến nói rất nhiều, Ngoan nhân đại đế lại một câu cũng không có trả lời, đôi trong mắt kia vẫn như cũ bình tĩnh mà không màng danh lợi, không, có chút nào gợn sóng, dường như một bộ mỡ dê thần ngọc điêu khắc thành được khác. Rốt cục, qua không biết dài đến đâu thời gian, Ngoan nhân đại đế thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa, tựa hồ muốn mở miệng. Tung tung đùng, đùng tung tung. Tất cả mọi người nỗi lòng đều tăng lên đến mức cao nhất, tại thời khắc này gần trường tới cực điểm. Trường sinh bất tử. Làm sao không là bọn họ truy cầu cùng hoang mang? Không biết lại đợi bao lâu, Ngoan nhân đại đế rốt cục động, động tác mười phần sắc bén. Đại thủ vừa nhấc, vạn đạo thần tắc đi theo, tại hư không bên trong, khắc cái kế tiếp chữ lớn. Tiên. Diệp Thiên Đế đột nhiên mở miệng, đôi mắt sáng ngời, nhìn thẳng Ngoan Nhân Đại Đế nói, "Ngự Đế ý là, duy có thành tiên, mới có thể trường sinh bất tử." Ngoan Nhân Đại Đế khẽ gật đầu, biểu lộ hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Mọi người thân thể đột nhiên run lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này tiên chữ, cùng cái kia khắc vào thanh đồng tiên điện chúng rượu chi môn phía trên chữ bằng máu giống như lúc, không chỉ có là cùng một cái chữ, càng giống là cùng một người chỗ viết. Trong mắt rất nhiều người lộ ra minh ngộ chi sắc. Nguyên Lai like, Khắc họa tại Thanh Đồng Tiên Điện phía trên chữ bằng máu là tiên. Cái chữ kia là ngoan nhân đại đế khắc xuống. Chương 328, Hoàng Tiên Đế, Diệp Tiên Đế còn chưa chết. Đây không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng chấn động sự tình. Ngoan nhân đại đế cùng Thanh Đồng Tiên Điện tồn tại vô cùng mật thiết quan hệ. Xích Tiêu Nữ Đế cảm khái nói, tòa này Thanh Đồng Tiên Điện vốn là ngoan nhân đại đế tất cả, về sau Thanh Đế chứng đạo thành đế, thừa dịp ngoan nhân đại đế bế quan thời khác, đem Thanh Đồng Tiên Điện đánh cắp, cũng một mình rết vào bên trong tìm kiếm tiên duyên. Đáng tiếc, cho dù là Thanh Đế ở bên trong cũng không thu hoạch được gì, thậm chí suýt nữa chết ở bên trong, vì ngăn ngừa hậu nhân vô tội mất mạng, lúc này mới lấy đại mộ chí lực, trấn áp thanh đồng tiên điện tại âm minh trong đậm. Liên quan tới thanh đồng tiên điện bí mật, đến tận đây triệt để ra ánh sáng tại thế. Mọi người ở đây cảm khái lúc, to lớn huyết kính bên trong Diệp Thiên Đế lên tiếng lần nữa, xin hỏi nữ đế, trên đời này là có hay không có tiên, thái cổ thời đại là có hay không tồn tại tiên vực. Diệp Thiên Đế vị trí thời đại, vì thời đại hậu hoang cổ, khoảng cách thái cổ thời đại vô cùng xa xôi. Ở cái này nói gian thời đại Chúng sinh muốn đột phá đến hợp đạo cảnh đều vô cùng khó khăn, mấy trăm ngàn năm khó gặp một cái đại đế, để hắn rất là hoài nghi, trên đời này là có hay không có trưởng sinh bất tử tiên nhân. Cho nên hắn muốn hướng ngoan nhân đại đế chứng thực, không chỉ có bởi vì ngoan nhân đại đế là đương đại lớn nhất cường đại nhân vật, càng bởi vì ngoan nhân đại đế chứng đạo tại hoang cổ thời đại sơ kỳ, đồng thời uy hoàng mấy cái kỳ nguyên, biết rất nhiều thái cổ thời đại bí mật. Thái cổ thời đại có tiên, cũng có tiên vực. Ngoan nhân đại đế chậm rãi mở miệng, tiếng như âm thanh thiên nhiên. Diệp Thiên Đế nguyên bản mê mang ánh mắt trong nháy mắt biến không gì sánh được sáng rỡ. Dường như bóng đêm vô tận bên trong gặp phải một ngọn đèn sáng, vì hắn chiếu sáng con đường phía trước, chỉ dẫn phương hướng, để hắn không cần do dự nữa cùng bàng hoàng. Cái kia lên như thế nào thành tiên? Đường thành tiên phần cuối, có phải là tiên vực? Diệp Thiên Đế trầm âm thanh hỏi. Ngoan nhân đại đế nói, đại đế tuyệt đỉnh người, luyện hóa tiên nguyên khí, có tỉ lệ nhất định đột phá đến tiên cảnh. Nhưng tiên nguyên khí chỉ có tiên vực mới có, mà tiên vực sớm đã phán nát, không còn tồn tại. Lời nói này thanh thanh đạm đạm, nghe vào Diệp Thiên Đế trong thai lại giống như thiên lôi đánh xuống đầu, toàn thân một mảnh rét lạnh, nhịn không được lẩm bẩm nói: Quả là thế a, vạn cổ lưu truyền đường thành tiên chỉ là một trận âm mưu sao? Cái kia đường thành tiên phần cuối đến cùng là cái gì, chẳng lẽ chỉ là một mảnh tuyệt địa? Ngoan nhân đại đế nói, không phải là tự lộ, mà là sinh lộ, hoặc là nói một mảnh rộng lớn hơn thế giới. Diệp Thiên đế lộ ra vẻ nghi hoặc, trầm ngâm nói, đã là rộng lớn hơn thế giới, nữ đế vì sao không đi? Hắn biết rõ Ngoan nhân đại đế thực lực, đủ để bằng sức một mình giết mặc đường thành tiên. Ngoan nhân đại đế nói, ta tại chờ một người. Nói xong, nàng con ngươi thẩn sâu nhìn về phía Diệp Thiên đế, tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì. Diệp Tiên Đế biết rõ kiêng kỵ, không còn hỏi thăm, chuyển mà nói rằng, đại đế người, có thể được vạn năm thọ nguyên, ta bằng hữu nhóm rất nhiều chỉ có 1000 lượng tuổi liền không kiên trì nổi. Như có thể đột phá đến lớn đế, thọ nguyên đem có thể kéo dài thật lâu. Thế nhưng là Kim Ô đại đế đã trước một bước chứng đạo thành đế, lấy được Tiên Tâm Ấn ký. Không có Tiên Tâm Ấn ký, liền không cách nào chứng đạo thành đế, cái này ma chú xưa nay không người có thể lệnh vỡ. Không biết nữ đế nhưng có hắn biện pháp. Cái này có thể nói là quấy nhiễu toàn bộ vũ trụ vấn đề lớn. Kim Ô đại đế không chết, Tiên Tâm Ấn ký liền vĩnh viễn ở trên người hắn. Dù ai cũng không cách nào chứng đạo thành đế, dù là mạnh như thánh thể đại thành Diệp Thiên Đế cũng không được. Makimo đại đế còn rất trẻ, chỉ có hơn 1000 tuổi, phía trên còn có hơn 8000 năm thọ nguyên, cùng thế hệ bên trong, không có người có thể nấu qua được hắn. Đây chính là cùng đắp đại thiên kiêu sinh ở cùng một thời đại BI, ai, dù là ngươi kinh tài tuyệt diễm tới cực điểm, cuối cùng cũng chỉ có thể như cái kia tia lửa, ngắn ngủi tan biến. Nhưng cái này bên trong có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Ngoan Nhân đại đế. Người người đều biết, Ngoan Nhân đại đế nghịch thiên vận mệnh, xuống tất cả chín đời, mỗi một thế đều là không thiếu sót đại đế hoàn toàn không nhận Tiên Tâm Ấn ký hạn chế. Ngoan nhân đại đế trầm mặc rất lâu, nói ra, kháng trụ Thiên đạo áp sập, không cần Tiên Tâm Ấn ký, cũng có thể thành đế. Đánh vỡ Thiên đạo giàn buộc, mở ra hoàng kim đại thế, chúng sinh đều có thể thành đế. Và anh, lời nói này, còn như long trời lở đất, tại Diệp Thiên đế trong đầu oanh minh chấn động, cũng tại đương đại tất cả mọi người trong lòng oanh minh chấn động. Nguyên lai, thì ra là thế. Ngoan nhân đại đế một lời nói, đem hết thảy đáp án toàn bộ để lộ. Đường thành tiên phần cuối tiên vực chi môn, cũng không phải là thông hướng tiên vực, mà chính là thông hướng cái càn càn bao la thế giới. Cái gọi là Tiên Tâm Ấn ký cũng không phải cái gì ma chú, chỉ là Hoang Cổ Thiên Đạo làm ra hạn chế, là nó giam cầm thiên địa chúng sinh lực lượng không xiển. Chỉ cần kháng trụ thiên đạo trên ép, liền có thể không nhìn cái này hạn chế, thậm chí như phá hủy này thiên đạo trên ép, thiên địa chúng sinh cũng có thể không nhìn cái này một hạn chế, xưng là hoàng kim đại thế. Ta minh bạch, đa tạ nữ đế đề điểm. Diệp Thiên Đế xúc động đứng dậy, hướng về nữ đế làm một lễ thật sâu, sau đó nhảy lên không mà đi, hắn đã được đến hắn muốn câu trả lời. Đồng thời cũng vì hộ thế tất cả mọi người giải đáp ha mang. Hạ Vũ Vũ nhìn lấy hiện tượng biến mất, Nhịn không được trừng trong mắt nói, tiết lộ phần cuối là một cái càng rộng lớn hơn thế giới, chẳng lẽ cũng là cái kia Thái Hư Cổ Long Hoàng đi hướng thế giới. Nàng còn nhớ rõ Thái Hư Cổ Long Hoàng nói chuyện cùng nàng, vị kia tóc tím Long Hoàng chính miệng cho nói, nàng còn chưa chết, mà là tại một cái vô cùng xa xôi địa phương, chỉ cần có thể vượt qua một cửa ải kia, liền có thể gặp vỡ. Hạ U U một mực không hiểu câu nói này, bây giờ lại có mấy phần dần mình. Có lẽ cái kia Thái Hư Cổ Long Hoàng cũng là đi hướng đường thành tiên một đầu khác rộng lớn thế giới, mà nàng sợ thuyết một cửa ải kia, cũng là đường thành tiên phần cuối hỗn độn độ. Tịch Tiêu nữ đế nghe vậy vội vàng hướng Hạ Ú u hỏi thăm chi tiết, đợi nghe xong tiền căn hậu quả về sau, cũng lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Cái này có lẽ cũng có thể nói tới thông, vì sao mạnh như Hoàng Thiên đế, Diệp Thiên đế, sau cùng đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng chưa chết, mà là đi một cái khác càng thêm cường đại thế giới. Thái Tố Thánh chủ chậm rãi nói ra, thanh âm lộ ra rất là phấn chấn. Hắn lý giải Diệp Thiên đế dụng tâm lương khổ. Tu sĩ chúng ta, không sợ hiểm trở, không sợ khó khăn, chỉ sợ không có mục tiêu, không có hy vọng. Dù là mạnh như Diệp Thiên đế, Tại theo tiền nhân đường đi đến tuyệt đỉnh lúc, cũng sinh ra mê mang, không biết nên hướng nơi nào hãy cậu. Là ngoan nhân đại đế, tại thời khắc mấu chốt nhất, vì Diệp Thiên Đế chỉ rõ ràng phương hướng. Nói cho Diệp Thiên Đế, như thế nào thành tiên, như thế đánh phá thiên tâm ấn ký ma chủ, như thế nào mở ra hoàng kim đại thế, để chúng sinh đều có thể thành đế. Mà Diệp Thiên Đế tâm hoài thương sinh, đặc biệt ủy thác ngoan nhân đại đế đem đoạn này ảnh lưu niệm truyền hộ thế người, hiển nhiên là dự liệu được, đương đại mọi người chô đứng trước khôn cảnh. Hắn nguyện đoạn này ảnh lưu niệm, đem hy vọng truyền bá tại lương đại, nói cho thế nhân nên nên làm như thế nào. Đánh vỡ thiên đạo áp chế, liền có thể thành đế. Tìm kiếm được tiên nguyên khí, liền có thể thành tiên. Giếp tới đường thành tiên phần cuối, liền có thể vào một cái càng càng bao la thế giới. Tất cả mê vụ, tại thời khắc này toàn bộ giải khai, người người đều có mục tiêu, thông minh con đường phía trước. Diệp Thiên Đế đại đức a. Có thánh tôn cảm khái, nước mắt tuôn đầy mặt, cầu đạo cả đời, vào ngay hôm nay mới tính rộng rãi. Càng nhiều năm hơn lão thánh tôn, mặt lộ vẻ vẻ an lãnh, trực tiếp tọa hóa, vạn đạo quang vũ tiêu tán ở nhân gian. Đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng lại chết vậy. Dương Phàm thở dài, Như thế xem ra, Thanh Đồng Tiên Điện bên trong cái gọi là Tiên duyên, hẳn là tiên nguy khí, chỉ là không biết Thanh Đế vì sao không có đạt được. Diệp Tang đôi mắt rất sáng, lẩm bẩm nói, tiến tới đường thành tiên phần cuối, vượt qua tiên vực chi môn, phải chăng liền có thể nhìn thấy Diệp Thiên Đế. Đó là nàng tổ tiên, cũng là thần tượng nàng, nàng muốn đuổi theo theo Diệp Thiên Đế cấp bộ. Tiêu Nguyệt Ảnh trong lòng nghĩ lại là một chuyện khác, huyền tượng bên trong, Diệp Thiên Đế ngưng lên một cái kim ố đại đế, chẳng lẽ cũng là yêu hoàng đế tuấn người thừa kế. Hung hoang thời đại, yêu hoàng đế tuấn dự cảm đến tiên đạo đại thế khó kháng đặc biệt lấy thủ đoạn thông thiên, vị chín tên kim ô thái tử bố trí xuống một con đường sống. Nang La thứ 9 kim ô truyền nhân, Viêm Đế là cái thứ 8 kim ô truyền nhân, nói rõ trước đây còn có 7 cái kim ô truyền nhân. Cái này kim ô đại đế có phải là bên trong một trong đầu? Tiêu Nguyệt ảnh cho rằng rất có thể, có thể cùng Diệp Thiên Đế sinh tại một thời đại, đồng thời dẫn trước Diệp Thiên Đế một bước chứng đạo đại đế, có lẽ cũng chỉ có tu luyện Thiên Đế kinh kim ô truyền người mới có thể làm đến. Xích Tiêu nữ đế hơi hơi ngở mặt, nhìn lấy ngoan nhân đại đế tinh huyết lực lượng tiêu tán, trầm giọng nói, ngoan nhân đại đế bàn giao sự tình đã hoàn thành. Tiếp đó, chúng ta cũng tiến vào Hoang Cổ Thiên Đỉnh Bí Cảnh xem một chút đi. Mọi người ào ào gật đầu, trong mắt đều mang vẻ kích động. Diệp Tiên Đế đã bỏ bao công sức vì bố cục hậu thế, hiển nhiên cái này Hoang Cổ Thiên Đỉnh Bí Cảnh cũng là bên trong một vòng, nhất định ẩn chứa cực kỳ trọng yếu bảo vật. Siêu, siêu, siêu, siêu. Từng đạo từng đạo độn quang xé rách hư không, rất nhanh chúng người cũng giết tiến Hoang Cổ Thiên Đỉnh Bí Cảnh, xuyên qua Nam Thiên Môn. Nhìn qua cái kia ngang lập hư không 28 tòa cự đại thần miếu, tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Bạch Đế Thần Vương, Cửu U Chuẩn Đế Hư Không Đại Đế ai vì những người này lập xuống thần miếu? Đến cùng sẽ ra chuyện gì? Đại Hắc Cẩu nhìn lấy trong thần miếu những cái kia khuôn mặt quen thuộc, triệt để điên cuồng, lớn tiếng gào thét bên trong. Chương 329, Ngoan nhân, Vô thủy, Hư Không đi qua đế lộ. Sích Tiêu Nữ Đế, Thái Hư Thánh Chủ, Thái Huyền Thánh Chủ tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này rung động. Tất cả 28 tòa vạn trượng thần miếu, ngang đứng ở hư không, toàn bộ bao phủ tại nồng đậm ánh sáng bên trong, cho người ta một loại không phía trên huyền diệu cảm giác. Thần Vương lão tổ. Đây quả nhiên Thần Vương lão tổ thần miếu. Ta Khương gia thần vương còn tại nhân thế. Khương gia mọi người tiếng gọi ầm ĩ hấp dẫn mọi người chú ý, rất nhiều người đồng loạt quên đi qua. Bên trong tòa thần miếu này người đúng là Bạch Đế thần vương, nhưng là nghe nói hắn đã sớm chết, chí tử tại nhân tộc Cổ Thiên trên đường. Đại Hắc Cẩu tự lẩm bẩm, có chút không pháp lý giải tình huống trước mắt. Tịch Tiêu nữ đế hơi hơi nâng lên tay phải, lăng không ấn xuống tại thần vương miếu thờ phía trên, một lát sau bỗng nhiên mở to hai mắt, nói khẽ, ta cảm nhận được một cỗ bành trướng sinh mệnh lực, Khương gia thần vương còn chưa chết. Cái này sao có thể? Tiêu Nguyệt Ảnh bọn người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây chỉ là một tòa thần miếu mà thôi, làm sao có thể để sớm đã chết đi Khương gia thần vương vượt qua hึก vạn năm tháng trọng sinh, liền xem như không thiếu sót đại đế cũng không có dạng này thủ đoạn. Đúng lúc này, một cỗ sáng chói lực lượng dống nhiên toàn thần vương miếu bên trong bộc phát ra, chiếu rọi ra một mảnh năm tháng hình ảnh. Hoang cổ năm tháng, thiên địa tê lương, vũ trụ chúng sinh buồn bã tịch. Vô ngân tinh không bên ngoài, một tòa cửa ải hiểm yếu xúc ma đứng, xung quanh lượn lờ lấy đáng sợ hỗn độn chi khí, dường như vạn cổ năm tháng đều không thể ma diệt nó dấu vết. Cửa ải hiểm yếu bên trong, có một tòa thông thiên tinh địa, có tới mấy trăm ngàn trượng cao lớn. Tản ra không gì sánh được hào quang áo ánh, xoay so ngôi sao càng thêm sáng ngời, giống như trích sâu thẳm trong vũ trụ từng cái ngọn đèn tháp, chiếu sáng của kim, vì vũ trụ trì niệm. Có người ngưng mắt nhìn lại, phát hiện tòa kia tinh trên tấm bia từ trên xuống dưới khắc họa rất nhiều tên. Mỗi nhìn về phía một cái tên, cái tên đó thì càng bạo phát thần niệm chi lực. Đế Tôn, Ngoan Nhân, Quy Tiên, Không Chế, Minh Hoàng, Hư Không, Vô Thủy, Thành Đế. Mỗi một cái tên đều hình như có kinh thiên động địa chi uy, tràn ngập thần năng, không chỉ có tuyên cáo bọn họ thân phận tôn quý, càng đang diễn hóa bọn họ đế đạo thần pháp. Trong thế nhân triển lãm bọn họ lời nói pháp. "Trời ạ, nhiều như vậy đại đế tộc danh, đây là một tòa đại đế bia a." Thái Tổ Thánh chủ nhịn không được hét lên kinh ngạc. "Cái này thực sự quá kinh người, vậy mà có nhiều như vậy hoang cổ thời đại danh tiếng hiển hách đại đế tại tòa này tinh trên tấm bia lưu danh." Đại Hắc Cẩu ngẩng lên cổ nói, "Đây không phải đại đế bia, mà chính là đế vệ bia, đứng ở nhân tộc cổ lộ thiên không thành bên trong, chỉ có lĩnh ngộ đế đạo pháp tắc chuẩn đế mới có thể ở phía trên lưu danh." "Các ngươi nhìn xuống, tên của ta cũng ở phía trên." "Mọi người không tin, theo tinh bia một đường hướng phía dưới." Quả nhiên thấy hai cái siêu siêu mẹo mẹo chứ lớn, hắc hoàng. "Con thật có tên ngươi, cổ kim nhiều như vậy lưu danh người đều trở thành đệ nhất đại đế, làm sao ngươi thì tiến luân hồi, thật sự là kéo thấp đế vết bịa phong cách." Diệp Tang lắc đầu nói ra. "Cậu thí, tại đế vết trên tấm bia lưu danh, chỉ là trở thành đại đế ải thứ nhất mà thôi, đằng sau còn có vô số hiểm trở, muốn tại hoang cổ thời đại thành đế, gì khó khăn vậy?" Đại Hắc Cẩu tức giận không thôi nói ra. Tiêu Nguyệt Ảnh hiếu kỳ hỏi, "Nhân tộc này cổ lộ thông hướng nơi nào, một đám chuẩn đế lại vì sao tại đế vết trên tấm bia lưu danh?" Đại Hắc Cẩu nói: Nhân tộc Cổ Lộ tiên như ý nghĩa, liền là nhân tộc tiên hiển đi ra đường, thông hướng bến bờ vũ trụ, cũng là nhân tộc lịch luyện điểm cuối. Hoang cổ nói gian, kinh tài tuyệt diễm vô số, nhưng có thể thành đế người cũng chỉ có một người, nhất định phải đi qua tầng tầng sàng chọn, lực áp cùng thế hệ chỗ có tiên điều, mới có thể lấy được cái này một người vị. Tại đế vết trên tấm bia lưu danh, liền tương đương với thêm vào trận này chiến đấu đại đế chiến trường. Từ xưa đến nay, không biết nhiều ít cái thế cường giả bước qua con đường này, không biết nhiều ít tinh không cổ tộc chiếm cứ ở trên con đường này. Có thể nói, đầu này cổ lộ xuyên qua toàn bộ hoang cổ thời đại. Không biết phát sinh nhiều ít kinh thiên động địa đại chiến, từng có một người, ở trên con đường cổ này trong nháy mắt diện sát mười mấy cái tinh không cổ tộc, nàng gọi là Ngô Nhân. Từng có một người, ở chỗ này một tay luyện hóa một mảnh tinh vực, hóa thành thiên không chi thành, hắn cứ gọi là Vô Thủy. Từng có một người, nổi giận đùng đùng, trực tiếp đem cổ lộ đứt đoạn, đập nồi giìm thuyền thế muốn thành đế, hắn cứ gọi là Thánh Đế. Ti. Mọi người nghe vậy đều không kìm hít sâu một hơi. Quá tàn khốc. Chỉ là nghe lấy đại hắc cẩu kể ra, mọi người liền có thể cảm nhận được cái kia cổ cận trọng cùng tàn khốc khí tức. Toàn bộ vũ trụ Cùng thời đại tất cả chuẩn đế tiên tiêu, tại một cái trong chiến trường chiến đấu, chém giết chỉ vì tranh đoạt một cái thành đế tư cách. Nguyên nhân, hư không, vô thủy tất cả đại đế đơn là như vậy đi tới, đạp lên vô số cùng đại thiên kiêu hải cốt, đang lâm trì cao. Đại đế vương quan phía trên, không biết nhiễm nhiều ít cùng thời đại thiên kiêu máu và nước mắt. Nguyên nhân chính là như thế, vừa rồi lộ ra Diệp Thiên đế vĩ đại, mở ra hoàng kim đại thế, làm chúng sinh không cần lại dựa vào bỏ mạng chém giết đến đoạt được đế vị. Dương Phàm cảm khái nói ra. Thần Vương lão tổ xuất hiện. Đúng lúc này, hình ảnh sinh ra biến hóa. Hiện ra một tên phong thần như ngọc nam tự thân hình, mặc dù lấy tóc trắng tơ, nhưng trên mặt lại không có chút nào nếp nhăn, mang theo một cỗ tuyệt đại phong thái, bước xuống tại đế vệt bia trước. Người này đúng là Bạch Đế Thần Vương, hắn khí tức tốt phết liệt, đã nhập chuẩn đế chi cảnh. Đại hắc cẩu phát ra kinh dị thanh âm. Mọi người đảo đảo hướng về hình ảnh nhìn lại, chỉ thấy Bạch Đế Thần Vương sắc mặt lạnh nhạt, một tay nói bậy, tại đế vệt bia khắc xuống chính mình tên. Trong một chớp mắt, đế vệt trên tấm bia rất nhiều tên đều phóng ra cường thịnh ánh sáng, càng có mấy cái tên hóa thành sắc bén tiên đao, hung hăng hướng về Bạch Đế Thần Vương chém tới, muốn muốn ngăn cản hắn khắc xuống tên. Đây là các đời lưu danh người đối tân nhân khảo nghiệm, như gánh không được Cố Uy ám này, cho dù là tu luyện ra đế đạo thần tắc cho đế, cũng không được lưu danh, không tiến vào cuối cùng sân thí luyện. Đại Hắc Cẩu có chút cảm khái nói ra, tự hồi nghĩ đến chính mình năm đó khác xuống tên phong cảnh thời khắc. Chẳng lẽ còn có không cách nào lưu danh người? Có người hiếu kỳ hỏi. Đại Hắc Cẩu nói, đương nhiên là có, những tên này đều ẩn chứa lưu danh người lạ pháp, có mạnh có yếu. Đụng tới yếu tự nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, nhưng nếu là đụng tới nguyên nhân, vô thủy, hư không dạng này khoáng cổ thức kim đại đế khảo nghiệm, vậy liền thảm. Trớn nhìn bọn họ đều là tại chuẩn đế lúc lưu lại tên, nhưng uy lực đã không kém hơn không thiếu sót đại đế, cơ bản không có mấy người có thể chống đỡ được, thậm chí còn có thể bị trọng thương, trực tiếp đánh xuống chuẩn đế nguy vị. Mọi người lại lộ ra vẻ cảm khái, không nghĩ tới cái này nhập môn tư cách liền gian nan như vậy, trừ thực lực bên ngoài, còn cần mấy cái phần vật khí. Wen, Wen, Wen. Trong tấm hình, khoảng chừng 3 cái đế tên ra tay với Bạch Tí Thần Vương. Đây là đế đạo thần tắc ở giữa giao phòng, vô cùng đáng sợ, dung chuyển toàn bộ hư không. Cuối cùng Bá đi Thần Vương lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép 3 đạo thần niệm lực lượng, thành công đem chính mình tên khắc sâu tại đế vết trên tấm địa, sau đó phiêu nhiên tiến vào sau cùng thí luyện chiến trường. Hình ảnh đến đây chuyển một cái, tựa hồ đi qua thời gian rất lâu, nhân tộc cổ lộ phát sinh biến hóa rất lớn. Lại có một người buông xuống, áo trắng như tuyết, nho nhã bên trong lộ ra mấy phần uy áp, chính là Quan Tuyệt Thiên địa Diệp Thiên Đế. Hắn rất phẫn nộ, tại nhân tộc cổ lộ triển khai một chương giết chóc, tinh không nứt toác, trăm triệu vạn tinh hà trực tiếp bị oanh vỡ thành tàn bã. Rất nhiều tinh không cổ tộc tham dự lại chiến, nhưng đối mặt cường thế Diệp Thiên Đế, lại toàn bộ bị nghiền ép. Trên trong cái tinh không cổ tộc trong trận chiến này bị đổ diện, máu chảy thành biển, toàn bộ vũ trụ đều giống như đang khóc. Thái Hư Thánh Chủ, Sích Tiêu Nữ Đế bọn người toàn bộ đều kinh ngạc đến mê người, bọn họ chưa bao giờ thấy Qua Diệp Thiên Đế tức giận như thế biểu lộ. Cái kia dứt khoát lánh khớp ánh mắt bên trong tràn ngập đau buồn. Ước vạn năm tháng trước hoang cổ thời đại, đến cùng phát sinh cái gì? Là cái gì, để Đường Đường Diệp Thiên Đế tức giận như thế, thậm chí làm ra huyết tẩy nhân tộc cổ lộ điên cuồng tiến hành. Đây là hàng cổ không có biến cố lớn. Ngoan nhân đại đế từng ở trên con đường cổ này trong nháy mắt diệt sát mười mấy cái tinh không cổ tộc khiến tất cả cùng thế hệ chuẩn đế không dám cùng nàng trên phong. Vô Thủy đại đế từng ở chỗ này luyện hóa một mảnh tinh vực, đúc thành Thiên Không chi thành, khắc họa vô thủy sát trận, chấm dứt chư thiên dị tộc đối nhân tộc thăm dò. Thanh đế làm thời đại kia duy nhất chuẩn đế, càng la quyết tuyệt quên đi tất cả, trực tiếp đem tinh không cổ lỗ đứt đoạn, không thành đại đế, thế không trở về. Nhưng không có người nào giống Diệp Thiên đế như vậy điên cuồng, đem chiếm cứ ở chỗ này không biết mấy trăm triệu năm tinh không cổ tộc toàn bộ độ diện. Thậm chí đem từng tòa nhân tộc đế quan đập nát, đem những cái kia thủ hộ cổ tinh toàn bộ luyện hóa. Nhưng rất nhanh Bọn họ giống như là minh ngộ cái gì? Chỉ thấy Diệp Tiên Đế tại giết bại trên cổ lộ loài người toàn bộ sinh linh về sau, tiến vào cuối cùng thí luyện chiến trường. Tại một mảnh cổ tinh thi thể bên trong, vớt ra một bộ chỉ còn lại có nửa người thân thể, toàn thân đẫm máu, vô cùng thê thảm. Đó là Bạch Đế Thần Vương thi thể chi. Chương 330: Diệp Tiên Đế đại chiến hoang cổ thiên đạo. Trời ạ, đây là Thần Vương lão tổ thi thể. Cái này sao có thể? Thần Vương lão tổ làm sao có thể vỡ lạc? Là ai xuất thủ đem Thần Vương lão tổ cho giết chết? Không thể tha thứ, Thần Vương lão tổ nhưng là là nhân tộc đại công thần. Khương gia mọi người không khỏi phẫn nộ gào thét, hắn không thể giấn thân vào bên trong vì Bạch Tí Thần Vương báo thủ. Đại Hắc Cẩu Trừng lấy hình ảnh, lẩm bẩm nói, khó trách Diệp Thiên Đế sẽ như thế nổi giận, Bạch Tí Thần Vương tại hắn nhưng là Diệp sư địa phụ tồn tại, Thiên Địa Chí Tôn một trong, năm đó Bạch Tí Thần Vương vì Diệp Thiên Đế đối kháng Thiên Đạo, lúc này Diệp Thiên Đế chưa Bạch Tí Thần Vương xung quan giận giữ diệt nhân tộc cổ lộ. Xích Tiêu Nữ Đế cau mày nói, nhân tộc cổ lộ lưu giữ tộc khí văn năm, người tiếp dẫn tộc chuẩn đế thành đạo, thì như vậy hủy, thực sự quá đáng tiếc. Mọi người ào ào gật đầu, cũng cảm thấy có chút tán nhãn. Đầu này nhân tộc cổ lộ thông hướng bến bờ vũ trụ, là nhân tộc các đời tiên hiền khoác bụi gai, chàm xương lộ mới đúc thành tình không cổ đạo, không chỉ có không hoang vu, ngược lại có đại lượng nhân tộc cổ tộc nghỉ lại ở phía trên, chứng kiến đệ nhất lại một đời thành đế người. Nhưng Diệp Thiên Đế ở đây lại khai sát giới, lại phá hủy hết thảy, đứt đoạn cổ lộ, diệt sát nhiều vô số kẻ tinh không cổ tộc, bên trong thậm chí bao hàm rất nhiều nhân tộc cổ tộc. Đại Hắc Cẩu lắc đầu nói, Diệp Thiên Đế mặc dù có chút xấu bụng, nhưng không phải lãnh huyết liên lụy người, nơi đây tất ẩn dấu đi biến cổ lớn. Nghe nói ở trên con đường cổ này, có đại lượng dị tộc thế lực trước cũ chuyên môn ám sát nhân tộc chuẩn đế. Mà đi thần vương vị đắp đại thiên tiêu, bản thân sớm đã có thành đế tư cách, chỉ là tháng 1 năm 29 thẳng bị thanh đế áp chế không cách nào chứng đạo, hiển nhiên là những dị tộc kia ám sát trọng điểm. Cái kia cỗ lộ trên nhân tộc cổ tộc. Tiêu Nguyệt Ảnh chần chờ nói ra. Phần sau chặn lời nói nàng cũng không nói ra miệng, lại tất cả mọi người lĩnh hội nàng ý tứ. Những này nhân tộc thế lực rất hiển nhiên cũng tham dự trận này vây giết Bạch Tí thần vương trong âm ưu. Nói một cách khác, bọn họ đều là nhân tộc phàn đồ, cùng dị tộc cấu kết cùng một chỗ, liên thủ đem Bạch Tí thần vương lưu hại. Nhân tộc cổ lộ, nhiều ít hung vong. Đây bất quá là bên trong một đóa bọt nước thôi." Đại Hắc cẩu lên tiếng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần tăng thương. "Mọi người đến tận đây vừa rồi tính toán tránh thức lĩnh hội nhân tộc cổ lộ ý nghĩa, đây là một đầu thành đế đường, cũng là một con đường không có lối về, cho dù là chuẩn đế, ở trên con đường này cũng tràn ngập nguy hiểm." "Trời ạ." Người này ngay tại độ kiếp thành đế, ngay tại xích tiêu nữ đế bọn người cảm khái thời khắc, đột nhiên nghe đến sát vách truyền đến một tráng tốt lên âm thanh. Quay đầu nhìn lại, lại là một tòa khắc thần miếu bị kích hoạt, chiếu rọi ra một mảnh hoàng cổ thời đại cảnh tượng. Mọi người vội vàng hướng cái hướng kia chạy đi, độ kiếp thành đế cảnh tượng nhưng là là vô cùng hiếm thấy, cơ hồ không ai thấy qua, chớ nói chi là thực sự dựa leo nói gian thời đại, độ kiếp độ khó khăn muốn cao hơn gấp 10 lần. "Giống." Trong tấm hình, giống to một tiếng chấn động toàn bộ hư không, mạng lớn mạng lớn cổ tinh than Vernad, mơ hồ có thể thấy được tại nơi sâu xa trong vũ trụ có một tên lão giả tóc trắng gào thét chính này. Người này là lão giả điên, từng bị vây ở hoang cổ cấm địa bên trong mấy ngàn năm, thọ nguyên đã không nhiều, không nghĩ tới có thể lấu đến chuẩn đế cảnh, thậm chí càng độ kiếp thành đế. Đại hắc cẩu trùng trong mắt nói ra, một câu nói ra người này thân phận. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong tấm hình lão già điên càng ngày càng thần dũng, giận hướng chín ngày, toàn thân ba đại bí cảnh đều tản ra hừng hực ánh sáng, giống như một tôn chống trời chiến thần. Hắn khí huyết càng ngày càng thịnh, tóc trắng phơ vừa làm tóc đen, trên mặt nếp nhăn cũng nhanh chóng biến mất, từ người già biến thành trung niên, từ trung niên biến thành thanh niên, từ từ thanh niên liền thành thiếu niên, tựa như là cải lão hoàn đồng đồng dạng. Thật đáng sợ khí tức, cái này, đây là hoang cổ thời đại chuẩn đế. Phong Lôi Thánh chủ, Bạch Hoa Thánh chủ bọn người hoàn toàn chấn kinh. Cỗ này uy thế đã siêu việt Đường Đại Đại Đế, tiện tay liền có thể chôn vùi cổ tinh, tại hoang cổ thời đại cũng chỉ là chuẩn đế. Ngưng tụ toàn thân tinh huyết, sóng mái một trận chiến, lão già điên đây là muốn liều mạng a. Đại Hắc Cẩu ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn lấy trong tấm hình lão già điên. Hắn đã từng làm chuẩn đế, rất rõ ràng lão già điên tình cảnh. Độ kiếp thành đế, đây cơ hội là lão già điên nhất định phải đi một con đường, bởi vì hắn thọ nguyên đã không có bao nhiêu. Cung chờ lấy khí huyết khô bại vẫn lạc, còn không bằng ngưng tụ toàn thân tinh huyết thu hoạch được nháy mắt đỉnh phong, liều một phen cái kia đại đế như vị. Thành chỉ ít còn có thể kéo dài mấy ngàn năm phàm nguyên. Nếu là bại, thì thân tử đạo tiêu, tuyệt không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Như thế phách liệt uy thế, hẳn là có thể đột phá đến lớn đế cảnh a." Dương Phàm nói một mình nói ra, trong tấm hình lão già điên tựa như một pho tượng chiến thần, tia tay liền lay động diệt một mảnh tinh vực, đáng sợ tới cực điểm. Khó có thể tưởng tượng nhân vật như vậy sẽ không có cách nào thành đế. Khó, khó, khó." Đại Hắc Cẩu lắc đầu liên tục, mày may cũng không lạc quan nói ra, đây là một cái không giống bình thường nguyên đại. Vô số cổ đại đại đế tiên đoán đường thành tiên sẽ ở cái này đệ nhất mở ra, cho nên có thật nhiều cái thế cường giả tự mình phỏng đoán, tại cái này đệ nhất tứ tỉnh. Như phóng tới năm nào thay, lão giả điên có lẽ có thể thành đế, nhưng ở niên đại này, nhân kiệt thật sự là quá nhiều, lão giả điên cũng không chiếm ưu thế gì. Chớ đừng nói chi là, nhưng năm nay đã có Kim Ô đại đế, chiếm cứ thiên tâm ấn ký. Cùng thế hệ có đại đế tình huống dưới, độ kiếp thành đế độ khó khăn đều sẽ đề cao gấp trăm lần không thôi. Vạn cổ năm tháng, không có người nào có thể gánh lấy loại này đáng sợ tiên phạt. Wen, Wen, Wen. Veng, Veng. Phạm Phật lão vì đáp lời đại hắc cẩu lời nói, trong tấm hình vũ trụ bầu trời phát sinh kịch liệt động đao, ngàn tỷ dặm lôi đỉnh hải dương hội tụ mà thành, che tại toàn bộ vũ trụ trên không. Đây chính là thiên đạo ý chí, nhất niệm mà hội tụ vô số lôi đỉnh thiên phạt, cuồn cuộn không thôi. Mỗi một tia chớp đều có hủy diệt cổ tinh chi uy. Ầm ầm. Tại một trận áp vũ về sau, lôi đỉnh trong hải dương dũng nhiên đánh xuống hơn 10 đạo tráng kiện lôi đỉnh, từ Quỳnh Tiêu mà xuống, xuyên qua ở trong gầm trời, hung hăng bổ về phía Lao Già Điện. Veng, Veng, Veng. Lão già điên hoàn toàn không sợ, râu tóc đều dựng, gầm thét hướng lên bầu trời uy quyền, đem từng đạo từng đạo lôi đình đập nát. Đây là một trận đáng sợ đại chiến, không biết hạ xuống mấy triệu nói lôi đình, sụp đổ vô số tinh vũ, toàn bộ bị lão già điên dốc hết sức chống được. Toàn bộ vũ trụ đều bị hoành động, vô số cường giả đạp không mà tới, ở một bên vây xem trận này độ kiếp đế chiến. Những cường giả này chủng tộc gì đều có, mỗi một cái đều tản ra đáng sợ khí tức, dường như bốn phía ngôi sao vần quanh, chân đạp chư thiên tinh hà. Cơ hồ mỗi một cái khí tức đều không kém lão già điên. Bọn họ ngắm nhìn chiến trường, Thần sắc không gì sánh được ngưỡng trọng. Thái Hưa Thánh chủ bọn người đến tận đây mới chính thức tin tưởng đại hắc cẩu nói chuyện. Cái này một đời nhân kiệt thực sự quá nhiều, trước đó chưa từng có tình thế. Hoang Cổ Ước vạn năm tích lũy toàn bộ tại cái này để nhất bạo phát, các loại cổ hoàng, cổ đế con gái, các loại cường đại huyết mạch thần thể, uy hoàng đến làm cho người khó có thể tin. Đây là một cái tốt nhất nhân đại, quân hùng cùng nổi lên, cực điểm uy hoàng, đại thành thánh thể cản quét các đại cấm địa sinh mệnh, liền kim ô đại đế đô không dám xưng vô địch. Đây cũng là một cái xấu nhất nhân đại, nhân kiệt quá nhiều. Dù là mạnh hơn cũng vô pháp độc tôn, chỉ có thể trở thành người mạnh hơn bản đạo, phai mờ tại trong dòng sông lịch sử. Đây càng là một cái bi ai niên đại, như tại Hán thế, rất nhiều người đều có thể chứng đạo thành đế. Đại hắc cầu tự lẩm bẩm, nói tận niên đại đó tất cả mọi người lòng chưa sót, sinh ở thịnh thế không muốn không, là bọn họ hạnh, cũng là bọn họ bất hạnh. Ầm ầm. Trong tấm hình, lão già điên thật sự là quá phế liệt, không thành đạo liền thành trò, liều hết tất cả, trực tiếp đem ngàn tỷ rầm lôi đỉnh hải dương vỡ nát. Ngay tại tất cả mọi người coi là lão già điên độ kiếp thành công lúc, kinh khủng nhất một màn xuất hiện. Bầu trời nứt toác, Chư Thiên Vạn Đạo che đậy mà xuống, Vạn Đạo cùng reo vang. Đây là Thiên Đạo tại hiện hóa nó thần năng, ngăn cản lão già điên tiến vào đế cảnh. Veng. Vạn Đạo còn chưa tránh tức hạ xuống, lão già điên liền phun ra một ngụm máu trụ, dường như không chịu nổi cô uy áp này, hai cái vai trực tiếp bạo thành xương máu. Thiên Đạo, Thiên Đạo, đây là Hoang Cổ Thiên Đạo ý chí. Tất cả mọi người cảm nhận được một cú ngạt thở giống như áp bách, đây là bọn họ lần thứ nhất trực diện Hoang Cổ Thiên Đạo uy thế. Quá kinh khủng. Thiên Đạo lôi cuốn lấy Chư Thiên Vạn Đạo, che đậy mà xuống, muốn đến lão già điên vào chỗ chết. Đúng lúc này, Tinh Không nước toát, một bóng người ngăn tại lão giả điên phía trước. Diệp Thiên Đế. Ở cái này khổ sở vạn phần trước mắt, Diệp Thiên Đế xuất hiện, trực diện Hoàng Cổ Tiên Đạo, thánh thể chi uy bạo phát hướng tiêu. Diệp Thiên Đế đây làm muốn làm gì? Mọi người chấn kinh. Thạch dục trong đôi mắt trọng đồng nở rộ thần quang, trầm giọng nói, Diệp Thiên Đế tại thực sự một loại vô thượng bí pháp, trong nháy mắt đem chính mình khí tức cùng lão giả điên muốn dung hợp, thay thế lão giả điên tiếp nhận vạn đạo áp sập. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, vì Diệp Thiên Đế khí phách thật lớn mà kinh ngạc. Thay thế người khác tiếp nhận tiên kiếp, Đây chính là chưa từng nghe thấy sự tình, thiên kiếp uy lực lại so với lúc trước cường đại vô số lần. Nhưng Diệp Thiên Đế lù lù không sợ, dốc hết sức chống được. Lại một trận đại chiến tại vũ trụ tinh không phía dưới bạo phát, so lúc trước còn muốn kịch liệt gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đây là Diệp Thiên Đế tại cùng Hoang Cổ Thiên Đạo đại chiến. Chương 331, Hoang Cổ thời đại lớn nhất màn đen lớn ra ánh sáng. Tiểu Diệp tử, ngươi không cần vì ta đi kháng. Không thể thành đế, liền để ta tại trên đế lộ vẫn lạc, để cho ta đạo, chiếu sáng và cổ, cũng coi là một loại kết cục. Lão già điên ho khan lấy máu tươi nói ra. Hắn thụ thương vô cùng nghiêm trọng, khí huyết triệt để khô bại, lại biến thành một cái người già bộ dạng, tóc muối tiêu nên cương phong mà múa, nhìn qua giản ngu không chịu nổi. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn chà hoành kích bầu trời, tại trong vũ trụ dẫn phát kinh thiên động chuyện. Tuế Nguyệt Như đao chạm tiên tiêu, dù là mạnh như lão già điên, tại Tuế Nguyệt chi lực trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một tích. Diệp Tiên Đế cũng không trả lời lão già điên, chỉ ánh mắt sắc bén nhìn lên bầu trời, huy động tiên đế quyền, lực kháng ở vạn đạo áp sở. Hắn hiện tại dùng là lão già điên khí tức, rất nhiều kinh thiên thần thông đều không thể vận dụng, vô cùng bị động, ho ra đầy máu cho người ta một loại vô cùng thảm liệt cảm giác. Nhưng hắn sinh sinh kháng trụ, cứng rắn chịu đựng tới. Nhìn lấy thiên đạo ý chí dần dần tiêu tán, Diệp Thiên Đế cũng không có chút nào vui mừng, ngược lại tràn ngập ưng trọng. Hắn bằng hữu nhóm cả đám đều đã già yếu, hôm nay là lão gia điền, ngày mai thì là ai? Hắn cứu được lão gia điền, lại không thể cứu tất cả mọi người. Không đánh vỡ này thiên đạo giàn buộc, không mở ra hoàng kim đại thế, hắn thì chỉ có thể nhìn hắn bằng hữu một cái chết đi. Thời gian không chờ ta. Diệp Thiên Đế hai tay nắm chặt, cảm nhận được cỗ này gấp gáp, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài nói, "Chư vị Trong năm về sau, ta muốn hoành kích thiên đạo, vì phương thế giới này mở ra hoàng kim đại thế, muốn thành đế người, chi bằng tới đây. Đạo thanh âm này, ẩn chứa nồng đậm đế uy, truyền khắp vũ trụ biên hoang, làm cả vũ trụ sinh linh đều vì thế mà chấn động. Hoành kích thiên đạo, mở ra hoàng kim đại thế, trên đời thiên kiêu đều là thành đế, đây chính là hạng cổ không có sự tỉnh 180. Từ xưa đến nay, không có một cái nào đại đế có thể làm thành việc này. Thời gian trong nháy mắt tức thì, trăm năm qua đi. Diệp Tiên Đế một mực yên tĩnh ngồi xếp bằng trong hư không, hấp thu vũ trụ năng lượng luyện hóa. Dường như tự thân cũng là một quả hành tinh, vô số tinh vụ quay trùng quanh hắn vật chuyện. Đột nhiên, hắn mở to mắt, một luồng sắc bén ánh sáng từ đó tràn ra, trực tiếp đem mấy ước giặm bên ngoài một quả ngôi sao nổ nát vụn. Hắn khí tức so trăm năm trước cường thịnh hơn, cường thịnh không chỉ một lần, hướng trên đỉnh đầu, vạn đạo dzien gì, tựa hồ không chịu nổi tiếp nhận hắn lực lượng. Cố khí tức này quá mức mạnh mẽ, trực tiếp ngang quyền toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ ở giữa toàn bộ sinh linh đều lộ ra vẻ chấn động, nhịn không được hướng về Diệp Thiên Đế chỗ phương hướng hội tụ. Càng đến gần, càng là cảm thấy tim đập nhanh. Đây rõ ràng chính là muốn thành đế khí tức. Có người muốn thành đế? Cái này sao có thể? Kim Mô đại đế còn tại nhân thế. Diệp Tiên đế hiển nhiên quyết định không chút nào áp chế chính mình khí tức, mặc cho vũ trụ tình không dung chuyện, đại tiếp khí tức bao phủ toàn bộ vũ trụ. Chơi ạ. Cái này người quả nhiên là thiên đỉnh chi chủ. Thái cổ thánh thể xác thực bất phàm, vậy mà có thể nghịch thiên đi đến một bước này. Khó có thể tin, tại có đại đế áp chế như đại, lại còn có người có thể thành đế. Chẳng lẽ thì liền ước vạn năm không người có thể phá thiên đạo ma chú đều hạn chế không thánh thể sao? Trong vũ trụ tất cả cường giả đều hội tụ tới, nhìn qua Huy Hoàng như thần diệp tiên đế, trong mắt tràn đầy thật không thể tin sắt thái. Lúc này Diệp Tiên đế, khí tức đã vượt xa chuẩn đế tuyệt đỉnh, so tại chỗ tất cả mọi người khí tức chung vào một chỗ con vết liệt. Thậm chí ngay cả Kim Ô đại đế Đô bị kinh động, tự mình phá quan mà ra, xé rách hư không xuống, nhìn qua bị vô tận thần hà bao khỏa Diệp Tiên đế, lộ ra một vệt cười khổ, cũng không có cái gì ngoài ý mến. Hắn rất sớm trước đó liền bị Diệp Tiên đế cho đánh bại. Trận chiến kia vang động toàn bộ vũ trụ, đại thành thánh thể cùng không thiếu sót đại đế ở giữa chém giết cuối cùng lấy đại thành thánh thể chiến thắng mà kết thúc, đánh vỡ đại đế bất bại thần thoại. Đối mặt ánh mắt mọi người, Diệp Thiên Đế cất cao giọng nói, chúng ta không cách nào chứng đạo thánh đế, không phải là bị giới hạn thiên tâm ấn ký, mà chính là bị giới hạn thiên đạo giằng buộc, hôm nay ta liền đánh vỡ cái này một răng cậm, nguyện, nguyện giúp ta người, đều là đến giúp ta. Nguyện giúp ta người, đều là đến giúp ta. Nguyện giúp ta người, đều là đến giúp ta. Nguyện giúp ta người, đều là đến giúp ta. Diệp Thiên Đế thanh âm truyền đến trong vũ trụ mỗi một góc, toàn bộ sinh linh tất cả đều nghe nói. Sau đó Một trận hỗn động toàn bộ vũ trụ đại chiến như vậy bạ phát. Vũ trụ tinh không phía trên, trăm ức giặm lôi đỉnh hải dương hội tụ, xa xa so lão điên quyết chứng đạo còn kinh khủng hơn vô số lần. Các ngươi trước không nên động, đợi ta phá vỡ vận đạo, các ngươi lại đến độ tiếp." Diệp Thiên Đế chỉnh trọng nói ra, sau đó thân hình nhảy lên, ngang ngàn tỷ giặm tinh hải, trực tiếp giết tiến vào cái kia mảnh lôi đỉnh trong hải dương. Đây là một trận trước đó chưa từng có khủng bố đại chiến, dù là trăm đế quyết chiến, hắc ám náo động, đều xa còn lâu mới có được trận đại chiến này khủng bố. Lôi đỉnh hải dương bạo tiếng vang hoàn toàn không ngừng, lôi quang minh ngông Thần pháp Luân Thiên, lọt vào trong tầm mắt chỗ, ước vạn tinh thần chốt bụi, hóa thành từng mảnh từng mảnh tinh hư. Tất cả mọi người kích động toàn thân run rẩy. Đây chính là hoang cổ thời đại tiên đế, muốn đánh vợ tiên đạo dàn cuộc, xuất lĩnh chúng sinh cùng một chỗ thánh đế. Đại hắc cẩu kích động không ngừng gầm nhẹ, chỉ có nắm giữ hoang cổ thời đại chí nhờ hắn, mới biết được tại thời đại kia, đại đế là bậc nào hi hiu mà cường đại tồn tại. Cần mấy và năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm mới có thể đi ra ngoài một cái. Mà bây giờ, Diệp Thiên Đế lại muốn lên trong cái chuẩn đế cùng một chỗ độ kiếp thánh đế, dạng này cảnh tượng quá hùng vĩ. Vâng. Vâng. Tuy Hoàng đại chiến vẫn còn tiếp tục, uy năng cơ hồ khắp vũ trụ biên hoàng, từng mảnh từng mảnh không người ở lại hành tinh chết, không phải tại lôi kiếp phía dưới chôn vùi, cũng là bị Diệp Thiên Đế quyền uy căn quét, hóa thành vô số hạt bụi. Thiên đạo tựa hồ triệt để bị Diệp Thiên Đế triệt để chọc giận, cái kia lôi đỉnh hải dương quần quật càng thêm hung liệt, các loại nhan sắc lôi đỉnh hòa lẫn, ngưng tụ thành các loại đáng sợ hung thú. Trăn long, thần hoàng, thiên vượng, kỳ lân, sao thiết, cùng kỳ, chân hống. Mỗi một cái hung thú đều có ước vạn trượng to lớn, há miệng phun ra nuốt vào môi sao, ngang nhiên thẳng hướng Diệp Thiên Đế. Diệp Tiên Đế đồng dạng thi triển ra toàn bộ thực lực, một miệng to lớn bảo đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, vô lượng vạn vật mâu khí rủ xuống, quyền uy chói đến, đế đạo thần tấp đi theo, Mên Ngung Ngô mô Biên, đem từng cái lôi đỉnh hung thú đánh giết. Nhưng lôi đỉnh Hải Dương cũng không có như vậy bị thua, ngược lại tại một trận bước lên về sau, kích phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tại một trận áp ủ về sau, lại một nhóm hung thú quần quẫn giết tới, xé trời tê giác, san hô độc giác thú, xích viêm kim nê thú, băng giáp giác ma long, mỗi một cái đều có xé trời nứt đất chi uy, đem Diệp Tiên Đế nói xé nát thậm chí đem Diệp Tiên đế chỗ một phương hư không trực tiếp thôn phệ. Chiến. Diệp Tiên đế ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền đem thôn phệ hắn hung thú đánh nổ. Toàn thân hắn đờ máu, thảm liệt tới cực điểm, cái kia thân thể có thể so với đại đế huyết nục không biết bị nghiền nát bao nhiêu lần. Nhưng hắn nắm giữ vô thượng bí thuật, từng lần một tại trong luyện hỏa trọng sinh, một lần nữa đoán tạo thân thể, càng ngày càng cường thịnh, để vũ trụ tinh không cũng vì đó run rẩy. Cho dù ngăn cách một mảnh năm tháng, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cố ngạt thở giống như áp bách, dường như mấy triệu ngọn núi lửa ép ở ngực. Quá kinh khủng. Quá cường đại. Diệp Tiên Đế vậy mà đem vạn đạo đặt ở dưới chân, cùng thiên đạo chính diện chém giết, giết đến thiên đạo đều mệt mỏi chống đỡ. Oeng! Lại một đường nổ đùng nổ vang, vô tận lôi đỉnh hóa thành xé trời tê giác từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng Diệp Tiên Đế thân thể, đem hắn sụp đổ thành tàn bã. Nhưng chỉ là sau một lát, cái kia bay ra vũ trụ các ngõ ngách tinh huyết, cốt cách phi tốc luẩn tụ, lại ngưng tụ thành Diệp Tiên Đế bộ dáng, tóc rối tung, ánh mắt khiếp người. "Không, không muốn lại chiến. Chúng ta không đáng ngươi làm ra nhiều như vậy nỗ lực. Ngươi tự đi thành đế a, đừng tới quản chúng ta." Nhanh dừng tay a Ngươi thật khả năng vớ lạc. Những cái kia vây xem chuẩn đế đã nhìn không được, từng cái âm thanh tê liệt gạo, khuyên can Diệp Thiên Đế dừng tay. Lấy Diệp Thiên Đế thực lực, đã có thể thành đế, nhưng hắn vẫn còn chấp nhất tại đánh vỡ thiên đạo giáng vực, cuối cùng rất có thể sẽ vớ lạc. Không ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này, dù sao Diệp Thiên Đế đã vì vũ trụ thương sinh nỗ lực rất rất nhiều. Ầm ầm. Diệp Thiên Đế lại lần nữa đánh nhau trời xanh, đem vạn đạo xé nát, phát ra phẫn nộ gào thét, cường hãn thần hồn bao phủ vũ trụ. Đây không phải hắn lần thứ nhất sụp đổ vạn đạo, nhưng cái này vạn đạo pháp tắc chính là thiên đạo ý chí hiện hóa có thể không ngừng gây dựng lại, hắn lần này thế muốn triệt để đem trấn áp. Đây mới thực là đại chấn lay, ngang ép tại chúng sinh đỉnh đầu thiên đạo giàng buộc bị đánh xuyên, ba ngày ban mặt phủ chiếu khắp nơi, khiến mỗi người linh đải đều vô cùng tư thái, đạo ngân tự nhiên hiển hóa. Đây chính là chính thức nói sao? Nguyên lai không có thiên đạo giàng buộc cấp chế, ngộ đạo sẽ như thế nhẹ nhõm. Khó có thể tin, đạo này giàng buộc vậy mà chói buộc phiến thiên điệu này ước và năm. Những cái kia chuẩn đế toàn bộ đều lộ ra thật không thể tin thần thái. Tựa như là một cái bị che kín hai mắt chỉ có thể dựa vào hai mũi đến cảm thụ thế giới người đột nhiên để lộ bị mắt. Những cái kia ban đầu bốn cần liều mạng mới có thể cảm nhận được thế giới, toàn bộ rõ ràng hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Chư Thiên Vạn Đạo cơ hồ không giữ lại chút nào dương hiện tại bọn hắn trước mắt, xúc tu liền có thể đụng phải, ngũ đạo đâu chỉ nhẹ nhõm vài lần. Nghĩ đến trước đó một mực tại mênh mông trong đêm tối tìm tòi, một đám chuẩn đế đều là nhịn không được lã chã rơi lệ. Cái gọi là hoang cổ nói gian, rõ ràng cũng là thiên đạo lấy vô thượng thần thông đem tránh thức nói che đậy, đem bọn hắn hai mắt che kín. Đây là hoang cổ thời đại lớn nhất màn đen lớn, để vô số chuẩn đế thiên kiêu ôm hận hóa đạo, bây giờ bắt đầu thấy hết rõ ràng. Nhân tộc thánh thể người đang tìm cái chết. Đúng lúc này, quần quần Lôi đỉnh trong Hải Dương bỗng nhiên truyền ra một đạo không gì sánh được uy nghiêm thần niệm, ức vạn lôi hải lui tán. Cái kia mênh mông trong vũ trụ sao trời, hiển lộ ra một chương to lớn gương mặt. Hoang cổ thiên đạo, chân thân buông xuống. Chương 332, Diệp Thiên Đế chứng đạo thành đế, mở ra hoàng kim đại thế. Thiên đạo chi nộ, tràn ngập toàn bộ vũ trụ tinh không. Đây là Hoang cổ thiên đạo, lần thứ nhất ở trước mặt người đời hiển hóa ra nó tâm tình. Tất cả đạo ngân toàn bộ biến mất, toàn bộ vũ trụ đều giống như hóa thành phế tích, hoàn toàn yên tĩnh im lặng. Tại cỗ này đáng sợ uy áp dưới cho dù là những cái kia chuẩn đế cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, có loại phù du đối mặt biển cả cảm giác vô lực. So với Thiên đạo toàn tri toàn năng sức mạnh to lớn, chuẩn đế hoàn toàn không cách nào cùng hình ảnh chống lại. Thiên đạo bất nhân, nghịch thiên tội gì? Diệp Thiên Đế lên tiếng gằn rét, không sợ hai chút nào chi sắc, lại lần nữa xông lên quần tiêu, phóng tới cái kia từ quy tắc ngưng hóa vặn vẹo gương mặt. Ta đến giúp ngươi. Thời khắc lóe chốt, một đạo khí tức như vực sâu hồng bóng người ngang nhiên xông ra, chân đạp tinh thần nhật nguyệt, ngàn vạn đạo thì xuyên qua, thẳng phóng hướng thiên cung. Chính là Kim Oại đại đế Vị này đoạt đi Thiên Tâm ấn ký không thiếu sót đại đế, bị Diệp Thiên Đế hào tình trạng chí cảm nhiễm, muốn cùng Diệp Thiên Đế kẻ vai chiến đấu. Ngay tại lúc hắn vọt tới một nửa lúc, trong mắt đột nhiên lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh dị. Chỉ thấy tấm kia vặn bẹo khuôn mặt đôi mắt bắn xuống hai đạo kiếm quang, như thiểm điện bổ về phía Diệp Thiên Đế. Đó là Vĩnh Hằng tiên quang, trực tiếp đem Diệp Thiên Đế đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh xuyên qua, dữ uy không giảm, hung hăng đánh vào Diệp Thiên Đế trên thân, đem Diệp Thiên Đế vành tứ phân ngũ liệt. Cái gì? Kim Mô đại đế sững sốt, bị tiên đạo thần uy trấn nhiếp, vẻn vẻn một luồng ánh mắt, liền đem Diệp Thiên Đế trấn sát. Thiên đạo lúc này cũng đem chú ý lực tập trung đến hắn trên thân, quắc, bất kính với trời, vậy liền giao ra thiên tâm ấn ký đi. Thiên đạo chi uy, nói sao làm vậy, một cỗ khí sức mạnh to lớn lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ lại Kim Ô đại đế. A a a a. Trong vũ trụ sao trời, truyền đến liên tiếp tiếng hét thảm. Sau đó, Kim Ô đại đế từ thiên không rơi xuống, toàn thân đẫm máu, khí tức khô bại, vậy mà thật mất đại đế ngự vị, một lần nữa trở lại chuẩn đế cảnh giới. Mạnh mẽ, bá đạo. Thiên đạo chân thân lần thứ nhất lộ diện, liền cho tất cả mọi người rung động tận sâu. Nó trong mắt ẩn chứa tiên đạo kiếp quang, nó thuận miệng một lời liền có thể tức đoạt đại đế như vị. Kim Mô đại đế vẫn lạc để mọi người rõ ràng nhìn thấy, bọn họ cùng tiên đạo ở giữa, cho dù là không thiếu sót đại đế, tại tiên đạo trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi, một câu liền có thể đánh rất chơn thế. Quá mạnh, căn bản không người có thể địch tiên đạo. Chẳng lẽ một thế này cuối cùng rồi sẽ tự diệt? Chúng ta lại đem trở lại nói gian thời đại. Không, ta không muốn, tại kiến thức đến sáng chói vạn tiên đạo pháp về sau, ta không muốn đang lựa ở hai mắt. Một thế này cuối cùng vẫn là bại, cho dù là đại thành thánh thể cũng không phải tiên đạo đối thủ. Vũ trụ chúng sinh nghĩ luận âm ý, hoặc là hoảng sợ, hoặc là phẫn nộ, hoặc là cảm khái, hoặc là không cam lòng. Chiến. Ngay tại tất cả mọi người là thiên đạo chi uy mà run rẩy lúc, một đạo bất khuất thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ vũ trụ, dường như theo vũ trụ mỗi khắp ngõ ngách truyền ra, ức vạn mưa máu tái tạo. Diệp Thiên Đế khởi tự hoàn sinh. Vũ trụ chúng sinh tất cả đều reo hò, nên đón anh hùng trở về, nên đón tiên đế quý vị. Đây là che trời trong cựu bí vô thượng bí chữ giả, tu luyện tới cực hạn, có thể khiến người chết trận khởi tự hoàn sinh. Cho dù bí chữ giả sáng tạo giả đều không thể thông suốt đến một bước này, nhưng Diệp Thiên Đế lại nương tựa theo cường đại thể chất đem môn bí pháp này thôi diễn đến tuyệt đỉnh. Ngươi làm thật không sợ chết? Thiên đạo mở miệng lần nữa, tràn ngập uy hiếp, vô tận uy nghiêm che đậy xuống. Dù là như thiêu thân lao vào lửa, dù là thịt nát xương tan, cũng không sợ. Chứng minh ta tồn tại qua, ta đấu qua, ta bất khuất. Nhân sinh quy tắc, ức vạn con kiến hôi gà ghét, cuối cùng muốn để thiên địa này rung dậy. Diệp Thiên Đế hò hét trấn thiên, đại thành thánh thể đan dệt ra đạo và lý thần quang, đột nhiên xông lên bầu trời, lại chiến thiên đạo. Chưa đi. Thiên đạo triệt để giận, khống chế chư thiên vạn đạo đồng loạt áp sập mà xuống, dường như toàn bộ thiên địa đều phán nát, hึก vạn tinh thần đảm đạm. Diệp Thiên Đế tựa như cái kia trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền đơn độc, vỡ bờ tại thiên đạo đại hải bên trong, lần lượt làút, bị sóng biển đổ nhào, lại lại một lần lần quật khởi, nghịch thiên tái chiến. Bầu trời vỡ vụn, máu tươi quỷ tiêu, Diệp Thiên Đế không sợ, quyết tâm vì một trận chiến này liều hết tất cả. Trường Sinh Lộ Khắc, hắn không muốn độc hành. Hắn muốn mang theo chúng sinh cùng một chỗ thành đạo, hắn muốn để ngày này, rốt cuộc che không được hắn mắt. Giết. Diệp Thiên Đế dũng khí rốt cục cảm nhễu một số chơn đế, bọn họ đã không còn cố kỵ, trực tiếp hướng lên trời khung lôi hải đánh tới, muốn vị Diệp Thiên Đế gánh vác một điểm lực lượng. Giết! Giết! Giết! Chữ sát xuyên hai, toàn bộ vũ trụ đều đang gầm thét, chúng nơi đối mặt thiên đạo hoàng sợ tại thời khắc này tiêu tán vô tung. Bọn họ là con kiến hôi, nhưng là con kiến hôi cũng là sinh mệnh. Hội tụ ước vạn con kiến hôi gào thét, chẳng lẽ không làm cho tiên địa này run dậy? Ước vạn đạo niệm lực, theo từng mảnh từng mảnh trong tinh vực truyền ra, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến Diệp Thiên Đế trên thân, khiến cho hắn dáng người càng ngày càng đứng ngang quyết huyết tràn đầy tới cực điểm. Ngay tại lúc này, ta đến hộ pháp, chúng sinh độ kiếp thành đế. Diệp Tiên Đế lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng, hai tay xé mở thiên đạo ý chí, khiến chư thiên vạn đạo vây khắp nhân gian. Hán toàn thân cao thấp đều đang phát sáng, nguyên thần, tinh huyết, khổ hải đều là đang tiêu đốt hực hực, trấn một quyền lại một quyền, đem thiên đạo ý chí đánh tan, không cách nào đoạn tụ. Một đám chuẩn đế kinh hãi tới cực điểm, nhưng lại không chần chờ chút nào. Tại thời khắc này, bọn họ đã hoàn toàn đem tính mạng thả trong tay Diệp Tiên Đế. Diệp Tiên Đế để bọn hắn độ kiếp thành đế, bọn họ liền độ kiếp thành đế. Ma ma ma m. Trong lúc nhất thời, trên trăm tên chuẩn đế đồng thời phóng xuất ra chính mình khí tức, không có chút nào che lấp, đế đạo thần tất chiếu rọi nhân gian. Đây là một cái sáng chói đại thế, bởi vì có nhân tộc cổ hiền tiến đoán, thành thiên đem tại một thế này mở ra, cho nên vạn cổ năm tháng rất nhiều đại năng nhân vật đều lấy đế nguồn gốc từ phong, tại một thế này thức tỉnh. Bây giờ bọn họ tại thời khắc này toàn bộ bạo phát, cực điểm thăng hoa, để cho mình đạt pháp cùng chư thiên vạn đạo phù hợp, dùng cái này tìm kiếm được đột phá cơ hội. Đây là chấn động không gì sánh nổi nhân tâm một màn. Để trăm tên chuẩn đế cả toàn bộ vũ trụ phạm vi bên trong, mở ra thân thể bảo tàng, thỏa thích thúc động đến bọn hắn đế đạo thần tắc. Cho dù đối với thời đại kia vũ trụ chúng sinh tới nói, cái này cũng giống như thần lời nói khó có thể tin. Những người này cũng không có hội tụ vào một chỗ, mà chính là phân tán hướng các biệt tinh hệ, không muốn lẫn nhau quấy nhiễu. Chỉ thấy bên trong một chỗ tinh vực, mêng ngông thái âm chi lực từ trên trời giáng xuống, sôi trào mãnh liệt, vung vai tại một thiếu nữ trên thân. Nàng khuôn mặt cùng Diệp Thiên Đế có bảy phần tương giống, hiển nhiên là Diệp Thiên Đế huyết mạch đời sau, tuổi còn trẻ đã nhập chuẩn đế cảnh giới, đồng thời nắm giữ cường đại thái âm thần lực mà tại một bên khác, vô cùng thái dương chi lực bao phủ chúng quanh mười cái tinh vực, bộ phát ra khí thế to lớn liệt diễm, thiêu đốt ước vạn tinh thần. Một cái Tam Túc Kim Ô bay lượn tại vô tận giữa biển lửa, toàn thân phủ đầy lít nhã lít nhít tiên tiên đạo văn, không ngừng hấp thu những cái kia thái dương thần hỏa, phong phú tự thân, khí tức càng phát ra cường đại. Cái này Tam Túc Kim Ô rõ ràng là Kim Ô đại đế biến thành, hắn bị thiên đạo tức đoạt tiền tâm ấn ký, bây giờ muốn dựa vào chính mình lực lượng còn nặng hồi đại đế chi cảnh. Còn có một người, Thôi động ngũ sắc ma bàn, đem lôi hải thiên tiếp lệnh tứ phân ngũ liệt, chính là lão giả điền tại độ kiếp. Hắn vốn là đã khí huyết khô bại, nhưng Diệp Tiên Đế không tiếc hao phí tự thân tinh huyết vì hắn cố bổn bổn nguyên, cuối cùng để lão già điên tu mạch được tái chiến một cơ hội. Lại có một cái thần thiết côn hoàn kích thương cùng, đứt đoạn đoạn cổ thanh thiên, trực tiếp đem thiên đạo lôi kiếp vây tứ phân ngũ liệt. "Ta thánh hoàng tử, hôm nay muốn nhập đại đế chi cảnh, ai dám cản?" Đó là một cái người khoác kim giáp khôi ngô con thịt, đưa tay nắm qua thần thiết côn, phía trên đánh chí ngải, phía dưới giết cửu u, cái thế vô địch. Nhưng kinh người nhất vẫn là Diệp Tiên Đế. Hai tay của hắn làm một chúng chuẩn đế xé mở thiên đạo ý chí, đồng thời cũng tại độ tự thân đại đế kiếp và đạo áp sập, nhưng đánh vào Diệp Tiên Đế trên thân lại không cách nào dung chuyển mấy may. Cùng tiên đạo đại chiến, Diệp Tiên Đế bốn. Ba thân thể tan tác vô số lần, đúc lại vô số lần, sớm đã kiên cố, dù là cái này khiến chuẩn đế hoàng sợ lui tiếp, đều thương tổn không hắn một quạng tóc gáy. Giết. Sau cùng, Diệp Tiên Đế giống to một tiếng, chấn động vạn cổ chư thiên, xé rách văn đạo, xuyên thẳng lên bầu trời. Thiên đạo dường như phẫn nộ gào thét một tiếng, cuối cùng không tiếp tục hạ xuống thiên uy, mà chính là biến mất biến mất. Vô tận hào quang lòng anh chiếu rọi tại Diệp Tiên Đế trên thân, giống như huy hoàng thần chỉ. Đó là chân chính đại đế kết quang, đang bảo vệ thiên địa chúng sinh độ kiếp đại đế đồng thời, Diệp Thiên Đế cũng thành công độ kiếp, trở thành không thiếu sót đại đế, viên mãn đại đế. Thiên đạo ý chí bị xé nứt, chư thiên vạn đạo vây khắp nhân gian. Vũ trụ chúng sinh reo hò, nên đón Hoàng Kim đại thế đến. Cho dù là bọn họ lần này nội tình còn chưa đủ lấy thành đế, nhưng chỉ cần có Diệp Thiên Đế chống lên mạnh này Hoàng Kim đại thế, bọn họ tùy thời đều có thể độ kiếp. Giờ khắc này đã định trước đem tái nhập sử sách. Xuyên qua hoang cổ thời đại ước vạn năm nói gian năm tháng, vị Diệp Thiên Đế trùng kết. Hoàng Kim đại thế, bởi vậy mở ra Chương 333, Diệp Thiên Đế làm theo Hạo Thiên Ngọc Đế phong thần. Hoang cổ thiên đình bí cảnh, nam tiên môn trước, một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị trước đó nhìn thấy cảnh tượng rung động. Hoang cổ thời đại bí mật hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Nguyên lai like đây chính là hoang cổ nói ra nguyên nhân, là tiên đạo đem chư thiên đạo pháp che lậy, giống như bạch dạ buông xuống, chúng sinh chỉ có thể lại trong bóng tối tìm kiếm. Thái Hư Thánh Chủ cảm khái một câu. Mọi người không khỏi thở dài, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, hoang cổ nói ra sau lưng, vậy mà ẩn giấu đi dạng này âm u. Thiên đạo che trời. Khó trách hoang cổ thời đại đại đế mạnh mẽ như thế. Có thể tại bên ngông trong đêm tối giết tới lễ cảnh, thậm chí, Đạo pháp căn bản là người hậu thế khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, có thể tại thời đại kia tấn thăng hợp đạo cảnh, phóng tới đương đại đều sẽ làm đệ nhất hùng chủ. May mắn được có Diệp Tiên đế, bằng sức một mình sẽ mở che trời chi màn, để vạn đạo tái hiện nhân gian, chúng sinh đều có thể thành công. Đây là bất thế thiên công, thiên đế tên, hoàn toàn xứng đáng a." Bạch Hoa Thánh chủ từ đáy lòng nói ra, trong mắt tràn ngập khâm phục. Diệp Tiên đế phần này công tích không chỉ tại hoàng cổ thời đại, mà chính là ích lợi tại vạn vật thế, cho dù là đương đại người, cũng làm cảm hãi diệp thiên đế công đức. Nơi này, nơi này cũng chiếu rọi ra một mảnh năm tháng huy hoàng. Hư Không Đại Đế, là Hư Không Đại Đế thần miếu. Lại có thánh tôn hét lên kinh ngạc, lại là cơ gia mọi người không biết như thế nào đem cung phụng Hư Không Đại Đế thần miếu kích hoạt. Nhất thời hấp dẫn rất nhiều người tiến đến xem trừng. Vị này chính là Hư Không Đại Đế a, hoàng cổ thời đại không thiếu sót đại đế, đứng hàng nhân tộc đại đế mạnh nhất hàng ngũ. Hắn là lớn nhất cương liệt đại đế, cả đời đều tại chinh chiến, mõ vậy vũ trụ biên hoang, thủ hộ nhân tộc. Hắn cũng là thê thảm nhất đại đế, đối mặt vô số đại địch, chỉ có thể lẻ loi một mình chiến đấu anh dũng, liền cả đời đều không có sống đến, vẻn vẹn, vẹn 7000 năm tháng thì tuệ sống chiến tử. Không ai có thể quên, hắn vì vũ trụ chúng sinh làm ra hết thảy, tại kinh khủng nhất hắc ám náo động đương xuống lúc, hắn tại chúng sinh tưởng niệm bên trong phục sinh trở về, kéo mạnh lấy 10 cái cổ đại đại đế đồng quy vu tận. Mọi người cho là hắn sớm đã chết đi, lại nghĩ không ra vậy mà tại nơi này nhìn thấy một tòa thần miếu. Bây giờ thần miếu tỏa sáng tài năng, làm sao có thể không để bọn hắn kích động và vận? Trong tấm hình Tinh Không Minh Ngông, Hoang Cổ Thiên Đình thần ánh sáng chiếu rọi vũ trụ, đế bị lay động chính ngày. Lúc này Diệp Tiên Đế lộ ra nhưng đã độ kiếp thành đế, uy thế vô cùng sâu nặng, theo Hoang Cổ Thiên Đình bên trong bay ra, đi dạo vũ trụ. Làm việc chỗ, vô số đế đạo thần tất theo dõi chân hắn tôn ra, cấu trúc thành một đầu kim quang đại đạo. Càng có thật nhiều vũ trụ chủ tộc, ven đường lễ bái cung nghênh, hô to tiên đế, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Cứ việc trên đời đã qua ngàn năm, nhưng Diệp Tiên Đế công tích cùng truyền thuyết vẫn tại trong vũ trụ lưu truyền, kéo dài không suy, vô số người vì đó kính ngưỡng. Vũ trụ Minh Ngông Diệp Thiên Đế tốc độ rất nhanh, một bước liền vượt ngang một cái tinh vực, nhưng con đường phía trước vẫn như cũ đang đắng. Hắn tựa như một cái nhân gian đế vương, tại dò xét hắn lãnh địa, đôi mắt thâm thúy mà sắc bén, lấy vũ trụ vị nước. Đột nhiên, hắn tại một mảnh tinh vực ngừng chân, ánh mắt trông về phía xa. Chỉ thấy ngàn tỷ dặm bên ngoài, lôi hải ngập trời, đang có một tên huyết mạch kinh người dị loại tại độ đại đế kiếp. Hắn huyết mạch vô cùng khủng bố, hóa thành mấy chục ngàn trượng kỳ lân, nộ kích trời xanh, đem từng đạo từng đạo lôi đình đánh nát. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bị thiên đạo hóa ra lôi kiếp trấn áp, khí huyết khô bại, Theo chuẩn đế cự trọng thiên cảnh giới, trực tiếp rơi xuống đến chuẩn đế đệ tam trong thiên, định phong không còn. Diệp Thiên Đế không động dung chút nào, chỉ là lẩm bẩm nói, lộc lệ nhất cả đời, huy hoàng nhất cả đời, không gì hơn cái này, không, có người có thể được trưởng sinh, tất cả mọi người chỉ là khách qua đường. Hắn chỉ là hơi cảm khái một chút, liền tiếp tục lên đường, đi vào khắp nơi đã từng chinh chiến qua của địa. Có nhiều chỗ thậm chí còn có lưu hắn lúc đó chiến đấu dấu vết, có lưu hắn rơi xuống máu tươi. Hắn ở chỗ này ngừng chân thật lâu, có chút thương cảm, nhưng cuối cùng vẫn là đạp vào hướng về phía trước lịch trình. Vũ trụ mênh mông, chúng tinh ngẩm đạm, không gian phong bạo tàn phá bờ bãi, cho người ta một loại đại điêu linh cảm giác. Đây rốt cuộc là là qua một số năm, Diệp Thiên Đế bên người luôn luôn tiện hô hậu ủng, bây giờ lại chỉ có hắn. Người, Đại Hắc Cẩu có chút thương cảm nói ra. Hắn có chút hối hận đạp vào luân hồi, không nên để Diệp Thiên Đế một người trên đời này tịch mịch. Mọi người đi qua Đại Hắc Cẩu cái này một nhắc nhở mới phát hiện tới, Diệp Thiên Đế tựa hồ quá cô độc, cặp con mắt kia bên trong phủ đầy tang thương. Rất nhiều người liên tưởng đến trước đó Diệp Thiên Đế bái phòng ngoan nhân đại đế cảnh tượng, chỉ sợ thời gian trôi qua Những cái kia đi cùng Diệp Thiên Đế đi qua cả đời người, cuối cùng đều gánh không được. Đúng lúc này, Diệp Thiên Đế giống như là cảm ứng được cái gì, nhất niệm nát chí ngay, dưới chân kim quang đại đạo bẩy ra, kéo dài, ngang ngàn tỉ dặm, mang theo Diệp Thiên Đế vượt ngang mấy cái tinh vực. Nơi này, có thật nhiều người đang khóc, tưởng niệm, tụng niệm lấy hư không đại đế tộc danh. Diệp Thiên Đế đi lên trước, trên mặt một mảnh buồn bã lặng yên. Hắn đã biết sẽ xảy ra tình huống gì. Cơ gia đệ tử tại trong vũ trụ sao trời tìm tới hư không đại đế nửa cỗ tàn thi. Năm đó hư không đại đế, tại nhân tộc lớn nhất thời khắc nguy nan chứng đế, Trên đời đều là đại đế, cả đời đều tại chiến đấu anh dũng. Tương truyền hắn trận chiến cuối cùng là tại vũ trụ biên hoang bên trong ác chiến mười mấy cái dị tộc cổ hoàng, đánh nát không biết nhiều ít tinh hệ, rốt cục đem những dị tộc kia cổ hoàng toàn bộ mai táng. Mà chính hắn cũng thảm liệt tới cực điểm, thi thể phân vì làm hai nửa. Một nửa phiêu đãng tại trong vũ trụ, một nửa lấy ngôi sao 9 tầng quan tại làm bản cờ, bố trí xuống đầy trời đại cục, tại kinh khủng nhất hắc ám náo động bên trong nhất cử diện sát mười cái cổ đại đại đế. Mà bây giờ, cái này nửa cỗ phiêu đãng tại trong vũ trụ tàn thi rốt cục bị tìm tới. Diệp Tiên Đế mười phần cảm hoài, tuy nhiên hắn cũng không có cùng hư không đại đế sinh ở cùng một thời đại, nhưng lại thật sâu kính nể hư không đại đế nhân phẩm. Chính là bởi vì có hư không đại đế người như vậy tuyệt, vũ trụ chúng sinh mới có thể nhiều đời truyền thừa. Con đường này, hắn đã từng đi qua, cùng một đám huynh đệ chinh chiến các đại cấm khu, bình định chư thiên dị tộc, mở ra hoàng kim đại thế. Nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại có hắn một người. Chuyện cũ trước kia, những cái kia sớm sớm chiều chiều, toàn bộ trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Diệp Tiên Đế ngửa mặt lên trời thất giải, huy động đế quyền, từng quyền từng quyền, nện hướng về bầu trời dẫn tới vũ trụ mênh mông, dường như chín ngày muốn bị xòe xuyên đồng dạng. Hắn đang phát tiết trong lòng của hắn phẫn nộ, vì sao năm tháng không tha người? Đế viết đốt tinh không, tiên lộ lời nói với hắn. Hồng Nhan thở dài, anh hùng tội giả, nhân gian vẫn năm, tiên lộ không thấy. Tranh chiến, tranh chiến, kết quả là chỉ còn lại có hắn một người. Diệp Thiên Đế triệt để điên cuồng, da đầu rối tung như ma, khí huyết bành trướng như vực sâu, đế quyền chiến thương cùng, để chư thiên tinh thần cũng vì đó run rẩy. Hắn tiện tay đổi bắt, Nhật Nguyệt tinh thần mặc hắn bài bố, Cửu Thiên thập địa đều ở dưới chân nhưng cái này vẫn như cũ cải biến không bất cứ chuyện gì. Không thành tiên, hết là kiên hôi. Diệp Tiên Đế không biết đánh nát nhiều ít ở trong gầm trời, rốt cục bình tĩnh trở lại, cũng không có tinh thần sa sút, ngược lại lộ ra nồng đậm chiến ý. Chỉ có chinh chiến mới có thể thay đổi biến hiện trạng, để hắn chân quý bằng hữu sống sót. Lúc trước hắn là đế đường chinh chiến, sau này hắn muốn vị trưởng sinh chinh chiến, không phải hắn một người trưởng sinh, mà muốn để tiên đỉnh chúng sinh bất hủ. Cổ có Hạo Thiên Ngọc Đế phong thần, bây giờ ta là tiên đế, làm làm theo. Diệp Tiên Đế thì thào một câu, đôi mắt trong nháy mắt trở nên sáng ngời trực tiếp xông lên chín ngày. Đại đạo tại thượng, thiên địa chúng sinh lắng nghe. Ta lấy thiên đế tên, tại trong vũ trụ lập xuống to lớn đại miếu, bắt chứa Hồng Hoang Hạo Thiên Ngọc Đế chi pháp, phong hư không đại đế vị thần, chúng sinh niệm lực vì ta gia trì. Nay âm thanh ẩn chứa vô cùng đế uy, cuồn cuộn càn quét, xuyên qua toàn bộ vũ trụ, chúng sinh đều có thể nghe thấy. Đây là không gì sánh được nặng đại quyết đoán, Diệp Thiên Đế đánh cược hết thảy, tự thân vị hư không đại đế phong thần. Đây cũng là hắn một lần dò xét. Dù sao hắn không phải Hồng Hoang vị kia thống ngự tam giới Hạo Thiên Ngọc Đế, không có phong thần bảng chỉ có thể mượn nhờ chúng sinh nguyện lực đến phong thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, ước vạn tinh thành ánh sáng bị Diệp Thiên Đế thu nạp, tại trong vũ trụ sao trời ngưng đúc một tòa không gì sánh được to lớn thần miếu. Lại một chút trong nháy mắt, vũ trụ ước vạn tinh thần bên trong đồng thời tuôn ra vô cùng nguyên lực, giống như từng cái từng cái sông, sôi trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp hướng về kia tòa hư không thần miếu dũng mãnh lao tới. Loại này sức mạnh to lớn rung động toàn bộ vũ trụ. Khắp đế hoàng cổ thời đại, người nào làm qua dạng này hành động vĩ đại, căn bản chưa từng nghe thấy. Nhưng lúc này lại chân chân thực thực phát sinh. Diệp Thiên Đế muốn ở nhân gian phong thần. Tôn thứ nhất thần, cũng là hư không đại đế, cái vũ trụ kia chúng sinh người bảo vệ. Hư không thần miếu vắt ngang chín ngày, to lớn mà bao la hùng vĩ, ngàn vạn điểm lảnh ánh sáng phổ chiếu, tiếp dẫn vũ trụ chúng sinh niệm lực. Theo tụ đến nguyện lực nguyên lai càng nhiều, trong thần miếu đúng là thật hiện ra một đạo hư không đại đế hư ảnh, 10 phần hư huyền, lại đang tự tử ngưng thực. Tình cảnh này kinh sợ rất nhiều cường giả, làm bọn hắn run mình. Hư không đại đế đã chiến tử bao lâu thời gian, liền thi thể đều vô cùng thê thảm, chẳng lẽ còn có thể phục sinh? Dạng này thần thông thật đáng sợ, quá cấm kỵ, nếu là thành công, phương này vũ trụ đem long trời lở đất. Vain. Đúng lúc này, một đạo đáng sợ lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, có tới như núi cao chấn diện, hung hăng bổ về phía hư không thần miếu, muốn hủy đi cái này cấm kỵ trì vật số. Diệp Thiên Đế thần nhãn đóng mở, đế quyền đã xuất, trực tiếp đem cái kia đạo khủng bố lôi đỉnh đánh nát. Hắn sớm đã đoán trước, cử động lần này chắc chắn đắc tội thiên đạo. Nhưng hắn đã không sợ, chính chiến trường sinh đường, thiên đạo muốn ngăn trở, hắn thì chiến thiên. Chương 334, Lăng Trần tại hoang cổ thời đại lưu lại dấu chân. Cường đại, quá mạnh. Huyền tượng bên trong, Diệp Thiên Đế tóc rối tung, trong gió cuồn vũ. Toàn thân ba đại bí cảnh toàn bộ phóng ra sáng chói thần quang, trái ngược chiến thiên đạo. Hiện tại hắn thật sự là quá cường đại, so vừa mới thành đế lúc còn cường đại hơn vô số lần. Hoang cổ thời đại chín đại chí cao thánh pháp toàn bộ bị hắn thông hiểu đạo lý, thậm chí thì liền tự sáng tạo thiên đế quyền cũng tu luyện tới thông hiểu đạo lý cảnh giới. Một quyền, một quyền, nện hướng về bầu trời, chấn động vũ trụ tinh không. Cuối cùng, cái kia đầy trời lôi hải bị Diệp Thiên Đế sinh sinh đệ bạo, phảng phất có máu rơi, tại vũ trụ tinh không nổ tung, để 10 cái tinh vực hóa thành phế tích. Quá mạnh. Mọi người nhịn không được lại lần nữa cảm khái một tiếng, Diệp Thiên Đế vậy mà lại một lần nữa bại lui Thiên Đạo. Đây chính là Thiên Đạo à, từng tại thái cổ thời đại lừng lẫy nhất thời, một tay có thể diệt tiên vực, bây giờ lại bị Diệp Thiên Đế liên tiếp trấn áp. Nhưng dưới trời sao Diệp Thiên Đế lại không có chút nào vui, mà chính là nhíu chặt lông mày, tựa hồ gặp gỡ cái gì đại nạn. Không đúng, hư không đại đế khí tức không đúng. Diệp Thiên Đế ngó nhìn hư không trong thần miếu hư không đại đế với ảnh, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, hiển nhiên tại vận chuyển một môn vô thượng nhãn thuật. Cái này hư không đại đế vì vũ trụ chúng sinh nguyện lực chỗ ngưng tụ. Ý thác vũ trụ chúng sinh đối hư không đại đế tín ngưỡng cùng ký ức, hắn không phải chân chính hư không đại đế, mà chính là chúng sinh tâm lý hư không đại đế. Có lẽ, đây cũng là cái gọi là thần chỉ đi. Đúng lúc này, một đạo biến ảo khôn lường thanh âm bỗng nhiên tại trong vũ trụ vang lên, tràn ngập tang thương cùng cổ lão. Gặp qua luân hồi chí tôn, Diệp Thiên Đế lộ ra một vẹt vẻ vẻ độc dung, hướng về hư không tri lễ. Luân hồi chí tôn, lão gia hỏa này còn chưa có chết. Đại Hắc Cẩu Triệt để sù lông, trước đó chưa từng có chấn động, hai con mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin. Thái Hư Thánh chủ liền vội vàng hỏi: Cái này luân hồi chí tôn là ai? Hắn cảm nhận được người này bất phàm, không phải là bởi vì âm thanh kia, mà chính là Diệp Thiên Đế thái độ. Hiện tại Diệp Thiên Đế, thế nhưng là đã thành đế, tử thế vô địch, thậm chí không sợ tiên đạo, so với tầm thường không thiếu sót đại đế, cường đại rất rất nhiều. Nhưng hắn đối cái này, luân hồi chí tôn thái độ cũng rất tôn kính, đủ để thấy cái này chí tôn không phải bình thường. Đại Hắc Cẩu nói, luân hồi chí tôn vô cùng thần bí, là hoang cổ thời đại thần thoại, không người thực sự được gặp hắn, nhưng hắn truyền thuyết lại rất rất nhiều. Các ngươi hẳn phải biết che trời cửu bí a. Đường Nhiên biết Rất nhiều thánh tôn gật đầu, Che Trời Cửu Bí, mỗi một bí đều có kinh thiên động địa chi sắc. Năm đó sát thủ thiên đỉnh, chỉ dựa vào lấy một môn hành tự bí liền giết hết vũ trụ, không người có thể chịu. Thái Huyền Thánh chủ Nhãn Châu xoay động, cả kinh nói, chẳng lẽ cái này Che Trời Cửu Bí là luân hồi chí tôn sáng tạo. Đại Hắc Cẩu lắc đầu nói, Che Trời Cửu Bí, vì cửu đại cổ chí tôn sáng tạo, bởi vì đều có thông thiên chi uy, cho nên bị hợp xưng vì cửu bí thánh thuật, tượng trưng cho hoàng cổ thời đại cao minh nhất thánh pháp. Luân hồi chí tôn cũng là cái này cửu đại cổ chí tôn một trong. Quả nhiên lợi hại. Phong Lôi Thánh Chủ trấn kinh nói ra. Đại Hắc Cẩu dư nói, cũng không đúng, che trời cửu bí bản thân cùng Luân Hồi Chí Tôn cũng không quan hệ. Nhưng là, cửu đại cổ chí tôn bên trong 6 người đã từng là Luân Hồi Chí Tôn tọa hạ đệ tử. Ti, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, câu nói này thật sự là quá kinh khủng. Sáng tạo ra che trời cửu bí cổ chí tôn, tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại, vừa xa khỏi phổ thông đại đế, lại có 6 người xuất từ Luân Hồi Chí Tôn môn hạ. Cái này quá kinh người, một môn 6 chí tôn, hiển hách bậc nào vô địch. Xích Tiêu nữ đế đôi mắt chuyển động, nói ra Ta nhớ không lầm lời nói, che trời chín tại hoang cổ thời đại sơ kỳ thì có, vậy cái này luân hồi chí tôn chẳng lẽ không phải vô cùng đã lâu. Nào chỉ là đã lâu, luân hồi chí tôn tuyệt đối xem như hoang cổ thời đại nhóm đầu tiên chí tôn, thậm chí có thể truy tố đến càng sớm thái cổ thời đại. Đại Hắc Cẩu nước Miếng vậy ra nói ra. Nghe được câu này, Thần Mục đột nhiên thân thể chấn động, trong đôi mắt lóe qua một vệt linh quang. Luân hồi, luân hồi. Hắn từng một lần hoài nghi, Luân hồi Thiên Vương cũng chưa chết, mà chính là xuyên qua hoang cổ thời đại, chủng cổ thời đại, một mực tồn tại đến đương đại. Chứng cứ cũng là trung cổ thời đại có luân hồi cổ đế tồn tại. Căn cứ hồn thiên đế suy đoán, luân hồi cổ đế là theo hoang cổ thời đại tiếp tục kéo dài nhân vật, đồng thời một mực luân hồi không chết, cái gọi là lăng tộc chỉ là hắn chế tạo ra giả tượng. Mà bây giờ, hắn lại tìm kiếm được hoang cổ thời đại luân hồi dấu vết. Cái kia chính là luân hồi chí tôn. Nếu quả thật giống đại hắc cẩu châu nói, luân hồi chí tôn có thể truy tố đến thái cổ thời đại. Cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm khẳng định hắn suy đoán, luân hồi thiên vương cũng chưa chết, mà chính là một mực tại luân hồi. Tại hoang cổ thời đại gọi là luân hồi chí tôn. Ở thời đại trung cổ kêu là luân hồi cổ đế, thậm chí rất có thể, luân hồi thiên vương cũng chỉ là cái nào đó cao cấp hơn tồn tại ở thái cổ thời đại luân hồi thân phận. Đây không thể nghi ngờ là một cái khủng bố bí mật. Trừ thiên đạo bên ngoài, còn có một người xuyên qua mấy cái thần thoại thời đại, cái kia chính là luân hồi trưởng khủng giả. Mỗi một thời đại đều trưởng khống luân hồi chi lực, lưu lại đại lượng truyền thuyết, lại có vẻ đến vô cùng thần bí. Lúc này, thiên đạo đã tại đương đại thức tỉnh. Vậy cái này luân hồi trưởng khủng giả, phải chăng cũng tại đương đại tồn tại? Nghĩ đến đây, thân mục không khỏi ngưng mắt nhìn về phía một bên lăng trấn. Cái này người có được cũng không tồn tại Lăng tộc hết mạch, nhất định cùng luân hồi cổ đế, thậm chí là cùng các đời luân hồi trưởng khống giả có được vô cùng mật thiết quan hệ. Hắn hiện tại duy nhất không thể khẳng định là luân hồi trưởng khống giả tại mỗi cái thời đại luân hồi lúc, phải chăng còn bảo lưu lấy chi nhớ. Nhưng dù vậy, lần này phát hiện cũng đã để hắn vô cùng kích động cùng thỏa mãn. Cầu hoa tươi không? Cùng một thời gian, còn có một tâm tình người ta cùng thần một tương tự, cái kia chính là Diệp Tang. Đang nghe luân hồi chí tôn bốn chữ lúc, nàng trước tiên nghĩ đến cũng là Hồng Hoang thời đại luân hồi thiên tôn Lăng Tiêu. Cái kia lấy Hồng Hoang làm bản cờ, lấy thánh nhân làm quân cờ chuyển ký nhân vật, từng lập xuống lời thề, nói muốn tại vạn thế luân hồi bên trong chứng đạo siêu thoát. Sau đó mỗi một thời đại, cơ hồ đều có luân hồi trưởng khống giả cái bóng. Thời đại tiên cổ lục đạo luân hồi tiên vương, thái cổ thời đại luân hồi thiên vương, hoàng cổ thời đại luân hồi chí tôn, trung cổ thời đại luân hồi cổ đế, cùng đương đại lục đạo luân hồi đại đế. Chẳng lẽ cái này chỉ là một cái trùng hợp? Diệp Tang cũng không cho là như vậy. Nàng vắt lên một đôi mắt đẹp, càng qua đám người nhìn về phía Lăng Trần, đây hết thảy lại có hay không cùng Lăng Trần có quan hệ đâu? Nàng vốn là đã dần dần đem cái suy đoán này chôn sâu ở đáy lòng, lại không nghĩ rằng ở chỗ này lại đột nhiên phát hiện Luân Hồi Trưởng khống giả tại Hoang Cổ thời đại lưu lại dấu chân. Cái này khiến nàng vốn là đã yên lặng tâm lại lần nữa xao động. Nếu như có thể đem chứng minh, Hồng Hoang thời đại hết thảy bí ẩn đều muốn đem ra công khai. Dù sao, Luân Hồi Tiên Tôn lăng tiêu thế, nhưng là theo Hồng Hoang thời đại tiếp tục kéo dài nhân vật, tận mắt chứng kiến nhân tộc sinh ra, so với nhân tộc lịch sử còn muốn đã lâu. Tìm tới hắn, thì tương đương với tìm về chỗ có thần thoại thời đại. Một bên khác, Đại học cổ cũng không có phát hiện thần mục cùng diệp tang dị thường, còn đắm chìm trong mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, Dương Dương đắc ý nói ra, "Hoang cổ thời đại chín, cái cổ chí tôn, mỗi một cái đều là truyền kỳ. Tỷ như Hoang cổ Thiên Đình đời thứ nhất Thiên Đình chi chủ, chính là Cựu Đại cổ Thiên Tôn Chi một. Tỷ như khiến vũ trụ thương sinh sợ hãi Tam Đại sát thủ thánh địa chi nhất địa ngục, đồng dạng cũng là từ một tên cổ chí tôn tạo dựng. Lại tỷ như Hoang cổ thời đại người người sợ hãi sinh mệnh tầng khu, luân hồi hải, thần hư, tiên lang, địa phủ sau lưng đều có cổ chí tôn bóng người. Mà mấy cái này cổ chí tôn Toàn bộ đều xuất từ Luân Hồi Chí Tôn môn hạ. Nghe lấy đại hắc cẩu thao thao bất tuyệt nói rõ, tất cả mọi người triệt để chấn kinh, khó có thể tưởng tượng hang cổ thời đại vẫn còn có đáng sợ như thế nhân vật. Lấy sức một mình, bồi dưỡng được Tiên đỉnh chi chủ, Địa ngục chi chủ, cấm khu chủ thể. Đã vị này Luân Hồi Chí Tôn cường đại như thế, vì sao không thấy hắn tại Hắc ám náo động bên trong xuất thủ? Cũng hoặc là, hắn cũng là Hắc ám náo động hậu trường người đề xuất. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở trong sân vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo kiếm quang bất ngờ xuất hiện, một đạo màu đen, một đạo đỏ thẫm, giao nhau chém xuống. Tại hai đạo sắc bén kiếm con dưới, hư không ầm vang phán nát, đi ra một tên khôi ngô mà điều luyện nam tử áo đen, ánh mắt như kiếm, làm người chấn động cả húc rách. Rõ ràng là Nam vực Thiên Hỏa thần triều hoàng chủ, Hỏa Hoàng liệt minh kính. Hắn theo biên hoang chiến trường trở về thất. Chương 335, Lăng Trần muốn làm hoàng cổ thời đại thần. Soạt. Đứng ở trung quanh hắn người lập tức tản ra một mảnh. Trên mặt mỗi người đều mang một vẻ vẻ kính sợ. Tên người, bóng cây. Hỏa Hoàng tại biên hoang đại chiến ma biểu hiện thực sự quá kinh người, giết khô huyết hoàng triều 10 cái thánh tôn, thực lực mạnh mẽ vô cùng có thể xương đệ nhất sát thần. Cái kia cỗ phách liệt huyết sát, gần như không thêm mảy may che giấu phóng ra ngoài. Loại này huyết sát chỉ có trong khoảng thời gian ngắn giết chết 1 triệu trở lên sinh linh mới có thể ngưng mà không tán, là một loại đáng sợ nghiệp lực sẽ ảnh hưởng tâm trí người. Nhưng Hỏa Hoàng đã đem A Tị Nguyên Đồ kiếm nói tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ, ngược lại sử dụng lên những thứ này huyết sát, đưa chúng nó no hóa làm một loại cường đại thân thông, quanh quẩn tại quần thân. Chỉ là đại hắc cẩu lại không có gì lòng kính sợ, hắn chỉ nhớ theo thời đại tiên cổ xuyên qua đến bây giờ, gặp qua hung ác quá nhiều người, Hỏa Hoàng còn xa xa không có chỗ xếp hạng chỉ quyết miệng nói, ngươi cho rằng hoàng cổ thời đại chỉ có mấy cái kỳ nguyên sao? Đó là từ vô số kỳ nguyên chô cấu thành. Không ai có thể một mực huy hoàng, tựa như ngươi đối đợi thứ nhất thiên đỉnh chi chủ hoàn toàn không biết gì cả mờ dạng, cho dù là luân hồi chí tôn, cũng chỉ là sống ở hoàng cổ thời đại lúc đầu mấy cái kỳ nguyên. Cái kia vì sao luân hồi chí tôn lại xuất hiện? Có thánh tôn đưa ra nghi vấn. Đại Hắc Cầu lắc đầu nói, đây cũng là ta khôn nghi ngờ địa phương. Sơ tại ngoan nhân đại đế còn chưa chứng đạo lúc, luân hồi chí tôn liền biến mất không còn tăm tích, lúc đó toàn bộ vũ trụ đều rơi vào hỗn loạn. Thiên đỉnh cùng địa phủ hai đại bá chủ thế lực lớn chiến không biết nhiều ít và năm, mấy cái sinh mệnh cấm khu cũng là trong khoảng thời gian này sinh ra. Tiêu Nguyệt ảnh híp mắt nói, luân hồi cổ đế nắm giữ luân hồi không chết chi năng, cái này luân hồi chí tôn đã có thể tại hoang cổ thời đại xứng bá, chắc hẳn thủ đoạn hội càng thêm kinh người, làm sao có thể chỉ sống mấy cái kỳ nguyên, ngươi xác định hắn thật tọa hóa. Thân mục cùng Diệp Tang đều là trong lòng run lên, ngước mắt nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu khó được nghiêm túc, trầm ngâm nói, ta luân hồi lúc, đã là hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, đối với những chuyện này cũng không rõ ràng lắm có truyền luôn nói Luân Hồi Chí Tôn cũng phi tự nhiên thoảng hóa, mà chính là bị mấy cái cổ chí tôn đệ tử cho liên thủ lại chết. Cũng có truyền thuyết bên trong, Luân Hồi Chí Tôn cũng cũng không có bỏ mình, mà chính là lựa chọn tự phong. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, cái kia chính là tại Luân Hồi Chí Tôn biến mất về sau, hắn mấy cái người đệ tử bạo phát nghiêm trọng khác nhau. Nguyên bản từ Luân Hồi Chí Tôn tự mình sáng lập địa phủ, hướng lên trời đỉnh tiên chiến, đánh đuổi bụi. Sau đó mấy cái cổ chí tôn đi ra địa phủ, tiến vào Luân Hồi biển, tiên lăng, thần khư các nơi. Những địa phương này cũng thành về sau sinh mệnh cấm khu. Thế mà đại đế Thọ Nguyên không hơn mà lại, hoang cổ thời đại lại đâu chỉ ước và năm. Thời gian qua xa xưa, đến thời đại hậu hoang cổ, tiền kỳ những cái kia lịch sử đã sớm không người biết được. Thậm chí thì liền mấy cái sinh mệnh cấm khu chủ nhân, cũng không biết đổi mấy đời. Đại Hắc Cẩu thao thao bất tuyệt, thao thao bất tuyệt. Mọi người lại không có một cái nào lộ ra vẻ suy tư, toàn bộ yên tĩnh lắng nghe. Những thứ này không thể nghi ngờ là hoang cổ thời đại trọng đại bí mật, bị năm tháng che giấu, vào ngay hôm nay mới bị Đại Hắc Cẩu công tri thiên xuống. Đợi nghe đến Đại Hắc Cẩu nói xong, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Luân hồi Thiên Tôn không thể nghi ngờ là Hoang Cổ thời đại phi thường mấu chốt một nhân vật, thậm chí có thể nói là Hoang Cổ thời đại tiền kỳ định phong nhân vật. Mấy cái bá chủ thế lực đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên quan. Hắn sống hay là chết, ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ bố cục, cũng là Hoang Cổ thời đại trọng đại nhất bí mật một trong. Nhưng là tựa như Đại Hắc Cẩu nói như vậy, Hoang Cổ thời đại thật sự là quá đã lâu. Đại đế Thọ Nguyên chỉ là vài năm, Hoang Cổ thời đại không biết bao nhiêu nhân kiệt. Bọn họ hiện tại chỗ biết rõ, chỉ là thời đại hậu Hoang Cổ về sau mấy trăm ngàn năm mà thôi. Đối với Hoang Cổ thời đại sơ kỳ sự tình, Cơ hội vẫn là trống rỗng. Những cái kia cổ lão bị văn, đừng nói là bọn họ, liền xem như một cái hoang cổ thời đại sinh trưởng ở địa phương này người, cũng chưa chắc có thể điều giải. Dù sao năm tháng vô tình, thời gian chạy xuôi ở giữa, hội cọ rửa hết thảy dấu vết, không có người nào có thể vĩnh hằng. Nhưng nghĩ tới hoang cổ thời đại sơ kỳ còn tồn tại luân hồi chí tôn dạng này nhân vật cái thế, trong lòng mọi người cũng không khỏi thêm ra mấy phần cảm khái. Luân hồi chí tôn xuất hiện. Không biết người nào hô to một câu, tất cả mọi người chú ý lực lập tức tập trung đến bức họa trong tấm hình đi. Tung tung đùng, đùng tung tung. Nhị lấy phá toái hư không cổ đạo, một chúng tu sĩ trái tim cũng không khỏi cuồng loạn lên, khẩn trương cơ hồ muốn ngất thở. Đại hắc cổ càng là trường to mắt, chỉ có nắm giữ hoang cổ thời đại chí như hắn, mới biết được luân hồi chí tôn đối với hoang cổ thời đại người mà nói ý vị như thế nào. Không chút khách khí nói, hắn cũng là hoang cổ thời đại thần. Hoang cổ tiên đình chi chủ đế tôn, cường đại cỡ nào nhân vật, uy thế che đậy vũ trụ biên hằng, không kém hơn hôm nay Diệp Tiên Đế vi phong. Nhưng ở luân hồi chí tôn trước mặt vẫn như cũ muốn lấy đệ tử tương sướng. Đến mức luân hồi chí tôn tự mình sáng lập địa phủ, cái kia càng không cần nhiều lời mấy cái đệ nhất cấm khu chi chủ, cơ hồ đều là theo trong địa phủ đi tới. Thậm chí có truyền ngôn nói, địa phủ nắm giữ lấy tránh thức luân hồi, là vũ trụ chúng sinh sau khi chết kết cục. Những thứ này Thái Hư Thánh Chủ bọn người cũng không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới cảm thấy khẩn trương và phần. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, luân hồi chí tồn tại thời đại hậu hoang cổ sống lại hội là dạng gì cảnh tượng. Toàn bộ vũ trụ đều muốn long trời lở đất. Lăng Trần không để lại dấu vết liếc nhìn toàn trường, khóe môi hơi hơi giơ lên một vệt đường cong. Cái này luân hồi chí tôn đúng là hắn tại hoang cổ thời đại áo cẩm lệ. Đồng thời cái này áo cẩm lệ cùng luân hồi thiên vương, luân hồi cổ đế một dạng, đều là một thời đại đỉnh phong nhân vật, thậm chí càng càng thêm tương đại. Bởi vì lần này, hắn muốn làm hoang cổ thời đại thần. Tung tung đùng, đùng tung tung. Chúng người nhiễu tim đập càng phát ra kịch liệt, cái kia hư không cổ đạo ba động cũng càng phát ra mãnh liệt, rốt cục có một bóng người bước ra tới. Nhưng để mọi người thất vọng là, đạo nhân ảnh này vô cùng hư không, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ là một tên gầy gò thanh niên, thì liền bộ mặt hình dáng đều rất khó phân biệt. Đây là một bộ tinh thần tưởng nhập thể, từ tinh túy niệm lực chô ngưng. Lại một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Thư Không đột nhiên kịch liệt chấn động, vỡ vụn một cái lỗ thủng khổng lồ. Một đạo giống như chống trời chiến thần giống như hùng hồn bóng người bước ra đến, Thư Không rỉ giáo chấn động, cái này trấn phá không gian lực lượng, làm đến hắn có một loại theo thái cổ bên trong rớt ra đến tuyệt thế thiên thần chi uy. Kình Thương Vương. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, lập tức có người nói ra người này thân phận. Chính là Nam vực ngũ đại huyền thần chi Kình Thương Vương, hắn yên lặng thật lâu, bây giờ rốt cục xuất thế, hình lĩnh cũng đột phá đến hợp đạo cảnh. Cái kia Cố Khí huyết chi lực, ra thiên tế địa, để hợp đạo cảnh đỉnh phong giao long thánh chủ đều một trận hãi hùng khiếp vía. Quá mạnh. Nam vực thật là quái vật tụ tập. Kình Thương Vương cũng đột phá, Nam vực thật sự là thật đáng sợ. Không biết hắn cùng Hỏa Hoàng người nào thực lực càng mạnh. Xích Tiêu Nữ Đế, Kình Thương Vương, Hỏa Hoàng đều đến, chắc hẳn còn lại hai đại viễn thần cũng nhanh đến a. Một số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, gần nhất nửa năm rất nhiều người đột phá hợp đạo cảnh, nhưng đều không có ngũ đại viễn thần như thế, tự nhiên lại rất nhiều chú ý. Chỉ là nhiều người hơn, vẫn là đem chú ý lực tập trung ở hiện tượng trong tấm hình cho dù chỉ là một bộ niệm lực cấu thành tinh thần tưởng nhập thể, luân hồi chí tôn cường đại như trước đáng sợ, khí tức không kém hơn không thiếu sót đại đế. Đây càng để rất nhiều người mơ màng phi phi. Chính thức luân hồi chí tôn cái kia cường đại cỡ nào? Hoặc là nói, luân hồi chí tôn là có hay không còn tại nhân thế? Xin hỏi luân hồi chí tôn, ngươi mới nói, giải thích thế nào? Diệp Thiên Đế mở miệng, tất cả mọi người nín thở ngưng thần yên lặng nghe. Vạn chúng chú mục phía dưới, luân hồi chí tôn chậm rãi nói, Diệp Thiên Đế muốn làm theo Hồng Hoang Hạo Thiên Ngọc Đế, lấy thiên đế chi lực phong thần. Dùng vũ trụ chúng sinh nguyện lực vì hư không đại đế đắc nặn chân thân, làm hắn khởi tử hoàn sinh. Ý nghĩ này rất tốt, nhưng Diệp Thiên Đế phải chăng quên một việc? Diệp Thiên Đế cau mày nói, "Chuyện gì?" Luân Hồi Chí Tôn nói, "Hạo Thiên Ngọc Đế có phong thần bảng, Diệp Thiên Đế nhưng có." "Phong thần bảng?" Luân Hồi Chí Tôn nói là Hồng Hoang Phong Thần Bảng. "Đó là vô thượng chí bảo, ta tự nhiên là không có." Diệp Thiên Đế thành khẩn nói ra. Luân Hồi Chí Tôn thở dài, "Hạo Thiên Ngọc Đế sở phong 365 tên chính thần, đều là trước lưu giữ một luồng thần hồn đến phong thần bảng bên trong." lại lấy chúng sinh nguyện lực đắp nạn thần khu, sau cùng thần hồn quý vị, hồn xác một thể, là vì thiên đình chính thần. Ma Diệp Tiên Đế sợ Phong Hư Không Đại Đế, chỉ có thần khu mà vô thần hồn. Đây chính là cả hai khác biệt. Chương 336, Diệp Tiên Đế cùng lăng trấn vạn cổ bộ cục. Một câu bừng tỉnh người trong động. Nghe đến Luân Hồi Chí Tôn câu nói này, Diệp Tiên Đế đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, vước cầm nói, thì ra là thế, chỉ có thần khu mà vô thần thân thể, cái kia phục sinh cũng chỉ là một cái tên vì hư không đại đế thần chỉ, mà không phải chính thức hư không đại đế. Trong tấm hình cơ ra mọi người nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ muốn phục sinh là cái kia đã từng huyết chiến đến vũ trụ biên hoang hư không lão tổ, mà không phải thiên địa chúng sinh trong lòng tín ngưỡng. Diệp Thiên Đế thở dài, phong thần bảng chính là hùng hoàng đến cao bạo vận, tương truyền vì Hồng Quân đạo tổ ban tặng, chính thức thiên đạo chí bảo, dù là lấy vô thủy đại đế chí lực, cũng chỉ có thể phòng chế ra một phần ngàn tỷ uy năng, ta lại từ đâu chỗ có thể được." Luân hồi chí tôn nói, năm đó Hạo Thiên Ngọc Đế lấy phong thần bảng vì danh, bước lên tam giới đại chiến, phong chính 365 lộ thần rõ ràng, cái này mới có hậu thế đông phương tiên đỉnh rầm rộ. Bây giờ Diệp Thiên Đế muốn hiệu phương pháp này vì hoang cổ thời đại tiên hiền phong thần, đây là thường sinh đại thiện chi đạo, ta làm trợ một chút sức lực. Đa Tạ Luân Hồi Chí Tôn. Diệp Thiên Đế nhất thời lộ ra vui mừng, hướng về Luân Hồi Chí Tôn thi lễ. Cơ gia mọi người càng toàn bộ lộ ra vẻ mừng như điên, không ngừng hướng về Luân Hồi Chí Tôn lễ bái. Thái Hư Thánh Chủ, Bạch Hoa Thánh Chủ toàn bộ ngừng thở, chăm chú nhìn lấy Luân Hồi Chí Tôn, muốn nhìn hắn như thế nào hoàn thành cái này chuyện nguy tiên. Để một cái trăm vạn năm trước không thiếu sót đại đế khởi tử hoàn sinh. Nhưng gặp Luân Hồi Chí Tôn ngưng mắt nhìn về phía hư không thần miếu, trầm giọng nói: cô không đại đế năm đó chiến tử tại vũ trụ biên hoang, thần hồn đã sớm bị đánh nát, không nhập địa phủ luân hồi, ta có thể làm, chỉ là vì hắn khát xuống luân hồi địa. Nương tụ du đang ở trong tiên điệu tàn hồn, hy vọng cũng có ngày có thể đem hắn thần hồn cứu đáp. Nói xong, luân hồi chí tôn xuất thủ, thiên địa rung dậy, nhật nguyệt đồng huy, vô tận thần quang theo tại giữa ngón tay bộ phát ra, vào hư không bên trong khắc họa đại trận, tiếp dẫn vũ trụ chúng sinh nguyện lực, cuối cùng tại hư không trong thần miếu cấu trúc thành một tòa luân hồi địa. Ngay sau đó, hắn lại lấy tay chụp vào hư không đại đế thi thể, tại thi thể bên trong bắt được một chút chân linh. Sau đó đem cái này sợi chân linh phong vào luân hồi trong địa. Hư Không Đại Đế chết đi quá lâu quá lâu, thần hồn sớm đã phán nát, phân tán tại toàn bộ vũ trụ, thậm chí có đã tiến vào luân hồi, muốn hoàn tụ, đoán chừng phải tốn một đoạn thời gian rất dài." Luân hồi chi tôn trầm giai nói. Cơ ra một tên cường giả trầm chờ nói, "Luân hồi chi tôn cái này là ý gì? Chẳng lẽ Hư Không tổ tiên thần hồn cũng không thông nhất?" Luân hồi chi tôn nói, "Thần hồn vì chúng sinh mà ẩn, không có tu luyện chi pháp, nhưng hội theo tu vi tăng lên mà mạnh lên. Lấy Hư Không Đại Đế tu vi, thần hồn mạnh hơn thường nhân lớn mạnh vô số lần." bình giải về sau phân tán ngàn vạn, hoặc lưu vào luân hồi bên trong, thành vị một cái tân sinh linh. Diệp Thiên đến nói, có khối này luân hồi địa, những cái kia luân hồi giả sau khi chết, thần hồn liền sẽ bị dẫn vào luân hồi trong địa, mai đến Tế tiểu hư không đại đế thần hồn, làm hư không đại đế tránh thức phục sinh. Luân hồi chí tôn nói, luân hồi cầm giữ có siêu việt thời không lực lượng, đương thời một luồng thần hồn, khả năng tại trăm ngàn đời sau mới có thể luân hồi xuất sinh, muốn Tế tiểu hư không đại đế thần hồn, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể thành, nói không chừng muốn vô tận vạn cổ năm tháng. Nhưng chỉ cần có khối này luân hồi địa tại Hư không tổ tiên cuối cùng rồi sẽ phục sinh. Có cơ gia cường giả hô to, trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Còn lại cơ gia đệ tử cũng ào ào phụ họa, không có chút nào thất vọng. Hư không đại đế đã chết đi quá lâu quá lâu, chỉ cần còn có phục sinh hy vọng, dù là chờ thêm lại lâu, bọn họ cũng không oán không hối. Diệp Tiên đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Đại đạo tại thượng, thiên địa chúng sinh lắng nghe. Ta lấy thiên đế tên, Phong Bạch Di thần vương vị thần, chúng sinh niệm lực vì ta gia trì." Đại đạo tại thượng, thiên địa chúng sinh lắng nghe. "Ta lấy thiên đế tên, Phong Bích Lạc vương vị thần, chúng sinh niệm lực vì ta gia trì." Đại đạo tại thượng, thiên địa chúng sinh lắng nghe. Ta lấy thiên đế tên, Phong Phạm Thiên Vương vi thần, chúng sinh niệm lực vì ta gia trì. Đại đạo tại thượng, thiên địa chúng sinh lắng nghe. Ta lấy thiên đế tên, Phong. Diệp Thiên Đế một hơi, tại trong vũ trụ sao trời lập xuống vài chục tòa to lớn thần miếu. Những người này đều từng vì Thiên Đình đại tướng, là hắn huynh đệ, đi theo hắn chinh chiến tứ phương, bây giờ hắn muốn để những người này toàn bộ phục sinh, trở thành vĩnh sinh bất tử thần chỉ. Vũ trụ chúng sinh toàn bộ lộ ra điên cuồng chi sắc. Cử động lần này quá nguy thiên, Diệp Thiên Đế không chỉ có muốn ở nhân gian phong thần, còn liên tiếp nhốt lại 10 cái, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Nếu thật để hắn thành công, toàn bộ vũ trụ đều nuốt long trời lở đất. Oanh! Oanh! Oanh! Thiên đạo triệt để nổi giận, hiện hóa ra so Diệp Tiên Đế tấn thăng đại đế lúc còn còn đáng sợ hơn Lôi Đình Hải Dương, đánh xuống bách vạn đạo xo so đổi núi còn lớn hơn Lôi Đình. Diệp Tiên Đế lù lù không sợ, một miệng to lớn tiên đỉnh phóng lên tận trời, vô lượng vạn vật mâu khí từ đó tuôn ra, giống như màn trời. Diệp Tiên Đế thị như vậy chân đạp tiên đỉnh, hướng thẳng đến Lôi Đình Hải Dương phóng đi, từng đạo từng đạo đế quyền oanh ra. Lầy vang chín tầng trời. Hiện tại Diệp Thiên Đế, cơ hội là hắn cả đời tối đỉnh phong thời khắc, uy hoàng đến cực hạn, dù là thiên lôi đều mảy may ngăn không được hắn như thế, bị từng mảnh từng mảnh xé rách. Veng, veng, veng, veng, veng, veng. Càng nhiều ngày hơn lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía những cái kia mới thành lập thần miếu, muốn hủy đi những thứ này nghịch thiên cấm kỵ chi vật. Thời khắc nổ chốt, luân hồi chí tôn xuất thủ. Cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác, giống như chỉ là tùy ý đưa tay, những cái kia đũ đệ diện sát chuẩn đế lôi kiếp liền trực tiếp bị phá nát. Hiện tại Vạn Đạo lôi quang bên trong không hư hao chút nào, ngược lại tiệt thủ thiên đạo tiếp lôi chi lực, vì mỗi một tòa thần miếu đều luyện hóa một tòa luân hồi địa, tiếp dẫn thân hồn. Quá hùng vĩ. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn làm chấn kinh. Bọn họ thấy cái gì? Diệp Tiên Đế cùng Hoang Cổ Chí Cao Thần, tại liên thủ đối kháng Tiên Đạo, tại trong nhân thế phong thần. Lịch tiên như vậy sự tình, từ xưa đến nay theo không có một người làm đến. Năm đó Hạo Thiên Ngọc Đế tuy nhiên cũng đã làm, nhưng hắn là thuận thiên phong thần, phong thần bản chính là Tiên Đạo ban tặng. Mà Diệp Tiên Đế, là chân chân chính chính lịch thiên phong thần. Hiện tượng hình ảnh kết thúc, nhưng mọi người nỗi lòng lại thật lâu không cách nào bình phục. Lại nhìn về phía những thứ này vạn trượng thần miếu, bọn họ tâm cảnh hoàn toàn biến, trong mắt tràn ngập kính nể. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, những thứ này trong thần miếu tồn tại, toàn bộ đều là hoang cổ thời đại uy danh hiển hách người. Một khi xuất thế, chính là chí cao vô thượng thần chỉ. Chỉ cần chúng sinh nguyện lực không dứt, bọn họ thì vĩnh thế bất diệt. Lúc trước ta một mực tại một vấn đề, rốt cuộc muốn có như thế nào công tích mới xứng với một thời đại thiên đế tên, hiện tại ta hiểu. Một tên lão thánh tôn càng khái, chính thức tin phục tại Diệp Thiên Đế khí phách. Không phải là bởi vì Diệp Thiên Đế có thể so với đại đế tuyệt đỉnh tu lực, mà chính là hắn vô pháp vô thiên dũng khí. Đối với phần lớn người tới nói, Diệp Thiên Đế chựa làm, là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Những thứ này thần miễu, có phá nát, có còn hoàn hảo không chút tổn hại, đây là có chuyện gì? Có một tên thánh tôn đưa ra nghi hoặc. Thái Huyền Thánh chủ trầm ngâm nói, Diệp Thiên Đế tuy nhiên chọi cứng lấy thiên đạo uy áp, vì những cái kia hoang cổ thời đại uy danh hiển hách người phong thần, nhưng muốn chân chính phục sinh, còn cần hai điều kiện. Thái Tố Thánh chủ khẽ gật đầu, nói tiếp, cái thứ nhất thiên tiêu là luân hồi bia dẫn độ hồi chỗ có thần hồn bại phiến. Điều kiện thứ hai là ngưng tụ đủ nhiều chúng sinh nguyện lực lấy ngưng chú thần thân thể. Những cái kia hay còn hoàn hảo thần miếu, chắc là hai điều kiện không có đồng thời thỏa mãn. Giống như luân hồi chí Tôn nói, một số cường giả thần hồn bại phiến sớm đã đọa vào luân hồi, khả năng cần vô tận vạn cổ năm tháng mới có thể hội tụ, đây là một cái xuyên qua vạn cổ bộ cục. Bạch Hoa Thánh chủ cảm khái nói ra. Xuyên qua vạn cổ bộ cục. Trong lòng mọi người cũng không khỏi run lên, hoang cổ thời đại sớm đã chết đi, hoang cổ thiên đỉnh càng là trở thành phế tích. Nhưng những thứ này thần miễu nhưng như cũ đứng sừng sững ở trong thiên địa, tản ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng. Cái này mang ý nghĩa, Diệp Thiên Đế cùng luân hồi chí tôn ý chí còn thủ hộ lấy hết thảy, thủ hộ cái này chắc chắn xuyên qua vạn cổ bộ cục. Tung tung đùng, đùng tung tung. Một trận cường đại tiếng tim đập trong hư không vang lên, dường như toàn bộ thiên địa đều cộng hưởng theo, rung động. Rất nhiều người cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì những thứ này tiếng tim đập truyền lại từ Bạch Tỷ Thần Vương Trần Miễu. Ngương theo những thứ này tiếng tim đập, Thần Vương hư ảnh cũng càng ngày càng ngưng thực, ánh mắt như kiếm, xuyên thủng Cửu Thiên Thập Địa. Hoang cổ thời đại Bạch Tỷ Thần Vương thật muốn phục sinh. Cái này tất nhiên là bởi vì Bạch Tỷ Thần Vương truyền kỳ tại đương đại lưu truyền, ngưng tụ chúng sinh nguyện lực, lúc này mới sẽ để cho thần miếu sinh ra dị tượng. Sích Tiêu nữ đế trong nháy mắt đem mấy chuyện liên hệ với nhau. Rất nhiều thánh tôn thân thể chấn động, bởi vậy sinh ra một cái càng thêm lớn gan suy đon yêu. Diệp Thiên Đế để ngoan nhân đại đế trợ giúp hắn tại một thế này mở ra hoang cổ thiên đỉnh bí cảnh, phải chăng sớm đã dự liệu được hết thảy? Đương đại chỗ phát sinh sự tình, từng cái hoang cổ bí cảnh khôi phục, phải chăng đều là Diệp Thiên Đế đã sớm bố trí xuống cục. Lấy vạn cổ năm tháng vì cục, lấy thần thoại khôi phục làm dẫn, mục đích là vì để hoàng cổ thời đại chúng thần phục sinh. Chương 337, là ai tại hậu trường đẩy mạnh thần thoại khôi phục? Bố cục. Chẳng lẽ theo 5 năm trước cái thứ nhất xuất hiện thanh đế đại mộ bí cảnh, cho tới bây giờ hoàng cổ thiên đỉnh bí cảnh, hết thảy cũng chỉ là một cái bấy sao? Nghĩ đến loại khả năng này, tất cả thánh tôn cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như đây hết thảy thật toàn bộ tại Diệp Thiên Đế trong dự liệu. Như vậy cái này bố cục trình độ kinh khủng, thậm chí càng vượt qua thái cổ thời đại cái kia diệt thiên kết quả. Chính thức xuyên qua mấy cái thời đại, Có phải hay không là chúng ta nghĩ quá nhiều?" Bạch Hoa Thánh chủ có chút chần chờ nói ra. Rất nhiều thánh tôn phụ họa gật đầu. Cái suy đoán này thật sự là quá điên cuồng, mà lại quá khó mà khiến người ta tiếp nhận. Mặc cho ai cũng không muốn đi tiếp nhận, chính mình chỉ là người khác trong bố cục một quân cờ, càng không muốn tiếp nhận cho tới nay đều bị Diệp Thiên Đế chơi bài bố. Nhưng không thể phủ nhận là Diệp Thiên Đế có làm như vậy mục đích, cũng có bố trí xuống cái này vạn cổ ván cờ năng lực. Các ngươi không nên quên, tại Hoang Thiên Đế Bích Họa bên trong, Diệp Thiên Đế thế nhưng là trái ngược thời gian trưởng hạ giết tới loạn cổ thời đại. Đồng thời chấm dứt mạnh thực lực trấn nhiếp một tên dị vực bất hủ chi vương. Thái Tổ Thánh Chủ lạnh lùng nói ra. Lời nói này nhắc nhở mọi người, khiến vô số người sắc mặt đại biến. Không sai, hiện tại Diệp Tiên Đế tuy nhiên chỉ có đại đế tuyệt đỉnh thực lực, nhưng là trong tương lai, hắn thực lực phi thường cũng bố. Dù sao dị vực bất hủ chi vương An Lan cường đại rõ như ban ngày, cơ hồ lấy sức một mình dung chuyển nhân tộc đế quan, thậm chí từng có để tuyệt đại tiên vương đấm máu chỉ trích. Mà cường đại như vậy An Lan, lại bị trái ngược thời gian trưởng hà mà tới Diệp Tiên Đế trấn nhiếp. Đủ đó có thể thấy được Diệp Thiên Đế lúc đó tu vi đã tại Tiên Vương phía trên. Lúc này vạn cổ 5 tháng trôi qua, Diệp Thiên Đế lại có như thế nào đáng sợ tu vi, dù ai cũng không cách nào phỏng đoán. Đến mức Diệp Thiên Đế làm như vậy mục đích càng thêm tốt giải thích. Hoang Cổ Thiên Đình 28 tòa thần miếu đều là Diệp Thiên Đế lấy Thiên Đế thiết lập, mỗi một tòa thần miếu bên trong cung phụng đều là hoang cổ thời đại uy danh hiển hách cường giả, muốn để bọn hắn phục sinh vô cùng khó khăn. Trừ muốn tại vạn cổ 5 tháng bên trong hội tụ chỗ có thần hồn phái phiến, lớn nhất ngẫu chốt là phải ngưng tụ chúng sinh nguyện lực, đáp nạn thần khu. Thân chỉ sở dĩ vì thần là bởi vì có chúng sinh tín ngưỡng, nhưng chúng sinh quên mất thần lúc, chính là thần vận thời điểm. Nói một cách khác, muốn để hoang cổ chúng thần toàn bộ phục sinh, nhất định phải để thần thoại thời đại khôi phục. Đây chính là Diệp Tiên Đế muốn bố trí xuống cái này vạn cổ kết quả nguyên nhân. Cho tới nay, Tiên Huyền Đại Lục chúng tu sĩ đều có hai cái to nhất mê hoặc, một là thần thoại đứt gãy nguyên nhân, hai chính là thần thoại khôi phục nguyên nhân. Cái trước theo 200 ngàn nhiều vạn năm trước vẫn quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng, vô số thế hệ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nỗ lực, chỉ vì tìm kiếm được thần thoại thời đại tồn tại qua dấu vết nhưng lại không thu hoạch được gì. Mà cái sau làm cho người tất cả mọi người hoang mang không thôi. Vì sao Đức Gãy hơn 200.000 năm thần thoại thời đại dấu vết đột nhiên tập trung xuất hiện, từng cái thần thoại bí cảnh hồi phục, đồng thời toàn bộ đều là ở vào Đông Hoang. Trong này nhất định có một cái vô cùng sáng tỏ nguyên nhân, nhưng lại một mực không vì mọi người biết. Từng có đại năng nhân vật suy đoán, đây hết thảy đều cùng Thiên Đạo có quan hệ mật thiết. Nhưng bây giờ, bọn họ lại có mới suy đoán. Vậy chính là có người tại hậu trường đẩy mạnh đây hết thảy. Mà người này cũng là trấn áp hoang cổ thời đại diệp thiên đế ân mục ánh mắt thâm thúy nhìn về phía lăng trận. Nếu như nói thần thoại khôi phục hết thể cũng chỉ là một cái bố cục, cái tiếc không hề nghi ngờ, Luân Hồi Chí Tôn nhất định tham dự bên trong. Tựa như là thái cổ thời đại, độc cô bại thiên cùng Luân Hồi Thiên Vương liên thủ bố trí xuống Diệp Thiên kết quả mở rộng, Diệp Thiên Đế muốn phải hoàn thành cái này thần thoại khôi phục bố cục, đồng dạng thiếu không Luân Hồi Chí Tôn trợ giúp. Chỉ có Luân Hồi chi lực mới có thể bao trùm thời gian cùng không gian phía trên, xuyên qua vạn cổ năm tháng. Nếu như Luân Hồi Chí Tôn thật tham dự vào trận này đáng sợ vạn cổ bố cục, vậy hắn làm lại là một cái dạng gì nhân vật? Mấu chốt nhất là Hắn luân hồi trọng sinh, phải chăng cũng là một cái bố cục đâu? Số đồ thái cổ tiên đại hắn, vốn nên thành làm một đời tiên đế, công che và cổ, vũ nội độc tôn, nhưng lại chỉ có một người tại đương đại trọng sinh, cái này sao luân đến tụt cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật? Luân hồi, luân hồi. Mỗi một thời đại đều có luân hồi trưởng khống giả dấu vết, đồng thời tham dự từng cái kinh thiên động địa bố cục, như vậy hắn mắt lại là cái gì? Thân mục cảm thấy mình náo tử rất loạn. Hắn có một cái trực giác, chỉ cần có thể tìm tới luân hồi thiên vương, hắn trùng sinh chi bí liền có thể chân tướng rõ ràng. Nhưng vấn đề là Luân hồi Thiên Vương Chân cũng là Lăng Trần sao? Thân muội không có phát hiện ra, một góc khác, Diệp Tang đồng dạng chăm chú nhìn Lăng Trần. Vạn cổ năm tháng, nhiều ít thời đại biến thiên, lại một mực có luân hồi trưởng khống giả bóng người, đồng thời tại mỗi cái thời đại đều là đỉnh phong nhân vật, khoảng chừng tiên hạ phong vân. Cái này khiến nàng đối cái này luân hồi trưởng khống giả chân tướng trở thành cảm thấy yếu kỳ. Bọn họ cùng Hồng Hoang thời đại Luân hồi Thiên Tôn Lăng Tiêu có như thế nào quan hệ? Là cùng một người, vẫn là khác biệt luân hồi thể? Lăng Tiêu cùng Lăng Trần khuôn mặt kinh người nhất trí phải trang trí là một loại trùng hợp. Nếu không phải trùng hợp, Lăng Trần lại nắm giữ nhiều ít luân hồi bí mật. Thời đại tiên cổ lục đạo luân hồi tiên vương, để chuẩn tiên đế đều cảm thấy kiêng kỵ, tiện tay khắc thêm một viên tiếp theo luân hồi ấn liền để đại hắc cẩu luân hồi đến bây giờ. Thái cổ thời đại luân hồi tiên vương, theo đỉnh phong thiên đạo trong tay đoạt lấy ức vạn tiên ma linh hồn báu vật, dùng luyện làm một chương tiên ma đồ, cùng độc cô bại thiên bố cục di thiên, mô phỏng thiên đạo chí bảo mài thế bàn luyện chế luân hồi bản, mở ra luân hồi diệt thiên kết quả. Chúng cổ thời đại luân hồi cổ đế, chấp trưởng thiên đạo ý chí, luân hồi ức vạn năm tháng không chết, nghiền ép hồn tiên đế, xưng là trung cổ đệ nhất đế. Vậy cái này hoang cổ thời đại luân hồi chí tôn, lại có lấy làm sao cố sự. Diệp Tang đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Nàng cho rằng chỉ cần thu thập được đầy đủ tài liệu, hết có thể đem những thứ này liên hệ tới, để chân tướng ra ánh sáng tại thế. Dầm dầm rầm, dầm dầm rầm. Mọi người ở đây suy đoán ở giữa, Bạch Y Thần Vương trong miếu nhảy âm thanh càng ngày càng kịch liệt, dường như từng tiếng sấm sét tại toàn bộ vũ trụ ở giữa vang vọng. Bạch Y Thần Vương sẽ không hiện tại liền muốn khôi phục a. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, Bạch Y Thần Vương miếu dị tượng quá kinh khủng, kim quang 1 triệu trượng, điểm lành ngàn vạn điều. Trong thần miếu Bạch Kỳ Thần Vương càng là sinh động như thật, dường như tùy thời đều muốn thực sự đem đi ra. Vị này chính là một vị hoang cổ thời đại chuẩn đế tuyệt đỉnh cường giả, đại thành thần quân thể, nắm giữ lấy che trời trong cựu bí lớn nhất sát phạt lực bí chư đấu. Khó có thể tưởng tượng, hắn như tại đương đại phục sinh, hội nhắc lên như thế nào gợn sóng. Xoẹt xẹt. Đúng lúc này, một đạo sâm bạch sắc lôi điện bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xé rách hoang cổ thiên đình bí cảnh bức trướng, chẳng phá hết hậy, hung hăng bổ về phía Bạch Kỳ Thần Vương miếu. Thiên đạo kiếp lôi, thiên đạo tại nội giận. Chúng sinh sợ hãi. Bọn họ lúc này mới, 28 tòa thần miếu đều là Diệp Thiên Đế nghịch thiên nói xây lên, thậm chí bởi vậy cùng Thiên đạo đại chiến. Bây giờ Bạch Kỳ Thần Vương muốn phong thần sống lại, tự nhiên không là Thiên đạo dung thân. Ầm ầm ầm ầm. Mặt đối Thiên đạo quyết liệt, trong thần miếu Bạch Kỳ Thần Vương cũng không cam yếu thế, tay áo dài tung bay, tay phải biến ảo kết tấn, giống như quân lâm thiên hạ đế vương, cuồn cuộn đế uy quét về phía Bắc Hoang. Ngay tại pháp ấn ngưng tụ thành trong mắt, Bạch Kỳ Thần Vương tinh khí thần đã nhảy lên tới làm cho người kinh hãi cấp độ, tản mát ra một cô vô thượng uy áp, bệnh lệ thiên hạ. Vâng. Hai đạo công kích không có chút nào xinh đẹp đụng thẳng vào nhau. Thần Vương ấn huyền ảo vô cùng, đánh đâu thẳng đó, trực tiếp đem cái kia đạo thiên kiếp đánh tan, sau đó bước lên trời, giết ra hành tinh cổ này, xông vào đầy trời lôi hải bên trong. Ầm ầm ầm ầm. Lại là liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng phát ra, Thần Vương khắc ở trên lôi hải đại sát tứ phương, đem từng đạo từng đạo thiên lôi trực tiếp sụp đổ, như vào chỗ không người. Đấu chiến thánh pháp. Không sai, đây chính là Bạch Tí Thần Vương vô thượng công sát thánh pháp. Năm đó Bạch Tí Thần Vương cũng là dựa vào môn này thánh pháp, danh xưng thanh đế phía dưới lực công kích đệ nhất nhân. Đại hắc cẩu kích động chu lên, toát ra một cỗ cảm giác thân thiết. Mọi người không khỏi kinh hãi, mắt thấy thần vương khắc ở trên lôi hải mạnh mẽ đâm tới, sụp đổ từng mảnh từng mảnh tinh vực, uy thế vượt xa khỏi đương đại đại đế. Đạo này công kích, sợ là đã có thể so với hoang cổ thời đại không thiếu sót đại đế. Có thánh tôn nói một câu xúc động, trong mắt tràn đầy đều là vẻ kính sợ. Từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có hoang cổ đại đế có loại này khí phách, có gan dám hướng lên trời nói khiêu chiến. Tuy nhiên Bạch Đế thần vương tu vi còn không phải không thiếu sót đại đế, nhưng hắn thể chất phi thường cường đại, là gần với thánh thể thần vương thể phối hợp hoàng cổ thời đại chí cao công sát thánh pháp, đủ để cùng không thiếu sót đại đế so sánh. Trận chiến đấu này vô cùng hung liệt, dường như tái hiện hoàng cổ năm tháng. Vũ trụ tinh không đều bị đánh cho ảm đạm, đáng sợ đến cực hạn. Cuối cùng, Thiên đạo kiếp lôi bị hoàn toàn đánh tan, mà Bạch Di thần vương miếu ánh sáng cũng ảm đạm bệ phần, không còn vừa mới phất liệt. Nhưng mọi người lại không có mảy may kinh thị, bởi vì Bạch Di thần vương không phải tại độ kiếp, mà là sinh sinh đánh nát thiên kiếp. Cổ kim năm tháng, có bao nhiêu người có thể làm thành việc này? Mà để chúng người tê cả da đầu lạ, là... Nơi đây khoảng chừng 28 tòa vạn trượng thần miếu, trừ đã tổn hại 9 tòa bên ngoài, hay còn có 19 tòa hoàn hảo không chút tổn hại. Bên trong không thiếu không thiếu sót đại đế tồn tại, so xương gia Bạch Đế thần vương còn cường đại hơn. Một khi những thứ này hoang cổ cường giả toàn bộ tại đương đại sống lại, mọi người quả thực vô pháp tưởng tượng, này sẽ là hạng gì cảnh tượng đi. Chương 338, Diệp Thiên Đế bình định chỗ có sinh mệnh căn khu. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Bạch Đế thần vương nhịp tim đập vẫn như cũng vô cùng kịch liệt, lại còn lâu mới có được vừa mới cường đại như vậy. Thì Liễm Thần miếu phóng ra ngoài dị tượng cũng thu liễm hơn phân nửa. Khương gia mọi người gặp nãy vừa sợ lại vội, không biết Bạch Tí Thần Vương đến đột cùng là tình huống gì. Thời khắc mấu chốt, Khương Nguyên nhớ tới Thạch Dục, vội vàng hướng Thạch Dục nhìn lại, hi vọng mượn Thạch Dục trọng đồng đến quan sát Bạch Tí Thần Vương trạng thái. Đã thấy Thạch Dục đã vận chuyển trọng đồng thần thông, đôi sắc con người phóng ra hào quang nóng ánh, lộ ra mười phần thần dị. Sau một lát, Thạch Dục trong mắt thần quang thu liễm, đột nhiên lui về phía sau hai bước, dường như lọt vào phản vệ. Khương Nguyên liền vội vàng tiến lên hỏi, "Thạch Dục tiểu hữu, ngươi đều thấy cái gì?" Thạch Dục ổn định thân hình, Trầm giọng nói, Bạch Đế Thần Vương thần hồn đã tê tụ, nhưng là vừa mới đối kháng tiên kiếp, để hắn tiêu hao quá nhiều thần lực, cần đại lượng chúng sinh nguyện lực bổ sung mới có thể tránh thức phục sinh. Ti, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, Bạch Đế Thần Vương thế mà thật muốn phục sinh. Có thể tưởng tượng, theo Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh mở ra, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người chạy đến, cùng bái Bạch Đế Thần Vương thần miếu, vì hắn cung cấp đại lượng nguyên lực. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Bạch Đế Thần Vương hẳn là sẽ thành là thứ nhất lần đi ra thần miếu hoang cổ cường giả. Chỉ là không biết, trở thành thần chỉ sau Bạch Đế Thần Vương cùng hắn lúc còn sống đỉnh phong thực lực so sánh, ai mạnh ai yếu. Nghĩ đến đây, rất nhiều người nhìn về phía Khương gia chúng người ánh mắt đều biến, một khi Bạch Đế Thần Vương phục sinh, Khương gia ngay lập tức sẽ tấn thăng làm tiên huyền đại lục hiển hách nhất cổ tộc, cửu hoàng đại lục người chỗ cẩm tôn. Đa tạ Diệp Thiên Đế vì ta Khương gia thần vương lập miếu, nguyện hoàng cổ thiên đỉnh, vạn thế bất hủ. Khương Nguyên kích động hô to, suất lĩnh Khương gia chúng đệ tử hướng về Hoang Cổ Thiên Đỉnh cùng bái. Đa tạ Diệp Thiên Đế vì ta Khương gia thần vương lập miếu, nguyện hoàng cổ thiên đỉnh, vạn thế bất hủ. Đa tạ Diệp Thiên Đế vì ta Khương gia thần vương lập miếu, nguyện hoàng cổ thiên đỉnh Vạn thế bất hủ. Đa tạ Diệp Thiên Đế vì ta khương gia thần vương lập miếu, Nguyên Hoang Cổ Thiên Đình, vạn thế bất hủ. Khương gia đệ tử cùng kêu lên ho hét, thanh âm truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Thái Hư Thánh Chủ đám người trên mặt thì thêm ra một vẻ gắc gáp, theo từng cái thần thoại bí cảnh xuất thế, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều thần thoại nhân vật xuất hiện. Bọn họ lại không tăng cao tu vi, chỉ sợ sẽ bị những cái kia thần thoại nhân vật không lưu tình chút nào trấn áp. Hoang Cổ Thiên Đình là hoang cổ thời đại đệ nhất thế lực, tất nhiên ẩn chứa vô cùng trảo bảo, nói không chừng còn có Diệp Thiên Đế bố cục trận tướng, vào xem một chút đi. Có thánh tôn đề nghị lập tức gây nên một mảnh phụ họa. Nơi này chỉ có thể coi là thiên đỉnh tiền viện, bên trong có lớn đại không gian, mênh mông, nhất định ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Hắc hắc, năm đó Hoang Cổ Thiên Đỉnh thành lập, ta cũng là gia đại lực, nhìn xem hiện tại biến thành bộ dạng gì. Đại Hắc Cẩu Lưng có hai cái trấn trước, trực tiếp xông lên bầu trời, ánh mắt quét về phía 10000 dặm. Nhưng cái này liếc mắt qua, hắn lại trực tiếp sững sốt, sau đó điên cuồng hô lớn, cái này, cái này sao có thể? Đây chính là bất tử sơn a, hoang cổ thời đại kinh khủng nhất sinh mệnh cấm khu một trong, thế mà suốt ngày đỉnh đỉnh viện còn có cái kia, chẳng lẽ là luân hồi hồ? Đông dạng là đáng sợ sinh mệnh cấm khu, nghe nói có một vị cổ chí tôn tọa trấn, thế mà cũng bị bình diệt, hóa thành tiên đình một góc. Tiên Lăng, cái kia là Tiên Lăng sao? Thật không thể tin. Đây chính là danh xưng Tiên Lăng vườn cấm địa, năm đó 10 cái cổ đại đại đế đô không thể công phá. Còn có thần khư Táng Tiên Đạo. Chơi a, đến cùng phát sinh cái gì? Cái này nhưng đều là xuyên qua ức vạn năm sinh mệnh cấm khu, đại đế đô muốn mai táng chi địa, làm sao đều bị chuyển ngược lại tiên đình bên trong? Chẳng lẽ năm đó Diệp Thiên Đế bình diệt hết thật hay? can quét trú có sinh mệnh cấm khu. Đây chính là liền Nguyên nhân đại đế cùng Vô Thủy đại đế đều không thể làm thành sự tình. Đại Hắc Cẩu nói năng lộn xộn, triệt để điên cuồng. Chỉ có nắm giữ Hoang Cổ chí nhớ hắn, mới biết được những sinh mạng này cấm khu khủng bố cỡ nào. Giống như là bất tử sơn luân hồi hồi những sinh mạng này cấm khu, đều là theo Hoang Cổ thời đại tiền kỳ thì tồn tại, mãi cho đến thời đại hậu Hoang Cổ, đều là đáng sợ cấm địa, liền chuẩn đế cũng không dám đặt chân. Giống như là tiên lăng thần khư dạng này sinh mệnh cấm khu, cái kia càng thêm không được, có thể truy tố đến thái cổ thời đại. Bên trong có vô cùng thần bí mà cấm kỵ sinh vật, liền không thiếu sót đại đế đồ vô cùng tiên kỵ. Đến mức Táng Tiên Đạo, truyền thuyết cùng trời xanh có liên lụy, so tiên lăng cùng thần khư còn cổ lão hơn, tựa hồ tính cả lấy một giới khác, thế mà cũng bị bình diệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đại hắc cẩu vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Phải biết, năm đó Vô Thủy đại đế hạng gì vô địch, càng là lòng mang vũ trụ thương sinh, nhưng cho dù là hắn, cũng diệt không những sinh mạng này cẩu, chỉ có thể đi vào giết mấy cái cổ đại đại đế, trấn nhiếp bên trong thần bí tồn tại, khiến không dám làm loạn. Lúc này Những thứ này tại hoang cổ thời đại làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt sinh mệnh căn cơ, thế mà toàn bộ đều thành hoang cổ thiên đỉnh một góc phong cảnh. Bá khí, bá khí tuyệt luân. Đại Hắc Cẩu chỉ có thể nghĩ đến cái này tự, Diệp Thiên Đế thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, hoàn thành tất cả hoang cổ đại đế muốn làm lại làm không được sự tình. Xích Tiêu nữ đế bọn người thân hình bay lên không trung, nghe lấy Đại Hắc Cẩu lời nói, nhìn lấy cái kia khắp nơi sinh dân căn cơ, cũng cảm thấy tâm thần động lay động. Vì Diệp Thiên Đế cái thế thiên công mà rung động, hắn chính thức làm đến chấn áp một thời đại. Hoang Cổ Tiên Đỉnh bí cảnh tạo hóa ngay tại trước mắt, mọi người có thể được cái gì, đều bằng bản sự đi. Phong Lôi Thánh Chủ thét dài một tiếng, dưới chân một trận lôi đình kinh minh, trực tiếp xé trời mà đi. Mà hắn chỗ đi phương hướng, chính là Tiên Lăng Trỗ. Đại đạo chênh phong, dãy đến cũng là cái này một đường cơ duyên. Một chúng tu sĩ lúc này cũng đều mắt đỏ, ào ào phóng hướng Tiên Đỉnh bốn phương tám hướng, rất nhiều người đều theo tại gió lôi thần tán về sau, tiến vào Tiên Lăng. Dù sao cái này Tiên Lăng bên trong có một cái tiên chữ, nói không chừng thì có thành tiên cơ duyên. Tham thảm, ngươi theo ta cùng một chỗ. Tịch Tiêu Nữ Đế ôn nhu nói, tay phải nắm lấy Hạ Ú u, u cổ tay, tay ngọc bổ ra hư không, đồng dạng lách mình biến mất. Nhưng nàng đi lại không phải Thiên Lăng, mà chính là Bất Tử Sơn. Bất Tử Sơn đã từng vì hoang cổ thời đại kinh khủng nhất sinh mệnh cấm khu một trong, bên trong có vô số kỳ quỷ bảo dược cùng thần phong. Nhưng bây giờ nơi này đã bị chinh phục, hóa thành thiên đình một cái đình viện. Xoẹt xẹt. Bất Tử Sơn bên trong, một phiến hư không nứt ra, tùy theo đi ra Tịch Tiêu Nữ Đế cùng Hạ Ú u, u hai người. Hạ Ú u, u rơi xuống đất đứng vững, nhìn hai bên một chút, bĩu môi nói, "Tỷ tỷ Chúng ta tại sao không đi Tiên Lăng a, nói không chừng còn có thể tìm tới bí mật thành tiên đây. Nơi này khắp nơi đều là trụi lủi sân phong, xem xét thì rất nhão chua. Xích Tiêu nữ đế mỉm cười nói, Tiên Lăng tuy tốt, nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ rung mạnh lao tới, coi như thật có tiên duyên cũng rất khó rơi xuống trên người chúng ta, chẳng bằng tới này Bất Tử Sơn thử thời vận. Theo ngôn nhân đại đế cho nói, nơi này có một kiện chí bảo, có thể xưng hoàng cổ kỳ trân, đối với đột phá đại đế cảnh có công hiệu nghĩ tiên. Thật chứ? Cầm chúng ta mau tìm tìm. Hạ Uu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, Tịch Tiêu nữ đế khẽ mỉm cằm, đưa tay lấy ra một cái hạt giống bộ dáng đồ vật, căn cứ tản mát ra ánh sáng, mang theo Hạ U U một đường đi thẳng về phía trước. "Hoa, thơm quá a. Không biết đi bao xa?" Hạ U U đương nhiên lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, không ngừng quất lấy cái mũi. Tịch Tiêu nữ đế trên mặt cũng lộ ra nét mừng, cười nói, "Cây trà ngộ đạo cổ, cố nhiên còn ở nơi này." Chương 339, Ngoan nhân đại đế cùng Vô Thủy đại đế gặp nhau. "Cây trà ngộ đạo cổ? Đó là vật gì?" Hạ U U hết sức tỏ mò hỏi. Tịch Tiêu nữ đế nói, vây chàng ngộ đạo cổ chính là ta sợ thuyết hoang cổ kỳ chân, tên như ý nghĩa, phiến lá ngâm la trà có thể trợ tu sĩ ngộ đạo. Hợp đạo cảnh thánh tôn phục dụng, đột phá chuẩn đế cảnh giới tỉ lệ có thể tăng lên 3 phần. Nếu là chuẩn đế cường giả phục dụng, cũng có thể gia tăng một thành đột phá đại đế cảnh tỉ lệ. Cho dù đối không thiếu sót đại đế đều có tác dụng cực lớn, có thể giúp sáng tạo ra đại đế pháp. Hạ Vũ Vũ rất là thật không thể tin hô, lợi hại như vậy. Vậy chúng ta nhanh tìm, không nên bị người khác cho vượt lên trước." Xích Tiêu nữ đế cười nói, "Không cần phải gấp. Ta rời đi hoang cổ cấm địa lúc Nguyên nhân đại đế đưa ta một cái cây trà ngộ đạo cổ hạt giống, có thể cảm ứng cây trà ngộ đạo cổ phương hướng, chỉ cần theo cái phương hướng này thì có thể tìm tới cây trà ngộ đạo cổ. Hai người tiếp tục đi tới, Xích Tiêu nữ đế trong tay hạt giống phát tán ra ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cây trà ngộ đạo cổ đã ẩn ẩn ngay trước mắt. Nhưng vào lúc này, Hạ Vũ đột nhiên hướng Xích Tiêu nữ đế bên người rượi vào dựa vào, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác có thật nhiều ánh mắt tại xem chúng ta, những ánh mắt kia thật đáng sợ." Xích Tiêu nữ đế ngắm nhìn bốn phía, nàng đồng dạng tất cả phát giác, những ánh mắt kia lạnh lẽo vô tình dường như từng trôi lượn kiếm, thông qua tầng tầng sương mù dày đặc cùng sơn phong, rơi trên người bọn hắn. Vẹn vẹn một luồng ánh mắt liền có thể để cho ta cảm nhận được đáng sợ uy áp, đây cũng không phải là hợp đạo cảnh cường giả có thể có bản lĩnh. Xích Tiêu nữ đế làm ra khẳng định. Hạ Uu hoàng sợ nói, chẳng lẽ là chuẩn đế, có thật nhiều chuẩn đế đang ròm ngó chúng ta, bọn họ muốn làm gì? Cũng không phải chuẩn đế. Xích Tiêu nữ đế lắc đầu, trầm ngâm nói, nếu là ta không có đoán sai, những ánh mắt này hẳn là đến từ bất tử sơn bên trong Chí Tôn. Không nên quên, nơi này từng là một chỗ sinh mệnh căn cốt. Có thật nhiều cổ đại chí tôn nghị lại ở bên trong. Thực lực bọn hắn phi thường cường đại, ánh mắt xuyên thấu vào cổ, ngưng tụ thành vĩnh hằng, tất cả tiến vào bất tử sơn ngơi, đều là bọn họ con người. Hạ Uu hít sâu một hơi, cả kinh nói, thật đáng sợ, khó trách nơi này là sinh mệnh cấm khu, muốn thả đến hoang cổ thời đại, đánh chết ta cũng sẽ không tiến đến. Tịch Tiêu nữ đế cũng có chút kinh hãi, hoang cổ thời đại thành đạo khó khăn bừng nào, nơi này lại cất giấu chí ít 10 cái đại đế cấp từng giả, có thể nghĩ mức độ nguy hiểm. Hai người tiếp tục đi tới, ngắn ngủi vài dặm khoảng cách, lại đi được vô cùng chậm chạp. Những cái kia chi tôn ánh mắt thật sự là quá kinh khủng, như đứng ngồi không yên, làm cho các nàng thủy trung mang theo một tia kiêng kỵ. Đột nhiên, hai người trông thấy một tòa tháp bé màu đen sơn phong. Tuy nói tháp bé, nhưng cũng muốn so Hoang Cổ Cấm Địa bên trong Thánh Nha còn cao lớn hơn 3 phần, phía trên phủ đầy đáng sợ vết rách, còn có lít nha lít nhít trận văn. Ngọn núi này chất liệu cùng Thánh Nha một dạng, là cấp bậc gì đại chiến có thể đem nơi này hủy diệt đến trình độ này? Xích Tiêu nữ đế đôi mắt lưu chuyển, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Càng mấu chốt là những cái kia trận văn ẩn chứa vô cùng phách liệt đế uy. Trải qua ước vạn năm mà bất hủ. Chẳng lẽ nơi này đã từng phát sinh một trận đế chiến? Có vô thượng đại đế xâm nhập bất tử sơn cầm khu. Tỷ tỷ, nơi này có khắc chữ. Hạ Uuu có phát hiện mới, lập tức lôi kéo Xích Tiêu Nữ Đế cùng đi nhìn. Đó là một hàng đầu bút lông cứng cấp chưa bí, thật sâu khắc tại màu đen trên vết đá, khảm vào nửa thước chi sâu. Ngay tại các nàng trông đi qua lúc, hàng chữ kia dấu vết cũng bộc phát ra mãnh liệt thần niệm lực lượng, xông thẳng lên trời. Hư Không Đại Đế, thư giết không chết núi chí tôn nơi này. Bình thường ta hư không lúc còn rỗng. Bất Tử Sơn chí tôn vào không được nhân gian nửa bước. Một đạo trảm ngập uy nghiêm cùng bá khí thanh âm tại hai người bên tai vang lên. Trong thoáng chốc, Sích Tiêu nữ đế cùng Hạ Uu giống như là nhìn thấy năm đó trận đại chiến kia. Hư Không đại đế vì thủ hộ người ở giữa an bình, lệ loi một mình rớt vào Bất Tử Sơn bên trong, cùng cấm khu bên trong chí tôn đại đế, cuối cùng đem cường thế ám sát ở đây, trung kết Bất Tử Sơn náo động. Nguyên lai like những thứ này trận văn là Hư Không đại đế lưu lại, hắn từng ở đây trấn sát một tên cổ đại chí tôn. Sích Tiêu nữ đế hơi hơi cảm khái. Khoa cổ thời đại đáng sợ nhất hắc ám náo động liền là đến từ các đại cấm địa sinh mệnh, có thể nói là nguy hiểm nhất địa phương, nhưng hư không đại đế lại lẻ loi một mình rơi vào, chỉ vì trấn nhiếp bên trong Chí Tôn, không để bọn hắn đi ra tai họa nhân gian. Đây là một loại khí phách thật lớn, cái thế vô địch hào hùng, để cho nàng cảm thấy từ đáy lòng khâm phục. "Đi thôi." Xích Tiêu nữ đế nói ra, đột nhiên thoáng nhìn Hạ Vũ Vũ đang đem những cái kia vỡ vụn trận văn từng mảnh từng mảnh nhặt lên, không khỏi hiếu kỳ nói, "Ngươi đang làm cái gì?" Hạ Vũ Vũ chứng chặt đàng hoàng nói ra, "Những thứ này trận văn thế, nhưng là hư không đại đế lưu lại." Hàng thật giá thật đại đế trận văn, ta đem bọn hắn thu thập lên, dù là chỉ có thể phục hồi như cũ một góc, cũng có tuyệt cường ý lực, sẽ thành ta một cái át chủ bài. Nàng bái văn thải hà vi sư, tự nhiên không phải chẳng bái, ngày thường học rất nhiều trận pháp tương quan tri thức. Xích Tiêu nữ đế có chút im lặng, nhìn lấy Hạ Vũ Vũ đem những cái kia hư không trận văn thu sạch tốt, hai người lúc này mới tiếp tục đi lên. Lại được rước chừng 1 phút thời gian, hai người rốt cục đi vào cây trà ngộ đạo cổ trước. Đây chính là cây trà ngộ đạo cổ sao? Nhìn qua giống như cũng không làm sao huyền bí. Hạ Vũ Vũ thân hình lóe lên, Đi vào một gốc cây già trước, nhưng thấy nó chỉ là cao ba trượng, cứng cáp như cầu lòng, tựa hồ vô cùng cổ lão, vỏ cây đã nứt già, cảnh cây càng là khô nứt vô số. Chỉ có mười mấy cây trên nhánh cây còn mang theo lục diệp, xanh biết xuống xuề, đem cảnh đều ép chõng ngật, tàn da giống như cháo giống như sạ mùi thơm ngát. Không sai, đây chính là cây trà ngộ đạo cổ, hoang cổ thời đại nổi danh nhất kỳ chân một trong. Người nhìn những thứ này là cây, toàn bộ ngưng tụ nồng đậm đạo tác, cho dù là những cái kia hoang cổ đỉnh phong thánh địa, cũng cầu một mảnh mà khó lượng. Chúng ta lần này thật sự là gặp may mắn. Hoang cổ thiên đỉnh bí cảnh sơ khai, cái này cây trà ngộ đạo cổ diệp tử đã thật lâu không có người hái hái. Xích Tiêu nữ đế mang theo kinh hỉ nói ra. Hạ Uu nghe vậy hướng về những cái kia diệp tử nhìn lại, không khỏi mánh liệt mà kinh dị một tiếng. Nàng bắt đầu còn không có chú ý, đây là mới phát hiện, cái này cổ đạo cây trà cổ phía trên diệp tử vô cùng kỳ lạ, mặt ngoài phủ đầy đạo văn, có hình dạng giống như thần hoàng, huyền chuyển nhảy múa, phượng minh cửu thiên, ánh sáng thời gian lập lòe, sinh động như thật. Có hình dạng giống như bạo liên, linh khí pha trộn, phảng phất có một tòa tiên người bàn ngồi ở bên trong, dáng vẻ trang nghiêm. Cang Hữu Hình hơn giống như tiên kiếm, hào quang rực rỡ, dường như năm màu thần kim chế tạo thành, tràn ngập sắc bén khí thế, giống như chân tiên kiếm. Hạ U U nhìn mê mẩn, nhịn không được hướng về thanh tiên kiếm kia hình dáng lá cây năm tới. Nhưng không ngờ, ngay tại nàng ngón tay muốn đụng chạm lấy lá cây lúc, đột nhiên giống giống như bị trạm điện bắn ngược, hoảng sợ nói, "Có người?" Không cần nàng nhắc nhở, Sích Tiêu Lữ Đế cũng phát hiện dị thường, thậm chí nàng còn cảm ứng được, đó là một tồn vô thượng đại đế khí tức. Hoang cổ thời đại, từng có đại đế đến đây ngắt lấy cây Tràng Ngộ Đạo cổ là cây, đồng thời lưu lại đại vận. Hai người thối lui mấy trăm mét ra, mang vô cùng khẩn trương tâm tình, nhìn về phía cây trà ngộ đạo cổ. Chỉ thấy lúc này cây trà ngộ đạo cổ trung quanh tràn ngập một cố đạm mạc vũ khí, dường như vượt qua thời gian cùng không gian, đưa thân vào một mảnh khác năm tháng. Một đạo mông lung bóng người, nhìn không rõ ràng, không biết từ chỗ nào phá không mà đến, bổ xuống tại cây trà ngộ đạo cổ trước. Vô Thủy đại đế. Sích Tiêu nữ đế nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này nhân thân tài vô cùng vĩ ngạn, tuy nhiên đưa lưng về phía hai người, nhưng lại để Sích Tiêu nữ đế liếc một chút nhìn ra. Bởi vì trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một chiếc chuông vàng. Vô lượng hỗn độn chi khí từ đó tuôn ra, rủ xuống ngàn vạn tầng lụa, thần bí mà huyền ảo, dường như định trụ thời gian trường hạ, để hết thảy trở thành vĩnh hằng. Hắn cũng không có đi hái cây trà ngộ đạo cổ là cây, mà chính là xếp bằng ở cây trà ngộ đạo cổ, mượn võ đạo cây trà cổ tản mát ra huyền ảo khí tức nội đạo. Vô thủy trung tại đỉnh đầu hắn chim nổi, cách trở tất cả chí tôn tham dò ánh mắt. Không hổ là danh xưng hoang cổ thời đại lực công kích đệ nhất Vô Thủy đại đế, thật ở bất tử sơn cấm khu lại như giẫm trên đất bằng, một thân trấn áp tất cả chí tôn. Xích Tiêu nữ đế phát ra cảm thán: Nàng lúc trước cũng nhìn thấy Hư Không Đại Đế lưu lại dấu vết, nhưng không hề nghi ngờ, Hư Không Đại Đế kinh lịch một trận đáng sợ huyết chiến. Đem so với trước, Vô Thủy Đại Đế càng thêm thông dong, trực tiếp tại cây Tràng Lộ đạo cổ phía dưới tính toán mà những cái kia cấm khu chí tôn cũng không dám vọng động. Bạch. Đúng lúc này, càng thêm làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ thấy hư không lại nổi lên gợn sóng, thế mà lại có một bóng người bùng xuống tại cây Tràng Lộ đạo cổ bên cạnh. Người này càng thêm thần bí, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng, lập thân thể chỗ là một hố đen to lớn, chỉ có một cái có khắc mặt quỷ bình tại chìm chìm nổi nổi. Hừ, từ nơi sâu xa, đạo nhân ảnh kia phát ra hừ lạnh một tiếng, toàn bộ Bất Tử Sơn cấm khu đều giống như muốn bị dung sụp hư không tầng tầng sụp đổ, càng mơ hồ truyền ra mấy đạo tiếng rên rỉ. Ngoan nhân đại đế. Xích Tiêu nữ đế lần này tránh thức trấn kinh, nàng nhận ra cái kia cái mặt quỷ ân ký là Ngoan nhân đại đế chuyên chúc thúc. Nàng cũng từng tới Bất Tử Sơn cấm khu, đồng thời so Vô Thủy đại đế còn muốn bá đạo, hừ lạnh một tiếng, dung sụp nửa cái Bất Tử Sơn cấm khu, để ẩn nấp trong bóng tối cổ đại chí tôn trong tường, bực mình chẳng dám nói ra. Nhưng ngay sau đó, lại phát sinh một kiện để Sích Tiêu nữ đế cùng Hạ Ú U, U dùng mình sự tình. Chỉ thấy ngoan nhân đại đế bóng người cầm trong tay mặt quỷ hà bình, tại cây trà ngộ đạo cổ trước đứng lặng một lát, thế mà thân hình lóe lên, xếp bằng ở Vô Thủy đại đế đối diện. Hai tôn danh chấn hoang cổ nhân tộc đại đế, cách nhau chỉ ít mấy triệu năm tuế nguyệt sông dài, gặp nhau. Chương 340, luân hồi chí tôn đại chiến bất tử sơn chi chủ. Tình cảnh này thật sự là quá kích người. Thí Liên luôn luôn tùy tiện Hạ Ú U, U đều cả kinh trừng to mắt. Sích Tiêu nữ đế càng là liền hô hấp đều cơ hồ bình phong dựng. Căn tư trước mắt được đến các loại hoang cổ thời đại Tinh báo, ngoan nhân đại đế chắc là chứng đạo tại hoang cổ thời đại Trung kỳ, mà Vô Thủy đại đế thì là hoang cổ thời đại người cuối cùng tộc đại đế. Vô Thủy đại đế về sau, chứng đạo càng thêm gian nan, được xưng là thời đại hậu hoang cổ. Hai cái đại đế, cách nhau chỉ ít mấy triệu năm tuế nguyệt, tuyệt đối không có khả năng trong cùng một lúc tiến vào Bất Tử Sơn căn khu. Nhưng bọn hắn bây giờ lại ngồi đối diện nhau, theo thứ tự là cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Đây rõ ràng cũng là một cỗ siêu việt thời gian cùng không gian lực lượng đáng sợ. Chỉ là không biết Lã Ngoan Nhân Đại Đế theo thời gian trường hà mà xuống, đi vào Vô Thủy Đại Đế chôn năm tháng. Vẫn là Vô Thủy Đại Đế trái ngược thời gian trường hà mà lên, đi vào Ngoan Nhân Đại Đế chôn năm tháng. Hai tên đại đế đôn là Hoang Cổ thời đại uy danh Lãnh Sa đại đế. Một cái là danh xưng Hoang Cổ thời đại có tài năng nhất nữ đế, lấy một giới không bằng phàm thể thể chất đi đến tuyệt đỉnh, nuốt tận các đại thánh địa tiên tiêu, giết hết các đại cấm khu cổ hoàng, lịch thiên sống chín đời, nhân gian thực sự tiên huyết. Một cái là danh xưng Hoang Cổ thời đại lực công kích đệ nhất nam đế, tiên tiên thánh thể lạc thai, cả đời đối địch vô bại thậm chí khiến người ta lưu lại ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không cảm khái. Bọn họ tại thế nên lại, không có bất kỳ cái gì một cái cấm khu chi chủ có can đảm làm loạn, toàn bộ vũ trụ đều bị bọn họ trấn áp. Vạn cổ 5 tháng 1 mực có một cái nghi vấn khốn nhiều tất cả mọi người, cái kia chính là vô thủy đại đế cùng ngoan nhân đại đế ai cường đại hơn. Đáp án này, Sích Tiêu nữ đế cũng không được biết. Nhưng theo cái này đoạn 5 tháng hình ảnh đó có thể thấy được, chí ít hai người thực lực đều chiếm được đối phương tán thành, nắm giữ cùng ngồi đảm đạo tư cách. Ngay tại Sích Tiêu nữ đế cùng Hạ Vũ Vũ cảm khái sự tình, Hư không lần nữa rung động, thế mà lại có cường giả buông xuống. Lần này, hư không ba động càng thêm kịch liệt. Một cỗ càng thêm lâu dài tuế nguyệt lực lượng buông xuống, thậm chí so Ngoan Nhân Đại Đế còn phải xa xưa hơn rất nhiều lần. Thi Liên Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế đều không thể giữ vững bình tĩnh. Vô Thủy chung cùng màu đen bình ổn tại hư không chìm nổi không ngừng, phát ra một cỗ cường thịnh ánh sáng, ngăn trở cỗ này sức mạnh to lớn. Rốt cục, hư không nứt ra một cái thông đạo, một bóng người xuất hiện, vô cùng mông lung, liền là nam hay là nữ đều khó mà phân biệt. Nhưng hắn tản mắt ra uy thế lại vô cùng kinh người. Dường như Quân Lâm chín ngày đế vương, tại dò xét lãnh địa mình. Thật đáng sợ. Xích Tiêu nữ đế nhịn không được kinh hô, đã trấn kinh tại người này thực lực, càng khiếp sợ hắn đản phách. Nơi này chính là hoang cổ thời đại đáng sợ nhất sinh mệnh cấm khu a, nhưng đạo nhân ảnh này lại không thèm để ý chút nào, so vô thủy đại đế càng thêm phong rộng, so ngoan nhân đại đế càng thêm bá đạo, trực tiếp phóng xuất ra uy hoàng đế uy. Loại hành vi này căn bản chính là không còn che giấu khiêu khích, là tất cả cường giả đều không thể dễ dàng tha thứ cấm kỵ. Nhưng đạo nhân ảnh này lại làm như thế, công khai đi vào bất tử sơn cấm khu chỗ sâu. Đường đường chính chính giạ bước, mỗi bước ra một bước đều bị khắp nơi vỡ ra một nói cái khe to lớn, mỗi một đạo ánh mắt đảo qua, đều bị một tòa nguy nga che trời núi lớn vỡ nát thành tàn bã. Hắn đi như vậy một đường hành động, một đường phá hư đi vào cây trà ngộ đạo cổ trước, lật tay lấy ra một cái bình uống, rất nhiều rất nhiều ngắt lấy cây trà ngộ đạo cổ phía trên di tự. Người này quá phách lối. Hạ Uu không nhịn được cô, thì liền nàng đều có chút chịu không được cỗ này phách lối khí diễm, quả thực giống như tại gia viên của mình bên trong tản bộ. Xích Tiêu nữ đế trong lòng nghiêm nghị, nàng có thể cảm giác được, theo đạo nhân ảnh này động tác, Bất tử Sơn bên trong những cái kia chí tôn ánh mắt càng ngày càng ngưng thực, lại không phải phẫn nộ cùng sắc bén, mà chính là tràn ngập hoảng sợ. Dường như nhân loại nhỏ yếu đối mặt tuyệt thế hung thú, lại dường như cấp thấp quan lại đối mặt đế vương đi tuẩn. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Dù là Vu Thủy Đại Đế buông xuống, trấn áp một phương, những cái kia cấm khu chí tôn chỉ là ẩn nhận công pháp, thầm bên trong bảo trì cảnh giác. Dù Lãng Ngoan Nhân Đại Đế coi trời bằng vùng, thứ lạnh một tiếng trọng thương mấy tên chí tôn, người cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Nhưng bọn hắn bây giờ lại là hoàn toàn hoảng sợ. Wen, Wen Vâng. Hư Không Độ Tung đi ra từng cái đế ảnh, càng một người cầm đầu, giống như một tòa thái cổ thần sơn, không gì sánh được nguy nga hùng bố, chỉ là từng bước đi tới, thì có một loại áp sập thiên địa đáng sợ uy thế. Người này rất mạnh, mạnh phi thường. Xích Tiêu nữ đế trong lòng dâng lên cảnh báo, trái tim đập bịch bịch, nàng hoàn toàn đánh giá thấp bất tử sơn bên trong Chí Tôn cường đại. Chí ít cái này giống như thái cổ thần sơn Chí Tôn, khí tức tuyệt không kém vô thủy đại đế. Phía sau hắn còn theo 10 cái sinh linh, chủng tộc gì đều có, đều không ngoại lệ đều là cổ đại Chí Tôn nhưng bọn hắn khí tức lại không kịp người này một phần 10. Ngay tại Ngoan Nhân Đại Đế coi là sẽ có một trận đại chiến lúc, cái kia đạo giống như thái cổ thần sơn nguy nga thân hình, đúng là trực tiếp quỳ tại đó người trước mặt, trầm giọng nói, "Gặp qua Sư Tôn." Sư Tôn. Tịch Tiêu nữ đế cùng Hạ Vũ Vũ đều là giật nảy cả mình, cái kia ở trong Bất Tử Sơn không kiêng nể gì cả bóng người, lại là Bất Tử Sơn cấm khu chúa tể Sư Tôn. Cái này để cho hai người khó có thể tin. Chẳng lẽ bóng người này là? Tịch Tiêu nữ đế trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Nhưng nghe người kia bình thản nói, Theo ngươi mưu phản địa phủ ngày đó lên, ngươi liền không còn là đồ đệ của ta. Còn dám gọi ta một tiếng sư tôn, ta liền để ngươi hình thần đều diệt. Sư. Bất Tử Sơn chúa tệ thanh âm run lên, đúng là thật không dám hô lên chữ thứ hai, chỉ có thể run giọng nói, "Luân hồi chí tôn, ta biết sai, nguyện ý theo về địa phủ, mời sư Luân hồi chí tôn tha mạng." Cái kia đạo nhân ảnh thần bí lắc đầu nói, "Trở lại địa phủ. Đã muộn. Ta lần này tới, chính là muốn kết ngươi ta tình thầy trò, thu hồi lúc trước truyền thụ cho ngươi hết thảy." "Ra tay đi, ngươi tự sáng tạo bí chưa đấu, chưa chắc không có lực đánh một trận." Thông bố. Sích Tiêu nữ đế cùng Hạ Ú u u liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Tuy nhiên Sích Tiêu nữ đế tâm lý đã có đôn trước, nhưng chính thai nghe đến về sau, vẫn cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Đạo này thần bí bóng người, lại chính là trong truyền thuyết luân hồi chí tôn, cái kia hoang cổ thời đại nhân vật thần thoại, lưu lại vô tận truyền kỳ. Tự sáng tạo bí chữ đấu cái này cấm khu chúa tể chẳng lẽ cũng là hoang cổ thời đại cựu đại cổ chí tôn một trong? Hạ Ú u, u lên tiếng kinh hô. Nàng còn nhớ rõ đại hắc cẩu nói chuyện qua, hoang cổ thời đại cường đại nhất chí cao thánh pháp hợp xưng vị cự bí. Phân biệt là một tên cổ chí tôn sáng tạo. 9 tên cổ chí tôn bên trong, có 6 tên đều là xuất từ Luân Hồi Chí Tôn môn hạ. Rất hiển nhiên, cái này giống như Thái Cổ Thần Sơn Chí Tôn cũng là bên trong một trong, không biết bởi vì duyên cớ nào phán ra Luân Hồi Chí Tôn sáng tạo địa phủ, trở thành bất tử sơn cấm khu đệ nhất chúa tể. Khó trách người này khí tức như thế phế liệt, lại là bí chủ đấu sáng tạo giả, đây chính là danh xưng hoang cổ đệ nhất công sát thánh pháp. Xích Tiêu nữ đế nhịn không được sợ hãi thánh phục. Đại chiến bạo phát. Tiên địa cấm khu chúa tể mười phần giải Luân Hồi Chí Tôn tính khí, không còn cầu xin tha thứ mà chính là trực tiếp tán mát ra đáng sợ đế đạo pháp tắc, ước vạn đạo thần tắc lực lượng bao phủ mà ra, cực điểm thăng hoa, quay về đại đế Nguyên vị. Một thanh to lớn màu đen chiến kích xuất hiện tại hắn trong tay, không chút do dự hướng về luân hồi chí tôn chém tới. Một cái này, khủng bố tuyền luân, hư không trực tiếp bị đẽ nát, khắp nơi từng khúc giạn nứt, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Chỉ có 3 chỗ địa phương không bị ảnh hưởng. Thứ hai chỗ là cây trà ngộ đạo cổ, nó là tiếng tâm lừng lấy kỳ chân, tự có thần tắc lực lượng thủ hộ. Thứ hai chỗ là Vô Thủy đại đế ngồi xếp bằng chỗ, Vô Thủy trung dung trào ra vô lượng hỗn độn chi khí. Trùng trung điệp điệp rủ xuống, còn như thác nước đem tất cả năng lượng ba động ngăn cản ở ngoài. Nơi thứ ba là ngoan nhân đại đế đứng thẳng chỗ, cái kia hoàn toàn cũng là hắc động, sâu không thể gặp ma uyên, cấm khu chúa tể dư uy khuyết tán tới, trực tiếp thì bị thôn phệ. Hai tên hoàng cổ đại đế, thì như vậy ngồi sẽ bằng, trái ngược thời gian trường hạ, nhìn lấy trận này long trời lở đất đại quyết đấu. Roeng, Roeng, Roeng. Đại hoàng chiến kích đánh xuống, phối hợp bí chữ đấu vô thượng chiến pháp, cho nên ngay cả thiên đạo pháp tắc đều bị ảnh hưởng, một đầu đen như mực cự long theo chiến kích bên trong bay ra, gào thét chí ngai tung hăng chụp vào Luân Hồi Chí Tôn. Đối mặt cái này không gì sánh được sắc bén sát chiêu, Luân Hồi Chí Tôn lại không động dung chút nào, chỉ vô cùng đơn giản vung ra một quyền. Nhưng một quyền này lại ẩn chứa không gì sánh được đáng sợ uy thế, dường như liền vũ trụ tinh không đều không chịu nổi tiếp nhận một kích này chi uy, áp sập vào cổ, hiển hóa ra một tòa thật lớn vô biên địa ngục hình ảnh, lửa nóng hừng hực lao nhanh không thôi, vô tận lệ quỷ phát ra rú thảm, toán khí xông lên tận chín tầng trời. Ầm ầm. Vô gian địa ngục tại Luân Hồi Chí Tôn thôi động dưới, trực tiếp che đậy mà xuống. Trong nháy mắt đem cái kia đế đạo pháp tắc diện hóa xuất màu đen cự long trấn sát, sau đó hung hăng nện ở bất tử sơn chi chủ trên thân. Cái này là Địa Ngục Đạo Luân Hồi Quyền. Tịch Tiêu nữ đế lại một lần nữa hét lên kinh ngạc, nàng gặp qua một quyển này. Lúc Đạo Luân Hồi Đại Đế từng lấy môn quyền pháp này, tại tinh không phía dưới cường thế đánh giết hoang cổ thiên đế. Cái này hoang cổ thời đại luân hồi chí tôn, là lục đạo luân hồi ấn ký người thừa kế. Phục. Tuy hoàng đại chiến vẫn còn tiếp tục, tiên địa cấm khu chúa tể trên thân tuân gia nhất đại hoành xương máu, bay ngược ngàn tỉ dặm, áp sập vô số không gian. Ở trong Bất Tử Sơn cũng gảy ra một đạo thật sâu khe rẽ. Vẹn vẹn nhất kích, Bất Tử Sơn chi chủ liền bị Sinh Sinh đánh nổ cái. Chương 341, cái này Luân Hồi Chí Tôn có điểm giống Lăng Trần. Luân Hồi Chí Tôn tha mạng, Sư Tôn tha mạng, năm đó ta Mưu phản địa phủ là có nguyên nhân là là cái kia Đế Tôn." Bất Tử Sơn chi chủ lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ. Hắn lại một lần nữa kiến thức đến Luân Hồi Chí Tôn lực lượng, dù là hắn cực điểm thăng hoa, dù là hắn thi triển ra bí chư đấu tối cường ảo nghĩa, vẫn như cũng không chịu nổi một kích. Không cần giải thích, ta đã sớm biết hết thảy, lần này tới đa chỉ là thu hồi ta truyền thừa, ngươi thần hồn có thể luân hồi." Luân hồi chí tôn không chờ cấm khu chúa tể nói xong, lại lần nữa lớn người mà lên, toàn thân uy thế tăng vọt, một đầu luân hồi thiên đường hiện hiện ra, Minh Hà Hoàng Tuyển lao nhanh mà qua, không biết sao biến đỏ, bị ngạn hoan đỡ, sáu tòa luân hồi từng cái hiện ra. Thiên đạo nhân đạo tu la đạo địa ngục đạo quỷ vương nói thú linh nói, sáu tòa luân hồi cánh cổng ánh sáng trèo chống tiến địa, dường như lôi cuốn lấy toàn bộ vũ trụ lực lượng, áp sập mà xuống, trực tiếp đem bất tử sơn chúa tể gánh bạo. "Tha mạng, luân hồi chí tôn tha mạng!" Những cái kia đi theo cấm khu chúa tể cổ đại chí tôn tất cả đều hướng về Luân Hồi Chí Tôn lễ bái, run run rẩy rẩy, hoảng sợ tới cực điểm. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, trên người có hơn 100 tỷ oan hồn nghiệp lực, đã cam tâm làm thiên đạo nên vết, tai họa vũ trụ chúng sinh, vậy liền đi chết đi." Luân Hồi Chí Tôn liên tiếp điểm ra 6 cái cổ đại chí tôn, lực khí tràn ngập lạnh lẽo. "Bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, bảnh." Theo hắn lời nói 16 âm rơi xuống. Cái kia 6 cái bị điểm tên cổ đại chí tôn không có chút nào chống cự chỗ trống, thân thể trực tiếp sụp đổ, hình thần đều diệt. Tạ Luân hồi chí tôn ân không giết. Còn thừa cổ đại chí tôn nào ảo bái tạ, hốt hoảng trốn vào bất tử sơn chỗ sâu. Xích Tiêu nữ đế đã bị chấn kinh nói không ra lời. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại ở trong bất tử sơn nhìn thấy dạng này hình ảnh. Rất hiển nhiên, tại hoang cổ thời đại náo đó một khoảng thời gian, Luân hồi chí tôn phát sinh biến cố, đến cùng hắn sáng tạo địa phủ phát sinh đại loạn, bên trong một tên chí tôn phản bội chạy trốn đi ra, tiến vào bất tử sơn. Từng vị bất tử sơn cấm khu đệ nhất chúa tể, mà vị này đệ nhất chúa tể chính là sáng tạo che trời trong cựu bí bí chiến đấu cổ chí tôn, thực lực mạnh mẽ cùng cực. Nhưng luân hồi chí tôn lại tái xuất, đến đây bất tử sơn thanh lý môn hộ, bởi vậy bạo phát một trận đại chiến. Cái kia sáng tạo ra hoang cổ đệ nhất công sát thánh pháp cổ chí tôn, thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ, vẻn vẹn hai chiêu liền bị nghiền thành tàn bã. Nhưng theo luân hồi chí tôn không để cho hắn hình thần đều diệt đó có thể thấy được, năm đó trận kia biến cố có rất lớn ẩn tình, tựa hồ liên lụy đến một cái tên là Đế Tôn nhân vật. Bất quá liên quan cái này Đế Tôn thân phận Cùng trận kia biến cố lớn nội tình, Sích Tiêu Nữ Đế lại không được biết, tâm lý rất lạ tên người. Khó trách Đại Hắc Cẩu như thế tôn sùng Luân Hồi Chí Tôn, hắn thực lực tại hoàng cổ thời đại có thể xứng vô địch, nhưng lại không biết cái dạng gì biến cố làm cho hắn biến mất ước vạn năm năm tháng. Sích Tiêu Nữ Đế thì thào, tâm lý đối năm đó trận kia biến cố rất là hiếu kỳ. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là hoàng cổ thời đại sơ kỳ to nhất bí mật, bởi vì Luân Hồi Chí Tôn mất tích, toàn bộ vũ trụ bố cục đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngay tại Sích Tiêu Nữ Đế mơ màng thời điểm, đột nhiên nghe đến bên tai truyền đến hạ u u thanh âm. Cái này luân hồi chí tôn có điểm giống Lăng Trần. Xích Tiêu nữ đế đầu tiên là sửng sợ, theo rồi nói ra, ngươi chỉ là lục đạo luân hồi chuyển thừa sao? Hạ Vũ Vũ lắc đầu, hai cái cánh tay giao nhau vòng trong lòng trước, trầm ngâm nói, lục đạo luân hồi chuyển thừa chỉ là một mặt, mấu chốt nhất là khí chất, cái này luân hồi chí tôn phong cách hành sự, cùng Lăng Trần rất tương tự. Tương tự sao? Xích Tiêu nữ đế có chút ngạc nhiên hỏi lại. Hạ Vũ Vũ nhếch môi nói, tại tỉ tỉ tâm lý, Lăng Trần hẳn là một cái rất nho nhã hiền hòa người a. Xích Tiêu nữ đế gật gật đầu, trong đầu hồi tưởng cùng Lăng Trần mấy cái lần gở. Trợ hồ mỗi một lần lăng trần đều là một bộ thông dung mờ nhạt bộ dáng. Tuy nhiên hắn tu vi cũng không cường đại, nhưng lại cho người ta một loại rất có cảm giác an toàn cảm giác, dường như chuyện gì đều khó không được hắn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt không thay đổi. Hạ Uu lúc đầu nói, những cái kia đều là giả tượng. Ta theo ngươi giảng, lăng trần cũng không phải cái gì người hiền lành, tại Thiên Vũ học viện không biết có bao nhiêu trưởng lão dốc hết ra tài muốn cầu hắn luyện chế một viên linh đan, nhưng hắn không chút nào không để ý tới. Lăng đại sư đan thuật cao minh, có chút tính khí cũng hợp tình hợp lý. Six Tiêu nữ đến nếm thử vì Lăng Trần giải thích. Hạ Vũ Vũ nói, không có đơn giản như vậy. Trước đó có một tên thái thượng trưởng lão Cầu Đàn cung thành, nói hai câu chùa lời nói, kết quả ngươi đoán làm gì? Trực tiếp bị Lăng Trần một bàn tay quất bay ra ngoài, may may cũng không nể mặt mũi. Dạng này sự tình, không chỉ một lần, cái kia cổ bá đạo khí thế, cùng luân hồi chí tôn rất tương tự. Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Six Tiêu nữ đến nơi nào sẽ bởi vì râm ba câu này thì tin tưởng Hạ Vũ Vũ lời nói, chỉ coi làm là tiểu hài tử cho đùa. Hạ Vũ Vũ gặp Six Tiêu nữ đế không tin, không khỏi khí ngoác miệng ra muốn nói đôi lăng Trần Giãi, không có người có thể so sánh nàng khác sâu hơn. Nguyên nhân chính là như thế, nàng biết được rất nhiều lăng Trần không muốn người biết khuôn mặt, tỉ như cao cao tại thượng lúc, liền học viện lãnh tụ thậm chí thánh chủ đều không đệ vào mắt, còn từng xuất thủ giáo huấn qua mấy cái đui mù thái thượng trưởng lão. Dưới cái nhìn của nàng, cái này luân hồi chí tôn khí chất cùng lăng Trần thật quá tương tự. Nhưng loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nàng căn bản không có cách nào đi chứng minh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Hạ Uu nhíu lên mày liễu, nàng tin tưởng mình cảm giác Nhưng tương tự không cho rằng Lăng Trần sẽ cùng Hoàng cổ thời đại quát tháo Phong Vân Luân Hồi Chí Tôn có quan hệ gì. Trong này nhất định có gì đó quái lạ. Hạ Vũ Vũ lòng hiếu kỳ rất nặng, tuy nhiên nhất thời không làm rõ được nguyên nhân, lại đem sự kiện này cho nhớ ở trong lòng, dự định về sau chậm rãi điều tra. Nói không chừng cái này, Luân Hồi Chí Tôn là Lăng Trần một cái tổ tiên, chờ ta cha rõ ràng nói cho Lăng Trần, nhất định có thể hoang sợ hắn nhảy một cái. Hạ Vũ Vũ nghĩ như vậy, tâm tình nhất thời thư sướng, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cây trà ngộ đạo cổ. Chỉ thấy Luân Hồi Chí Tôn nhẹ nhõm diện sát một mảnh cổ đại chí tôn về sau, cũng không hề rời đi, mà chính là đi vào Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế thổ thủ, ngồi xếp bằng. Ba tôn uy trấn hoang cổ thời đại ban đầu giữa kỳ cuối kỳ kỳ đại đế, ngồi cùng một chỗ. Tình cảnh này quá kinh người, nếu là truyền đi, đủ để chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Vào lúc này, Xích Tiêu nữ đế cũng có chỗ dần mình, nàng trước đó suy đoán sai. Không phải Vô Thủy Đại Đế trái ngược thời gian trưởng hạ nhìn thấy Ngoan Nhân Đại Đế, cũng không phải Ngoan Nhân Đại Đế theo thời gian trưởng hạ xuống nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế, mà là bởi vì bọn hắn thực lực quá cường đại, xếp bằng ở cây trà ngộ đạo cổ phía dưới tu luyện. Đạo vận ngừng chi không, rồi, hình thành vĩnh hằng bất diệt tấn ký, giữa lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau, đánh xuyên năm tháng bình trướng. Dạng này kỳ quan vô cùng khó được, rất có thể là gần như không tồn tại. Dù sao như nội đạo cổ trà 663 cây dạng này để vô số cường giả tâm tâm hướng tới kỳ chân, cuối cùng chỉ là số ít. Ngay tại Xích Tiêu nữ đế cảm khái thời điểm, hư không thế mà lại một lần nữa chấn động, một cô tuổi trẻ tuế nguyệt chi lực phun trào. Diệp Thiên đế. Khi thấy rõ cái kia đạp lên thời gian trường hà mà tới bóng người lúc, Xích Tiêu nữ đế lại ức chế không nổi tâm tình kích động. Sau đó Vô Thủy Đại Đế ngoan nhân đại đế luân hồi chí tôn về sau, Diệp Thiên Đế cũng đi tới nơi này. Cái này ngoài ý liệu, lại là hợp tình lý. Dù sao cây trà ngộ đạo cổ nổi tiếng bên ngoài, người trong thiên hạ đều hướng tới, chỉ vì thân thể ở trong Bất Tử Sơn khiến người ta do dự không dám bước vào. Nhưng Diệp Thiên Đế làm trấn áp một thời đại thiên đế, tự nhiên không sợ Bất Tử Sơn nguy hiểm. Không có đạo lý để đó cây trà ngộ đạo cổ cái này cơ duyên to lớn không lấy. Một bước, hai bước, ba bước. Diệp Thiên Đế chậm rãi đến gần, hắn quá cường đại, dù là khí thế xấu xí thần uy không hề vẫn như cũ cho người ta một loại thần núi nguyên thiên, Thiên Sơn đoạn địa vô địch chi uy. Tịch Tiêu nữ đế có thể cảm nhận được, theo Diệp Thiên đế tới gần cây trà ngộ đạo cổ, bất tử sơn bên trong ngủ say chí tôn nào nào ảo tỉnh lại, lạnh lung nhìn chăm chú, ánh mắt như thần kiếm, không chút nào che lấp rơi vào Diệp Thiên đế trên thân. Nhưng bọn hắn lại tại cố nén xuất thủ ý đồ, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Diệp Thiên đế cũng không có xuất thủ trước ý tứ, không nhìn những cái kia chí tôn càng ngày càng sắc bén ánh mắt, trực tiếp hướng về cây trà ngộ đạo cổ đi đến. Song vương bầu không khí càng ngày càng trầm trọng, tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Nhưng thủy chung đang đối đầu, không, có người xuất thủ trước. Tựa hồ lẫn nhau đều ý thức được, một khi khai chiến, cái kia chính là long trời lở đất đại chiến. Bất Tử Sơn cấm khu cùng Diệp Thiên Đế, chỉ có thể tồn tại một cái. Chương 342, Diệp Thiên Đế hướng Lăng Trần năm lễ. Đông đông đông đông tung tung. Sích Tiêu nữ đế cùng Hạ Vũ Vũ đều bị cái này cổ áp lực bầu không khí ảnh hưởng tim đập nhanh hơn vô số lần, thậm chí ngay cả hô hấp đều bị phong rừng. Ngay tại hai người chú ý, Diệp Thiên Đế đi vào cây trà ngộ đạo cổ trước, trong đôi mắt thần quang lập loé, dường như xuyên thủng vạn cổ năm tháng. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ nghiêm trọng, cũng không có trực tiếp đi lấy cây trà ngộ đạo cổ là cây, mà chính là trực tiếp đi vào nguyên nhân đại đế cùng vô thủy đại đế phía trước, đối với ở vào phía trên thủ vị trí luân hồi chí tôn xà xà thi lễ. Cái này tối đầu, kinh thiên địa kiếp quỷ thần, vạn cổ năm tháng kinh hãi, toàn bộ thiên địa cũng vì đó kịch liệt rung lên, dường như năm tháng sông dài bị phá vỡ, nhấc lên vạn trượng dao động. Thời khắc nỗ chốt, luân hồi chí tôn đột nhiên đứng dậy, vẻn vẹn một động tác này, liền đem thời gian trường hà hưng nổi sóng toàn bộ trấn áp xung dưới. Giống, thật sự là rất giống. Hà U u trong mắt hiện ra tinh quang chị cảm thấy cái kia luân hồi chí tôn nhất cự nhất động tràn ngập Lăng Trần thân vận, thậm chí tại nàng thị giáp dưới, tựa như là Lăng Trần đang tiếp thụ Diệp Thiên Đế triều bái tế lễ, sau đó đứng lên nhìn lên trời, nghịch thời gian trưởng hạ mà đi, từng bước một đi xa, cuối cùng vượt qua thời gian chi môn, trở lại xa xôi hoang cổ năm tháng trước. Diệp Thiên Đế hướng về Lăng Trần làm lễ. Như thế tới nói nếu là nói ra, chắc chắn gây nên long trời lở đất. Dù sao Diệp Thiên Đế là bậc nào tồn tại, đây chính là trấn áp một thời đại thiên đế, bệ nghệ hoang cổ mà vô địch. Nhưng Hạ Vũ Vũ chỉ là thiếu nữ tâm tính không cho rằng Diệp Thiên Đế lợi hại đến mức nào, càng tin tưởng mình cảm giác. Luân hồi Thiên Vương, Luân hồi Chí Tôn, Luân hồi Cổ Đế, ba người bọn họ ở giữa có tồn tại hay không lấy nhất định liên hệ, lại có hay không cùng Lăng Trần có liên quan tới. Hạ Vũ Vũ tâm lý, lần thứ nhất sinh ra dạng này nghi hoặc. 843 trước đây bởi vì do nhiều nguyên nhân, nàng đối Luân hồi Thiên Vương cùng Luân hồi Cổ Đế giới hạn tại biết rõ nói một cái tên, hoàn toàn không có đem bọn hắn cùng Lăng Trần liên tưởng đến nhau. Nhưng tại thời khắc này, trong nội tâm nàng lại là lưu cái tâm nhãn, dự định tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Trong tấm hình, theo Luân hồi Chí Tôn rời đi, Nguyên nhân đại đế cùng Vô Thủy đại đế cũng lần lượt đứng lên, đạp lên thời gian trường hà rời đi. Bọn họ ở chỗ này ngừng chân thật lâu, cùng ngồi đàm đạo, nhưng cho dù là bọn họ vang dội cổ kim nhìn xuống thiên địa, cuối cùng chỉ là năm tháng bên trong một cái chớp mắt, không, có thể trường tồn. Diệp Thiên đế đồng dạng cung kính nắm lễ, ba vị này đều là nhân tộc tiên hiền, vì bình duyệt hắc ám náo động lập xuống quá lớn công, chỉ dựa vào điểm này liền đáng giá đến Diệp Thiên đế tôn sủng. Thẳng đến ba người toàn bộ biến mất, Diệp Thiên đế vừa rồi nhìn về phía cây trà ngộ đạo cổ, lật tay lấy ra một cái bình uống, bắt đầu hái lá cây. Bất Tử Sơn bên trong 5 tháng trôi qua, Diệp Tiên Đế ở chỗ này ngừng chân thật lâu, cùng những cái kia dấu ở cấm khu chỗ sâu chí tôn ở giữa rừng co cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bất Tử Sơn bên trong, một cỗ ngọt ngào bầu không khí che hết thảy. Mỗi một ngọn núi đều hắc làm người chấn động cả hư vách, hoặc như xuyên thẳng chín ngày thần kiếm, hoặc như nhìn xuống khắp nơi hung thú, tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Theo thời gian trôi qua, càng có một tầng dày đặc vũ khí tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ Bất Tử Sơn, làm chỗ này sinh mệnh cấm khu càng lộ ra tiêu điều cùng tịch mịch. Xích Tiêu nữ đế cùng Hạ Vũ tâm lý đều trồi lên một cái trực giác, đại chiến tức sắp mở ra. Diệp Thiên Đế một mực chú lưu không đi, chính là quyết định muốn tại hắn cái này để nhất triệt để đem Bất Tử Sơn càn quét, vì nhân gian diệt trừ cái này sinh mệnh cấm khu. Và anh, hư Không bước ra, một bóng người theo Bất Tử Sơn trốn sâu đi tới, sau lưng cùng rất nhiều chí tôn. Rất hiển nhiên, vị này cũng là cái này để nhất Bất Tử Sơn chủ thể, khí tức vô cùng phách liệt. Thái Hoàng, ngươi rốt cục chịu đi ra. Diệp Thiên Đế trong đôi mắt lóe qua một vệt lênh quang, từ tốn nói, "Cuồng ngạo, năm đó Hư Không đại đế cũng như ngươi khiêu chiến Bất Tử Sơn, nhưng là kết cục cũng rất đột lệ, vết thương chẳng trị dời đi nơi này." Nếu không phải trận chiến kia, hắn cũng sẽ không sinh sinh chiến tử tại vũ trụ tinh không. Vô Thủy Đại Đế cũng từng tới nơi này, nhưng chỉ là hái một số cây trà ngộ đạo cổ lá cây, đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là ngoan nhân đại đế, Tuyệt Đại Phong Hoa, cũng chưa từng có bình diện bất tử sơn cấm khu suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể thắng qua ngoan nhân Vô Thủy ư không? Thanh hoàng thanh âm rất nặng nề, dường như một tòa thần sơn che đậy xuống. Cho dù là ngăn cách một mảnh năm tháng xích tiêu nữ đế, đều cảm thấy trong lòng một trận luân ngạn, nhịn không được lộ ra vẻ độc dung. Không hề nghi ngờ Đây là Thạch Hoàng là một cái phi thường cường thế cổ đại chí tôn, uy thế vượt xa tầm thường đại đế, là bất tử sơn chúa tể. Sích Tiêu Nữ Đế thậm chí từ trên người hắn cảm nhận được năm đó tên kia tự sáng tạo bí chư đấu cổ chí tôn khí tức, hai người chắc là có rất lớn mọn mọn. Mà Thạch Hoàng lời nói càng làm cho Sích Tiêu Nữ Đế lúc nhìn thấy Hư Không Đại Đế tự tay viết đệ tử. Tại Hư Không Đại Đế chứng đạo niên đại, một thân một mình rớt vào Bất Tử Sơn bên trong, sinh sinh liệu chết một tên cổ đại chí tôn. Cái kia là vô cùng thảm liệt nhất chiến. Hư Không Đại Đế mặc dù không có làm gì được Bất Tử Sơn, nhưng lại lập xuống quy củ Hết cả đời, bất tử sơn bên trong Chí Tôn đều không được đặt chân nhân gian. Diệp Thiên Đế cảm hoài nói ra, ngoan nhân vô thủy hư không tuần tự tới qua một chuyến, đều đối bất tử núi cấm khu tạo thành trọng thương, bây giờ cái này cấm khu bên trong còn thừa lại mấy cái có thể chiến người. Tiên bối đại đế chinh chiến thiên hạ, đem cấm khu trung duệ khí ma diệt không sai biệt lắm, để cho ta có thể như giẫm trên đất bằng giống như tiến vào bất tử sơn. Ta muốn cảm kích bọn họ, cũng không có thể cô phụ bọn họ nỗ lực, bất tử sơn cấm khu, đem trong tay ta, triệt để trung kết. Ngươi dám? Thạch Hoàng ngăn cách tầng tầng hư không hướng về Diệp Thiên Đế gọi hàn trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, toàn bộ vũ trụ đều giống như tại rung động, không chịu nổi tiếp nhận hắn sức mạnh to lớn. Có gì không dám? Phấn các đời đại đế sau khi liệt, ta làm càn quét bất tử sơn cấm khu. Diệp Tiên Đế so Thạch Hoàng còn muốn bá đạo, liền đầu bảo đỉnh rủ xuống vô lượng vạn vật mỗ khí, chân đạp kim quang đại đạo, dường như đem trọn cái bất tử sơn đều dẫm tại dưới chân. Hai người cách không đối thoại, trung gian ngăn cách tầng tầng mầu đen sơn phong. Đây là bất tử sơn cấm khu sau cùng khăn che mặt bí ẩn, dù là các đời đại đế cũng không dám vượt qua tầng tầng mầu đen sơn phong lại tìm kiếm sau lưng phong cảnh. Nhưng Diệp Thiên Đế lần này lại muốn đem cái này tầng mạng che mặt để lộ. Oanh. Diệp Thiên Đế một chân đạp xuống, nhất thời chấn vỡ một mảnh màu đen tần phong, uy danh truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Xích Tiêu nữ đế cùng Hạ Ú u đều bị cỗ này hào hùng lay. Vạn cổ năm tháng, người nào có như vậy đại phách, đơn giản mà thô bạo, hướng về toàn vũ trụ tuyên ngôn, muốn tiêu diệt Bất Tử Sơn. Thật can đảm. Xem ra ngươi thật trăn sống, thế phải mở ra một trận đại chiến, không biết ta cực điểm thăng hoa về sau, ngươi có thể đỡ mấy chiêu. Thành hoàng không cam lòng yếu thế. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân đế đạo pháp tác theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, bao phủ thiên địa. Hắn thế mà trực tiếp cực điểm thăng hoa, khôi phục tối đỉnh phong chiến lực, theo bất tử sơn tối thần bí ma thổ bên trong bộc xuất ra, để cho cả vũ trụ đều run rẩy một hồi. Ta biết, ngươi là tên kia tự sáng tạo bí chữ đấu cổ chí tôn một bộ phận, lấy dị loại chi pháp chứng đạo. Năm đó luân hồi chí tôn mang trong lòng tiếc niệm, không có triệt để đưa ngươi giết sát, hôm nay ta thì thay lão nhân gia ông ta cùng ngươi làm kết. Diệp Tiên đế trong đôi mắt thần quang lấp lóe, đã nhận ra thành hoàng bản thể, chính là một khối thần thạch, vì năm đó tên kia cổ chí tôn một phần thân thể Đây không thể nghi ngờ là vô cùng kinh người bí mật